chương 400 thuật bắn cung của ta rất lợi hại. Thế nhưng hai quốc gia Mệ Nhĩ và Tuần Thiên thì có chút sợ thật, tuy rằng Âu Dương rất mạnh, thế nhưng Âu Dương sẽ không ra tay chiến tranh với bọn họ, thế nên cho dù Đa La mở ra ngôi sao Đa La, tốc độ phục hồi nhanh chóng, thế nhưng muốn từ một quốc gia bên bờ diệt vong trở lại thành phôn vinh, chuyện này cần nhiều thời gian lắm. Hai quốc gia kia không tin, kẻ vốn không thuộc về thế giới này như Âu Dương lại có thể ở mãi đấy. Nhưng tin tức lục đại đỉnh phong Đa La tái hiện vừa được truyền ra, hai quốc gia kia không còn duy trì bình tĩnh được nữa, quân chủ cả hai quốc gia đã tập hợp toàn bộ cường giả và quân đội tập kết tại biên cảnh chờ đợi Đa La mở chiến tranh báo thủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái lại thêm nửa năm nữa. Trải qua nửa năm trời tích cực huấn luyện, Đa La đã khôi phục lại được hệ thống quân đội, các tướng lĩnh cũng được đề cử xong, lúc này Đa La đã biến thành một hùng sư. Một hùng sư tùy thời có thể cắn nuốt con ngồi. Âu Dương ca ca, ngươi thực sự phải đi rồi sao? Kiều Vi ôm một cánh tay Âu Dương, vẻ mặt không muốn. Thời gian nửa năm này, mỗi ngày Kiều Vi đều đi dạo chơi với Âu Dương, coi như giúp Âu Dương không cảm thấy buồn chán. Nhưng hiện tại Âu Dương đột nhiên nói hắn có việc phải rời đi, Kiều Vi trung quy thấy trong lòng có điều trống trải. Đúng vậy, Đa La đã đi vào quý đạo, ta không thể tham dự chiến tranh báo thù tiếp theo. Thế nhưng ta sẽ đứng nhìn xem các ngươi từ một địa phương khác. Âu Dương thở dài một hơi, Âu Dương cũng không phải rời đi luôn, Đa La còn chưa có báo thủ, phần mộ tổ tiên sẽ chưa được tu kiến lại, Âu Dương còn phải đợi tổ phần Đa ra được tu kiến hoàn tất sau đó hạ táng Đa Âm. Ở ngay tại đây nhìn Đa La phục quốc không tốt hơn sao. Đa Minh nhìn Âu Dương, tuy rằng mới ở chung với Âu Dương không lâu, thế nhưng hắn lại nghĩ Âu Dương giống như một đại ca. Tuy vị đại ca này rất ít nói, thế nhưng những việc hắn giúp cho Đà Lạt thì không ai có thể phủ nhận. Vô vô vai Đà Minh, Âu Dương cười nói. Đừng dài dòng nữa, ngươi biết mục tiêu của ta là gì, nếu như muốn cảm tạ ta, hãy nhanh giúp ta hoàn thành mục tiêu đi. Yên tâm, ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất giúp ngươi hoàn thành mục tiêu. đa Minh nói xong, Âu Dương đã chậm rãi bay lên. Âu Dương phất phất tay với đa Minh, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện màu đen. Chợt lẽ rồi biến mất trong tầm mắt đa minh. Giữa đám mây trên bầu trời, Âu Dương thở phào một hơi, lẩm bẩm. Rốt cục cũng đi ra rồi, mỗi ngày ở nơi này đều nghẹn muốn chết, hiện tại cũng nên thay đổi một thân phận khác rồi. Âu Dương nói, mặt nạ thần mục liền xuất hiện trong tay Âu Dương. Mấy ngày này tại Đa La, mỗi ngày Âu Dương đều phải biểu hiện ra một bộ dáng dấp như tiền bối cao nhân, đây không phải điều Âu Dương muốn. Âu Dương muốn chính là loại sinh hoạt thoải mái phóng khoáng chứ không gỏ bói như vừa rồi. Âu Dương đeo mặt nạ thần mục lên mặt, quang mang màu xanh chấp động sau đó diện mục Âu Dương liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lấy đất, chỉ trong chốc lát đó, tướng mạo ban đầu của Âu Dương đã bị che đậy hoàn toàn, biến thành một thanh niên vô cùng bình thường. Âu Dương thay đổi bộ quần áo đen trên người, mặc vào một bộ trang phục hoàn toàn bình dân, sau đó từ trong thủ trạc của mình, Âu Dương sảng khoái lấy ra cây thứ kiêu cung phòng chế do mình chế tạo lúc trước. Kéo căng dây cung, cảm giác quen thuộc vô cùng, rốt cuộc Âu Dương liền lộ ra một nụ cười vô cùng sẵn lạ. Sinh hoạt tiếp theo có hứng thú rồi. Âu Dương cầm thứ kêu cung phòng chế, thân hình trợt lóe đã tới bên ngoài vương thành huy hoàng. Một đội binh sinh đang cẩn thận tuần tra tại cửa thành, thấy Âu Dương đi về phía bên này, có một chiến sĩ chừng 30 tuổi mặc áo giáp phó đội trưởng liền đi tới. Đại ca, ta đến muôn tong quân, ta là một cung tiến thủ, thuật bắn cung của ta rất lợi hại. Âu Dương đưa vẻ mặt chờ mong nhìn chiến sĩ này, vô cùng kích động nói. a bán cung rất giỏi sao. Vị phó đội trưởng này rất có hứng thú nhìn thứ tiêu cung phía sau lưng Âu Dương một chút, nói. Với lúc hiện tại cung tiễn doanh đang thiếu người, người đi vào thành rồi nhận lệnh triệu tập đi. Cảm ơn đại ca. Âu Dương cười ha ha, sau đó hứng khởi đi vào phía trong thành. Hiện tại đã tháo bỏ toàn bộ ràng buộc Âu Dương lại trở về dáng dấp quen thuộc vốn có của mình. Âu Dương tự nhiên biết rất rõ vị trí cung tiễn doanh, trong nửa năm này Âu Dương thế nhưng đã bồi dưỡng ra được mười mấy thần sạ thủ, có thể nói trong toàn bộ vương thành, cung tiễn doanh là nơi Âu Dương quen thuộc nhất. Lúc này Âu Dương trở lại cung tiễn doanh, nhưng thân phận hắn đã co biến hóa, hắn không còn là vị huấn luyện viên mặt lệnh kia nữa, hiện tại hắn là một thần sạ thủ. Cung tiễn doanh rất nhỏ, bởi vì cung tiễn thủ khác với những binh sĩ khác, trên chiến trường. Tác dụng của cung tiễn thủ là một cỗ máy giết người. Hâu Dương bồi dưỡng ra những cung tiễn thủ này sẽ không chú trọng tới số lượng, quan trọng hơn cả chính là chất lượng. Khi trước Hâu Dương tại dưới tường thành nước phì thủy đã có thể dùng sức một người áp chế toàn bộ cung tiễn thủ trên tường thành, bắn đối phương ngay cả đầu cũng không dám ló ra ngoài, ngay cả thành chủ cũng bị một tiễn bắn mất mạng, đây chính là chất lượng. Trong khi đó, số lượng cung tiễn thủ không phải ít, Thế nhưng ngươi ngay cả đầu cũng không dám ló ra ngoài, còn bắn được ai đây? Khi trước lúc Âu Dương thiết lập cung tiễn doanh cũng định ra biên chế cho cung tiễn doanh là 500 người, Âu Dương nghĩ, nếu 500 người này có thể biến thành 500 thần sạ thủ, khi đó cung tiễn doanh này sẽ trở thành ác ngộng của địch nhân. Thử nghĩ một chút, trên chiến trường có 500 thần sạ thủ, một lần bắn ra là dết chết hơn 500 địch nhân, nếu một loạt cùng bắn ra hơn 10 lượng, quả thực chính là một chiếc cối xay thịt khổng lồ. Người kia, dừng lại. Ngay khi Âu Dương chuẩn bị bước vào cung tiễn doanh, bốn gã binh sĩ thưởng trực liền ngăn Âu Dương lại. Âu Dương cười, vừa rồi chỉ lo nghĩ về cung tiễn doanh, đã quên mất thân phận của mình đã không còn là vị huấn luyện viên mặt lệnh kia nữa. Ta đến muốn gia nhập cung tiễn doanh. Âu Dương nói rất trực tiếp, lấy tài bắn cung của Âu Dương, gia nhập cung tiễn doanh tuyệt đối là dư giả, toàn bộ Đa La, thậm chí là toàn bộ thế giới nhỏ thiên hà, thậm chí là chân Linh giới Chỉ bằng tài bắn cung mà nói, Âu Dương đúng là chưa từng gặp đối thủ. Đây cũng không phải nói chân linh giới không có cao thủ bắn cung siêu cường, thế nhưng người có thuật bắn cung cao tới đâu, cũng không có khả năng tinh thông thuật bắn cung được như Âu Dương. Lý do rất đơn giản, Âu Dương lấy cung làm bình khí, bất luận khi nào cũng dùng cung làm phương thức chiến đấu, những người khác sao có thể sánh ngang được với Âu Dương đây. Gia nhập cung tiến doanh Trong cung tiến doanh, một người thanh niên toàn thân quần áo màu lục tay cầm chiến cung màu mực đi ra. Màu y phục này cũng là do Âu Dương cố ý chọn cho bọn họ, thậm chí ngay cả chiến cung cũng là do Âu Dương thiết kế, vô luận lực sát thương hay tốc độ bắn tên ra đều là đỉnh phong. Trong toàn bộ cung tiễn doanh, những mũi tên đều được Âu Dương chỉ đạo dùng đầu nhọn ba cạnh, tuy rằng khi sử dụng mũi ba cạnh sẽ khó nhập môn hơn một chút, thế nhưng nguy lực của nó lại mạnh hơn rất nhiều so với những mũi tên có đầu nhọn bình thường. Âu Dương nhận thức người thanh niên ni Hán gọi là Mã Tề, chính là một trong 17 gã thần xạ thủ của cung tiễn doanh, thuật bắn cung tuyệt đối đứng trên hàng đầu trong toàn bộ cung tiễn doanh. Có điều tính cách Mã Tề là người rất ngạo khí, Mã Tề chỉ phục người có thuật bắn cung cao siêu hơn mình, những người khác ở trước mặt Mã Tề, thậm chí chỉ là nét mặt hòa nhã cũng chẳng được Mã Tề cho. Đây không tính là khuyết điểm, chí Ít Âu Dương cho rằng đây không phải khuyết điểm. Cương giả có ngạo khí của cương giả. Mã tề ở trong cung tiễn doanh này chính là cường giả. Đúng vậy. Âu Dương với ra sau lưng, nắm lấy thứ tiêu cung phòng chế do chính mình tạo ra, nói. Tài bắn cung của ta rất lợi hại đó. Lời này Âu Dương nói ra đúng là thật, có điều hắn nói ra khiến mọi người nghe rồi nở nụ cười. Đa là mới tổ kiến cung tiễn doanh, ai cũng đều biết có bao nhiêu người mạnh trong đó. Nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện một thanh niên, nói với bọn họ thuật bắn cung của hắn rất mạnh. A Thuật bắn cung của người rất lợi hại sao? Sắc mặt Mã Tề lộ vẻ khinh thường, tính cho tới hiện tại, chỉ có một người khiến Mã Tề phải thừa nhận có thuật bắn cung lợi hại, đó chính là chắc vũ, còn chân chính khiến Mã Tề coi là người có thuật bắn cung thiên hạ vô song, chỉ có một mình Âu Dương. Một cung của Âu Dương đồng thời bắn ra hai mũi tên, 3 mũi tên, thậm chí là 7 mũi tên, tất cả đều bắn chung các mục tiêu khác nhau, thuật bắn cung như vậy đã vượt xa trí tưởng tượng của Mã Tề. Thế nên Mã Tể Nghị thuật bắn cung của Âu Dương đã không thể hình dung bằng danh từ thần xạ thủ nữa. Đó chân chính là thần tiễn, thuật bắn cung của Âu Dương đã thông thần, không ai sánh nổi. Đã có lần, toàn bộ thần xạ thủ trong cung tiễn doanh cùng khiêu chiến thuật bắn cung của Âu Dương, thế nhưng lại bị Âu Dương một mình áp chế toàn bộ, đó là áp chế một cách chết để, áp chế đến mức không hề có sức đánh lại. Chỉ một lần đó cũng khiến cho Mã Tể và toàn bộ thần xạ thủ trong cung tiễn doanh hiểu được một việc, Âu Dương đã siêu thoát cực hạn hắn chính là thần trong cung thuật. Ta nghĩ mình hẳn là một thần xạ thủ. Âu Dương rất tự tin nhìn Mã Tể, nếu ngay cả mình còn không xứng với thần xạ thủ, vậy sợ rằng trên toàn thế giới này cũng chẳng tìm đâu ra được thần xạ thủ nữa. Thần xạ thủ, có ý tứ. Tiến lên thử xem sao. Mã Tể khoát tay với Âu Dương, mỗi ngày có vô số người yêu cầu được gia nhập vào cung tiện doanh. Thế nhưng dám hô lớn chính mình là thần xạ thủ tại ngay cửa doanh, đây là trường hợp đầu tiên mã tê nghe được. Người tên là gì? Mã tê hỏi Âu Dương. Ta, ta là Âu Dương. Âu Dương cũng không có đổi tên, dù sao việc trùng tên trùng họ cũng không hiếm, ngay trong Đa Lạc cũng không khó tìm ra mấy người có tên là Âu Dương. a nghe được tên của Âu Dương, Hiển nhiên khiến mã tê thấy sứng sốt, có điều rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Huấn luyện viên Lâu Dương đã rời đi, tối hôm qua lúc huấn luyện viên nói chuyện với một ít cung tiến thủ, cũng đã nhắc tới việc phải rời đi. Hiện tại nhìn tiểu tử này, có thể nào cũng không thể liên hệ được với huấn luyện viên của bọn họ, chỉ đơn giản là trùng tên họ mà thôi. Nhìn bóng dáng của huấn luyện viên, chẳng cần cố ý cũng lộ ra vẻ uy nghiêm tựa như núi cao không thể lay động, còn tiểu tử trước mặt này, hoàn toàn không có sự tồn tại của loại khí thế đó. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Đương nhiên sẽ không có loại khí thế này rồi, bởi vì khi trước là Âu Dương cố ý mỗi ngày đều phóng xuất ra yêu khí làm kinh sợ bọn họ. Đối với thần xạ thủ mà nói, nếu đối mặt với chính mình đều có thể lánh tính bán tên, như vậy khi tới trên chiến trường, ngay cả thiên quân vạn mã đang sông lên cũng không thể khiến trái tim bọn họ bấn loạn. Hiện tại Âu Dương thu liếm toàn bộ yêu khí của mình, phong tỏa yêu đan. Bọn họ chỉ là những thần xạ thủ còn chưa được tính là tu luyện giả thì làm sao có thể phát hiện ra được đây? Đừng nói là bọn họ, pháp thân của Âu Dương mượn mặt nạ thần mồ cẩn dấu yêu khí của mình, dù là một người đạt tới thánh thể bình thường cũng không thể cảm ứng được Âu Dương là một cường giả pháp thân. Làm sao vậy? Âu Dương làm bộ không hiểu nhìn mã tể, hỏi. Đại ca, có điều gì không thích hợp sao? Không có gì, chỉ là tên gọi của người rất hay. Mã tề lắc đầu cười, tiếp tục nói, cung tiễn doanh khác với những doanh khác, ở đây chỉ tuyển nhận tinh anh chân chính, muốn được ở lại cung tiễn doanh cũng không nhất định là thần sạ thủ, thế nhưng ngươi tuyệt đối phải là người có thuật bắn cung đủ giúp ngươi được kiêu ngạo, nơi đây không phải nơi có thể đầu cơ trục lợi. Mã tề vừa nói, vừa nhìn lướt qua thứ kiêu cung của Âu Dương. Tại trong mắt mã tề, hai phần đầu cung được ốn cung lên chỉ là dư thừa Đây không phải suy nghĩ của mã tề. Đây là lời khi trước tại lúc thiết kế kiểu cung cho bọn họ, Âu Dương đã nói ra. Với cung tiến thủ, chỉ cần cung cường lực mạnh là đủ rồi, những thứ hoa lệ bề ngoài không có bất luận tác dụng. Tác dụng của cung chính là giúp cho mũi tên trong tay người bắn chúng tới cho yếu hại trên người địch nhân. Đây là nguyên văn lời Âu Dương nói, hiện tại mã tể cũng mặc địch luôn về cách suy nghĩ này. Dù sao mã tể cũng chưa hề nhìn thấy được thứ tiêu cung chân chính hắn cũng không biết thứ kiêu cung chân chính kia dù mỗi bộ phận đều là một phần không thể thiếu. Sở dĩ Âu Dương phục chế lại nguyên dáng thứ kiêu cung, chủ yếu là vì Âu Dương đã quen thuộc với thứ kiêu cung, chỉ cần có thứ kiêu cung trên tay, Âu Dương chính là dạng quần nhân dám chảm cả đại đế. trôi cung này với ta có cảm tình giống như huynh đệ, nó chính là một phần trên thân thể ta, ta và nó không thể phân cách. Âu Dương nhìn thứ kiêu cung trong tay, hắn không có nói sai một điểm. Thứ tiêu cung đích thực là một phần của hắn. a Mã Tể không muốn tranh luận quá nhiều với Âu Dương về vấn đề này, dù sao mỗi người đều có một loại cố chấp riêng. Lúc này cả hai người vừa đi vừa nói, đã tới trên sân huấn luyện của cung tiễn doanh. Phập, Phập, Phập. Từng tiếng mũi tên bắn vào hình nộm chuyên gia, tại chỗ này vô luận là thần xạ thủ hay xạ thủ bình thường, mỗi ngày đều phải hoàn thành các bài tập huấn luyện. Đây là quy củ do Âu Dương định ra khi trước. Tuy rằng Âu Dương đã đi, thế nhưng quy củ đã thành, sẽ không có gì thay đổi. Chương 402, ta là thần xã thủ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cùng cầm trong tay phải vững. Một thanh âm cuồng bạo từ xa xa chuyển đến, Âu Dương rất quen thuộc với thanh âm này. Đây là thanh âm của chắc vũ. Khi mình còn ở chỗ này, Mỗi ngày chắc Vũ sẽ cùng các xạ thủ huấn luyện rồi chạy tới nghe Âu Dương giảng giải một ít kỹ thuật cần chú ý hiện tại Âu Dương vừa đi, hắn liền biến thành huấn luyện viên ở đây. Phải cầm chắc tảng đá, nếu ngay cả tảng đá này còn không cầm chắc được, ngươi làm sao nắm chắc nội cung tên. Trên chiến trường, ngươi chỉ có cung trong tay, nếu như ngươi bắn tên không đủ nhanh, không thể giết được địch nhân, như vậy ngươi chỉ có thể mở mắt nhìn đồng đội ngươi bị địch nhân giết chết, cuối cùng ngươi cũng sẽ biến thành một đống thịt vụn. Trác Vũ đang huấn luyện cho một vài người mới gia nhập có thiên phú. Nguyên Soái, Mã Tề hô một tiếng gọi Trác Vũ. Nhìn qua bên này, Trác Vũ thấy Mã Tề dẫn theo tới một người mới, Trác Vũ liền chỉ ngón tay về phía Âu Dương, nói: "Muốn gia nhập cung tiễn doanh thì nhanh qua đây tập nâng tảng đá thật tốt cho ta." Nguyên Soái, nghe Trác Vũ nói, Mã Tề cười cười dẫn theo Âu Dương đi tới bên người Trác Vũ, nói: "Nguyên Soái, hắn gọi là Âu Dương." Nghe được Mã Tề nói, sắc mặt chắc Vũ hiện vẻ kinh ngạc, có điều rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, thân là cường giả kiểu giai đình phong, khi hắn đối mặt với Âu Dương, cái loại cảm giác giống như đối diện với thần linh, ký ức đó trong hắn vẫn còn rất mới mẻ. Thanh niên trước mặt lúc này ngoài việc có cùng tên gọi Âu Dương, còn lại không thấy có nửa điểm quan hệ gì khác. Chắc Vũ thoáng suy nghĩ một chút, nghĩ việc trùng tên họ này cũng không có gì đáng quan tâm. Muốn gọi gì thì gọi. Một khi gia nhập cung tiến doanh, đều phải bắt đầu huấn luyện từ những bức cơ bản nhất. Chắc Vũ chỉ ngón tay về phía một đống tảng đá bên kia, nói. Trước tiên bắt đầu từ việc ngâng đá đi. Ta không cần nâng đá. Âu Dương cười, phương pháp ngâng tảng đá này là do hắn làm ra. Loại phương pháp này là nhằm cho người mới bước vào cung thuật. Nó rèn luyện cho lực tay bọn họ được ổn định. Với trình độ của bản thân Âu Dương còn phải đi ngâng tảng đá giả cây cung. Vây quá không còn thiên lý nữa rồi a vậy ngươi có thể rời khỏi cung tiễn doanh được rồi. Âu Dương không phải chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, có một số ít người tự cho rằng tài bắn cung của mình đã đủ gia nhập cung tiễn doanh. Với chuyện này chắc Vũ đều không coi vào đâu, vì những người đó đa phần đều bị xạ thu trong cung tiễn doanh thử sức rồi Vũ nhục một phen, sau đó đuổi ra khỏi cung tiễn doanh. Hắn nói hắn là thần xạ thủ. Mã tể đứng bên cạnh nói. Mã tể nói khiến chắc Vũ hơi sừng sốt. Chắc Vũ nhìn Âu Dương, ánh mắt hơi có chút biến hóa. Bởi vì bản thân Chắc Vũ là một than xạ thủ, trong cung tiễn doanh này cũng có không ít người ngang tải với Chắc Vũ, hiện tại lại nghe Âu Dương trước mặt này nhận mình là thần xạ thủ. Người là thần xạ thủ. Chắc Vũ vừa nói một tiếng thần xạ thủ ra khỏi miệng, nhất thời khiến không ít người xung quanh nhìn trộm về phía bên này. Phải biết rằng trong toàn bộ cung tiễn doanh chỉ có 17 người là thần xạ thủ, một trong đó còn bao quát cả Chắc Vũ. Khi lên chiến trường, chắc Vũ không có khả năng theo bọn họ cùng hành động, bởi vì chắc Vũ còn là cường giả kiểu giai đình phong, đích ngắm mũi tên của hắn phải là cường giả siêu cấp của địch nhân. Hiện tại có một gã thanh niên dĩ nhiên tự nhận mình là thần xạ thủ, điều này khiến cho những xạ thủ khác hiếu kỳ nhìn về phía Âu Dương. Có điều bọn họ phát hiện trên người Âu Dương không có bộc lộ khí tức của một kẻ tài năng như thế, so ra còn chênh lệch rất xa với thần xạ thủ. Điều này khiến cho bọn họ hơi có chút thất vọng. Chỉ là một tên mạnh miệng tự nhận mình là thần sa thủ thôi. Doanh trưởng cung tiễn doanh cầm theo chiến cung màu đen giống như ma tể, cũng chạy từ phía sân huấn luyện đi tới. Hắn nhìn thoáng qua thứ kêu cung phòng chế trong tay Âu Dương, hắn lắp đầu. Thứ kiêu cung phòng chế của Âu Dương nhìn thoáng qua thực sự quá cầu kỳ rồi, căn bản không hề giống như một thanh chiến công, ngược lại càng giống với một tác phẩm nghệ thuật, một kiện trang sức phẩm. Doanh trưởng Khâu Vĩ rất hoài nghi lời thanh niên nhân này nói. Chiến cung của thần xạ thủ quả nhiên rất không bình thường. Trong lời nói của Khâu Vĩ nghe được rất rõ ý tư chấm trọc, dù sao hắn cũng không thấy được bộ dáng thực sự của thứ kiêu cung, thế nên nói ra lời này cũng là điều bình thường. Chiến cung không cần cứ phải giống theo bình thường, chỉ cần tài bắn cung của ta mạnh hơn người là đủ rồi. Âu Dương nhìn Khâu Vĩ, lời Khâu Vĩ vừa nói kỳ thực đã vũ nhục thứ kiêu cung của Âu Dương. Với tính tình của Âu Dương dù tốt đến mấy cung thoáng có chút lửa giận. Câu nói chỉ cần tài bắn cung của ta mạnh hơn của người là được vừa ra khỏi miệng Âu Dương, toàn bộ cung tiến doanh nhất thời chỉ nghe tiếng hít thở. Phải biết, Khâu Vĩ có thể trở thành doanh trưởng cung tiến doanh, là bởi vì tài bắn cung của Khâu Vĩ là cực mạnh trong cung tiến doanh. Lúc này một gã thanh niên có cùng tên gọi với huấn luyện viên trước đó của bọn họ, tự xưng mình có tài bắn cung mạnh hơn cả doanh trưởng. Điều này sao có thể không khiến bọn họ kinh hái đây? Có điều giật mình thì giật mình, nhưng bọn họ cũng không nguyện tin tưởng một tiểu tử đột nhiên xuất hiện kia lại có thể bắn cung giỏi hơn cả doanh trưởng bọn họ. Phải biết rằng doanh trưởng bọn họ là đệ tử do đích tay huấn luyện viên mà quỷ kia dạy dỗ. Ha ha ha. Tốt, ta rất thích sự tự tin của ngươi. Khâu Vĩ vừa lắc đầu vừa cười to, thế nhưng ai cũng nghe ra được, tiếng cười to của hắn chính là cười nhạo đối phương không chỉ là khâu vĩ, lúc này toàn bộ cung tiễn doanh đều nở nụ cười, bọn họ cười hâu dương cuồng vọng tự đại. Nói chính mình là thần xạ thủ cũng thôi, tuy rằng nhìn từ trên cung, ngay cả việc hắn có thể là thần xạ thủ hay không còn khó, thế nhưng còn dám nói thuật bắn cung mạnh hơn doanh trưởng khâu vĩ, điều này khiến hết thể mọi người trong cung tiễn doanh đều nghĩ tiểu tử này nhất định là điên rồi. Tiểu tử kia, muốn cuồng luôn cuồng ngữ cũng phải có tiền vốn, Tuy rằng ta không biết ngươi cố tiền vốn như thế không, nhưng nói ra những lời này, ta có thể hiểu thành ngươi đang khiêu khích toàn thể cung tiện doanh đó. Sắc mặt khâu vĩ bỗng nhiên biến đổi, nói, nếu như ngươi là thần xạ thủ cũng không sao, nếu như ngươi không phải thần xạ thủ, như vậy ta sẽ tự mình đá đít ngươi ra khỏi cung tiện doanh. Khâu vĩ hiển nhiên đã có chút nóng giận, hán thân là doanh trưởng của cung tiện doanh này, mỗi ngày bị thần xạ thủ là thủ hạ dưới quyền mình khiêu chiến cũng thôi. Dù sao chênh lệch giữa bọn họ cũng không phải rất lớn, đây cũng là theo phương thức huấn luyện viên Âu Dương đã từng nói, có áp lực mới có động lực không ngừng tiến bộ. Chương 403, người đoán thử xem. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thế nhưng ngày hôm nay, một mao đầu tiểu tử chạy đến cung tiễn doanh, mạnh miệng nói bản thân hắn là thần xạ thủ đã rảnh còn nói thuật bắn cung của hắn mạnh hơn mình, hắn muốn gì đây? Hắn muốn làm doanh trưởng cung tiễn doanh. Đừng xem nhẹ người khác. Nói không chừng một hồi nữa, liền biến thành người nói lời của ngôn đó. Âu Dương tiếp nhận một bao đựng tên tử trong tay một cung tiễn thủ cách đó không xa, nhìn bên trong chứa đầy 100 mũi tên ba cạnh, Âu Dương rút ra một mũi trong đó, nói. Tuổi trẻ không nhất định là không có thực lực. Âu Dương nói xong, lắp tên ba cạnh lên trên dây cung, kéo dây cung của thứ kêu cung phòng chế, nhìn hình nhân cách đó 700 bước, vương tay thả dây cung, buông dây cung. Múi tên trong tay Âu Dương bắn đi, khi mũi tên vừa bay ra, hai mắt chắc vũ nhìn chằm chằm, nó thực sự bay rất thẳng. Một mũi tên này của Âu Dương thật nhanh, thế nhưng lúc này Âu Dương không dùng bất luận yêu khí gì, chỉ đơn thuần dựa vào thuật bắn cung của mình, dù tốc độ có nhanh nữa cũng không hề vượt qua khả năng theo dõi của chắc vũ là một yêu cung thủ kiểu dai. Chắc vũ nhìn thấy rõ ràng được, mũi tên của Âu Dương tại lúc dây cung rung động, mũi tên dĩ nhiên hơi chấn động. Sau đó lấy một phương thức cổ quái rời khỏi dây cung, rồi mũi tên ngay lập tức bắt đầu xoay tròn. Phúc! Tại ngoài xa 700 bước, bia mục tiêu bị một mũi tên cường lực trực tiếp xuyên thủng, sau khi mũi tên xuyên qua còn tiếp tục bay thêm gần trăm bước rồi găm lại trên một gốc cây đại thụ. Một mũi tên cường lực như vậy khiến một đám cung tiễn thủ nhìn đến liễu lơi, coi như là thần xạ thủ cũng bị một mũi tên cường lực này dọa cho hoàng sợ. Một tiễn này của Âu Dương không có sử dụng thủ pháp gì quá sức tưởng tượng, hắn chỉ đơn giản đạn đố đông dây cùng khiến cho mũi tên lúc bắn ra liền lập tức xoay tròn. Đây là một phương thức xạ kích đặc biệt của Âu Dương. Âu Dương biết loại phương thức xạ kích này bắn ra mũi tên có độ cường lực vỡ xa tưởng tượng. Đây cũng là một mũi tên cực mạnh trong tình huống Âu Dương không sử dụng yêu khí, Âu Dương tin tưởng, ngay cả không dùng bất luận yêu khí gì. Một mũi tên này cũng đủ tạo thành thương tổn cho một yêu chiến sĩ thất dai đứng ngoài xa 500 bước, nếu không phải yêu chiến sĩ kiểu dai đã yêu hóa, chỉ bằng thân thể chống đỡ một tiếng này, khẳng định sẽ thụ thương. Tại trong mắt người khác, đây là một mũi tiên cường lực, thế nhưng trong mắt chắc vũ lại là một mũi tiên thần kỳ vô cùng. Chắc vũ không thể tưởng tượng được, rốt cuộc phải thế nào mới có thể đạn động dây cũng khiến mũi tên bắn ra xoay tròn nhưng không cần phải mượn sức gió. Nếu nói mũi tên mình bắn ra hình đinh Úc có lực sát thương là 10, như vậy lực sát thương của mũi tên kia do Âu Dương bắn ra sẽ là 100. Thuật bắn cung kinh khủng như vậy đã vượt quá xa chính mình, chắc Vũ hoài nghi, có thể chỉ có thủ đoạn thần kỳ của Âu Dương mới có thể thắng được người này. Ừ, tên bắn ra cũng không phải càng mạnh càng tốt. Khâu Vy rút ra một lượt hai mũi tên ba cạnh từ trong bao đường của mình, nhìn lướt qua Âu Dương, tiếp tục nói. Nói tới tài bắn cung đỉnh phong phải nhắc tới huấn luyện viên của chúng ta, một cung của huấn luyện viên có thể đồng thời bắn ra 7 mũi, khâu vĩ chỉ học được chút ra lông của huấn luyện viên, thế nhưng dù là ra lông cũng đủ thắng ngươi rồi. Khâu vĩ đồng thời đưa hai mũi tên lên dây cung, sau đó giật dây cung, bắt đầu ngăn bán. Doanh trưởng dùng chiêu thức một cung xong tiếng này, dù là chắc vũ nguyên xoáy cũng không so được, xem ra tiểu tử này nhất định thua rồi. Một vài cung tiễn thủ dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía khâu vĩ, hiện tại toàn bộ cung tiễn doanh cũng chỉ có một mình khâu vĩ mới có thể dưới tình huống không dùng bất luận lực lượng gì, một cung đồng thời bắn ra hai mũi tên. Đây là kỹ thuật chân chính, ngay cả chắc vũ cũng phải mặc cảm với tài bắn cung của khâu vĩ. Các cung tiễn thủ trong cung tiễn doanh đều tràn ngập lòng tin với doanh trưởng bọn họ, bọn họ tin tưởng, chiêu một cung xong tiễn này của doanh trưởng vừa xuất ra. Nhất định có thể triệt để đánh bại tiểu tử này. Bán cung không chỉ cứ cường lực là được, theo như lời vị huấn luyện viên Âu Dương mặt lệnh của họ đã nói. Tài bắn cung là nghệ thuật, cung là một bộ phận thân thể của người bán cung. Lúc nào ngươi có thể tùy tâm sở dụng không chế cung trong tay và mũi tên bay ra, như vậy ngươi mới chính thức được cho là một thần sạ thủ. Cảnh giới của Âu Dương rất cao, cung tiễn thủ bình thường không thể liên hệ cây cung trong tay với thân thể của chính mình. Bọn họ biết khâu vị đã đạt được một bước này, cây cung trong tay khâu vị đã giống như vật sống, có thể nói phương thức xạ kích của hắn được kế thừa một chút ít từ Âu Dương. Siêu. Siêu. Hai mũi tên đồng thời bay ra, cả hai mũi tên xoay tròn phiêu hốt trong không trùng, tốc độ bay không tính là nhanh, thậm chí còn không tính là ổn định, so với một cung song tiễn của Âu Dương thì không tính là gì. Thế nhưng hai mũi tiễn này lại vô cùng chuẩn xác, hai tiễn phân ra trái phải hầu như cùng một lúc bắn chúng tới bia mục tiêu. Ngay khi hai mũi tên của Khâu Vĩ bắn chúng mục tiêu, xung quanh nhất thời buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Ngay cả Mã Tể là người ngạo khí như vậy cũng không kìm lòng được dơ cao hai tay vỗ. Khi phách bắn ra hai tiễn này của Khâu Vĩ đã có chút hình thức ban đầu của một cung song tiễn trong tay hầu dương, chỉ cần cho Khâu Vĩ thêm thời gian, một cung song tiễn này sẽ được hắn nắm giữ thành hạo, nhưng thực ra mũi tiễn của Khâu Vĩ sẽ càng thêm đáng sợ. Một cung bắn bảy tiễn chỉ là lời thuật lại của Âu Dương, đối với rất nhiều người khác đó chỉ là một mức cao gợi, chỉ có thể chiêm ngưỡng, căn bản không thể chạm đến. Một cung song tiễn này thì có rất nhiều người đang nguyện ý theo đuổi, nếu như có thể khống chế tinh chuẩn hai mũi tiễn này theo như lời Âu Dương nói, như vậy trên chiến trường hầu như có thể biến thành những mũi tiễn vương đạo. Tiễn của Khâu Vĩ đã cường đại hơn trước đây rất nhiều, nếu cho hắn thời gian nửa năm nữa. Một cung song tiễn này hẳn có thể có được 5 phần hỏa hầu của huấn luyện viên. Mã tể nói với chắc vũ bên cạnh, thế nhưng hắn không có phát hiện chắc vũ căn bản không có cười gì. Chắc vũ là người rõ ràng hơn nhất, nếu như so về thuật bắn cung, chắc vũ xác thực thừa nhận không bằng được khâu vĩ, thế nhưng độ mạnh một tiễn vừa rồi của Âu Dương tuy không có gì đáng nói là ngoại sức tưởng tượng, thế nhưng cũng tuyệt đối đáng sợ hơn nhiều so với một cung song tiễn này. Thấy được không? Người bắn được không? Khâu vĩ dơ cao cây cung màu mực với những người đang hoan hô sau đó quay đầu nhìn về phía Âu Dương, ánh mắt hơi có vẻ khinh miệt. Ta! Âu Dương không hề giải thích, đồng thời lấy ra hai mũi tên lắp lên dây cung của mình. Quay sang khâu vĩ, nói với một giọng như buồn cười. Ngươi đoán thử xem. Chương 404, Sư Phụ! Đừng có giả bộ ta đây, tiểu tử, tài bắn cung của ngươi xác thực không tồi, như vậy đã đủ cho ngươi ở lại cùng tiễn doanh rồi. Thế nhưng một cung song tiễn này căn bản không phải là Mã Tể còn chưa nói xong, Âu Dương đã bắn ra hai mũi tiễn trong tay. Một cung song tiễn này của Âu Dương vẫn như trước, rất tùy ý, tùy ý như mũi tên đầu tiên của hắn vậy. Đây chủ yếu là vì hiện tại thuật bắn cung của Âu Dương đã gần như đạt tới đỉnh phong. Trình độ một cung xong tiễn đối với Âu Dương hiện tại căn bản mà nói không tính là gì. 3. Ngay khi vô số người đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Âu Dương, Một thanh âm đột nhiên chuyển vào trong lỗ thai bọn họ, đây là thanh âm mũi tên phá khai. Các cung tiện thủ đều quay đầu nhìn lại, thế nhưng vừa nhìn tới, vẻ mặt bọn họ đều biến thành như gặp quỷ. Đúng vậy, đích thực là gặp quỷ rồi. Bởi vì bọn họ thấy được một màn không thể tưởng tượng được. Hai mắt khâu vĩ như dại ra nhìn vào bia tên, hắn không tin, hắn không tin ngoại trừ một người là huấn luyện viên, còn có người khác có thể bắn ra được mũi tên như vậy. Hai mũi tên găm lên bia tên của mình lúc này đã bị mũi tên của người ta trực tiếp xé dọc ra từ phía đuôi. Đúng vậy, là hai mũi tên đồng thời bị xé dọc ra, thế nên dường như chỉ nghe thấy được một thanh âm. Tất cả mọi người ở đây cũng đều hiểu đây là nguyên nhân gì. Đây là vì cả hai mũi tên hoàn toàn bắn trúng mục tiêu vào cùng một thời điểm. Chỉ có như vậy mới có thể chỉ tạo ra một âm hưởng. Thế nhưng đây vẫn chưa phải chỗ đáng sợ nhất, nhưng cũng tiện thủ này đều biết. Chỗ đáng sợ nhất chính là bọn họ hầu như không thấy được quỹ tích đường bay của mũi tên. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ tốc độ mũi tên không hề bị giảm bất khi cùng lúc bắn ra hai mũi tên. Tốc độ bay ra của chúng vẫn như khi chỉ bắn ra một mũi. Mọi người ở đây không ai biết được muốn làm như vậy thì khó cỡ nào. Có điều bọn họ đều biết, có thể làm được như vậy cũng chỉ có một người là cựu huấn luyện viên của bọn họ mà thôi. Huấn luyện viên Âu Dương đã được bọn họ thần hóa. Là thần trong giới bắn cung, căn bản không thể tưởng tượng được trình độ của hắn rốt cuộc đã tới mức nào. Có người từng nỗ lực thăm dò Âu Dương, hỏi xem bảy mũi tên đã phải là cực hạn của Âu Dương hay chưa. Tuy rằng Âu Dương không có nói rõ, thế nhưng nhìn từ vẻ tươi cười và sự tự tin hiện lên trên nét mặt, tất cả mọi người đều biết, cực hạn của Âu Dương tuyệt đối không chỉ giới hạn ở mức một cung bắn bảy mũi tiễn. Đúng vậy, nếu như là Âu Dương sử dụng toàn lực, Một cung nhiều nhất có thể bắn ra tới 12 mũi tiễn, đây chỉ là tình huống bắn ra 12 mũi tiễn theo cung thuật đơn thuần, nếu bắn tên đựa vào yêu khí, với yêu đan huyết sắc của mình, Âu Dương có thể đồng thời bắn ra 128 mũi tiễn, có điều đó không còn là tài bắn cung nữa, nó chỉ có thể coi là công pháp hoặc năng lực. Âu Dương vẫn luôn tôn trọng kỹ thuật tuyệt đối, thân là một cung tiến thủ, không có gì trọng yếu bằng kỹ thuật tuyệt đối. Chắc Vũ nhìn hai mũi tiễn trên bia tên của Khâu Vĩ bị xé ra vẫn còn run lên, cạnh mũi tên cắm trên bia tên còn hơi vằn mẹo, hắn biết thuật bắn một cung song tiễn của người này đã đại thành rồi. Chắc Vũ nhớ rõ lời Âu Dương từng nói, khi nào mới tính một cung song tiễn được đại thành. Đó chính là một cung bắn ra song tiễn có thể tùy ý bắn chúng mục tiêu, người bắn ra phải khống chế được chuẩn xác tốc độ và quỹ đạo bay của hai mũi tên. Đương nhiên quan trọng nhất là hai mũi tên bắn ra phải có cảm giác giống như chỉ bắn một mũi tên. Chắc Vũ hiểu loại cảm giác này là như thế nào, đó chính là tiêu chí của thần xạ thủ, chính là xoan ốp. Âu Dương dùng một cung đồng thời bắn ra 7 mũi tên, cả 7 mũi tên không chỉ mỗi một mũi đều có lực xoan ốp, hơn nữa chúng còn có thể lấy một loại phương thức xếp thành một hàng rồi đồng loạt xoay tròn. Loại bắn cung quỷ dị này tại trong mắt cung tiễn thủ đã không thể dùng thần xạ thủ để hình dung nữa. Đây chân chính đã thành thần tiễn. Đây. Điều này sao có thể? Khâu Vĩ đại gia nhìn biệt tên, Khâu Vĩ biết, một cung đồng thời bắn ra song tiễn này của Âu Dương đã đạt được đại thành rồi. Trong mắt Khâu Vĩ, một cung song tiễn này tuyệt đối có được 8 phần 10 hỏa hầu của huấn luyện viên Âu Dương. Sư phụ nói cho ta tới trong cung tiễn doanh này, sư phụ cũng nhắc với ta về ngươi, có phải ngươi tên là Khâu Vĩ? Âu Dương không muốn đả kích Khâu Vĩ quái mức. Thế nên mới thương hại cấp cho khâu vĩ một lý do giải thích nho nhỏ. Sư phụ. Nghe được hai chữ sư phụ, toàn bộ người trong cung tiễn doanh đều đưa hai mắt nhìn chầm chầm lên người Âu Dương. Bản thân hắn đã có thuật bắn cung đáng sợ như vậy. Sư phụ hắn là ai đây? Chẳng phải nói sư phụ hắn đã thành thần rồi. Sư phụ ta cũng cùng tên với ta, cũng là Âu Dương. Bản sự tự biên tự diễn của Âu Dương không kém, vừa nói ra một câu này liền khiến trong mắt toàn bộ người trong cung tiễn doanh lấp lẽ một đạo quan mang. Ha ha ha! Khâu vĩ cười phá lên như điên, có điều cười xong hắn liền mở miệng nói. Ha ha! Ta đã nói rồi, trên thế giới này vì sao có thể có người thần kỳ như huấn luyện viên, hóa ra là đồ độ của huấn luyện viên, trách không được, trách không được, lao khâu ta thua tuyệt không hoan uổng. Khâu vĩ vừa nghe Âu Dương nói hắn là đồ đệ của huấn luyện viên, nhất thời lấy lại được bình thường. Có thể bái Âu Dương làm sư phụ, đầu tiên ngoài tạo nghệ bắn cung không cần phải nói, toàn bộ cung tiễn doanh bọn họ, ngay cả chắc Vũ là nguyên xoái của Đa La, là kiểu giai đỉnh phong cũng không thể gọi Âu Dương một tiếng sư phụ, thế nên có thể tưởng tượng được muốn thành đồ đệ của huấn luyện viên cần phải có điều kiện tiền đề cỡ nào. Chắc Vũ nhìn Âu Dương, trong mắt hắn lẽ lên một tia tinh danh như đã hiểu ra chút gì đó, thế nhưng chắc Vũ là người thông minh, hắn biết người thông minh đôi khi phải hiểu biết làm sao hồ đồ. Cái gì nên thấy, cái gì không nên thấy. Chắc Vũ cũng giống như rất nhiều người trong cung tiến doanh, hắn làm bộ không hề minh bạch, thế nhưng dù hắn giả bộ thế nào, nhưng không thể phủ nhận trong lòng hắn đã yên ổn hơn không ít. Âu Dương phản phất như một câu định hải thần châm Đa Minh từng nói qua, chỉ cần Âu Dương không rời khỏi Đa La, như vậy ngay cả làm đại địch toàn thiên hạ, Đa La cũng dám chiến một trận Âu Dương đương nhiên được lưu lại cung tiến doanh, chứ không nói tới tài bắn cung của hắn thừa sức được giữ lại. Chỉ riêng thân phận được hắn tự mình nói ra cũng đủ cho hắn được quyền lưu lại. Đương nhiên rồi, thân phận cũng cần có tài nghệ khẳng định, bằng không ngay từ lúc ban đầu. Nếu Âu Dương nói luôn mình là đệ tử của huấn luyện viên bọn họ, dù đám người cung tiễn doanh có ngu ngốc đến mấy cũng không tin tưởng được. chương 405, Ác Ma Chí Vẫn Khi dung nhập vào trong cung tiễn doanh, Âu Dương cũng không tiếp thu trước vị gì. Âu Dương ghét nhất chính là làm công việc cần phải quyết sách. Nên nhớ rằng người làm công việc quyết sách cần phải suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, Âu Dương cũng không muốn gây ra chuyện gì đó trở thành mối hận thiên cổ. Cung tiễn doanh từ bước kiến thiết cơ bản đã đi vào quỹ đạo, nơi này vẫn căn cứ theo quy tắc do Âu Dương đặt ra khi trước, đó chính là quý tinh không quý đa. Thế nên toàn bộ cung tiễn doanh cuối cùng chỉ có cỡ 700 người. Thế nhưng trong 700 người này ngoại trừ gần 20 thần xã thủ, mỗi một người còn lại đều là cỡ sắt thần trên chiến trường. Âu Dương rất chờ mong 700 người này nếu cấu thành một tiểu đội, lại chiến vị trí tốt, không biết sẽ tạo ra được hiệu quả cơ nào. Có tin tức rồi. Có tin tức rồi. Ngay sáng sớm, Khâu Vĩ được gọi đi bàn bạc chuyện quân sự, lúc này sắc mặt vui sướng đang rụt ngựa chạy quần quận từ bên ngoài trở về. Lúc này Khâu Vĩ cầm trong tay một khối lệnh bài, khi người trong cung tiễn doanh quay đầu nhìn thấy được khối lệnh bài trong tay Khâu Vĩ. Bọn họ nhất thời minh bạch vì sao khâu vĩ lại vui vẻ như vậy. Mẹ nó. Nghẹn gần một năm rồi, rốt cuộc nguồn xuất binh rồi. Mã tề hung hăng nện một quyền vào gốc cây đại thụ bên cạnh, bộ dáng rõ ràng vô cùng kích động. Đa la kể từ ngày đa minh trở về mở ra ngôi sao đa la đến hiện tại đã gần một năm. Trong thời gian một năm này đa la nhanh chóng phát triển, kỵ binh đã lên tới 3 vạn. Hơn nữa đa minh dùng khoản lớn mua về 2 vạn chiến mã từ đế quốc Khaza hợp thành quân đoàn 3 vạn thiết kỵ. Bộ binh lại càng nhiều hơn, quân số đã lên tới chừng gần trăm vạn, hơn nữa trăm vạn này đều là qua tuyển chọn kỹ càng rồi thành lập thành. Toàn bộ Đa La tuy rằng không có được cục diện 300 vạn binh lực như thời thịnh vững nhất, thế nhưng đại quân trăm vạn này cũng đủ cho Đa La xuất binh rồi. Đánh đế quốc mê nhĩ? Chúng ta muốn đánh đế quốc mê nhĩ đầu tiên. Khâu Vĩ xoay người một cái, lập tức nhảy người xuống ngựa, mở phần quân báo trong tay, nói, Mẹ nhĩ tiếp dắp biên giới với chúng ta, hiện tại biên phòng mẹ nhĩ đồn chú 60 vạn đại quân, bậy hạ muốn huy động quốc lực, nhất cử đánh tan Mệ nhĩ. Huy động quốc lực. Nghe được bốn chữ huy động quốc lực, Âu Dương có chút giật mình, dù sao vô luận xảy ra chiến tranh thế nào, cũng phải lưu lại binh lực phòng thủ, thế nhưng đa minh lại muốn toàn bộ giết tới, lẽ nào hắn điên rồi. Ngay lúc Âu Dương đang tự hỏi, một câu nói của khâu vĩ liền nhắc nhở Âu Dương, giải đáp cho hắn. Chúng ta khác với những quốc gia khác, bọn họ có thử để thủ, chúng ta đã không còn gì để mất. Ý tứ của bệ hạ chính là nhất cử sát nhập mẹ nhĩ, đoạt lại những gì chúng ta đã mất. Thần tình Khâu Vy rất là kích động, dù sao Đa La đã bị chèn ép quá thẳng rồi, ngẹn ớt một năm trời rốt cuộc cũng được xuất chiến, không kích động mới là lạ đây. Khâu Vĩ vừa nói xong, Âu Dương liền gật đầu. Đúng như lời Khâu Vy nói, Đa La đã không còn gì để mất, cùng với việc lưu lại binh lực không bằng nhất cử đánh tan mệ nhĩ. Binh lực mệ nhĩ không tính là mạnh, toàn bộ đế quốc cũng không quá trăm vạn quân, so với đế quốc tuần thiên thì yếu hơn rất nhiều, có điều mệ nhĩ cũng có thành trấn thủ, Âu Dương thật ra đang rất chờ mong xem đa Minh sẽ đánh như thế nào. Âu Dương suy nghĩ một chút, nếu như lần này do chính mình dẫn lĩnh mình sẽ đánh thế nào đây? Âu Dương suy nghĩ một hồi, hắn nghĩ nếu như là chính mình, lúc này sẽ dùng một chiêu trực đảo Hoàng Long. Đa la không cần chia binh trấn thủ ở nhà, đây cũng giống như làm vua cũng thua thằng liệu, lúc này nếu như chính mình là quan chỉ huy, sẽ trực tiếp tìm đến chỗ điểm yếu của mệ nhĩ, nhất cử đánh tan cửa vào mệ nhĩ, không chiếm thành không thủ thành, một đường giết thẳng vào bên trong, nhất cử giết tới dưới vương thành. Một đường tiến quân này, toàn bộ tiếp viện quân lương đều là cấp giật, lấy cấp nuôi binh. Loại phương thức này rất giống với kiểu đập nồi dìm thuyền của trung đội số 7 ngày trước. Có điều 12 nghĩ đây là đấu pháp thích hợp nhất với Đa La hiện tại. Dù sao đi nữa nếu như phòng thủ, Đa La khẳng định không thể sánh bằng Mẹ Nhĩ, so với việc đi lấy khuyết điểm của mình liều mạng với người khác, còn không bằng dùng toàn lực Đa La hiện tại tốc chiến tốc thắng, lấy thế mảnh hổ đẩy mạnh một đường. Nếu trăm vạn đại quân Đa La đủ mạnh mẽ vây tới dưới Vương Thành, sợ rằng có thể khiến cho Mẹ Nhĩ vỡ thành. Chỉ cần Mẹ Nhĩ bị đánh khỏi Vương Thành, Như vậy Đa La đã giành được thắng lợi trong trận chiến này. Lấy địa vị của quân đội một vong quốc sát nhập mẹ nhĩ, khiến mẹ nhĩ vỡ thành lâm nguy, điều này đủ khiến cho mẹ nhĩ không ngóc đầu nên được. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Kỵ binh và bộ binh đều đã xuất phát, hiện tại Nguyên Soái Chắc Vũ nói cho chúng ta biết, một mình chúng ta cấu thành một chiến đoàn, hắn nói để chúng ta hành động theo những gì huấn luyện viên đã chỉ dạy. khâu Vĩ ướt ngược nói. Từ hôm nay trở đi. Cung Tiễn Doanh sẽ không còn được gọi là Cung Tiễn Doanh nữa, tuy rằng nhân số chúng ta không nhiều, nhưng cũng được cấp một cái tên mới, đó chính là Cung Đoàn Kỵ Sạ. Quân Đoàn Kỵ Sạ, đây là tư tưởng lúc ban đầu của Âu Dương, khi đó Âu Dương suy nghĩ, nếu có thể thành lập một đột quân qua lại như gió, như vậy Cung Tiễn Doanh cũng cưới ngửa có thể sát thương ngoài 700 bước, trên chiến trường sẽ tạo thành tác dụng cỡ nào đây. Thế nên trong thời gian Âu Dương chỉ đạo Cung Tiễn Doanh huấn luyện, Đều có bài tập cưới ngựa bắn cung, nguyên bản những cung tiễn thủ này không quá lý giải vì sao cung tiễn thủ phải cưới trên lưng ngựa để bắn cung, vậy không phải muốn làm kỵ binh sao? Thế nhưng hiện tại nghe được Khâu V nói ra bốn chữ quân đoàn kỵ sạ, bọn họ rốt cuộc đã minh bạch rồi. Đi lại như gió, mỗi một người đều có thuật bắn cung cự ly xa như thần, 700 người như thế tại trên chiến trường đã không phải là mũi nhọn, bọn họ chính là những thành đồ đao. Chỉ có những đồ đao như bọn họ mới có thể giết đi ra từ bất kể địa phương nào. Tại những nơi phòng tuyến vững chắc nhất của địch nhân, bọn họ có thể hỗ trợ xé mở phòng tuyến trước khi kỵ binh tới. Tại những nơi địch nhân bạc nước nhất, bọn họ có thể là sát chiêu cuối cùng. chặn lại toàn bộ những địch nhân có mưu đồ chạy trốn, Âu Dương cũng đặt một biệt hiệu cho quân đoàn xạ kỵ này chính là ác ma trí vẫn. Đúng vậy, đây là một đoàn xạ kỵ ác ma. Địch nhân bị bọn họ phủ tới giống như đang bị một đoàn ác ma bao phủ, hầu như chỉ có một đường kết cục là tử vong. Tên của chúng ta là do huấn luyện viên của chúng ta đặt cho, tên của chúng ta chính là ác ma chi vẫn. Khâu vĩ kích động nắm chặt tay, ác ma chí vẫn, đây là tên hiệu do vị huấn luyện viên được bọn họ coi là thần đặt cho. Chương 406, Thủ hộ. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Sau này chúng ta sẽ dùng máu tươi để thủ hộ cho danh hiệu này khiến nó đời đời được chuyển thừa mãi, để mỗi một cung tiễn thủ gia nhập vào ác ma chi vẫn đều biết được, tên của chúng ta được đặt bởi một vị thần tiễn. Khâu vĩ kích phát lòng nhiệt tình trong nội tâm mỗi người. Huấn luyện viên Âu Dương trong lòng bọn họ tựa như một vị thần linh, nếu như không có một vài phương phán huấn luyện của Âu Dương, như vậy tuyệt đối không có những cung tiễn thủ như bọn họ hiện tại, tuyệt đối không có sự xuất hiện của ác ma chi vẫn được. Để sau này chúng ta dùng máu tươi thủ hộ danh hiệu này. Từ hôm nay trở đi, mỗi một người trong chúng ta đều có chung một tên gọi là ác ma chi vẫn. Một nam tử trong đám người cùng tiễn doanh la lớn lên. Cho dù là Âu Dương, giờ khác này cũng bị những nam tử kia kích phát lòng nhiệt tình. Âu Dương rất thích loại cảm giác này. Âu Dương thích loại sinh hoạt phong khoáng, mảnh liệt bốn phương. Đây là sinh hoạt của những con người có khát vọng, không chịu yên phận. Buổi tối. Bên đống lửa trại dưới ánh trăng, các thành viên trong Ác Ma Chi vẫn đều nâng cốc vui vẻ, đây là một đêm cuối cùng của bọn họ tại Vương Thành, qua đêm nay bọn họ sẽ bước chân lên hành trành, bước chân lên đường tìm lại tôn nghiêm từng thuộc về bọn họ. Không ai sợ hãi, cũng không có người nào thấy bất an, trong đoàn người không chỉ có các thành viên Ác Ma Chi vẫn, còn có vô số những người thân. Mỗi thành viên của Ác Ma Chi vẫn đang nói lời cáo biệt với thân nhân của mình. Có điều ở đây không hề nghe thấy tiếng khóc chia ly. Ngay cả khi thân nhân của mỗi đoàn viên Ác Ma Chi vẫn biết được lần này ra đi sẽ rất có khả năng không còn có thể trở về, không còn có thể đoàn tụ lại một lần nữa, nhưng thân nhân bọn họ lên đường chiến đấu vì quốc gia mình, chiến đấu cho số phận chính mình, tự nhiên sẽ không có người nào lựa chọn lùi bước. Hai tử, đừng làm hỏng danh tiếng Đa La chúng ta, những thứ của chúng ta bị mẹ nhị cấp đi, chúng ta sẽ đòi lại gấp chục lần. Vinh quang của tổ tiên, hiện tại do các người đi kế thừa. Một lao nhân một mặt uống rượu một mặt nói lời cổ vũ tròn hy tử của mình. Không được chết đâu đó, tuy huynh đệ ta đây không thông qua tuyển chọn, nhưng huynh đệ ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể chiến thắng trở về. Đây là một trong số những lời nói của những người huynh đệ. Ta và hài tử sẽ chờ ngươi trở về. Chờ ngày ngươi chiến thắng trở về. Nhất định. Ta nhất định sẽ chiến thắng trở về, đoàn tụ với mọi người. Đây là lời nói của những cặp vợ chồng. Đủ loại những tiếng cổ vũ văng lên, Âu Dương ngồi uống rượu một mình trên một tảng đá. Âu Dương tự nhiên không có người thân ở đây, có điều Âu Dương cũng không cảm thấy cô đơn. Trải qua thời gian dài như vậy, Âu Dương đã sớm hòa mình với đám người ác mà chỉ vẫn. Sao vậy, thân nhân của người mất rồi. Mã Tể cầm một bầu rượu ngồi xuống bên cạnh Âu Dương, nắm tay bám lấy cánh tay Âu Dương, nói Cha ta cũng chết rồi. Ta có một mụi mụi, cũng chết mất rồi. Vậy ngươi không thấy thương tâm sao? Âu Dương nhìn Mã Tể, Âu Dương cũng không thấy trên người Mã Tể có tồn tại loại thương tâm như mình tưởng tượng. Trước đây khi còn làm huấn luyện viên, Âu Dương chỉ biết Mã Tể là một người rất có ngạo khí. Thế nhưng trong khoảng thời gian tiếp xúc gần đây, Âu Dương phát hiện kỳ thực Mã Tể cũng không phải quá ngạo khí như mình vẫn tưởng tượng. Ngạo khí của Mã Tể chỉ là biểu hiện tại bên ngoài, Mã Tể cũng rất giống với Lam Thông. Ngạo là ngạo, thế nhưng luôn luôn nghiêm túc với bằng hưu. Âu Dương trước giờ vẫn không rõ ràng lắm về phương diện gia đình của Mã Tề. Lúc này nghe được Mã Tề đột nhiên mở miệng, Âu Dương thuận miệng hỏi một câu. Thương tâm sao? Hiện tại ta không có thời gian thương tâm, chờ ngày chúng ta chiến thắng trở về. Khi đó ta sẽ chạy đến mộ phần của phụ thân và mội mội rồi khóc lớn một hồi. Thế nhưng hiện tại ta không thể khóc, ta không thể thương tâm, bởi vì hiện tại ta là một chiến dĩ. Ánh mắt Mã Tể kiên định nhìn về phương đông, nơi đó là phương hướng của đế quốc Mệ nhĩ. Mã Tể tin tướng, muốn linh hồn của phụ thân và mội mội được kiên nghỉ, cần phải tìm lại được từ phương hướng đó. Bụt! Bụt! Âu Dương vô hai cái thật mạnh xuống vai Mã Tể, khiến Mã Tể tạm giấu đi hết những đau sót. Hắn vẫn luôn biến loại thống khởi này thành động lực khích lệ bản thân mình đi tới. Âu Dương biết nỗi đau đớn trong lòng Mã Tể khẳng định đã từng khiến hắn trải qua một quang tuyệt vọng. Thế nhưng mã tể từ chỗ tuyệt vọng đã biết biến đau thương thành hành động, thành động lực khích lệ mình đi tới, điều này cũng giống với bản thân Âu Dương, hắn đã từng tuyệt vọng khi thứ kiêu cung bị nghiến nát, thế nhưng Âu Dương cũng không bị chìm vào rồi ngã xuống, hắn cũng biến đau thương đó trở thành động lực cho bản thân mình. Âu Dương cảm giác trong minh minh, thời điểm chính mình chưa trị được thứ kiêu cung đã không còn xa nữa, có khi ngay tại phương thế giới nhỏ này, chính mình có thể đi hết con đường thần sư. Một đêm rộn ràng tiếng nói tiếng cười, nhưng không gì có thể ngăn trở Đa La lên đường xuất binh. Sáng sớm, Khâu Vĩ vô vô đầu còn choáng váng rượu của mình, nói. Mẹ nó, sớm biết vậy, tối qua chẳng nên cho các ngươi uống rượu. Trước tiên ta ở chỗ này định ra một quy củ. Khâu Vĩ nhìn một đám đoàn viên nói. Lần này là lần đầu tiên chúng ta xuất trinh, uống một lần này là đã rồi, thế nhưng từ hôm nay trở đi, trừ phi chúng ta chiến thắng trở về. Bằng không đừng có ai nghĩ tới việc uống rượu. Rõ. Nghe Khâu Vy nói, toàn bộ đoàn viên ác ma chi vẫn đều đồng thanh hô lớn. Khâu Vy thỏa mãn gật đầu, nói. Đừng lãng phí thời gian nữa, lên ngựa thôi, từ nơi này chạy đến tới biên cảnh cần thời gian 6 ngày. Tốc độ di chuyển của chúng ta nhanh hơn bộ binh nhiều. Tuy rằng bọn họ xuất phát trước chúng ta một đêm, nhưng chúng ta dù đi sau vẫn tới trước bọn họ. Khâu Vị nói xong liền xoay người xảy bước đi về phía chiến mã màu đen của mình. Chiến mã của đội quân Akmachi vẫn là 1.000 thất chiến mã tốt nhất được chăm chú lựa chọn ra từ 3 vạn thất chiến mã. Tuy rằng Akmachi vẫn chỉ có 700 người, thế nhưng vẫn cần có 300 con ngựa dùng làm vận chuyển một ít vật tư cần thiết. Akmachi vẫn khác với những đội quân khác, các đội quân khác không sai biệt lắm là một thân áo giáo và một thanh cương đao, thế nhưng ác Akmachi vẫn là quân đoàn xạ kỵ. Bọn họ không chỉ cần những trang bị kỵ binh bình thường, bọn họ cần mang theo rất nhiều cung tiễn. Hơn nữa trong chiến trong cho dù toàn bộ ác ma chi vẫn đều là do kỵ binh cấu thành, nhưng cũng khó tránh khỏi có thương vong xuất hiện. Nhân số nơi này không phải giống như trung đội số 7 ngày trước, đây là đoàn đội 700 người, lên chiến trường bọn họ phải đối mặt rồi song phong trước thiên quân vạn mã của lịch nhân, đoàn đội như vậy muốn không xuất hiện thương vong căn bản là không có khả năng. chương 407 Lửa báo thủ, Âu Dương ngồi trên lưng ngựa, trên người hắn vẫn là một bộ bố ý, tuy rằng hắn cũng được phát một bộ bì giáp thiết kế đặc biệt cho tiện cung thủ của ác ma chi vẫn, thế nhưng Âu Dương luôn không có thói quen mặc bì giáp. Hơn nữa lấy cường độ thân thể của Âu Dương, đừng nói là binh kiếm tầm thường, cho dù gọi tới một gã cường giả kiểu dai dùng toàn lực đánh hắn, cũng không thể làm tổn thương hắn mảy may. Thân thể Âu Dương chỉ tương đối yếu khi so với pháp thân của những yêu chiến sĩ. Nếu như thả hắn vào giữa đám cửu gia yếu như kia quả thực là vững vàng không thể phá vỡ. Xuất phát! Khâu vĩ hét lớn một tiếng, phóng ngựa ra khỏi doanh địa. Vô số cung tiện thủ trong ác ma chi vẫn theo sát phía sau, bọn họ rụt ngựa quần quận lao đi trên đường phố trong vương thành. Hai bên đường từ buổi sáng hôm qua vẫn còn nguyên đoàn người xếp hàng dài đưa tiễn các chiến sĩ lên đường. Hiện tại thấy đoàn kỵ binh toàn thân mặc hắc rác, lưng đeo trường cung. Vô số người đều kinh hãi kêu lên, đây là Ác Ma Chi vẫn rồi. Một lao giả kích động nhìn vào đội ngũ 700 kỵ binh này, đâu là đội kỵ xạ binh trước nay chưa từng có. Nghe nói đội ngũ xuất phát ngày hôm nay chính là Ác Ma Chi vẫn, là đội ngũ tinh nhuệ nhất của đế quốc Đa La. Thế nên có rất nhiều người cố ý chạy tới đây nhìn xem đội kỵ xạ binh Ác Ma Chi vẫn lần đầu tiên xuất hiện này sẽ có dạng gì. Trang bị của bọn họ khác với những kỵ binh bình thường. Bọn họ có hai thanh loan đao vào một cây chiến cung, bọn họ am hiểu tác chiến cự Lisa Một người dân Đà La biết được một ít tin tức, chỉ vào đội ngũ Ác Ma Chi vẫn rồi giải thích. Chiến mã của bọn họ dường như cũng không khác gì chiến mã của tướng quân. Có người phát hiện ra, chiến mã của Ác Ma Chi vẫn đều thần tuấn vô cùng, ngay cả những chiến mã dùng vận chuyển vật tư phía sau cũng đều không kém so với chiến mã của các tướng quân. Đương nhiên rồi! Tương truyền Ác Ma Chi vẫn là đội quân do đích thân bệ hạ khan điển, bọn họ là đội quân do cường giả Âu Dương thần bí huấn luyện, sức chiến đấu của bọn họ là trước nay chưa từng có, chiến mã của mỗi người bọn họ tự nhiên không thể kém so với chiến mã tướng quân. Trang bị của mỗi người bọn họ cũng là hoàn mỹ nhất, hơn nữa ta còn nghe nói hành động của bọn họ dù là bệ hạ cũng không thể nắm giữ chính xác, bọn họ hoàn toàn tự chủ hành động. Tự chủ hành động? Không phải chứ? Nghe thấy được câu tự chủ hành động, một ít người dân Đa La liền kêu lên. Phải biết rằng tác chiến theo kiểu tự chủ hành động là điều chưa từng xuất hiện qua trong thế giới thiên hà Chiến tranh quân đội luôn luôn chú ý tới lực lượng ngưng tụ, vì sao ác ma vẫn này lại muốn tự chủ hành động đây. Đây là điều nghi vấn không thể giải thích của rất nhiều người. Đương nhiên phải tự chủ hành động rồi, ngươi không phát hiện ra sao. Bọn họ mang theo rất ít lương thực, trên cơ bản đều là tên và chiến cung. Vậy hạ ban chỉ thị cho bọn họ chính là hành động như gió, sắc bén như nhận, quỷ dị như u linh. Một khi đội ngũ Ác Ma Chi vẫn này khai chiến, không ai có thể nắm giữ chuẩn xác được phương hướng của bọn họ, ở đâu cần bọn họ thì bọn họ sẽ xuất hiện. Người mở miệng giải thích này chính là một lão nhân, hắn có lý giải tương đối với Ác Ma Chi vẫn, hắn biết Ác Ma Chi vẫn là một chi quân đội rất khác so với những chi quân đội khác. Bởi vì người kiến tạo nên chi quân đội này là Âu Dương Còn Âu Dương rốt cuộc là ai? Vì sao hắn lại được lục đại đỉnh phong coi trọng? Điều này không mấy người biết được. lão nhân này rất chờ mong biểu hiện của ác ma chi vẫn trên chiến trường. Bọn họ rốt cuộc có thể hóa thành ác ma giống như lời Âu Dương nói hay không? Hay là bọn họ sẽ phải trả giá bằng sinh mệnh của mình? Chiến Ngay khi dân chúng đang chỉ trỏ vào đội ngũ ác ma chi vẫn, từ đoàn người ác ma chi vẫn đồng thời buộc phát ra một tiếng chiến. Tiếng chiến này tựa như biểm gầm như muốn thể hiện ra sự tinh nhuệ của đội ngũ bọn họ. Từ trăm vạn người tuyển ra một vạn người có thiên phú bắn tên, lại từ một vạn người có thiên phú bắn tên này cuối cùng chọn ra 700 người có khả năng bắn tên tốt nhất. Trong số 700 người này bao gồm cả đám người hậu dương là 21 thần sạ thủ, 679 người còn lại tuy rằng không đạt tới trình độ của thần sạ thủ, thế nhưng trình độ bắn cung của bọn họ cũng tuyệt đối đạt một cấp độ cực cao, nếu như cho bọn họ thêm thời gian một năm. Âu Dương nghĩ rất có khả năng toàn bộ bọn họ sẽ trở thành thần xạ thủ, đội ngũ 7 thần xạ thủ cùng ra chiến trường không biết sẽ tạo ra cục diện đáng sợ cỡ nào. Tầng tầng lựa chọn như vậy, càng có thêm Âu Dương đích thân chuyển thụ thuật bắn cung, 700 người của Ác Ma Chi vẫn này nếu như còn không thể phát triển thuật bắn cung lên tới đỉnh phong, như vậy bọn họ cũng không có khả năng được giữ lại. Nói thẳng ra, nếu như cho Ác Ma Chi vẫn có ưu thế về địa lợi, có thể ẩn dấu. Như vậy bọn họ ngay lập tức có thể khiến cho địch nhân chịu một đả kích trầm trọng. Thử nghĩ một chút, 700 người này đồng loạt bắn cùng, một lần bắn ít nhất cũng đủ khiến mấy trăm quân địch ngã xuống. Nếu như không bị hạn chế đoàn đội rồi cho bọn họ phong chân phóng tay giết địch, coi như 10 vạn đại quân, sợ rằng chỉ trong một đêm cũng bị tàn sát sạch sẽ. Không riêng gì dân chúng biết được Gagmachi vẫn đáng sợ, nhưng binh sĩ khác cũng hiểu rõ. Gagmachi vẫn tự chủ hành động. Điều này thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối của đa Minh với Ác Ma Chi vẫn, đương nhiên rồi, đa Minh cũng từ chỗ chắc vũ nghe ngóng được phong thanh, hắn biết hiện tại bên trong Ác Ma Chi vẫn còn cất giấu một tên Ác Ma chân chính. Chiến Đội ngũ Ác Ma Chi vẫn một lần nữa hô lên, vô số bách tính cùng hô nhịp theo tiếng bọn họ, phản phất như dân chúng cũng muốn cùng bọn họ xông ra chiến trường giết địch. Chiến Khi tiếng hô chiến vang lên lần thứ ba, đội ngũ Ác Ma Chi vẫn đã ra khỏi Vương Thành huy hoàng. Khâu Vi dẫn theo toàn bộ đoàn đội dùng thời gian không tới 1 phút đồng hồ, đã hoàn thành bố trí trận hình ngay trước Vương Thành. 700 kỵ binh hoàn thành bố trận trong 1 phút đồng hồ, đây là chuyện dường như không tưởng trong mắt rất nhiều người, thế nhưng Ác Ma Chi vẫn lại làm được. Để có được phản ứng cấp tốc như vậy, trong số bọn họ có không biết bao nhiêu người từng bị Âu Dương mắng mỏ, thậm chí dùng đoàn phạt. Thế nhưng trải qua huấn luyện nghiêm khắc như vậy mới tạo thành ác ma chi vẫn hành động như gió, lợi hại như đao, quỷ dị như ưu linh. Đông. Toàn bộ 700 thành viên ác ma chi vẫn quay về vương thành đồng luật trào theo đúng nghi thức quân đội Đa La, tay phải nắm chặt, đấm trên ngực mình phát ra thanh âm như tiếng trống rện. Một tiếng trống này cũng đồng dạng đánh vào trong lòng toàn bộ bách tính Đa La. Chương 408. Kế hoạch. Trận này tất thắng. Đây là bốn chữ cuối cùng do khâu vị nói với bách tính trong vương thành. Bốn chữ này cũng bao hàm vô số suy nghĩ trong lòng khâu vĩ Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Thanh âm trào lên như sóng biển, chuyển ra từ miệng bách tính trong vương thành. Bọn họ nhìn đội ngũ chỉnh tề được trang bị hoàn mỹ nhất, đó chính là ác ma chi vẫn. Bọn họ chờ mong ác ma chi vẫn sẽ biểu hiện trói sáng trên chiến trường. Khâu vị thân là quân đoàn trưởng quân đoàn có quân số ít nhất trong đế quốc Đa La. Hắn nhìn lướt qua bách tính vương thành lần cuối, quay lại phía sau nói với các chiến sĩ của mình. Vô số thân nhân đang chờ chúng ta chiến thắng trở về, đòi lại tôn nghiêm và vinh quang. Trận này tất thắng. Tất thắng. Toàn thể ác ma chi vẫn đồng loạt hô lên hai tiếng tất thắng, sau đó từng con tuấn mã liền buông cước bộ đi về phía đông. Đội quân cuối cùng rời đi, chính là ác ma chi vẫn. Đến tận lúc này, cuộc chiến báo thủ của Đà La Rốt cuộc đã chính thức bắt đầu. Tại biên quan đế quốc Mệ Nhĩ, 70 vạn đại quân đang chờ sẵn chống trọi lại lửa giận báo thù từ phía Đa La. đế vương Mệ Nhĩ còn tự mình đi ra tiền tuyến, hắn đã tuyên cáo cùng tồn vong với chiến sĩ biên quan. Lúc đại đỉnh phong, quân đội trăm vạn, đây là ngọn lửa báo thù của Đa La. đế vương Mệ Nhĩ biết lúc này Đa La dùng toàn bộ binh lực đánh tới để đòi lại tôn nghiêm, chỉ cần có thể chống đỡ được cơn sóng trùng kích đầu tiên này của Đa La. Như vậy mệ nhĩ liền có thể đánh lâu dài với Đà La. Theo tin báo, trăm vạn tướng sĩ Đà La chỉ dẫn theo nửa tháng lương thực, để vương thành Đà La đến biên quan cần thời gian 10 ngày, nói cách khác bọn họ chỉ cần bảo vệ qua được ngày thứ 5, quân đội Đà La tự nhiên tăng hăng Chúng ta đã từng đánh tới tận vương thành bọn họ, hôm nay Đà La muốn tới báo thủ, nói cho ta biết, các ngươi có lòng tin một lần nữa kéo sát bọn họ xuống khỏi lưng ngựa hay không? Đế vương Mệ Nhĩ đứng trên đài cao, nói với mấy chục vạn tướng sĩ bên dưới. Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! chiến. Chúng tướng sĩ Mệ Nhĩ nhìn lên thân hình đế vương Mệ Nhĩ. Đế vương bọn họ đã tới tận tiền tuyến sóng vai chiến đấu cùng bọn họ. Lúc này trong lòng bọn họ cũng đang sụt sôi nhiệt huyết chiến đấu. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Nếu Đa La đã từng bị chúng ta dâm nát dưới chân, như vậy hôm nay chúng ta vẫn có thể làm lại được. Hãy cầm chắc binh khí trong tay chúng ta, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng chúng ta, dù lần này đa là có là mánh hổ, chúng ta cũng sẽ chém sạch bọn họ dưới hạo thiên thành. Đế vương mệ nhĩ huy động lưới dao sức bén trong tay, làm ra một động tác chém. Hắn vừa làm ra động tác này, vô số chiến sĩ mệ nhĩ cũng huy động lì dao sắc bén trong tay cùng theo hắn, toàn thể mệ nhĩ đều chung lòng một chữ, chảm. Lửa nhiệt huyết đã châm, chiến hỏa đã cận kề. Cuộc chiến Đa La và Mệ Nhị chính là cuộc chiến phục quốc của Đa La, là cuộc chiến báo thủ, là cuộc chiến tôn nghiêm. Đa Minh Tân Vương của Đa La, huy động toàn bộ quốc lực đánh tới, đế vương Mệ Nhị đích thân ra tiền tuyến sóng vai chiến đấu cùng chiến sĩ, song phương đều đã chuẩn bị liều mạng. Đại chiến tại bên này cũng dẫn động sự chú ý của toàn bộ các quốc gia trong thế giới nhỏ này, vô luận là vương giả đế quốc Thảo Nguyên Kha Gia hay đế quốc Tuần Thiên từng khiến Đa La vẫn lạc. Thậm chí một số công quốc nhỏ bé, tất cả đều đang chú tâm theo dõi trận chiến này, bọn họ muốn nhìn xem rốt cuộc Đa La có thể sẽ tan được đạo phòng tuyến thứ nhất của Mệ Nhĩ, hay Mệ Nhĩ có thể đỡ được ngọn lửa báo thủ của Đa La. Đương nhiên rồi, đế quốc Tuần Thiên tự nhiên hy vọng nhất là Đa La và Mệ Nhĩ đi tới lưỡng bại câu thường, nếu như Đa La thất bại cũng thôi, nếu như Đa La chiến thắng Mệ Nhĩ, như vậy mục tiêu tiếp theo của Đa La sẽ là Tuần Thiên bọn họ. Ác vẫn cứ đi lại ngừng, thủy trung luôn hoạt động trong tầm phạm vi của bộ binh, nhưng bọn họ vẫn không hề hành động cùng với đội quân nào khác. Ác vẫn không phải trang sáng giữa trời, bọn họ là ưu linh trong đêm đen, một ác ma vẫn luôn sông pha phía trước sẽ không có được lực sát thương gì, ác vẫn chân chính là ác ma chìm trong bóng tối, tùy thời đánh ra một kích trí mạng cho địch nhân. Bóng đêm phủ xuống, 700 người của ác vẫn dừng lại bên trong một sơn cốc nhỉ. Cả 700 người đều tự phân phối nhiệm vụ, có canh gác bình thường, có trạm canh gác ngầm, có tuần tra binh, toàn bộ ác ma chi vẫn ngoại trừ trạm gác ngầm không cần cố định thông báo. Những trạm canh gác khác đều phải gặp nhau theo định hạn 5 phút đồng hồ một lần, nếu như quá 5 phút đồng hồ không có hai trạm canh gác đụng nhau, như vậy sẽ có người thông báo cho những người khác tiến hành cảnh giới. Tuy rằng thoạt nhìn hiện tại còn đang trong lãnh thổ Đa La, khoảng cách tới bộ đội khác cũng không đến 10 dặm. Thế nhưng Khâu Vĩ vẫn không dám có chút lơ là Thân là quân đoàn trưởng quân đoàn có nhân số nhỏ nhất, Khâu vi muốn tiến hành triệt để theo ý chí của Âu Dương. Vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ của ngươi, bởi vì có thể ngươi phải dùng sinh mệnh bồi thường cho một lần sai lầm của chính mình. Những lời này được lưu truyền bên trong Ác Ma Chi vẫn, thế nên bất cứ lúc nào, các trạm canh gác của Ác Ma Chi vẫn đều không giảm thiểu. Tối nay Âu Dương không có nhiệm vụ tuần tra. Âu Dương cầm một chạc cây thật lớn trong tay, xiên thịt vào rồi nướng trên than lửa. Akmachi vẫn không lựa chọn sử dụng bếp lửa, bọn họ chọn sử dụng một loại than lửa đặc biệt. Loại than này sẽ tỏa ra nhiệt độ, thế nhưng không tạo thành ngọn lửa, than lửa chỉ hiện ra một loại sắc hồng nhạt Nếu như không phải người có con mắt biến thái cơ Âu Dương, rất khó có thể phát hiện ra than lửa này. Loại than này là đặc sản của Đà Lúc này Ác Ma Chi vẫn đặc biệt sử dụng loại than lửa này là nhằm bảo đảm bí mật vị trí đội ngũ. Đội trưởng, ngươi nói phía trước có phải đã tiến gần tới biên quan rồi không? Mã tể ngồi bên cạnh câu vĩ, lúc này mã tể không dám còn giữ vẻ ngạo khí nữa, tại cung tiến doanh có tranh đấu là vì muốn đốc thúc nhau phát triển, nhưng tới chiến trường rồi bọn họ phải đoàn kết một lòng, bằng không đội ngũ bọn họ căn bản là đi chịu chết. Đã qua 6 ngày rồi, kỵ binh hẳn đã tới tiền tuyến. Bộ binh có lẽ còn cần thời gian 2 ngày nữa. Khâu Vĩ lấy ra một địa đồ tác chiến. Địa đồ này tuy rằng đơn sơ, thế nhưng có thể nhận thấy được người làm ra tấm địa đồ này rất là dụng tậm. Kế hoạch chiến đấu lần này của chủ soái là tốc chiến tốc thắng. Chúng ta có chính là một chữ nhanh. Lần công kích đầu tiên sẽ đánh tại phòng tuyến biên quan của Mệ Nhĩ. Sau đó trăm vạn đại quân sẽ một đường xung phong thẳng vào, trực tiếp đánh tới tận đế đô Mệ Nhĩ. Chương 409-410 Hết sức căng thẳng. Đến tận lúc này, Khâu Vy rốt cuộc nói ra kế hoạch tác chiến lần này, cũng không phải Khâu Vy không tin tưởng các chiến hữu của mình, đây là vì do nhiều người nhiều miệng, đôi lúc cẩn thận chút vẫn hơn là không. Quả nhiên là như vậy. Âu Dương nghe được Khâu Vy nói liền gật đầu, câu nói này của hắn cũng hấp dẫn ánh mắt của Khâu Vĩ Âu Dương, ngươi biết kế hoạch tác chiến lần này. Dù sao thân phận của Âu Dương cũng không bình thường, tại trong mắt Khâu Vy. Hẳn chỉ có chắc Vũ mới có thể coi thân phận Âu Dương là bình thường. Đầu tiên Âu Dương lắc đầu, sau đó lại gật đầu, nói. Ban đầu chỉ là suy đoán, hiện tại từ trong miệng đội trưởng nghe được, từ đó mới xác định. a suy đoán, xem ra ngươi từng học qua binh pháp. Khâu Vĩ cười cười nhìn Âu Dương, lại nói tiếp, lần này đại bộ phận ác ma chi vẫn bọn họ đều là người ít kinh nghiệm, nếu như có được một người từng học qua binh pháp làm tham yêu. Như vậy tiếp theo sẽ chủ động hơn rất nhiều. Cũng coi như vậy đi. Âu Dương cười cười, hán đơn kinh nhịn không thể nói chính mình đã học qua binh pháp, dù sao những thứ binh pháp gì đó hoàn toàn là lý luận. Bản thân Âu Dương đã từng trải qua đại chiến hơn 10 vạn người, từng chém giết qua trên chiến trường, cũng coi như một người bước ra từ trên núi xác Khi trước trung đội số 7 chỉ với hơn 30 người cũng dám xâm nhập phía sau lương địch, Một mình một người tại dưới thành ngăn chặn toàn bộ quân đối phương trở về cứu viện phì Thủy Thành, đây cũng chính là cơ sở làm nên đại chiến thắng đó. Có đoạn thời gian dài trải qua trình chiến cũng giúp Âu Dương hiểu được rất nhiều yếu lĩnh hành quân chiến tranh, có thể nói rằng Âu Dương thậm chí còn tinh thông hơn rất nhiều so với những người học qua binh pháp. Dù sao trong bất kể tình huống nào, kinh nghiệm thực tế luôn luôn mạnh hơn lý thuyết lý luận. A người từng học qua binh pháp, thật tốt quá! Vậy ngươi giải thích vì sao bệ hạ lại dùng phương pháp cổ cái này? Vì sao chúng ta không chiếm lĩnh thành thị của địch nhân? Kỳ thực khâu vĩ là một người thô kịch, đối với một ít kế hoạch tác chiến, hắn cũng không thể lý giải được toàn bộ, có điều cũng không phải vì thế rồi khiến Âu Dương xem nhẹ hắn. Khi trước chính mình trên chiến trường cũng không phải thông hiểu mọi thứ, tất cả đều phải do tự mình trải nghiệm rồi mới lĩnh ngộ ra được. Đúng vậy. Mã Tề ở bên cạnh cũng gật đầu nói. Loại phương pháp đấu đá lung tung này chẳng phải sẽ khiến chúng ta gia tăng tổn thất sao? Mã tể không hiểu được liên hỏi. Âu Dương lắp đầu, với lấy địa đồ tác chiến đơn giản từ trong tay khâu vĩ, trải ra mặt đất rồi nói. Kỳ thực đây là phương thức chiến đấu thích hợp nhất với tình hình Đa La hiện nay. Đa La đã từng là cường quốc, thế nhưng hiện tại Đa La căn bản không có lực đánh chiến lâu dài. Đúng vậy, ý định của bệ hạ hẳn là muốn dùng một tiếng chống cổ vũ sĩ khí. Phá tan phòng tuyến thứ nhất của địch nhân Chỉ cần mở ra được đạo phòng tuyến này Như vậy tiếp theo liền có thể thừa thắng sông lên Thế tiến như trẻ tre Giết thẳng tới đế đô mệ nhĩ Có điều phương thức này cũng có chỗ sơ hở Sở hơ ở đây chính là nếu không thể Sẽ tan được đạo phòng tuyến thứ nhất này Bị quân địch bảo trụ lại Như vậy toàn bộ quân kỵ sĩ của Đa La Sẽ từ chỗ thỉnh chuyển về suy Cuối cùng mệ nhĩ thậm chí có thể bất chiến tự nhiên thành Âu Dương phân tích tình thế hiện tại của Da La, hai người Mã Tể và Khâu Vĩ đều không phải kẻ ngu si, bọn họ vừa nghe vào liền minh bạch được chốt then chốt. Đúng như lời Âu Dương nói, lần này Đà La xuất binh với khí thế vô cùng, thế nhưng nếu mẹ nhị có thể liều mạng chống đỡ được lần công kích đầu tiên cũng là mạnh nhất của Đà La hiện tại, những tân binh mới ra chiến trường của Đà La khẳng định không thể sánh được những lao binh của mẹ nhị, ý chí chiến đấu suy giảm nghiêm trọng. Tân Minh cố nhiên có đủ nhiệt huyết, nếu như có thể chiến thắng, như vậy khí thế của Tân binh sẽ không ngừng được đề cao, thậm chí đề cao tới một trình độ khủng bố. Thế nhưng nếu như chiến bại, như vậy Tân binh cũng rất dễ tan vỡ. Thế nên hiện tại Đa Minh là đang đánh cuộc, hắn đánh cuộc Đa La có thể bằng vào lục đại đỉnh phong vào trăm vạn đại quân tối thành bạc trại, đánh thẳng một đường vào đế đô Mệ Nhĩ. Đây là một nước cờ hiểm, thế nhưng Đa La phải đi một bước này, Đa La đã nghẹn nuốt một năm rồi. Rất nhiều người đã không còn nín nhịn thêm được nữa, nếu kéo dài thời gian, rất có thể khiến Đa La chìm sâu vào nghẹ nuất rồi rơi vào hôn loạn. Âu Dương ngươi thật hiểu biết nhiều, có phải là do trước đây huấn luyện viên dạy ngươi? Khâu Vĩ đổ hết tất cả nguyên do lên trên người huấn luyện viên. Đúng vậy. Âu Dương không hề phủ nhận, vì dù sao hắn cũng chính là vị huấn luyện viên kia, hà tất gì phải tranh đoạt với chính mình đây. Lúc này Âu Dương cũng không nghĩ dựa vào vũ lực của chính mình đi quyết định tất cả, tuy rằng Âu Dương không muốn làm người quyết sách, thế nhưng Âu Dương muốn khiêu chiến một chút, làm người phụ tá bày mưu tính kế, hỗ trợ ác ma chi vẫn mới gia nhập chiến trường đánh ra một hồi khí thế. Ai nói nhất định phải dựa vào vũ lực mới có thể giật số thắng. Âu Dương muốn nói cho mọi người biết, dù hắn không cần pháp lực của bản thân mình, chỉ dựa vào đầu hốc vẫn có thể rong rủi thiên hạ như cũ. tốt lắm Ác Ma Chi vẫn còn thiếu khiết một người tham mưu, hiện tại ta nhân danh quân đoàn trưởng Ác Ma Chi vẫn, đích thân bổ nhiệm ngươi làm tham mưu cho quân đoàn Ác Ma Chi vẫn chúng ta. Sau này việc tham mưu dự kế chiến đấu sẽ do ngươi suy nghĩ cân nhắc. Khâu Vĩ rất cao hứng, lập tức bổ nhiệm Âu Dương làm tham mưu cho quân đoàn Ác Ma Chi vẫn. Âu Dương cũng không chói tử, lúc này Âu Dương coi như được trở về với đại vận của mình, trở về với trung đội số 7. Khi trước lăng túc có thể dẫn lĩnh mọi việc trong trung đội số 7 được thuận lợi, như vậy hôm nay chính mình cũng có thể dẫn linh ác ma chi vẫn đánh đầu thằng đó, không gì cả nổi. So với trung đội số 7 nghèo túng, ác ma chi vẫn quả thực được trang bị vũ trang tới tận răng. Âu Dương nghĩ, nếu kéo lăng túc đến đây chỉ huy ác ma chi vẫn, đội ngũ này sẽ chân chính hóa thân thành ma quỷ. Âu Dương đi theo lăng túc lâu như vậy, tuy rằng không có khả năng học được toàn bộ khả năng của lăng túc. Thế nhưng ít nhất cũng được bảy thành. Bảy thành này cũng đủ cho chính mình xây dựng ác ma chi vận hóa thân thành ác ma rồi. Âu Dương, ta rất chờ mong những tham yêu của người có thể đưa ác ma chi vẫn nổi danh toàn thế giới. ma tể vô vô vai Âu Dương, dành cho Âu Dương lòng tin tuyệt đối. Cảm ơn. Trên mặt Âu Dương cũng lộ rõ vẻ tự tin. Một đêm vội vã trôi qua, ngày hôm sau ác ma chi vẫn không tiếp tục tiến tới. Bọn họ lựa chọn nghỉ ngơi huấn luyện tại chỗ. Dù sao bộ binh muốn đến được tiền tuyến cần thêm ít nhất 3 ngày nữa. Phải biết rằng, trăm vạn đại quân, dù người đầu tiên xuất phát trước một ngày đêm, thì người cuối cùng vẫn có thể còn đang ở lại trong quân doanh chưa ra, thế nên sau khi nhóm bộ binh đầu tiên đến tiền tuyến, nhóm bộ binh cuối cùng còn phải 1-2 ngày đêm nữa mới có thể tới nơi. Hiện tại với tốc độ của ác ma chi vẫn, bọn họ chỉ cần một ngày đêm là có thể đến được tiền tuyến, thế nên khâu vĩ dự định đợi ở đây thêm một ngày đêm. Sau đó Ác Ma Chi vẫn lại lên đường, như vậy sẽ không sai lệch lắm với thời điểm bộ binh đồng thời tiến đến. Bên cạnh mẹ nhĩ, từng lớp phòng tuyến dạy đặc nhân thủ đã được bố trí, kỵ binh Đa La đã đến trước đó một ngày rồi, ba vạn kỵ binh được vũ trang tận răng nhìn về thành hạo thiên phía xa, tất cả mọi người đều biết, đây là chiến trường đầu tiên của bọn Hán, trận chiến này cũng là trận chiến chỉ có thể thắng. Bộ Nguyên Xoái, đoàn kỵ binh có cần đánh bọn họ trước một lần không? Một tướng quân kỵ binh kích động tìm tới buộc Tôn Hân, muốn thử phát động song phong một lần để dò xét phòng thủ của Mệ Nhĩ. Không. Hiện tại ngay cả cường giả đỉnh phong lánh đời của Mệ Nhĩ cũng được mời ra, toàn bộ thành hạo thiên coi chừng 5 đại đỉnh phong. Hơn nữa bản thân kỵ binh không thích hợp công thành, hiện tại chúng ta đi chỉ là không công đi tìm chết. Chờ chung quân đến, nếu Mệ Nhĩ còn coi đầu rút cổ trong thành hạo thiên, chúng ta sẽ hoanh kích tường thành hạo thiên. Đến lúc đó mới là thời điểm cho kỵ binh xung phong. Bộ tồn hân thân là nguyên xoái quân tiên phong, hắn đã nhận được tử lệnh của Đa Minh, trung quân chưa đến sẽ không được sớm đánh mệ nhĩ, lục đại đỉnh phong còn chưa thể tụ, tuyệt đối không được liều chết với mệ nhĩ. Bộ tồn hân chấp hành rất nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Đa Minh, tuy rằng hắn biết hiện tại áp chế kỵ binh sẽ khiến trong lòng kỵ binh không được thoải mái, thế nhưng hắn tình nguyện cho những kỵ binh này không được thoải mái, cũng tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới toàn h Trên tường thành thành hạo thiên, đế vương mệ khải của đế quốc mệ nhĩ, quốc sư mệ tu và ba đại nguyên xoái đế quốc mệ nhĩ đều đứng cả trên tường thành, nhìn về phía ba vạn quân kỵ binh bên này. Bậy hạ, có cần xuất binh giết chết nhuệ khí của bọn chúng không? Mệ chúng biết, quân Đa La chỉ là tân binh, nếu trận chiến đầu tiên thất bại, sẽ chịu đá kích thật lớn. Tiểu tử Đa Minh kia cũng không phải người ngu, điều tới ba vạn kỵ binh, nếu như kiểu giai xuất thủ. Thắng cũng không đả kích được bọn họ, còn phái binh xuất kích, bọn họ hoàn toàn có thể quay đầu rời đi, thế nên trận chiến sớm này không thể đánh được. Mễ Khải lắc đầu, lúc này kỵ binh cách bên này chừng 3 dặm, chỉ cần cửa thành bọn họ vừa mở ra, Mễ Khải tin chắc rằng người Đa La bên phía đối diện sẽ xoay người rời đi. Hừ, trăm vạn tân binh cũng muốn phá vỡ phòng tuyến của chúng ta, Đa La thức sự là điên cả rồi. Mễ Tu rất tự tin với chúng tướng sĩ Mễ Nhị bên mình, Mẹ tu tin tưởng rằng, những tướng sĩ si Mệ nhĩ bọn họ đường rèn rúa qua máu lửa, tuyệt đối sẽ không thất bại. Còn chưa biết hiệu chết về tay ai, nghìn vạn lần không được chủ quan. Tuy rằng tân binh dễ bị đánh bại, thế nhưng tân binh có nhiệt huyết. Một khi chúng ta bất lợi, đa minh tất nhiên sẽ tạo thế. Nếu như để đa la tạo thế thành công, như vậy chúng ta chiến đấu rất khó khăn. Trong mắt Mệ khải còn có thêm vài phần lo lắng. Thời gian vội vã trôi qua, một ngày đêm này, Trung quân Đa Minh rốt cuộc đã cắm lều trại cách thành hạo thiên ngoài mời dặm chiến kỳ hùng ưng rít gạo của Đa La tung bay theo gió. Mẹ Nhi cũng chuẩn bị đã lâu, chờ đợi chiến tranh báo thủ của Đa La. Đa La chắc chắn sẽ không ngừng bước, bọn họ không còn ngừng nổi nữa, thế nên đại chiến giữa hai bên sẽ hứa hẹn hết sức căng thẳng. Mặt trời chiều ngả về hướng Tây, ánh chiều tạp vàng ngóng chiếu lên mặt chiến sĩ Đa La, lúc này toàn bộ Đa La đã hoàn thành tập kết. Nhóm lục đại đỉnh phong Đa Minh đứng ngay trước trận. Mẹ Nhĩ không có ý định thủ thành, rất nhiều kỵ binh và bộ binh của bọn họ đã bày săn trận hình trước thành. Hai bên đều đang chờ đợi, chờ mặt trời lặn xuống, khi đó là thời điểm bạo phát đại chiến. Mặt trời sẽ không dừng lại vì bất kỳ kẻ nào, khi một tia chiều tà cuối cùng biến mất trong thiên địa. Khi ánh trăng bao phủ toàn bộ bầu trời, Đa Minh cầm trường kiếm trong tay, chỉ kiếm thẳng phía Mẹ Nhĩ, rốt cuộc hạ lệnh tấn công. Ấm ấm ủ, ủ. tiếng võ ngửa kỵ binh, tiếng bước chân bộ binh cùng với tiếng hò hét khắp nơi khiến cả chiến trường sôi trào. Binh sĩ Đa là rất mạnh mẽ, tuy rằng bọn họ không có kinh nghiệm chiến đấu như binh sĩ Mệ Nhĩ, nhưng bọn họ mang theo lửa giận tấn công tới, ngay cả khi phải chết, bọn họ cũng muốn đốt hết lửa giận này. Sắt khí tựa như sóng biển cuộn trào, phủ kín toàn bộ trời đất. Trong một mảnh rừng cây không tính quá lớn tại phía tây nam thành Mệ Nhĩ, Khâu Vi không giải thích được nhìn Âu Dương, nói. Hiện tại đại chiến mở ra, vì sao chúng ta còn không sông lên dưới tới? Sông lên giết tới. Chúng ta là gia mộ, hiện tại chúng ta sông lên, sức chiến đấu của chúng ta còn không bằng kỵ binh. Nếu như kỵ binh và bộ binh của chúng ta còn không thể đánh tan được phòng tuyến của địch nhân, chúng ta có sông lên cũng vô dụng. Nếu như địch nhân xuất hiện một tia tan vỡ đó chính là lúc chúng ta xuất kích. Âu Dương hiểu rõ phương thức chiến đấu của xạ kỵ binh hơn bất luận kẻ nào, nếu sử dụng xạ kinh binh làm quân tiên phong, đó quả thực là đi chịu chết, xạ kinh binh là mũi nhọn, phải là thanh đao cuối cùng giết chết địch nhân. Thế nhưng địch nhân đều tan tác rồi, vì sao chúng ta còn ở đây? Mã tể có chút mất hứng rồi, lúc đầu bổ nhiệm Âu Dương làm tham hiu, khi đó hắn thật cao hứng, thế nhưng hiện tại Âu Dương dĩ nhiên nhút nhát sợ hãi như vậy, khiến hắn rất là không vui. Âu Dương nghe Mã Tể nói, trên mặt hiện lên một tia lửa giận, Âu Dương chỉ tay vào Mã Tể, nói, Ngươi là một quân nhân, đây là chiến tranh sinh tử, ở đây không phải chỗ ngươi làm náo loạn, muốn làm náo loạn thì ngươi có thể về nhà đi. Âu Dương nói không có sai, hiện tại đây là chiến tranh sinh tử, tác dụng của ác ma chi vẫn là mũi đao nhọn cuối cùng, bọn họ không phải là đội ngũ tham dự của vui. Kinh nghiệm của kỵ binh mệ nhi cao hơn rất nhiều so với kỵ binh Đa La. Có điều kỵ binh mệ nhĩ lại thiếu khuyết rất hiểu về câu ngoan kính. Cả đám kỵ binh Đa La đều là những người bưu hãn không sợ chết, hơn nữa về số lượng cũng thoáng áp chế hơn kỵ binh mệ nhĩ một chút. Chuyên lệnh, cánh trái đao phong trận giết vào cho ta. Tuy rằng Đa Minh rất muốn đánh một trận cùng với những cao thủ đỉnh phong khác, thế nhưng hắn không thể làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, lần này hắn là tổng chỉ huy, nếu như hắn đi tham chiến, vậy lấy ai đứng ra chỉ huy? Chương 411, trận chiến mở màn. Chuyên lệnh xuống cánh trái cho ta, nếu như không phá đường tuyến phòng ngự của đối phương, vậy toàn bộ đều chết tại đây cho ta. Đa Minh biết, lúc này là lúc đối phương bạc lực nhất, nếu phía cánh trái có thể đánh ra một lỗ hổng. Như vậy một khi bộ binh giết vào trong trận, kỵ binh của địch nhân liền mất đi năng lực tấn công. Tiếp theo chân chính là tàn sát. Rõ, lính liên lạc nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh do Đa Minh bàn xuống. Đa Minh cầm địa đồ trong tay nhìn về chiến trường xa xa, hắn biết trận chiến đầu tiên này không thể bại, nếu như trận chiến đầu tiên này thất bại, như vậy khí thế toàn quân sẽ giảm sút nghiêm trọng, Đa La cũng chỉ còn đường lui binh, khi đó Đa La càng chịu đá kích mạnh hơn nữa. 10 phút, 20 phút, nửa giờ tối qua, Trung quân chém giết kịch liệt, kỵ binh điên cuồng đối khác Trung quân, cánh phải cơ bản bị vây trong trạng thái ràng co, tuy rằng hai bên chém giết hung mãnh thử thương thảm trọng thế nhưng vẫn không bên nào áp chế được bên nào. Chỉ có duy nhất cánh trái, binh lực cánh trái của Đa La Bạc Nhược, nhưng binh lực của địch nhân cũng không mạnh. Khi được Đa Minh điều qua tới 3.000 kỵ binh, mấy lần trùng kích đều bị địch nhân liều mạng chống đỡ, nếu như còn không thể phá vỡ được hàng phòng ngự bên này, như vậy trận chiến thực sự bị chuyển vào thế khó khăn. Trung quân còn có thể điều thêm nhân thủ nữa không? Đa Minh quay sang hỏi một lao tướng Đa La đứng kế bên. Nguyên Soái. Trung quân đang chém giết quá kịch liệt, kỵ binh của Trung quân nếu còn chia ra, như vậy Trung quân sẽ nguy hiểm. Một khi địch nhân phá vỡ được thế trận của Trung quân, chúng ta sẽ bị chia thành hai nửa. Lao tướng này có kinh nghiệm trận mạc phong phú, hắn biết hiện tại binh lực Trung quân không còn chiếm được ưu thế, dù sao trước đó đã phải điều 3.000 kỵ binh trùng kích qua bên cánh trái. Cánh trái không đánh ra được, chúng ta căn bản không có khả năng đột phá phòng ngự của đối phương. Đa minh nện quyền xuống trên sa bàn. Trên mặt lộ vẻ giận dữ. Cung tiện thủ của địch nhân áp chế quá hung mãnh kỵ binh của chúng ta không sông lên được, vài lần sông lên đều bị cung tiện thủ đối phương đánh đuổi trở lại. Lao tướng Lưu ưu lắc đầu bất đắc dĩ. Cung tiện thủ. Chết thiệt, cung tiện thủ khiến kỵ binh không thể trùng kích cuối cùng, dùng phương thức hung ác nhất. Đa minh vừa mới nói đến đây, hai con mắt hắn liền liếc liếc phía chiến trường, chỉ vậy thôi đã khiến hắn thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên tại chỗ. Phía bên trái. Một đám mây màu đen nửa đường dết ra, một đám mây này chính là vô số tuấn mã dục bước tạo thành. Nhìn đoàn kỵ binh giáp đen này, Đa Minh liếc mắt đã nhận ra. Ác ma chi vẫn. Lữ ưu nhìn ác ma chi vẫn đột nhiên dết ra, trên mặt hắn lập tức lộ vẻ hương phấn. Ha ha ha, chúng ta còn có ác ma chi vẫn. Đội quân ác ma chi vẫn nghìn vạn lần đừng khiến chúng ta thất vọng, nhất định phải sẽ tan được phòng tuyến bên cánh trái đó. Đa Minh nhìn về phương xa, lớn giọng la lên. Tuy rằng thanh âm của hắn căn bản không thể đi qua chén trường hôn đột, chuyển tới thai đội hình ác ma trì vẫn, thế nhưng ai cũng có thể cảm thụ được sự hưng phấn trong ngựa khí của đa minh. Kỵ binh xung Phong, chúng ta hiểm hộ. Khâu Vĩ cầm chiến cung trong tay, xung Phong đi đầu lao lên phía trước đội hình. Bản thân là bọn họ là cung đoàn kỵ binh, đây là lần đầu tiên bọn họ ra chiến trường, bọn họ muốn đánh một trận dưng danh, khiến mọi người nhớ kỹ cung đoàn kỵ binh ác ma trì vẫn. Là huynh đẻ Ác Ma Chi vẫn tới. Nguyên bản, kỵ binh đã 4-5 lần vọt lên đều bị cung tiễn thủ của đối phương đẩy lui trở lại. Mỗi người đều rất phiền muộn. Hiện tại thấy Ác Ma Chi vẫn tinh nhuệ nhất của Đà La Sông Lên. Có Ác Ma Chi vẫn hiểm trợ. Bọn họ dĩ nhiên muốn phát động một lần xu phong. Toàn bộ kỵ binh lại giấy lên nhiệt huyết. Giết! Khâu Vĩ ngồi trên lưng ngựa, tay dương chiến cung. 700 xạ thủ của Ác Ma Chi vẫn đồng thời dương chiến cung trong tay. Hô! Vô số mũi tên bay ra từ trong tay cung đoàn kỵ Bình lấy một phương thức không thể tưởng tượng được hình thành lên một màn tên đen ngòm giữa trời, những mũi tên ba cạnh phát ra những tiếng ngọng ngọng. Có điều màn tên này cũng không có xạ kích địch nhân bên canh trái, màn tên này dùng tốc độ cực nhanh bay xen qua vô số chiến sĩ cầm thuẫn bên trên, bay thẳng vào phía trong. Một mảnh những tiếng kêu thảm thiết truyền ra bên phía trái, toàn bộ 700 mũi tên đều bay thẳng tới trong trận doanh cung tiễn thủ của địch nhân. Tầm bắn xa như vậy, thuật bắn cung tinh chuẩn như vậy, chỉ một kích này của Ác Ma Chi vẫn liền trực tiếp đánh tan trận doanh cung tiễn thủ của địch nhân. Tản. Một kích thành công, Khâu vi không chút liều lĩnh thăng công, hắn lập tức hô to một tiếng tảng, Ác Ma Chi vẫn từ trận hình xung phong đỗng nhiên chia thành hai đường như hai dòng nước lũ màu đen, phân giải qua hai bên. Khi Ác Ma Chi vẫn vừa chia đường, kỵ binh Đa La liền theo sát sau đó giết tới. Một kích cuối cùng đánh tan tường chắn của chúng cho ta. Khâu vi cao rộng ra lệnh, toàn bộ cung kỵ binh Ác Ma Chi vẫn liền xoay mình ra phía sau, kéo dây chiến cung. 700 mũi tên một lần nữa bay ra, hung hăng bắn thẳng tới trên tường thuẫn chắn của mẹ nhị bên phía cánh trái. Mũi tên ba cạnh bắn ra với lực đạo cực mạnh từ chiến cung màu mực do Âu Dương Đích Thân thiết kế. Cung kỵ binh với loại tổ hợp này mỗi người hơn phân nửa có thể sánh ngang với thần sạ thủ. 700 mũi tên có ít nhất 300 mũi tên thành công xuyên thấu qua tường thuẫn, bay vào trong trận doanh bên trái. Một lần bắn này trực tiếp quay rối toàn bộ trận hình mẹ nhĩ, khiến đối phương như gặp một hồi thai nạn. Một lần bắn khiến tường thuẫn của mẹ nhĩ xuất hiện một chỗ hổng nhỏ nhỏ, nhưng chỉ một chỗ hổng này cũng đủ cho kỵ binh phía sau sùng phong lên. Trận hình tam giác có lực xuyên thấu cực mạnh, tựa như một trịa hệ sừng thú giữa trận chiến trực tiếp xông thẳng vào trong chỗ hổng. Sau đó 3.000 kỵ binh tựa như lưới dao sức bén, điên cùng xé rách tường thuẫn của đối phương. Tốt, tốt, tốt. Đa minh nhìn kỵ binh xé nát tường thuẫn của đối phương tại phía xa, hắn liên tiếp hô lên 3 tiếng tốt dành cho ác ma chi vẫn. Đây chân chính là ác ma chi vẫn, thời điểm chiến trường cần bọn họ nhất, bọn họ L, tiến rách ra, nhất cử phá giải cục diện ràng co, mở đường cho 3.000 kỵ binh sát nhập vào canh trái, vạch tìm ra cho yếu nhược nhất của đối phương xông lên. Kỵ binh mở trận hình, vô số bộ binh tựa như những đầu ác lang hung mãnh nhảy vào trận doanh cánh trái quân địch, toàn bộ cánh trái hoàn toàn bị đảo lộn. Lúc này Ác Ma Chi vẫn đã hoàn thành tập trung, 700 cung kỵ binh hội tụ lại một chỗ, bọn họ không lựa chọn tiếp tục xông lên, bắt đầu tại vị trí ngoài 500 bước không ngừng kéo động dây cung, tạo thành một tường mũi tên bắn thẳng về phía cánh trái. Chương 412: Trùng kích. Hỗn loạn, đây chân chính là hỗn loạn. Từ lúc ban đầu cung tiễn thủ của đối phương bị ác ma chi vẫn dùng một tường tên bắn giết cho tới khi toàn bộ cánh trái mệ nhị bị quấy loạn chết để, 3.000 kỵ binh dường như 3.000 ác lang giết gào mở ra chiến trận, sắp nhập vào bên trong càng khiến cánh trái đối phương rơi vào tuyệt vọng. Bộ binh giống dận, kỵ binh song phong, toàn bộ trận hình cánh trái bị quấy rối chết để, tất cả mọi người đều biết, cánh trái của mệ nhị xong rồi. Bộ binh trùng kích và kỵ binh xung phong không tính là đáng sợ nhất. Dù sao bên phía mẹ nhĩ đều là lao binh, bọn họ có thể tập hợp lại liều mạng chống đối, thế nhưng tường tên bắn tới không chô khẽ hở kia lại khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ cần ngươi thoáng tổ chức trận hình, lập tức sẽ có 700 mũi tên cấu thành một tường tên từ trên trời ráng xuống, khiến toàn bộ trận hình chưa kịp hoàn thành đã bị xáo trộn. Loại chiến đấu không thể tổ chức này khiến các lao binh của mẹ nhị trong lúc đối diện với tân binh của Đa La, chỉ có thể bị động chịu đòn. Người ta xông thẳng một đường theo những mũi tên, còn bên mình thì chia 5 xe 7, chỉ còn biết chờ đợi bị tàn sát. Sát biên bên trái, thu thập xong chỗ đó chúng ta liền rời đi. Âu Dương giật lại thứ kêu cung phòng chế, chỉ về phía bên trái, hắn biết ác ma chi vẫn đã phát huy sống tác dụng của mình, cánh trái đã được mở ra, lúc này bọn họ có lưu lại cũng không còn ý nghĩ nữa, tránh bị địch nhân vùa đến gây thương vong, lúc này liền quả đoán rời đi. đến ảnh Đi vô tung, vĩnh viễn khiến địch nhân không rõ ngươi sẽ giết ra từ chỗ nào, đây mới là ác ma chỉ vẫn. Cánh trái mê nhĩ bị nghiền nát rồi, lúc này mê nhĩ muốn triệu tập quân bảo vệ phái cánh phải qua chợ giúp cánh trái, thế nhưng nếu đều người từ đó qua, như vậy trung quân sẽ bị đánh tan, nhưng nếu không điều cổ hoảng qua, một khi cánh trái bị đánh tan rồi đối phương giết tiếp tới, bọn họ sẽ thua trận Cơn lũ mày đen tới nhanh đi cũng nhanh. Thời gian Ác Ma Chi vẫn dừng lại trên chiến trường không tới 10 phút, thậm chí có rất người lao tới phía sau cũng không biết tốt cuộc là ai hỗ trợ 3.000 kỵ binh phá tan được phòng tuyến, mở ra con đường sát nhập phía cánh trái trận địa địch nhân. Thế nhưng Đa Minh và Lưu ưu đứng tại doanh chỉ hủy chỗ cao điểm lại nhìn thấy rất rõ ràng. Kỳ thực trước khi xuất phát bọn họ cũng không quá quan tâm tới Ác Ma Chi vẫn, tuy rằng Ác Ma Chi vẫn được trang bị cực kỳ hoàn mỹ, thế nhưng dù sao nhân số cũng quá mỏng. Hơn nữa cung kỵ binh tại trong mắt bọn họ, xa xa không có lực lượng trùng kích như thương kỵ binh. Nhưng khi tận mắt chứng kiến thành quả do ác ma chi vẫn tạo thành, bọn họ hiểu ra, bọn họ đều sai rồi. Đây là mũi răng nanh ác ma, khi bị bọn họ nhắm tới, bất luận địch nhân là ai, đều phải trả giá bằng rất nhiều sinh mệnh. Ba vạn kỵ binh và mấy vạn bộ binh không thể công kích được phòng tuyến cánh trái, nhưng chỉ cần thêm 700 người của ác ma chi vẫn tham dự. Một lần xung phong liền mở toang phòng tuyến, loại lực trùng kích này có người nào dám nói là nhỏ. Hành động như gió, lợi hại như đau, quỷ dị như ưu linh. Bậy hạ, ngài nói không sai một điểm nào, chi đội ngũ này thật là đáng sợ. Lữ ưu chứng kiến ác ma chi vẫn xuất hiện tại chỗ ẩn ngấp đến lúc rút đi chỉ không tới 10 phút thời gian, nhưng 10 phút này lại là 10 phút thay đổi chiến cục. Thân là một lao tướng chiến trường. Lưu Yêu biết chi đội ngũ này có lực sát thương vượt lên bất kể sự chờ mong nào, bọn họ thực sự là ma quỷ. Cái tên Ác Ma Chi vẫn này tuyệt không phải hư danh. Quả đoán rút đi thật hay. Một người từng là tham nhu của đa La hiện đứng kế bên đa Minh, nhìn Ác Ma Chi vẫn rút đi, trên mặt hắn lộ vẻ giật mình. Hạc thu biết, tân binh đều có một khuyết điểm, đó là hay nhạy lòng, khi tiến tối sẽ có lúc thiếu quả đoán. Thế nhưng Ác Ma Chi vẫn ngày hôm nay xuất hiện lại không hề nhìn thấy bất luận chút bóng dáng của một tân binh, nếu như không phải biết tổng chỉ huy của chi đội này là Khâu Vĩ, nếu như không phải biết mỗi người trong chi đội này đều là những người lần đầu tiên ra chiến trường, Hạc Thu hầu như sẽ cho rằng đây là một chiến đội siêu cấp dũng mãnh, thân kinh mạch chiến. Đúng vậy, hoàn toàn không giống với tân binh, ngươi không phát hiện vừa rồi lúc bọn họ sòng phong tham chiến sao? Quá tinh tế, tiến thôi có trật tự cẩn rút là rút, không hề có chút ham chiến, nhịp nhàng vô cùng, rốt cuộc những người này được huấn luyện như thế nào? Lữ Ưu cũng không quá quan tâm đến Ác Ma Chi vẫn này, lúc ban đầu nghe nói có một chi đội Ngũ Cung Kỵ binh khoảng chừng 700 người, Lưu Ưu nghĩ đâu có thể là Đa Minh và Âu Dương chuẩn bị cho mấy năm sau, thế nhưng không ai ngờ được, Ác Ma Chi vẫn này dĩ nhiên thể hiện dữ dội như vậy trên chiến trường. Không chỉ có bọn họ, coi như là Trác Vũ đang ở tiền tuyến cũng bị dọa rồi. Mặc dù sau khi Âu Dương rời đi, chắc Vũ bắt đầu đảm nhiệm vấn luyện viên. Tuy rằng chắc Vũ biết binh sĩ trong Ác Ma Chi vẫn luyện tập cực khổ hơn những đội quân khác rất nhiều lần. Thế nhưng chắc Vũ nằm mơ cũng không ngờ được Ác Ma Chi vẫn này dĩ nhiên có thể tạo thành lực sát thương lớn như vậy trên chiến trường. Giống. Từng đợt tiếng giống phát ra từ trong miệng 700 cung kỵ binh, bọn họ rơ cao chiến cung trong tay, miệng hô hào Thế nhưng toàn bộ mọi người trong Ác Ma Chi vẫn đều hiểu. Vừa rồi bọn họ đã tạo nên hiệu quả có tác dụng thay đổi số phận toàn cụ. Sướng quá con mẹ nó, tiểu tử Âu Dương ngươi quá trâu bỏ rồi. Vì sao ngươi lại nghĩ ra được đây? Khâu vĩ rục ngựa đi bên cạnh Âu Dương, lúc này trên mặt khâu vĩ lộ vẻ vui sướng, nỗi phiền muộn lúc ban đầu đã biến mất không còn nữa. Chúng ta là đau nhọn, chúng ta chỉ đâm vào trái tim của địch nhân. Chúng ta không ra tay thì thôi, đã ra tay thì địch nhân phải chết. Nhìn mọi người! Chính hắn đã cho rằng đây đúng nghĩa là ác ma chi vẫn. Ác ma chi vẫn khác với trung đội số 7 khi trước, trung đội số 7 tuy rằng thâm nhập sau lưng địch nhân, thế nhưng thực lực trung đội số 7 không đủ mạnh, chỉ có thể dùng đánh lén và dọa người, còn ác ma chi vẫn thì khác xa. Sức chiến đấu của ác ma chi vẫn đủ so được với mấy nghìn kỵ binh và trên vạn bộ binh. Vô luận năng lực di chuyển hay lực sát thương, ác ma chi vẫn đều được coi là đỉnh phong. Trước kia cung kỵ binh không được người ta tiếp thu cũng không có nghĩa là cung kỵ binh không có tác dụng. Bất luận một đội ngũ gì chỉ cần có thể phát huy tác dụng tại thời điểm đúng nhất, như vậy sẽ có được lực sát thương cực mạnh. Tựa như lần trùng kích cánh trái vừa rồi, 3.000 kỵ binh bị cung tiễn thủ áp chế, bọn họ không phải không có năng lực xé mở phòng tuyến quân địch, bọn họ khuyết thiếu chỉ là một cơ hội. Chương 413, Kế hoạch điên cuồng Ác Ma Chi vẫn dựa vào chiến cung màu mực và mũi tên ba cạnh do Âu Dương đặc biệt thiết kế, tầm xa và lực sát thương đạt được vượt xa so với bình thường, lại phối hợp với cung kỵ binh gần sánh ngang với thần xã thủ, một lần bắn ra liền giải quyết được nan đề rất lớn. Sau đó lần khai cung thứ 2 liền hỗ trợ 3.000 kỵ binh xé mở phòng tuyến, tạo cho bọn họ thuận lợi không tưởng được để sát nhập vào cánh trái. Tiếp đó nhất tề bắn tên xáo trộn trận hình địch nhân. Tất cả mọi hành động đều có tính toán hợp lý. Mỗi một mũi tên đều bắn vào trô yếu nhược nhất của địch nhân. 700 cung kỵ binh này phát huy tác dụng còn khoa trương hơn nhiều so với 3.000 kỵ binh. Âu Dương. Xin lỗi. Mã Tề rục ngựa đi tới bên cạnh Âu Dương, nói lời xin lỗi Âu Dương. Lúc đầu Âu Dương quát hắn, nói hắn thích náo loạn thì náo loạn, khi đó hắn không phục lắm, thế nhưng vừa đánh một trận khiến Mã Tề triệt để chịu phục rồi. Nếu như lúc đầu cứ dựa theo lời hắn rồi giết vào, hiện tại 700 người này khẳng định phải tử thương không ít, hơn nữa tuyệt đối không làm ra được tác dụng khác biệt như vậy. Âu Dương dùng năng lực của mình chứng minh cho suy nghĩ của hắn là tuyệt đối chính xác. Nhớ kỹ, quân nhân bất luận lúc này đều phải phục tùng thiên chức của mình, chúng ta là một đội ngũ chính thể, chúng ta sóng vai chiến đấu với nhau, một người quang vinh, cả đội quang vinh, một người tổn hại cả đội tổn hại. Âu Dương nắm thứ tiêu cung phòng chế trong tay, trận chiến vừa rồi không chỉ tạo ra lòng tin cho Ác Ma chi vẫn, cũng giúp Âu Dương tìm lại được cảm giác đánh đâu thắng đó. Rõ rượi vạn dặm sau lưng địch của trung đội số 7 ngày trước, thực là cảm giác không gì cả nổi. Đúng là loại cảm giác này. Âu Dương muốn chính là loại cảm giác này. Tiếp theo chúng ta phải đi đâu? Tuy rằng Khâu Vĩ thân là quân đoàn trưởng, thế nhưng hiện tại hắn phát hiện Âu Dương nắm giữ vai trò quá quan trọng. Hơn nữa hắn cũng chẳng nghĩ trước quân đoàn trưởng này của mình có gì tài trí hơn người, thế nên hắn bắt đầu hỏi ý kiến của Âu Dương. Một trận chiến này, mẹ nhị đã bại, nếu như ta đoán không sai, trước lúc hừng đông mẹ nhị sẽ bắt đầu thu binh, lục đại đỉnh phong nhất định sẽ hoanh kích tường thành thành hạo thiên, giết vào bên trong. Khi chiến đấu bên trong thành, đội ngũ chúng ta không có chút lợi thế nào, các ngươi nhìn bên kia xem. Âu Dương nói rồi chỉ chỉ về phía đông bắc, nói tiếp. Đưa địa đồ cho ta xem. Đây. Khâu vĩ chuyển địa đồ qua tay Âu Dương. Sau đó một đám người liền vây quanh một chỗ nhìn xem Âu Dương rốt cuộc định chuẩn bị làm thế nào cho bước tiếp theo. Chỗ này. Nơi đây là con đường đi tới phía đông rừng Tây Rừng cây mẹ đông cách thành hạo thiên chừng 4.000 dặm. Nếu chúng ta liên tục hành trình cả ngày lẫn đêm, xuyên qua rừng cây tiến vào trung bộ đế quốc mẹ nhĩ, cẩn chừng 12 ngày. Âu Dương chỉ vào một mảnh rừng cây thật lớn trên địa đồ. Vì sao chúng ta phải đi xuyên qua rừng cây? Sao không trực tiếp chờ đại quân phá vỡ phòng tuyến thứ nhất rồi theo đó tiến vào mệ nhĩ? Mã Tề không hiểu được, liền hỏi. Ngu ngốc! Âu Dương trận mắt nhìn Mã Tề, có điều một câu ngu ngốc lúc này cũng chẳng khiến Mã Tề mất hứng, chỉ thấy Mã Tề gãi đầu, vẻ mặt không hiểu được chờ Âu Dương giải thích. Thanh Hạo Thiên là phòng tuyến thứ nhất của đế quốc mệ nhĩ? tuyến phòng thủ thành hạo thiên nhất định sẽ bị phá vỡ triệt để trước buổi chiều ngày mai, đại quân sẽ giết thẳng về hướng đông, một đường đi tới vương thành mệ nhĩ, dọc theo đường đi này sẽ có không ít trạm kiểm soát nhỏ, có điều những trạm kiểm soát này nhiều nhất chỉ có thể làm chậm bước tiến của đại quân, thế nên chúng ta sẽ bạo phát trận chiến thứ 2 với mệ nhĩ tại chỗ này. Âu Dương chỉ vào một chỗ thành thị thật lớn trên bản đồ, nơi này là thành Khai Lâm, Nơi này là căn cứ quân sự lớn nhất của Mệ Nhĩ. Khâu Vĩ đương nhiên biết vị trí được Câu Dương chỉ tới, nơi này không sai biệt lắm chính là nơi Đà La phải tiến đánh, hơn nữa còn là một hiểm địa rất khó công kích. Không sai, chính là thành Khai Lâm, trận đại chiến thứ 2 của Đà La sẽ diễn ra ở thành Khai Lâm, nơi này có tới hơn chục vạn đồng binh, tính thêm binh mã chạy trốn trở về thành Khai Lâm, tại đây Mệ Nhĩ sẽ thành lập một phòng tuyến siêu cấp với trăm vạn đại quân. Việc chúng ta cần làm là khai đao tại đây. Âu Dương nói, loan đao trong tay hắn liền hung hăng cắm thẳng xuống mặt đất. Mã Tề đã biết, mục tiêu của Âu Dương hướng tới chính là thành khai lâm thế nhưng hắn không rõ Âu Dương rốt cuộc có biện pháp gì để bóp chết thành khai lâm đây. Trăm vạn đủng binh trong thành khai lâm 700 người chúng ta có thể làm được gì sao? Khâu Vĩ hỏi ra vấn đề trong đầu Mã Tề. 700 người không thể làm được gì? 700 người chúng ta ngay cả nhét kẽ răng cho bọn chúng cũng không đủ, có điều nếu như chúng ta vượt qua phía đông rừng tây, lại đi dọc về phía đông nam, vượt qua sông toàn đột đến nơi này thì sao? Âu Dương chỉ vào một chỗ được ký hiệu dạng kho lúa, vẻ mặt đầy quỷ dị. Quá độc ác! Người muốn đốt kho lương của bọn họ. Mã tề thoáng cái liền minh bạch, kế này của Âu Dương quá độc rồi, mã tề tin tưởng, kế hoạch này của Âu Dương sẽ không có bất luận kẻ nào nghĩ đến được. Nào ai nghĩ được có một chi đội ngũ dám tiềm hành tới sau lưng địch nhân mấy vạn dạm, lấy đội ngũ 700 người dám tập kích kho lúa mễ nạp với hơn 6.000 quân phòng thủ. Kế hoạch này điên cuồng vô cùng, cũng chỉ có bọn họ mới dám đưa ra kế hoạch như vậy, dù sao đại quân căn bản không có khả năng đi xuyên qua rừng Tây cũng tuyệt không có khả năng thâm nhập số lượng lớn về phía sau lưng địch. 700 người nên chiến 6.000 người, mặc dù toàn bộ địch nhân đều là bộ binh, Thế nhưng đây cũng tuyệt đối là một lần khiêu chiến siêu cấp. Nếu là bọn hắn thực sự có thể giết vào rồi thiêu cháy kho lúa mễ nạp như vậy thành Khai Lâm sẽ mới đi điểm tiếp viện, toàn bộ Khai Lâm tự nhiên sẽ đại loạn, một khi quân tâm rối loạn, như vậy dù cho Khai Lâm có trăm vạn đủng binh cũng chỉ có thể bất đắc di tiếp thu thất bại. Một đường hành trình này dài 3 vạn dặm chúng ta toàn lực ứng phó cũng cần thời gian 21 ngày. Âu Dương gật đầu. Kỳ thực Âu Dương rất cảm thán sức ngựa tại thế giới thiên hà này, nếu như đổi lại về thời đại trước kia của mình, với 21 ngày tuyệt đối không thể chạy hết đoạn đường 3 vạn dằm này. Buôn hành 3 vạn dằm tập kích kho lương mễ nạc, thực sự là một kế hoạch điên cuồng tới cực điểm. Có điều ta thích, khâu vĩ tán thành ngay lập tức. Tuy rằng nghe ra kế hoạch này có vẻ điên cuồng vô cùng, thế nhưng một khi thành công, đó quả thực là một hành động lịch thiên, khi nước cờ này đi xong. Khai lâm vì không có tiếp tế sẽ nhanh chóng tan vỡ. Chương 414-415, phá thành hạo thiên. Được rồi, tiếp theo là một đường hành trình thật dài, chúng ta sẽ rất mệt nhọc, thế nhưng ta tin tưởng thân là thành viên trong ác ma chi vẫn, chúng ta nhất định có thể hoàn thành hành động vi đại này. Khâu vi đứng dậy, hắn là người đầu tiên xoay mình trèo lên chiến mã. Kế hoạch điên quầng như vậy đã châm lên ngọn lửa nhiệt huyết của ác ma chi vẫn. Đây có thể coi là một trận đánh lưu danh thiên cổ. Đánh thắng trận chiến này, tên tuổi mỗi người trong đội ngũ bọn họ có thể được lưu lại trên sử sách. Bình minh vừa lên, tường thành thành Hạo Thiên đã bị Lục Đại đỉnh Phong oanh kích triệt để thành mảnh vụn. Lúc này, bộ binh Đa La đã xung phong đi đầu tiến vào trong thành, Mệ Nhị đã bắt đầu lui binh. Lúc này, quân vương Mễ Khải của đế quốc Mệ Nhị đang đứng trên đài cao. Hắn không tài nào ngờ được, thắng bại dĩ nhiên được định ra như vậy. Triệu tập toàn bộ cung tiễn thủ tới canh trái nhằm chống đối lại kỵ binh của đối phương sát nhập vào, thế nhưng không ai ngờ được, cánh trái được xây dựng như vậy dĩ nhiên bị cung đoàn kỵ binh kia xé tan chỉ trong một lần xung phong. "Bệ hạ, Hạo Thiên đã thất thủ, lúc này chúng ta hẳn nên rút quân chiến lược, chuyển về phòng thủ tại Khai Lâm. Tại Khai Lâm chúng ta sẽ có trăm vạn đồng binh, phía sau có tuyến tiếp viện, vô luận đa La tấn công thế nào cũng không thể triệt hạ được Khai Lâm." Đại Nguyên Soái Mễ Trung nhìn Mễ Khải, Hắn biết, một trận chiến này mệ nhị đã thất bại, tại khoảnh khắc khi tường thành bị phá, binh sĩ mệ nhị đã không còn tâm ý chiến đấu, khi thế của đối phương lại một lần nữa kéo lên, lúc này nếu còn đánh tiếp, ngoại trừ tăng thêm thương vong cũng không còn bất luận công dụng gì. Đa la. Mễ khải dấm mạnh một cái xuống tảng đá dưới chân, trong mắt hắn lộ ra lửa giận, hắn thất bại, thế nhưng hắn bại rất không cam lòng, nếu như cánh trai không bị phá, lúc này đại quân Đa la khẳng định đã tan vỡ. Đi thôi bậy hạ. Quốc sư Mễ Tu cũng đi lên quên bảo. Lui lại. Mễ Khải không phải người không biết bỏ, lúc này biết rõ không còn cơ hội xoay chuyển, cùng với việc tiếp tục thương vong binh lực tại đây, không bằng rút quân về Khai Lâm, chuẩn bị tái chiến với Đa La tại Khai Lâm. Mệnh lệnh Mễ nhĩ lui binh bắt đầu được chuyển xuống. Sau khi cửa thành bị mở, một nhóm người bắt đầu rút đi, Đa La một đường đánh lên, có điều Đa Minh cũng không cho đại quân Đa La truy sát quá xa nhưng cho kỵ binh tiến hành bao vây chặn đánh hơn vạn bộ binh của địch nhân, cuối cùng cho chủ lực mệ nhị chạy thoát. Một đêm tử chiến khiến chúng binh sĩ Đa La mệt mỏi vô cùng, tuy rằng mệ nhị đã lui quân, nhưng đối phương cũng không mấy hoảng loạn, nếu cô tính trắng trận đuổi giết, rất có thể bị đại quân mệ nhị đánh lại một đòn hồi mạ thương. Nơi này là lãnh thổ đế quốc mệ Nhĩ tại đây Đa La chỉ có trăm vạn đại quân, một trận chiến này Đa La đã tổn thất ít nhất bảy tám người. Nếu lại lấy cái nhọc đuổi dết theo, rất có thể sẽ bị mẹ nhị đánh đòn hồi mã thương khiến trở tay không kịp. Trận chiến đầu tiên này đánh hạ thành hạo thiên, đây đã là khởi đầu tốt đẹp rồi, đã đủ giúp cho Đa La được kêu ngạo rồi. Ngao! Chu sắt xong gần vạn bộ binh quân địch cuối cùng, trong toàn bộ thành hạo thiên nơi nơi đều vang lên tiếng hoan hô của binh sĩ Đa La. Một trận chiến này bọn họ công phá thành công, tuy rằng cuộc chiến có khó khăn, nhưng bọn họ đã thắng. Đã đánh hạ được thành hạo thiên. Đa Minh đứng ở trên một đoạn tường thành hạo thiên còn giữ được gần như hoàn chỉnh. Hắn nhìn về phương xa, tựa như đang tìm kiếm gì đó. Làm sao vậy bậy hạ? Lưu Yêu nhìn Đa Minh, hỏi. Ác Ma Chi vẫn đâu? Vì sao Ác Ma Chi vẫn không có vào thành? Lúc này đã qua nửa ngày từ khi giành thắng lợi, toàn bộ quân đội Đa La đã vào thành thay nhau nghỉ ngơi thế nhưng chỉ có duy nhất Akmachi vẫn vốn là những người lập công lớn nhất lại không chút tin tức, bọn họ phản phất như ưu linh, đã thực sự tiêu thất. Akmachi vẫn không chịu sự chỉ huy của Trung quân, bọn họ là hệ thống tác chiến độc lập, lúc này chúng ta cũng không có tin tức của bọn họ. Tuy rằng một đêm đại chiến khiến Lưu ưu rất vẻ hoài, thế nhưng mỗi khi nghĩ đến đám mây đen đột nhiên giết ra kia, một màn tường tên mở đường cho 3.000 kỵ binh, Lữ ưu vẫn hưng phấn vô cùng. Theo lý thuyết Ác Ma Chi vẫn hẳn là sẽ vào thành tiếp thế mới đúng. Chắc Vũ cũng thả bước trên tường thành, kỳ thực hắn cũng một mực tìm kiếm vị trí Ác Ma Chi vẫn, thế nhưng Ác Ma Chi vẫn thực sự như trống rông biến mất, đại công thần này dĩ nhiên không nhập thành tiếp nhận chàng hoan hô của binh sĩ đại quân. Không cần quản tới bọn họ nữa, sức chiến đấu của Ác Ma Chi vẫn là không thể nghi ngờ, ta tin tưởng bọn họ nhất định có biện pháp giải quyết vấn đề tiếp viện. Hạc thu từ khi nhìn được một màn trùng kích của ác ma chi vẫn, hắn lập tức có được lòng tin lạ thường đối với chi quân đội này. Trên đường đất, nghìn thất ngửa buôn ba như gió, bọn họ có chung một cái tên ác ma chi vẫn, bọn họ có chung một mục tiêu, tiềm hành ba vạn giảm, tập kích chấp nhoáng mục tiêu kho lương mễ nạp. Ác ma chi vẫn không có lựa chọn đi nhận tiếp viện, bởi vì con đường bọn họ muốn đi cần phải xuyên qua rừng cây, giá thú trong rừng cũng đủ trở thành tiếp viện cho bọn họ. Dù sao bọn họ không hề tổn hao trang bị gì, số tên bọn họ đã dùng cũng cực nhỏ. Hơn nữa hiện tại mỗi một phần thời gian đối với bọn họ đều trân quý vô cùng, bọn họ không thể dừng lại. "Đội trưởng!" Mễ Tuệ ngồi trên chiến mã, la lớn gọi Khâu Vĩ ở phía trước. "Đội trưởng, ngươi nói nếu như chúng ta tiến vào thành, có thể được phong anh hùng hay không?" "Nhất định sẽ được." Kỳ thực Khâu Vĩ cũng rất muốn cảm thụ loại cảm giác anh hùng này. Thế nhưng lúc đó Âu Dương lại theo chân bọn họ nói một câu. Mọi người cần anh hùng, thế nhưng khi anh hùng không có được thực lực tương xứng, như vậy sẽ có những anh hùng khác thay thế vị trí các ngươi Những lời này đã để tỉnh mọi người, giúp mọi người biết được, anh hùng cũng không phải cần được hoan hô, anh hùng cần làm chính là xuất hiện vào lúc mọi người cần hắn nhất. Một khắc cũng không dừng lại, Ác Ma Chi vẫn buôn hành tốc độ cao nhắm thẳng về phía đông rừng cây, nhiệm vụ bọn họ rất nặng nghề. Bọn họ muốn phải cùng lúc khi đại quân Đa La tiến đến khai lâm sẽ hoàn thành chấp nhóng hành trình 3 vạn giảm. Chấp nhóng hoàn thành 3 vạn giảm đường, đây là chuyện chưa từng xuất hiện trong lịch sử tiểu thế giới thiên hà. Không những thế, ngay sau khi hoàn thành 3 vạn giảm đường đó, còn phải lấy sức 700 người vượt qua 6.000 người nhằm phá hủy kho lương. Kế hoạch này nếu như nói ra cơ hồ sẽ khiến tất cả những người khác coi bọn họ thành những người điên. Thế nhưng ác ma chi vẫn dám làm. Bọn họ có vô số ưu thế lạ thường. 700 kỵ binh có tốc độ như gió, khả năng đả kích cự ly siêu xa, còn có Âu Dương chế định ra kế hoạch tập kích chấp nhoáng. Hiện tại bọn họ cần làm chính là giành giật thời gian. Kho lương thành hạo thiên mở ra, lương thực được phân phát xuống dưới, lương thực dự trừ ở đây cũng đủ cung cấp cho trăm vạn đại quân sử dụng trong vòng gần 2 tháng. kỳ thực nghiên bản lương thực trong thành hạo thiên còn nhiều hơn nữa, nhưng tại trước khi đại chiến, Mẹ Khải đã ra lệnh chuyển bớt đi một phần, chỉ để lại lương thực đủ bo 70 vạn đại quân bọn họ sử dụng trong vòng chừng 3 tháng. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, Thành Hạo Thiên dĩ nhiên thất thủ trong vòng một đêm, lương thực sử dụng trong 3 tháng đã không công tiện nghi cho chiến sĩ Đa La. Thành Hạo Thiên, lều lớn trung quân của mẹ nhị lúc này đã được thay vào chiến kỳ hùng hưng của Da La. Lúc này Đa Minh và vô số tướng lĩnh cấp cao đang cao mày nhìn vào một địa đồ tác chiến thật lớn. Hạc thu đứng bên cạnh địa đồ, hắn nhìn bầu không khí áp lực xung quanh, rốt cuộc mở miệng nói. Mẹ nhĩ đã lui về giữ khai lâm, tuy rằng lần này chúng ta thắng lợi, muốn liều mạng truy kích cũng không thể truy sắt đường dài. Dù sao binh sĩ của chúng ta cũng đã đi đoạn đường dài từ Vương Thành đến đây, một đường hành trình đã mệt nhọc vô cùng. Trận đại chiến này càng khiến chúng ta tổn hao tâm lực, nếu muốn đổi kịp theo chỉ sợ chúng phải đòn hồi mã thương của đối phương, thiệt hại càng thêm nặng nghề. Hơn nữa chúng ta cũng không thể đổi kịp. 50 vạn đại quân Mệ nhĩ bỏ chạy về Khai Lâm, sau khi tiến hành tập hợp với 50 vạn đại quân tại Khai Lâm, sẽ cấu thành một đạo phòng tuyến gần như vô địch. Trăm vạn. Đúng trăm vạn đại quân, chúng ta là bên công thành, hơn nữa còn phải đuổi đánh tới, lần này. Lữ yêu biết, trạm kiểm soát tại Khai Lâm là nơi bọn họ bắt buộc phải vượt qua, chỉ cần phá được thành Khai Lâm, như vậy đại quân liền cũng có thể tiến thẳng tới vương thành đối phương. Nhưng lúc này Khai Lâm đã như con cự thú chăn trước mặt họ, phải đánh làm sao đây? Phía sau Khai Lâm có kho lương mỹ nạp, bọn họ hoàn toàn không phải lo lắng tới vấn đề tiếp tế, trăm vạn đại quân ngoài đối địch không còn áp lực gì khác, như vậy gần như là vô địch rồi. Đa Minh cũng biết tình thế xác thực đúng như mọi người đang nói. Mọi người bàn bạc một chút, hiện tại chúng ta cần phải đi bước tiếp theo thế nào, lui lại khẳng định không có khả năng. Lúc này sĩ khí toàn quân tăng vọng. Ngay cả khi chúng ta muốn lui, binh sĩ Đa La cũng sẽ không đáp ứng. Đa Minh biết, lúc này đã quân Đa La đã đánh ra lòng nhiệt tình, lúc này muốn bọn họ lui lại, căn bản là không có khả năng. Thanh âm Đa Minh trầm xuống, không ai tiếp lời, qua thật lâu, Hà Thu mới mở miệng nói, thân là tổng tham hữu, lúc này hắn phải lên tiếng. Chư phi." chư phi." "Trừ phi cái gì? Đừng có rông dài nữa." Một đám người nhìn bộ dạng ấp ha ấp đúng của Hà vẻ mặt rất là mất hứng Trừ phi kho lương mễ nạp không còn, khiến trăm vạn đại quân đối phương mất đi nguồn tiếp viện, một khi tuyến tiếp viện bị cắt đứt, như vậy khai lâm tất nhiên đại loại, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đóng bên ngoài thành một tháng, khai lâm tự nhiên sụp đổ. Hạc thu nói ra suy nghĩ của mình, nhưng sát mặt cũng hiện vẻ cười khổ không xong Kho lương mễ nạp nằm tại phía sau khai lâm, muốn hủy đi kho lương mễ nạp chỉ có hai con đường, một là đánh qua tới, Con đường còn lại là tiến vào xuyên qua rừng cây mẽ đông, thế nhưng theo đường này tới kho lương mễ nạp dài tới 3 vạn giảm, dù là kỵ binh cũng khó có thể buôn hành 3 vạn giảm đường này. Kho lương mễ nạp có 6.000 quân chú đóng, muốn phá hủy mễ nạp, ít nhất cần tới 3.000 kỵ binh, muốn 3.000 kỵ binh trong chốc nhoáng chạy đến phá hủy kho lương mễ nạp, đâu căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đúng vậy, đây hầu như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thế nhưng lúc này Đa La đã không có đường lui, một trận chiến này là đập nồi dìm thuyền, bọn họ chỉ có thể chờ mong kỳ tích phát sinh thôi. Đại quân Đa La nghỉ ngơi tại thành hạo thiên 3 ngày, tin tức Đa La một đêm quét ngang thành hạo thiên của mẹ nhị cũng truyền ra toàn bộ tiểu thế giới như một cơn lốc. Đối với hành động cùng giã của Đa La, vô số người đều biểu thị vẻ khiếp sợ. Đa La vừa qua hồi diệt quốc, quân đội mới được tổ kiến lại trong một năm dĩ nhiên có được sức chiến đấu như vậy. Chuyện tình này thật không ai ngờ được, không ai nghĩ tới 70 vạn đại quân của Mệ Nhĩ dĩ nhiên bị người ta đuổi ra khỏi thành hạo thiên chỉ trong một đêm, bắt buộc phải rút về khai lâm phong thủ. Đại chiến lần này có xuất hiện một danh tự lọt vào tầm chú ý của mọi người, đó chính là Ác Ma Chi Vẫn, như một đám mây đen phủ xuống chiến trường, một kích xé mở cánh trái trận hình Mệ Nhĩ, hoàn thành nịch chuyển thế cục. Ác Ma Chi Vẫn này xuất quỷ nhập thần. Đánh xong một trận tại thành hạo thiên liền biến mất không thấy bóng dáng, vô số người đều chú tâm tới cung đoàn kỵ binh này, chờ xem bọn họ rốt cuộc là nhờ vận khí hay thực sự có chiến lược thay đổi chiến cụ. Khi tất cả mọi người quan tâm tới việc Đa La xuất phát trùng kích vào mẹ nhĩ, Ác Ma Chi vẫn đã tiến vào trong rừng, bắt đầu hành động vĩ đại của bọn họ, nhanh chóng hành quân vượt 3 vạn giảm đường rừng, tập kích kho lương mễ nạp. Ai có thể nghĩ đến lúc này ác ma chi vẫn đánh một trận thành danh tại thành hạo thiên dĩ nhiên đang vội vã trên con đường này. Chết tiệt, nơi này cũng quá nhiều độc xà đi. Mễ tể dùng loan đao giết chết một con độc xà từ trên thân cây rơi xuống, hán quay sang chiến hưu bên cạnh nói lời bán giận hoàn cảnh hành trình. Rừng cây mễ đông tuy được xưng là rừng cây, trên thực tế cây cọ ở đây cũng không mấy ngăn trở mọi người đi tới, nguyên nhân chủ yếu khiến mọi người khó chịu chỉ có một. Đó chính là độc xà nhiều vô kể. Toàn bộ mảnh rừng này đều là thế giới của độc xà, ở đây quả thực không khác gì vương quốc độc xà, thế nhưng ác ma chi vẫn cũng không bị độc xà ảnh hưởng gì nhiều. Âu Dương, vì sao ngươi biết mang thêm những khối băng này liền không có vấn đề gì? Khâu Vĩ nhìn những khối băng đeo trên người, đây là những khối băng trước đó bọn họ đào lên từ một vết băng nứt rồi mang theo đi rất nhiều. Có những khối băng này trên người. Độc xà ở đây dĩ nhiên không hề công kích bọn họ, điều này quả thực rất thần kỳ. Đại thể các loài rắn đều thông qua cảm ứng nhiệt tìm tới con ngồi. Âu Dương không cần giải thích nhiều cho bọn họ biết về phương pháp tránh độc xà này, bởi vì bọn họ đã trả qua 4 ngày, rốt cuộc đã đi qua rừng cây mê đông, tiến nhập vào trong lãnh thổ đế quốc mệ nhĩ. 4 ngày xuyên qua rừng cây mê đông, thời gian ngắn ngủi như vậy tuyệt đối không ai có thể tin được, thế nhưng ác ma chi vẫn lại làm được. Chương 416, Chiến thuật Đây chủ yếu là vì bọn họ một đường sông thẳng qua rừng xà, chỉ có rất ít độc xà có cơ hội công kích bọn họ, khiến bọn họ có thể nhanh chóng vượt qua đoạn đường rừng này. Lấy ra địa đồ tác chiến quan sát, đám người hâu dương bắt đầu điều tra khu vực phụ cận. Vô luận chúng ta đi theo phương hướng nào, đều phải sớm quan, phương hướng gần nhất là đi về phía đông nam, thế nhưng phòng thủ phía đông nam cũng là nghiêm mật nhất. Khâu Vĩ nhìn lộ tuyến một chút, Đường đi về phía đông nam phải qua 5 trạm kiểm soát, nghĩ muốn đi qua 5 trạm kiểm soát này mà không bị phát hiện, căn bản là không có khả năng. Nhìn bên này đi, Âu Dương chỉ vào phía đông, nói. Đầu tiên chúng ta có thể đi theo phía đông, vượt dòng tòa nột, bên này không có nhiều phòng thủ lắm, bởi vì bên này trên cơ bản đều là kỵ binh hành tẩu, chỉ cần chúng ta giết sạch địch nhân theo dọc đường, như vậy liền không có vấn đề nữa. Âu Dương chọn ra một con đường thuận lợi nhất, vượt dòng tỏa nột. Một đám người nhìn vào vị trí Âu Dương chỉ điểm, đúng như lời Âu Dương nói, vượt dòng tỏa nột là tuyến đường xa nhất, không có ai ngờ được sẽ có người dám xuyên qua đoạn đường dài như vậy, sau khi đi xuyên qua rừng Mễ Đông, lại vượt qua dòng tỏa nột. Bên này Ác Ma Chi vẫn miệt mài buôn hành, quân chủ lực Đa La đã vượt qua hai cửa, chỉ còn phá nốt một cửa thành tại thành Phi Lam. Như vậy liền có thể tiến thẳng tới mục tiêu là thành khai lâm. Binh sĩ Đa La tự nhiên tăng vọt sĩ khí, một đường này bọn họ chiến thắng như trẻ che đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Quân đội mẹ nhĩ nhìn thấy bọn họ đều nhượng bộ lui binh, chiến đấu như vậy khiến tất cả mọi người đều thấy sảng khoái vô cùng. Thế nhưng binh sĩ vui vẻ không có nghĩa là cao tầng vui vẻ, đám người Đa Minh biết cửa ải khai lâm khó khăn thế nào, tuy rằng mọi người vẫn tự cổ vũ cho mình. Thế nhưng vô luận cổ vũ thế nào, bọn họ vẫn thấy chưa đủ lòng tin. Có thể đánh hạ khai lâm được hay không? Có thể đánh thẳng tới Vương Thành Mễ Nhĩ hay không? Đây là một câu hỏi đặt mãi trong lòng những người thực sự hiểu được tình huống. Vấn đề này đã làm khó bọn họ thật lâu thật lâu, thế nhưng không đến một khắc cuối cùng, cũng không ai đưa ra được câu trả lời cho bọn họ. Dòng sông tỏa nột, một chi kỵ binh giáp đen tựa như lốc xoáy chạy dọc bên bờ, nước dòng tỏa nột chảy rất xiết. Đám người Âu Dương đã nghĩ tạo thuyền qua sông, đáng tiếc nếu 700 người tạo thuyền qua sông, chứ không nói tới trình độ nguy hiểm, chính là thời gian tạo thuyền càng vượt quá thời gian bọn họ hành trình đường dài. Thế nên đám người Âu Dương dùng thời gian 3 ngày rốt cuộc chạy tới thượng nguồn sông toàn đột, từ lúc xuyên qua rừng Mễ Đông chạy đến nơi này, bọn họ đã dùng hết thời gian 11 ngày. Trong lộ trình 3 vạn dặm, bọn họ đã đi hết được 1 vạn 3000 dặm. Lộ trình phía sau chỉ còn có một vạn bảy dặm, cũng may chỉ cần xuyên qua dòng sông toàn ột, đường phía sau đã là đại đạo bằng thẳng, trong 10 ngày tới bọn họ hẳn có thể hoàn thành nốt đoạn đường. Phía trước có kỵ binh. Vừa mới vượt qua dòng sông toàn ột, Âu Dương đột nhiên mở miệng, người khác không nhìn thấy không có nghĩa là Âu Dương không nhìn thấy. Con mắt đáng sợ của Âu Dương đã thấy được khoảng chừng hơn 60 dặm phía trước có một đoàn kỵ binh đang chạy về phía bọn họ. Khoảng chừng có hơn nghìn người. Là kỵ binh mẹ nhĩ. Âu Dương tiếp tục nói ra điều mình thấy được. Toàn bộ thành viên Ác Ma Chi vẫn đồng thời xuất ra chiến cung. Tuy rằng bọn họ không thấy được cảnh Âu Dương đã thấy, nhưng bọn họ đều tin tưởng Âu Dương. Nếu như không phải tin tưởng Âu Dương, bọn họ tuyệt đối không có khả năng nhanh chóng vượt qua quãng đường dài như vậy. Nhắm bắn bọn họ, nhất định phải giết chết toàn bộ. Trên mặt Âu Dương hiện lên vẻ tươi cười quỷ dị, Âu Dương cảm thấy may mắn. May mắn là bọn họ có thể sớm đụng phải hơn nghìn kỵ binh, chỉ cần đánh tan hơn nghìn kỵ binh này, như vậy tiếp theo đoạn đường của bọn họ sẽ càng thêm thuận lợi hơn một chút. Akmachi vẫn bắt đầu thảm chậm tốc độ, trên bình nguyên rộng rãi này, bọn họ đã thấy được xa xa xuất hiện đoàn kỵ binh màu lam, lúc này toàn bộ thành viên Akmachi vẫn đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Hai lượt bắn phải giết hết bọn chúng. Khâu Vĩ nhìn kỵ binh phía xa. Đoàn kỵ binh làm sắc tại mẹ nhị chỉ có thể tính là đoàn kỵ binh xếp hạng chốt dưới đáy, trang bị của đoàn kỵ binh như vậy thật không thể so sánh được với bọn họ. Tuy rằng nhân số địch nhân đông hơn bọn họ nhiều, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể đối kháng được bọn họ. Khi Ác Ma Chi vẫn phát hiện đoàn kỵ binh này, quan tri huy của đối phương cũng thấy được Ác Ma Chi vẫn. Quan chỉ huy này nhìn thấy phương xa có đoàn kỵ binh được bọc giáp đen từ đầu tới chân, ngay cả chiến mã cũng được bọc giáp đen. Đầu tiên hắn thấy sử sốt, có điều hắn cũng không nghĩ tới được đây là kỵ binh Đa La. Dù sao từ nơi này tới biên cảnh gần nhất của Dara, lộ trình cũng phải một vạn 3000 dặm, tự nhiên sẽ không có đoàn kỵ binh nào lựa chọn lặn lội đường xa như vậy để hành quân tới đây. Thế nhưng hắn không nghĩ được, không có nghĩa là ác ma chi vẫn không giết người, chỉ trong nháy mắt công phu, khoảng cách Song phương đã kéo lại chỉ còn chừng 3 dặm. Phong thủ, là địch nhân Viên quan chỉ huy này thấy đối phương điên cuồng trùng kích về phía bọn họ như vậy, trong ngáy mắt hắn liền hiểu ra. Nếu như là kỵ binh buồn quốc, khẳng định sẽ phải giảm tốc độ khi tiếp cận ở khoảng cách này. 1.000 kỵ binh thoáng có chút hôn loạn, dù sao bọn họ cũng không phải kỵ binh bạc tinh nguyện nhất, bọn họ chỉ là kỵ binh tuần tra phòng thủ tại dòng sông toàn ột. Đồng lập bán. Lập tức, khâu vi ra lệnh một tiếng, đoàn viên Akmachi vẫn đều dương chiến cung màu mực trong tay. Bắt đầu nhất loạt phóng tên. 700 mũi tên bắn lên bên dòng toàn ột, ngay trên lãnh thổ đế quốc Vệ Nhĩ, lần đầu tiên xuất hiện 700 mũi tiện nhất loạt bắn ra hợp thành một bức tường tiễn, trực tiếp bắn thẳng tới trận phòng ngự vừa mới hợp thành của hơn nghìn kỵ binh đối phương. Mũi tên ba cạnh kinh khủng có lực xuyên thấu chí mạng, càng trí mạng hơn với bì giáp trang bị trên người những kỵ binh hạng đấy này. Một loạt tên bắn ra, ít nhất có 200 kỵ binh lập tức ngã xuống. Không thể. Bọn họ là quái vật, tên của bọn họ làm sao có thể bắn xa được như vậy? Viên quan chỉ huy phía địch nhân từ trước tới giờ chưa từng thấy qua cung đoàn kỵ binh, hắn cũng chưa từng nghe qua cùng tiễn thủ cưỡi kỵ mã xung phong chiến đấu, thế nên một loạt bắn tên đầu tiên này khiến hắn trực tiếp có chút sững sờ. Tản ra, vây quanh bọn họ. Khâu Vĩ mặc kệ địch nhân có phải ngẩn người hay không, lúc này hắn chọn dùng chiến thuật vây kín chuyên môn dành cho ác ma chi vẫn. Chương 417: Hỗn loạn Toàn bộ Ác Ma Chi vẫn xuống lên, từ một chỉnh trận phân thành hai, tại khoảng cách một giảm với trận hình của quân định bắt đầu phân làm hai hướng trái và phải, vây quanh lấy đối phương. Bọn họ phân tán cũng khiến khoảng cách giữa Ác Ma Chi vẫn và trận hình của quân địch một lần nữa bị thu hẹp. Khoảng cách được thu hẹp, toàn bộ thành viên Ác Ma Chi vẫn dương cao cùng với mũi tên ba cạnh đã tra sắn, không hề có chút cảm tình, nhất thời vô số mũi tên tựa như mưa xa trên trời, bán thẳng về phía trận hình quân địch Một thiên phong hầu, từ trên trời bắn thẳng xuống, có mũi tên trúng người, có mũi tên trúng ngựa, vô số tên bay loạn, khiến đoàn kỵ binh này thoang cái đã bị phương thức tác chiến của ác ma chi vẫn dọa chờ phát động. Kỵ binh không xung phong, kỵ binh không xen vào trận địa địch nhân tiến hành sát thương, kỵ binh chỉ dùng chiến cung tác chiến. Loại phương thức chiến đấu này là ai sáng tạo ra? Đối mặt với kỵ binh bình thường, khi mất đi tiên cơ, phương thức tốt nhất tự nhiên là cấu thành trận hình phòng ngự ngay tại chỗ chống đối lại địch nhân chung kích. Thế nhưng đối mặt với ác ma chí vẫn, dừng lại tại chỗ bày ra trận hình phòng ngự chính là muốn chết. Những tấm thuẫn tầm thường căn bản không thể ngăn trở lực xuyên thấu dạng đinh ốc của mũi tên ba cạnh, bị giáp tại trước mũi tên ba cạnh càng mỏng manh giống như tờ giấy, vừa bắn trúng liền xuyên thẳng qua. 800 kỵ binh, trong nháy mắt liền ngã xuống phân nửa, trong đó có cả viên quan chỉ huy. Đoàn kỵ binh làm sắc này trong thời gian không tới 5 phút đồng hồ. Từ 1000 người giờ chỉ còn lại hơn 300. Trong lúc nhất thời, những người còn sót lại ngoại trừ hoảng loạn cũng không còn phương pháp nào khác. Có điều trong hoảng loạn, những kỵ binh còn sót lại liền liều mạng, chuẩn bị trùng kích vòng vây. "Tha!" Khâu Vĩ thấy địch nhân cấu thành trận xung phong chuẩn bị lao ra, hắn không hề ra lệnh ngăn trở, hơn nữa còn trực tiếp ra lệnh ác ma chi vẫn điều chỉnh vòng vây mở ra một đường, nhìn qua như một đường thoát mạng. Lao ra từ bên kia, lao ra đi! Kỵ binh đối phương thấy đường sống xuất hiện, cả đám vui sướng vô cùng, có điều bọn họ cũng không có thời gian nói tiếng cảm tạ gì với thành viên ác ma chi vẫn, vì tuy rằng đường chạy thoát đã mở ra, thế nhưng mũi tên của đoàn viên ác ma chi vẫn thì chưa hề dừng lại, vẫn bay loạn tới như cũ, mỗi một giây qua đi nầu như đều có người lập tức ngã xuống. Lao ra rồi, một lần xung phong, 300 kỵ binh còn xót lại dĩ nhiên vọt ra như ma xui quỷ khiến. Tại một khắc khi bọn họ vừa lao ra, bọn họ căn bản không dám dừng lại một chút nào, lập tức kéo dây cường, liều mạng chạy về phía xa. Kỵ binh đoàn Lam sắc nghĩ chạy ra khỏi vòng vây là có thể an toàn, nhưng bọn họ sai rồi. Đối mặt với kỵ binh bình thường, nếu như lựa chọn phân tán chạy trốn, như vậy khẳng định có thể chạy thoát một bộ phận, thế nhưng đối mặt với đội ngũ khác kiểu như ác ma chỉ vẫn chạy trốn theo phương thức như vậy, chỉ có một kết cục duy nhất. Chính là ngay cả một đệm lưng cũng không kéo theo được. Diệt hết bọn hắn cho ta, không cho sót lại một người. Khâu Vy thấy địch nhân bắt đầu chạy trốn liền ra lệnh một tiếng. Ác Ma Chi vẫn lại một lần nữa hợp thành chiến trận đặc biệt. Không nhanh không chậm đuổi theo phía sau đoàn kỵ binh đang chạy trốn. Lần lượt từng mũi tên bay ra, 300 địch nhân lần lượt giảm xuống. Bọn họ rốt cuộc là thứ quỷ gì vậy? Nhanh tản xa nhau ra, tự chạy trốn đi. Đến lúc này... Viên quan chỉ huy của đối phương đã quân trí rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới được kỵ binh đoàn này dĩ nhiên quỷ dị như vậy. Tản ra đi, tản ra càng chết nhanh hơn. Âu Dương nhìn đám người vừa tách ra khỏi đoàn, vừa đi ra liền lập tức bị mấy mũi tên bắn chết. Hắn biết đối mặt với ác ma chi vẫn, phương pháp duy nhất chính là nghĩ biện pháp đánh tan ác ma chi vẫn, khiến trận hình ác ma chi vẫn bị tán loạn, bằng không hết thể chỉ có một đường chết. 300 người không ngừng giảm xuống. Truy sát không đến 10 dặm, số người còn lại chỉ còn hơn 10 Thế nhưng vào lúc này, phương xa phía trước chuyển đến một trận tiếng vó ngựa Ấm ấm ủ ủ Tiếng vó ngựa vang vọng đất trời Âu Dương nhìn lại phương xa Thấy có 700 kỵ binh mặc bị giáp màu bạc đang cấu thành một trận hình như lao nhọn Chúng kích về phía bên này Là đoàn kỵ sĩ bạc Các huynh đệ cố kiên trì Đoàn kỵ sĩ bạc đang tới Thấy đoàn kỵ sĩ bạc xuất hiện những người còn sót lại của đoàn kỵ sĩ Lam Dường như nhìn thấy được hy vọng. Đoàn kỵ sĩ Bạc này xuất hiện khiến Khâu Vi thoáng sứng sốt, hắn tự nhiên nhận ra được, đó là thành viên đoàn kỵ sĩ Bạc tinh nhuệ nhất của mẹ nhĩ. Khâu Vi thật không ngờ, ở nơi này dĩ nhiên có thể gặp được đoàn kỵ sĩ Bạc 700 người. Giải quyết bọn người kia, chuẩn bị nên chiến đoàn kỵ sĩ Bạc. Khai Ả Vi cũng không bị biến cố xuất hiện làm cho hoàng hốt. Hán được cử làm đoàn trưởng Ác Ma Chi vẫn tự nhiên không phải kẻ chỉ biết ngồi không. Chưa đến 10 giây sau, toàn bộ kỵ sĩ làm còn xót lại đã bị thanh lý sạch sẽ. Tuy rằng đoàn kỵ sĩ bạc nửa đường xuất hiện, thế nhưng đối mặt với vũ tiến của Ác Ma Chi vẫn, bọn họ căn bản không thể chống đỡ tới lúc được cứu viện. Quay đầu, chuẩn bị nên chiến. Khâu vĩ ra lệnh một tiếng, toàn bộ đoàn viên Ác Ma Chi vẫn trong lúc nhất thời liền quay đầu ngựa. Nhưng phương hướng bọn họ quay đầu lại khiến cho người ta rất không giải thích được. Phương hướng trước mặt bọn họ cũng không phải là địch nhân, mà là cùng chiều sông tới của địch nhân. Ác ma chi vẫn muốn làm gì? Muốn chạy trốn sao? Đương nhiên không phải, đây là một loại chiến trận của bọn họ khi đối diện với đoàn kỵ binh cung cấp. Âu Dương mệnh danh cho loại chiến trận này là phong tranh, chơi diều. Lấy chiến mã tốt nhất tránh xa khỏi mũi nhọn của kỵ binh thông thường kéo gian khoảng cách cũng giống như không ngừng thả dây cho rượu bay xa. Đồng luật bán. Tốc độ đoàn kỵ sĩ bạc nhanh như gió, thời gian 10 giây qua đi, khoảng cách bọn họ tới ác ma chi vây chỉ còn cỡ nghìn bước, còn khâu vi lúc này ở phía sau đoàn cũng hạ lệnh bán tên. A. Tương tiện tái hiện, 700 mũi tiện đón gió bay về phía đoàn kỵ sĩ bạc. Có thể lúc này bọn họ đang phải đối mặt với đoàn kỵ sĩ bạc tinh Huệ Toàn bộ đoàn viên đoàn kỵ sĩ bạc đều dựng lên viên thuẫn trước mình, những viên thuẫn này đều là viên thuẫn chế bằng sắc dày, mũi tên bình thường căn bản không thể xuyên thấu qua những viên thuẫn này. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phụt, phụt, phụt, đinh, đinh, đinh. Những tiếng luận âm, ác ma chi vẫn đồng loạt bắn ra một lượng, uy lực những mũi tên ba cạnh này thế nhưng vượt xa bình thường. Qua một loạt tên này liền có 30 người bị bắn chúng ngã xuống. Tuy rằng 30 người này ngã xuống khiến trận hình xung phong của đoàn kỵ sĩ Bạc Thoáng xuất hiện hỗn loạn, kỵ mã của một số người còn bị bắn chết, thế nhưng tổng cộng nhân số bị bắn hạ nhiều nhất chỉ chừng 5-60 người mà thôi. chương 418, đầu hàng. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Đi. Kỳ thực Khâu Vi đã dự đoán được kết quả này, có điều bọn họ cũng không vì vậy rồi cảm thấy không hay. Khi thiết kế loại trận hình phong thanh cưới ngựa bắn cung này, có người nghĩ đến đối mặt với kỵ binh tinh nhuệ sẽ không tạo thành được sát thương đủ lớn, nhưng không thể phủ nhận phương thức phong này này rất phù hợp với tình huống hiện tại. Chiến mã màu đen bắt đầu tung vó, khi đoàn kỵ sĩ si bạc cách Akmachi vẫn không đến mượn giảm, toàn bộ ác Akmachi vẫn đã hoàn thành khởi động. Chiến mã lao nhanh về phía trước, tuy rằng khởi bước chậm hơn, thế nhưng một nhóm chiến mã màu đen này đều là những thất chiến mã ưu tú nhất. Chọn chúng ưu tú hơn nhiều so với chiến mã bình thường của đoàn kỵ binh bạc. Cho dù xuất phát muộn hơn, Akmachi vẫn vẫn có thể duy trì khoảng cách nhất định với đoàn kỵ sĩ bạc. Nhưng không ngờ khoảng cách này lại là chí mạng. Toàn bộ đoàn viên Akmachi vẫn bắt đầu thay đổi tư thế, quay ngược lại so với hướng di chuyển của chiến mã. Phương pháp tọa kỵ quỷ dị nì ạp khiến chỉ huy của đoàn kỵ binh bạc phải như mày. Có điều bọn họ cũng không biết quá trình chiến đấu của Akmachi vẫn với đoàn kỵ sĩ làm. Hơn nữa cũng chưa từng thấy qua phương thức chiến đấu kiểu phong tranh này. bán chết ngựa của bọn họ. Khâu Vĩ một lần nữa hạ mệnh lệnh, có điều mệnh lệnh lần này sợ rằng trong toàn bộ các chi binh cũng chỉ xuất hiện tại ác mà chi vẫn. Đối với kỵ binh, qua thời gian dài tiếp xúc với chiến mã, trong lòng bọn họ đã phát sinh một loại tôn trọng từ nội tâm với chiến mã, thế nên bình thường khi kỵ binh hai bên giao chiến, rất ít gặp phải tình hương nhắm vào chiến mã đối phương. Thế nhưng ác ma chi vẫn dưới sự chỉ dẫn của Âu Dương đã chân chính biến thành ác ma, trong mắt bọn họ không hề có những quy tắc bình thường, bọn họ chỉ biết một điều, quy tắc là do người chiến thắng quyết định. 700 mũi tiến chí mạng bán ra, những mũi tiễn này tuy bắn không chết kỵ bình có viên thuẫn che chắn, nhưng chiến mã dưới thân bọn họ thì khác, chiến mã không được chiến giáp bao bọc, những điểm yếu lộ ra trước mắt ác ma chi vẫn đều là trí mạng. Vâng! Ấm A! Tình cảnh người ngã ngựa đổ một lần nữa xuất hiện, trước một loạt tên bắn này, những thất chiến mã chạy đầu tiên trong hơn 700 thất đều nga xuống, chiến mã bị bắn chết, nhất thời kỵ binh cưới bên trên đều ẩm ẩm nga xuống, nhất thời khiến những chiến mã phía sau đều phải dừng lại. Một lần này khiến trận hình xung phong của đoàn kỵ sĩ bạc bị xáo trộn. Tiếng ngựa kêu, tiếng chửi rủa của kỵ sĩ bạc cùng nhau vang lên. Khi những chiến mã đi hàng đầu tiên ngã xuống, với tốc độ nhanh như gió của toàn bộ trận hình Lập tức kéo theo phản ứng dây chuyển, hai ba trăm thất chiến mã ngay phái sau liền bị vấp ngã, vô số kỵ binh bị áp chết tại chỗ, cho dù không bị áp chết cũng bị những bước chân ngựa phía sau mình dẫm đạp lên mà chết. Tiếng chửi rủa không ngừng vang lên phía sau, thế nhưng chẳng khiến ác ma chi vũ vốn chẳng màng tới quy tắc bình thường kia bị ảnh hưởng, bọn họ cũng chẳng thấy có điều gì không thích hợp. Lúc này dưới mệnh lệnh tiếp theo của khâu vĩ, ác ma chi vũ nhân lúc địch nhân huấn loạn, liền bất chấp tất cả. Những mũi tên nườm nượt bay thẳng về phía đoàn kỵ sĩ Bạc còn đang hôn loạn không ngừng. Đám ma nhân đà là các người, các ngươi căn bản không có nửa điểm tôn nghiêm của người kỵ binh, các ngươi không xứng trở thành kỵ binh. Viên chỉ huy đoàn kỵ sĩ Bạc nhìn tràng diện vô số chiến mã bị bắn chết và dâm đạp hắn rốt cuộc không nhịn được mở miệng quát mắng. Cúp mẹ người đi! Mã tể kéo động dây cùng, một mũi tiến nhanh chóng bàn tới. Có điều mũi tiễn của hắn vẫn chầm một bước. Khi mũi tiễn của hắn mới bay được phân nửa, một mũi tiễn ba cạnh màu đen đã bay thẳng tới, ván xuyên qua miệng của viên chỉ huy kỵ sĩ bạn, đồng thời kéo đi luôn cả tính mạng của hắn. Đây là mũi tiễn của Âu Dương, Âu Dương thích nhất là cầm tặc trước phải cầm vương, lúc này hắn phát hiện ra tên chỉ huy, làm sao chịu bỏ lỡ cơ hội. Đám tiểu trùng Đa La, các ngươi căn bản không xứng là kỵ binh. Vô số tiếng chửi rủa vang lên trong đoàn kỵ sĩ bạc Thế nhưng lúc này toàn bộ đoàn kỵ sĩ bạc đang xô đẩy lẫn nhau, bọn họ muốn lui lại cũng không còn kịp nữa. Cút con mẹ các người đi. Mã tể thô tục chửi một tiếng. Mã tể tuyệt không nghĩ đến việc bọn họ làm có gì không thích hợp, bởi vì bọn họ là người thắng cuộc. Nếu như bọn họ thực sự thấy có vấn đề như đám người này nói, đó mới là ngu ngốc. Rất hiển nhiên, toàn bộ ác ma chi vẫn đều có suy nghĩ giống như mã tể, bọn họ hoàn toàn kế thừa được tính không quy tắc kia của Âu Dương. Đối với ác ma chi vẫn mà nói, bọn họ không cần quy tắc gì đó, không cần ca ngợi, bọn họ chỉ cần thắng lợi, chính là thắng lợi. Chỉ có người thắng mới có tư cách kể ra lịch sử, người thất bại chỉ còn đường chịu thoá mạn. Kỵ sĩ bạc gì chứ, rác rưởi, chỉ như đam chó con, hai lượt bắn đã không xong rồi. Lúc này khâu vĩ đâu còn phong phạm của quân đoàn trưởng gì nữa, hắn ngồi một trồm hồn một chỗ như một tên vô lại, có điều mỗi một lần khâu vĩ kéo động dây cung. Lại có hai mũi tên đồng loạt bay ra, lúc này một cung song tiễn của khâu vị đã có vài phần hỏa hầu hơn nữa lúc này căn bản không cần ngắm bắn chuẩn xác gì đó, cứ thế chỉ vào đám kỵ sĩ bạc đang huấn loạn, vèo vèo mấy tiếng lại có người hay ngựa bị giết chết. Bắn chết hết đám người ngựa này, thối nay chúng ta ăn thịt ngựa. Âu Dương thật vất vả mới lôi ra những con ngựa bị bắn chết khỏi đống thi thể kỵ sĩ bạc, hô lớn với các đoàn viên. Ăn thịt ngựa! Ăn thịt ngựa! Lúc này ác ma chi vẫn rốt cuộc hoàn toàn bày ra bộ mặt ác ma của mình, bọn họ không cần tư tưởng tốt đẹp gì đó, bởi vì bọn họ truy cầu chính là ác ma, là tàn sát. Trên chiến trường, cùng truy cầu một điều gì đó với địch nhân chỉ có những kẻ ngu mới đi làm. Ác ma chi vẫn không hề ngu ngốc, đây là phong cách của bọn họ. Ác ma chi vẫn chia ra vây xung quanh đoàn kỵ sĩ bạc, đoàn kỵ sĩ bạc đối mặt với tầng tầng lớp lớp áp lực, bọn họ không có bất luận biện pháp nào chống lại. Một tiễn lại một tiễn không ngừng lấy đinh sinh mệnh của người hoặc ngựa. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Rốt cuộc trong đoàn kỵ sĩ bạc có người không chịu nổi nữa, hô lên hai tiếng đầu hàng. Đáng thương cho hắn, khi vừa nghe xong những lời này, Akmachi vẫn liền trực tiếp trả lời hắn bằng những mũi tên đầy vi lực. Người này vừa hô lên hai chữ đầu hàng, chợt nghe thấy tiếng mã tề hét lớn. Mẹ nó, ta ghét nhất những ga không có cốt khí, muốn đầu hàng sao? Buồn cười. Các huynh đệ, thịt chúng Mã tề nói khiến toàn bộ đoàn viên Ác Ma Chi vẫn nhất trí ủng hộ. Ác Ma Chi vẫn không chỉ không ngừng công kích, ngược lại công kích càng hung mánh hơn trước. Tuy rằng Âu Dương cũng không ngừng bắn tên giết người, thế nhưng Âu Dương lại có chút thẹn thùng. Chương 419. Kế hoạch. Bản thân mình huấn luyện cho Ác Ma Chi vẫn nửa năm, chính mình đã dạy cho bọn họ vô số những phương thức tàn độc, nhưng dù sao Âu Dương cũng không nghĩ tới được. Nửa năm này dĩ nhiên có thể biến Ác Ma Chi vẫn thành ra như vậy. Có điều đây cũng không khiến Âu Dương phải ngượng ngùng bao nhiêu. Đúng như Mã Tể nói, bọn họ căn bản không cần truy cầu điều gì. Ác Ma Chi là mũi nhọn, là đường chết cho đối phương. Bọn họ cần làm là đâm thẳng mũi đao nhọn này vào trái tim đối phương. Về phần dùng phương pháp gì thì căn bản không đáng suy nghĩ. Hiệu quả cao nhất là được. Loạn tiện tàn sắt chừng 10 phút thời gian. Ác vẫn không hề lưu lại mạng sống cho bất kể một người nào, cả người lần ngựa nằm la liệt trên mặt đất. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trung đội số 1 đi lên xem còn người sống hay không, bất kể thế nào đều bổ xuống thêm một đao. Trung đội số 2 chú ý điểm hộ. Khâu vĩ cũng đủ ngon độc, đã như vậy rồi dĩ nhiên còn muốn bổi thêm một đao lên người đối phương. Biện pháp này là thực tế nhất, qua một lượng này, bất kể thế nào cũng không còn ai sống qua nổi. Tuy rằng hai trận chiến này diễn ra trong thời gian không tính là quá dài, thế nhưng đừng quên ác ma Chi vẫn vừa phải buôn hành đoạn đường một vạn 3.000 giảm tới đây thể lực bọn họ theo thời gian đã dần suy giảm vừa lặn lội đường xa còn phải ra sức chiến đầu dù là ai lúc này cũng thấy có phần 17 Âu Dương đi tới bên sát đội ngũ đối phương nhìn thi thể kỵ sĩ sĩrác bạc nằm trên mặt đất trên mặt Âu Dương lộ ra một vẻ tươi cười nhâm hiểm các huynh đệ tháo hết toàn bộ y phục của bọn họ xuống Từ giờ trở đi chúng ta liền trở thành kỵ sĩ bạc. Còn những thi thể này thì vui đi, tiếp theo chúng ta có thể thuận lợi hành cầu. Âu Dương đi tới trước một người, tháo ra bộ bì giáp màu bạc trên người đối phương sau đó mặc lên cho mình, cuối cùng hô lớn với các chiến hữu trong ác ma chi vẫn. Nguyên bản Âu Dương dự định đóng giả đoàn kỵ binh màu làm kia, tuy rằng kỵ binh màu làm có địa vị không cao, thế nhưng dùng làm che giấu hành tung thì vẫn có thể được. Có điều hiện tại đột nhiên xuất hiện một đoàn kỵ sĩ bạc đột nhiên dứt ra, điều này khiến Âu Dương vui sướng vô cùng. Có áp giáp màu bạc này, một đường hành trình của bọn họ căn bản không cần xâm quan, chỉ cần giả mạo thân phận của đoàn kỵ binh bạc, hành trình của bọn họ liền có thể thuận lợi thẳng tiến rồi. Bị giáp bạc lớp lánh, cưới chiến mã toàn thân màu đen, nhìn qua ác ma chi vẫn có vẻ quỷ dị mười vần. Có điều 700 kỵ sĩ lại dám dựa vào một thân trang phục quỷ dị này đi thẳng một đường trong lãnh thổ đế quốc Mệ Nhĩ, có người nhìn thấy một thân bị giáp màu bạc của bọn họ, suy nghĩ đầu tiên hiện ra chính là những người kia là đoàn kỵ sĩ bạc. Tại Mệ Nhĩ, đoàn kỵ sĩ bạc cũng giống như đoàn kỵ sĩ tiên đao tại tiểu thế giới đa văn khi trước, là đội ngũ không người nào dám đứng ra ngăn cản. Chi đội ngũ này có thể tới nhận tiếp tế tại bất kỳ thành thị nào dù đến bất kỳ thành thị hay phòng tuyến nào cũng được trọng thị. Hắc hắc, chiêu thức này của Âu Dương nhà người thực quá đẹp, ba ngày vừa qua chúng ta đi qua bốn thành trì, không những không gặp phải bất luận ngăn cả nào, còn chiếm được cả đồ tiết viện. Khâu Vĩ nhìn bị giáp màu bạc trên người, lúc đầu bọn họ cũng không quá nguyện ý mặc bộ bị giáp màu bạc này lên, thế nhưng Âu Dương nói nhất định có hiệu quả, có vậy bọn họ mới miễn cưỡng mặc vào. Thế nhưng chẳng ai nghĩ đến. Mặc vào bị rác màu bạc dĩ nhiên có được tác dụng lớn như vậy, dọc một đường xuyên qua bốn thành trì, dẫn chúng hai bên đường nhất loạt hoang nênh, thành chủ các thành trì nghe nói bọn họ muốn gấp rút tiếp viện tiền tuyến, không những hiến tặng hàng tiếp viện, còn hô muốn đưa tặng bọn họ một ít tùy tùng. Âu Dương sớm đã nghĩ tới kết quả này, thế nên dọc theo đường đi hắn cũng không ngừng nhắc nhở các đoàn viên ác ma chi vẫn, phải bày hết ngạo khí ra bên trên da mặt. Đoàn kỵ sĩ bạc tại đế quốc Mệ Nhĩ tuyệt đối là ngạo khí vô cùng. Cầm địa đồ tắc chiến trong tay, Âu Dương nhìn lộ tuyến phía trước bọn họ, đi ra khỏi thành trì thứ tư này, bọn họ đã thâm nhập đủ sâu vào trong Mệ Nhĩ, không có bất luận trợ giúp nào, thứ duy nhất có thể dựa vào chính là bộ bị giáp màu bạc mặc trên người. So với tưởng tượng của chúng ta thì thuận lợi hơn nhiều, lúc này chúng ta cách kho lương mễ Nạp còn có hơn một vạn 1.000 dặm Nếu như chúng ta tiếp tục đi tới với tốc độ này, khoảng chừng 6 ngày sau là chúng ta có thể đến kho lương mễ nạp rồi. Mã tề đi bên cạnh Âu Dương, hắn tính toán lộ trình một chút rồi nói. Mễ nạp có 6.000 bộ binh phòng thủ, hơn nữa 6.000 bộ binh này cũng không phải mục đích chính trong hành động lần này của chúng ta. Chúng ta muốn là hỏa thiêu kho lương mễ nạp, thế nên nhất định phải xử lý 6.000 bộ binh này. Khâu Vĩ biết. Lúc này bọn họ phải đối mặt với một cửa ải cuối cùng rất lớn, đó là 6.000 bộ binh. 700 kỵ binh đánh với 6.000 bộ binh, một trận này dù là ác ma chi vẫn cũng phải liều mạng đánh cuộc một phen. Kỵ binh đột kích bộ binh, nếu như dựa vào điều kiện địa hình thuận lợi, 700 kỵ binh cũng có thể liều mạng với 6.000 kỵ binh. Có điều kho lương mễ nạp này tuy xưng là kho lương, thế nhưng nó không phải là vùng hoang vu giã ngoại, ngược lại nó còn là một thành trì thật lớn. Mễ Nạp liên quan tới mệnh Mỹ cập đế quốc Mễ Nhĩ, nếu như tại thời gian khác, kho lương Mễ Nảo ít nhất có 5 vạn người canh phòng nghiêm mật, thế nhưng hiện tại Mệ Nhĩ đang tập trung đại quân tại Khai Lâm, chuẩn bị tiếp đón công kích của Đà La. hiện tại nhân thủ ở Mễ Nạp đã bị điều đi gần hết, dù sao có Khai Lâm chắn tại phía trước, Mễ Nạp vô cùng an toàn. Nhưng không ai có thể nghĩ tới được, Đà La sẽ có một chi đoàn đội 700 người dám vượt qua hành trình 3 vạn giảm. Vòng qua sau lưng địch rồi tập kích mễ nạp đây. Chúng ta phải qua được cửa thành mễ nạp, nếu như không thể tiến vào mễ nạp, như vậy không thể hoàn thành được mế hoạch. Cũng may hiện tại chúng ta có áp giáp của đoàn kỵ sĩ bạc, muốn tiến vào mễ nạp cũng có được vài phần khả năng. Âu Dương chấm tư, mễ nạp hiện tại dù bọn họ trang bị của quần đoàn kỵ binh bạc cũng không dễ tiến vào. Chúng ta còn có thời gian 7 ngày, Đa La đến Khai Lâm cần khoảng 6 ngày thế nên một ngày kế tiếp chúng ta cần phải làm gì đó. Trong lòng Âu Dương đã xuất hiện một kế hoạch. Một đám người đều nhìn vào người tham mưu của bọn họ, muốn biết vị tham mưu này đã định ra kế hoạch gì để bọn họ có thể qua được cửa thành mễ nạc. Thu hồi áp giáp màu bạc trên người, chúng ta cần phải khôi phục thân phận ác ma trí vẫn, tạo cho bọn họ một ít phiền phức tại đây. Âu Dương cởi bỏ áo giáp màu bạc trên người xuống, lúc này trong lòng hắn đã hình thành một kế hoạch hoàn cảnh. Chương 420, Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ khôi phục thân phận ác ma chi vẫn. Nếu là ác ma chi vẫn, tại chỗ này chúng ta sẽ có hành động phù hợp với thân phận của ác ma chi vẫn. Phát huy lang tính của các người đi, chúng ta cần cấp của giết người ở đây. Âu Dương nói, tay chỉ về phía nam, nói tiếp. Bên kia hẳn có 3 cái chân nhỏ, đó chính là mục tiêu của chúng ta. Âu Dương nói xong liền đi trước làm đầu tàu. Hướng thẳng về phía Nam. Phía sau, tuy rằng các đoàn viên ác ma chi vẫn không rõ ý tứ của Âu Dương, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn tin tưởng Âu Dương. Đi thôi. Khâu Vĩ ra lệnh một tiếng, toàn bộ đoàn đội liền đi về phía Nam. 3 ngày sau, một tin tức truyền ra làm kinh động toàn bộ đế quốc mệ nhĩ, một chi kỵ binh màu đen như ma quỷ đã phủ xuống 3 tiểu trấn phía Nam, trong một đêm liền huyết tẩy cả ba tiểu trấn này, từ người già 70 cho tới trẻ con. Đều bị tàn sát không còn, cả ba tiểu trấn chỉ có mấy người may mắn thoát nạn. Chi kỵ binh ma quỷ màu đen này sau khi tàn sát hết ba tiểu trấn liền hướng thẳng về phía nam, không rõ đi về đâu. Tin tức này vừa truyền ra, lòng người khu Nam Bộ Mệ Nhĩ lập tức hoảng sợ, vô số người chỉ cần nghe được tiếng võ ngựa liền thấy hết hồn, dường như rất sợ kỵ binh màu đen ma mà quỷ kia phủ xuống. Tuy rằng Mệ Nhĩ đóng quân nên chiến đa là tại khai lâm thế nhưng quốc nội dĩ nhiên phát sinh sự cố. Mẹ Khải đành phái ra 2.000 kỵ sĩ bạc tiến vào vùng Nam Bộ, bắt đầu tìm kiếm chi kỵ binh màu đen ma quỷ này, yêu cầu vô luận làm cách nào cũng phải đánh chết toàn bộ. Đoàn kỵ sĩ bạc xuất động, người dân Nam Bộ đang hoảng sợ nhất thời yên ổn xuống. Người dân Mẹ Nhi có lòng tin rất lớn với kỵ sĩ bạc, bọn họ tin tưởng đoàn kỵ sĩ bạc nhất định sẽ đánh chết toàn bộ đám ác ma giết người kia. Cùng thời điểm đoàn kỵ sĩ bạc xuất kích, ác ma chi vẫn một lần nữa thay vào bì giáp màu bạc Thóa thân thành đoàn kỵ sĩ bạc, bắt đầu xuất phát nhắm thẳng về phía mê nạp Thẳng đến lúc này, các đoàn viên ác ma chi vận rốt cuộc minh bạch suy nghĩ của Âu Dương. Đây đích thực là một độc kế, dùng tính mạng vô số bình dân để đổi lấy một cơ hội tiến vào trong thành mễ nạc. Âu Dương, người quá độc ác, dám nghĩ ra cách diệt sạch 5.000 bình dân trong 3 tiểu trấn Mã tề không khỏi cảm thán thủ đoạn độc ác của Âu Dương, nếu như là bọn hắn khẳng định sẽ không nghĩ tới dùng tính mạng của bình dân đi đổi lấy cơ hội vào thành. Âu Dương không trả lời, nhưng Khâu Vĩ ở cách đó không xa thì mở miệng, nói Đây là chiến tranh, không phải chuyện người già trẻ con, nếu như không giết những người đó, như vậy chúng ta khẳng định không thể tiến vào mễ nạc, như vậy một trận đánh tiếp theo tại Khai Lâm, toàn quân Đa La sẽ bị diệt. Thế nên đừng có nói chuyện độc gác hay không độc gác. Lời này của Khâu Vĩ coi như giải thích cho Âu Dương. Lúc đầu Âu Dương mở miệng nói muốn diệt sạch người trong ba tiểu trấn, hắn là người đầu tiên đứng ra phản đối, Ngụy Âu Dương hẳn nhiên rồi, thế nhưng Âu Dương dùng thực tế chứng minh, phương pháp của hắn tuy rằng nhìn qua thì tàn ác vô cùng, tuy rằng cần dùng tới sinh mạng của 5000 bình dân đi đổi lấy một cơ hội, nhưng đây lại là phương pháp duy nhất. Tính mạng của 5000 bình dân đế quốc Mệ nhị so sánh với trăm vạn tướng sĩ Đa La, vô luận là ai làm ra quyết định này, cũng nhất định lựa chọn bỏ qua 5.000 bình dân kia. Một tướng công thành vạn cốt khô, từ xưa danh tướng đều đạp qua vô số thi cốt của binh sĩ và bình dân, ác ma chi vẫn chỉ giết 5.000 bình dân, so với thiệt hại khi trước mẹ nhĩ hỏa thiêu vương thành huy hoàng thì chẳng thấm vào đâu. Mục tiêu mễ nạp, nhớ kỹ, chúng ta là người chiến thắng, chúng ta là người đã chiến thắng chi đội màu đen ma mà quỷ kia. Âu Dương nói xong liền rạch lên cánh tay mình. Lấy máu tươi vẽ loạn lên mặt và áp giác, tóc trên đầu càng bị vò tới lộn xộn thoát nhìn phản phất như vừa trải qua một hồi kỵ binh đại chiến. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Học theo bộ dáng Âu Dương, các đoàn viên ác ma chi vẫn đều rạch cánh tay của mình, lấy máu tươi vẽ loạn lên mặt và áo giác. Rất nhanh, một chi đồ nạ kỵ sĩ bạc dính đầy máu tươi trên người đã xuất hiện. Khâu vĩ vung loan đao chỉ thẳng về phía kho lương mễ nạo, hét lớn một tiếng sung lên. 700 cung kỵ binh Ác Ma Chi vẫn rốt cuộc bắt đầu một bước cuối cùng trong kế hoạch điên cuồng của bọn họ. Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt lại qua thêm 3 ngày, tướng sĩ thành khai lâm được nghỉ ngơi tỉnh dưỡng hồi phục tinh thần, chờ đợi đại quân Đa La nạ tới. Bọn họ muốn ở chỗ này đánh một trận thật đẹp với Đa La, bọn họ muốn ở chỗ này dập tắt ngọn lửa báo thù của Đa La, khiến Đa La đã từng là lao hổ cũng phải nuốt hết mấy cái răng cuối cùng vào trong bụng. mặt trời chói chang nô lên cao Trên đường chân trời, một đường màu đen chậm dại xuất hiện, tiếp đó đường màu đen như biến thành thủy triều hầm hầm kéo đến. Đây là cảnh tượng do vô số quân sĩ đi tới từ phía chân trời tạo thành. Cầm lấy vũ khí trong tay các người, nói cho đam chó dại Đa La biết, chúng nên cút trở về thổ địa của mình rồi chăm chỉ chồng chọc đi. Lúc này Mễ trung cũng chẳng còn phong phạm tướng quân gì nữa, trong tay mệ trung dơ cao vương kiếm màu vàng, hô lớn với vô số tướng sĩ. cút trở về Cút trở về đi. đa la cút trở về đi. Từng đợt tiếng hô vàng truyền ra ngoài xa hơn 10 dặm cũng chưa giảm bớt. Phía xa, chúng tướng sĩ Đà là cũng nghe được tiếng gào thét từ phía Khai Lâm. Đa Minh và 5 đại đỉnh phong khác ngạo nghẽ ngồi trên lưng ngựa, tuy rằng Khai Lâm có trăm vạn hùng binh, thế nhưng giờ khắc này Đà là đã không thể lùi bước, bọn họ chỉ có thể đánh một trận. Các tướng sĩ Đa la phía trước kia, phía đó chính là Khai Lâm. Xin hãy nhớ kỹ ở đó có trăm vạn hùng binh chờ đợi chúng ta, ở đó có tưởng thành cao dậy. Nói cho ta biết, các người có sợ hãi không? đa Minh quay lại phía sau hét lớn với chung tướng sĩ. Giết! Giết! Giết! Ba tiếng giết hô vàng, tướng sĩ Đà La đã bị Đà Minh khơi dậy lòng nhiệt huyết. Bọn họ một đường tới đây, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Một tòa thành khai lâm chẳng có lý do gì có thể ngăn trở bước tiến của Đà La. Hạ thành Khai Lâm, chúng ta tiến thẳng tới Vương Thành Mẹ Nhĩ, chúng ta nhất định phải thắng hồi chiến đấu này. Hôm nay chúng ta không thể lưu bước, chúng ta phải huyết chiến. Lúc này trên người Đa Minh không còn một chút khí chất của tên công tử Hoàng Khố, hiện tại mỗi lời Đa Minh nói đều chứa vẻ thành thủ quy nghiêm. Từ khi Vương Thành Huy Hoàng bị phá, đến bây giờ luân phiên đại chiến đã khiến Đa Minh từ một người thanh niên biến trở thành một vương giả rũ mãnh Đóng quân, nghỉ ngơi tại chỗ. Đà Minh không lựa chọn lập tức công thành, tuy rằng tâm tình đang kích động, thế nhưng một đường đi tới đây, binh sĩ đã quá mệt mỏi, bọn họ phải đợi nghỉ ngơi hồi phục một ngày mới có sức chiến đấu, trùng kích Khai Lâm. Chương 421-422, Hồn thần sư trong biển lửa. Đại quân Đa La đóng quân nghỉ ngơi tại bên ngoài Khai Lâm mở dặm, Khai Lâm cũng yên ắng, chờ đợi Đa La trùng kích qua. Trước Khai Lâm có tường thành cao vút che chán. Phía sau có kho lương mệ nạp không ngừng tiếp viện, mẹ nhị không có bất luận người nào nghĩ một trận chiến này bọn họ thất bại. Bọn họ tự tin đúng như lời nói của mình, bọn họ muốn đánh cho Đa La phải trở về nhà đi trồng trọn. Đa La cùng mẹ nhị ở trên khai lâm trình diễn cuộc chiến điên cuồng, trong hai ngày xác chết chồng chất dưới khai lâm thành, vô số Đa La tướng sĩ nuốt hận tại đây. Lúc này Đa La tướng sĩ đã là giết đỏ mắt, bất chấp tất cả muốn tông mở cửa khai lâm thành. Lục Đại Đỉnh cũng lần lượt như tính đánh mở tường thành, nhưng năm cường giả của Mẹ Nhi cũng không phải ăn chay. Năm cường giả của Mẹ Nhi hết lần này đến lần khác liệu mình ngăn cản, hai bên đã tiến vào trạng thái ràng co. Buổi tối, Đa La và Mẹ Nhi tạm thời vào giai đoạn ngừng chiến, hai bên bắt đầu nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đại chiến ngày mai. Tuy nhiên, kho lương Mẹ Nhi phía sau khai lâm không bình tĩnh. Ác ma chi vẫn lợi dụng giáo giáp bạch ngân kỵ sĩ đoàn thành công lừa mở cửa lớn mệ nhị thành trì, giết vào mệ nhị. 6.000 bộ binh mệ nhị chiến đấu với ác ma chi vẫn. 700 ác ma chi vẫn tử thương thảm trọng, nhưng 6.000 bộ binh trả cái giá gấp 10 lần ác ma chi vẫn. Thên bay tứ tung, máu đang sụt sôi. Âu Dương đã lặng lẽ đi tới kho tiếp viện. Lúc này bên ngoài chiến đấu đã chia thắng bại. Mặc dù Ác Ma Chi vẫn bị tử thương thảm thiết nhưng họ thành công kéo xuống kho lương mệ nhĩ. Một đoàn lửa rực cháy trong tay Âu Dương, hắn nhìn vô số lương thảo quân giới, hắn biết khi ngọn lửa này cháy lên, con đường hắn trinh chiến cũng đi tới tận cùng. Nếu làm như vậy vẫn không thể đánh mở khai lâm của các ngươi thì Đa La không cần nói đến báo thủ. Âu Dương ném ngọn lửa vào đống lương thảo, ngọn lửa gặp lương thảo liền điên cuồng đốt cháy. Lương thực khô giáo và cỏ khô với ngọn lửa xúc tác cháy lên nhanh vô cùng. Yêu khí trên người Âu Dương bùng phát, dẫn phong vân xung quanh kéo theo thế lửa lan tràn bột phía. Âu Dương đứng trong biển lửa, nhìn trên mặt chiến sĩ Ác Ma Chi vẫn còn sống lộ đủ thời, hắn biết đã làm đủ rồi, tiếp theo họ phải dựa vào năng lực của bản thân chiến đấu. Ác Ma Chi vẫn là Âu Dương ban đầu để ra, giờ hắn xem như công thành cũng nên giúp chân. Ngọn lửa cuối cùng này xem như là món quả cuối cùng Âu Dương tặng cho Đa La. Ngọn lửa bốc tận trới, yêu khí của Âu Dương kéo theo báo tố, lửa ánh hồng cả bầu trời, dù là xa ngoài trăm dặm cũng trông thấy khoảnh trời bị đốt đỏ rực này. Âu Dương đứng trong biển lửa, lửa đốt cháy bị giáp của hắn, lộ ra quần áo đen bên dưới. Nhưng ngọn lửa này không thể nào đốt cháy bộ đồ đen của hắn, có yêu khí thủ hộ, cho dù Âu Dương ở trong biển lửa cũng không có chuyện gì ngọn lửa đỏ tựa tinh linh không ngừng ngảy múa, Âu Dương nhắm mắt lại. Đang lúc Âu Dương định bay lên rời đi thì cảm giác như có như không lại lần nữa xuất hiện trong đầu hắn. Hình ảnh quen thuộc biết bao, 38 người tập kích vô số giảm, xâm nhập vào sau lương địch, cùng sinh cùng tử thiêu hủy kho lương kẻ địch, phì thủy thành run sợ, hình ảnh này không ngừng nhoáng lên trước mắt Âu Dương, dường như hắn đã bắt được cái gì? Là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Âu Dương không ngừng hỏi chính mình nhưng hắn không có được đoạn án. Chính Âu Dương cũng không phát hiện, lúc này hắn từ từ bay lên, đi theo sương khói đen đầm đặc, sắp bay lên trời. Yêu khí ở trong người Âu Dương bất quy tắc run run, loại cảm giác này cực kỳ quái dị, hắn không thể nắm bắt được nó, nhưng rõ ràng cảm giác đó ở bên người. Ông! Trong vòng tay, thật nhiều mảnh vụn thứ kiêu cung xuất hiện bên cạnh Âu Dương, hắn phát hiện cảm giác không thể nắm bắt đang bay vào trong thứ kiêu cung. Âu Dương mở to mắt, huyết sát chân thực chi nhãn nhìn thứ kiêu cung tử vô số mảnh vụn bắt đầu chậm dãi tiếp hợp lại, ở trước mặt hắn hình thành cái mới. Âu Dương rốt cuộc biết loại cảm giác này là cái gì? Đây đây là cảm giác thần sư. Sao ta đột nhiên chạm vào loại cảm giác này? Âu Dương dám khẳng định, mình tuyệt đối không có bước vào thần sư, bởi vì thần sư cần cái gì đến bây giờ hắn vẫn không biết. Đang lúc Âu Dương khó hiểu thì tứ phương chiến kỳ trong người hắn bắt đầu run dậy. Tứ phương chiến kỳ bay ra khỏi cơ thể Âu Dương, sau đó hắn phát hiện mình lại bị đông cứng. viễn cổ họa quyển lần nữa mở ra, bốn viễn cổ cường giả đứng quanh hắn, có một ông lào đứng đằng trước bốn người. Ông lão mặc áo lam trên người không có khí thế kinh người gì nhưng hiện ra vô cùng thần thánh. Ta sẽ làm lại thân thể cho các ngươi con về làm ra thất thể cho cho các ngươi cuối cùng bước lên con đường phi tiên hay không chỉ có các ngươi mới biết. Âu Dương lần đầu tiên nghe được thanh âm trong viễn cổ họa quyển, đây là thanh âm của ông lão. Lúc nghe tiếng nói này Âu Dương rốt cuộc hiểu, ông lão là một thần sư. Một thần sư chân chính. Ông lão vung tay, tiếp theo viễn cổ họa quyển vỡ ra. Viễn cổ họa quyển xuất hiện nhanh mà tan vỡ cũng nhanh, nhưng Âu Dương không thấy được thần sư làm sao tạo ra thân thể cho bốn người. Ông láo mở miệng. Tiểu tử, chân thực chi nhãn, tứ phương chiến kỳ, chắc ngươi là người truy tìm bí mật viễn cổ đúng không? Mặc dù viễn cổ họa quyển tan vỡ nhưng Âu Dương phát hiện ông láo áo lam không biến mất. Đây là lần đầu tiên Âu Dương đụng phải chuyện quái dị như vậy, hơn nữa nhìn bộ dạng của ông lão hình như đang nói chuyện với hắn. Ta vì chính mình nịch thiên cải mệnh chỉ bởi con đường thần sư có thể kéo dài. Bây giờ ta đem thương cảm động của thần sư giao cho ngươi. Hy vọng ngươi thật sự giải được bí mật viễn cổ, tái hiện Huy Hoàng Phi tiên từng có. trong ông lão như không phải thực thể, lão dứt lời thì vỡ ra thành nhiều mảnh bay vào đầu Âu Dương. Đau đớn như bị người rạch mở ra đầu, Âu Dương cảm thấy trước mắt đông biến tối đen, sau đó hắn tiến vào thế giới vô cùng huyền bí. Vô số đốm sáng nhỏ bay bên cạnh Âu Dương, nhưng đốm sáng bắt đầu tiến vào thân thể của hắn. Âu Dương cảm giác mình giống khối bọc biển, nhưng đốm sáng là bọc nước. Vô số đốm sáng tiến vào thân thể hắn, bị Âu Dương hấp thu hết. Cách hấp thu này khá giống với Âu Dương hấp thu huyết lực. Đốm sáng bị hấp thu càng lúc càng nhanh, Âu Dương phát hiện thứ kiêu cung tự động tiếp hợp xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng lúc này thứ kiêu cung vẫn là mảnh vụn, chẳng qua nó cho Âu Dương một cảm giác khác biệt. Cái cái này là thần sư sao? Âu Dương ngẩn ra, sao tự dưng bỗng nhiên trở thành thần sư? Hắn không thể biết thần sư thời viễn cổ này trước nghi chết dùng lực nghịch thiên để nghịch thiên cải mệnh cho mình, đem hồn thần sư để lại trên thế gian, chờ đợi người hưu duyên đến. Mà hồn thần sư gần như không thể trực tiếp kéo một người lên thần sư, cho dù có cũng tuyệt đối không có khả năng tạo ra được chân chính thần sư. Nhưng có một số việc đúng là trùng hợp như vậy, huyết sắc yêu đan của Âu Dương lại một lần nữa trợ giúp hắn, người bình thường hấp thu không được. Nhưng hắn có huyết sắc yêu đàn thì dựa vào nó nuốt hồn thần sư, biến thành một phần của hắn. Chân thực chi nhãn của Âu Dương không ngừng chấp loe ánh sáng, từ màu đỏ biến thành xanh, từ xanh thành lam, đến cuối cùng đôi mắt Âu Dương biến thành màu vàng, đôi mắt vàng là thần sư chi nhãn chân chính. Nếu như nói chân thực chi nhãn là vì nhìn thấu tất cả hư hảo mà xuất hiện, vậy thì thần sư chi nhãn chính là vì nhìn thấu sinh tử. Nhìn thấu sinh tử. Ở trước mặt thần sư chi nhãn không có chân chính sinh tử, nhưng phải cần trả một cái giá khá đắt mới hồi phục được. Âu Dương mơ hồ nhìn từng điểm sức sống trên thứ tiêu cung của mình, vươn tay túm các mảnh vụ lại, huyết sắc yêu khí bắt đầu tỏa ra từ người hắn, những yêu khí này kích thích sức sống. Thì ra trong mắt thần sư chi nhãn tất cả đều có sinh mệnh. Âu Dương rốt cuộc hiểu cái gì là thần sư? Nếu như nói tu phục tông sư tu phục yêu binh chỉ là đem những yêu binh vỡ vụn dán lại với nhau thì thần sư chính là lại đốt lên ngọn lửa sự sống. Đây là phân biệt từ căn nguyên, vào khoảnh khắc này Hồ Dương coi như đã hiểu. Hèn chi vô số tông sư vinh viễn không thể đặt chân vào thần sư. Thì ra thần sư giống như phi tiền, từ viễn cổ đã tuyệt tích, thần sư xuất hiện trong chân linh giới đều giống như hắn, là được hồn thần sư từ viễn cổ điểm nhiên mới tiến vào hàng ngũ thần sư. Ngẫm nghĩ đến thần sư của Vân Đỉnh Thiên Cung, Âu Dương nở nụ cười, bây giờ hắn xem như hiểu thần sư đó giống như hắn, là người may mắn, chẳng qua gã không bằng hắn. Gã không có huyết sắc yêu đan như Âu Dương, tuy rằng gã miễn cưỡng hấp thu hồn thần sư, nhưng đó không phải là thần sư chân chính. Gã có thể nghịch thiên cải mệnh cho người, nhưng không cách nào nghịch thiên cải mệnh cho chính mình, nói chính xác hơn thì gã chỉ là một chuẩn thần sư. Từng đoạn ký ức lóe qua trong đầu Âu Dương, từng bóng người xuất hiện trong ốc hán. Âu Dương biết chắc là những người này từng hấp thu hồn thần sư của ông Lào Áo Lam, chẳng qua không thể được đến hồn thần sư chân chính. Dù là có lực thần sư thì cuối cùng vẫn phải chết. Mà mỗi một người chết đi, ông Lào Áo Lam hồn thần sư sẽ quay về đây chờ đợi người tiếp theo, mãi đến khi có một ngày thật sự có người hấp thu hồn thần sư của Lào, tiến giai vô thượng thần sư. Ẩm! Sấm xét chấp giật! Thứ tiêu cung ở trong tay Âu Dương không ngừng được chữa lành, từng khối mảnh vụn lại được dính liền. Bầu trời dường như không cho phép có chuyện nghịch hành như vậy, ráng xuống sấm xét trừng phạt, muốn lại chém thứ tiêu cung thành mảnh vụn, muốn đưa người nghịch thiên cãi mệnh này vào luân hồi. Nhưng Âu Dương đã hoàn toàn hấp thu hồn thần sư là sẽ dễ dàng bị đánh chết sao. Vô số lôi điện tẩy lễ thân thể, Âu Dương giống như những người từng hấp thu hồn thần sư của ông Lào Áo Lam hồn thần sư, cũng nhận sấm xét tẩy lễ. Nhưng Âu Dương khác với họ, hắn là cường giả pháp thân, cho dù sấm sét đánh yêu khí của hắn tán loạn thì thể pháp thân đâu dễ bị đánh tan. Con đường thần sư vốn là đi người tiền, trời cũng không thể thu đi hồn thần sư của ta. Đôi mắt vàng của Âu Dương nhìn thấu thiên cơ, nguyên bầu trời vô số lôi vân biến đổi thế nào đều bị hắn nhìn rõ ràng. Âu Dương chậm rãi di chuyển trên trời, tốc độ tuy chậm lại mỗi lần vừa đúng lúc qua thần lôi từ trên trời giáng xuống. Sấm sét kéo dài một canh giờ, Mọi người nguyên thiên hà tiểu thế giới đều nghe thấy tiếng sấm, người ở trong mệ nhị càng thấy được sấm sét điên cuồng chớp lóe trên bầu trời. Tình cảnh giống như tận thế khiến nhiều người sợ hãi, họ không biết rằng trong sâm chớp đùa răng kia có một thần sư mới. Một thần sư chân chính rốt cuộc sinh ra. Chân Linh Giới Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trong một năm nay Chân Linh Giới xảy ra biến đổi nghiêng trời lệ đất, thiên cung chỉ mất một năm đã lực gáp quần hùng thành công lấy danh đứng đầu bát đại tông phái. Làm xong những điều này thiên cung không bỏ qua, cường giả thiên cung tụ tập ở Trung Châu, muốn đánh chiếm Trung Châu, chia một chén cành với vạn tiên sơn. Vạn tiên sơn có thể từ bỏ vị trí đứng đầu bát đại tông phái nhưng không thể nhường ra Trung Châu, cái này không khác gì khiến vạn tiên sơn rời chỗ. Vậy nên bây giờ toàn vạn tiên sơn tiến vào trạng thái cảnh giác căng thẳng, tùy thời sẵn sàng quyết tử chiến với thiên cung, bảo vệ địa vị bá chủ Trung Châu. Trên âm vân phong Trước mặt Bạch Hủ Minh đứng tông chủ Vạn Tiên Sơn, lỗ Tu. Một năm qua lỗ Tu rốt cuộc bước vào đỉnh Đại Đế, nhưng gã biết đỉnh Đại Đế không thể bảo vệ đại vị bá chủ Trung Châu của Vạn Tiên Sơn, tất cả phải nhờ vào Bạch Hủ Minh. Nhưng hiện tại Tu Vi của Bạch Hủ Minh còn xót lại 5 phần. Tu Vi 5 phần làm sao kêu lão bảo vệ Vạn Tiên Sơn, bảo vệ danh tiếng thiên hạ đệ nhất của lão Sư Minh, nếu thật sự không được thì chúng ta... Lỗ tu biết bây giờ sư huynh căn bản không phải đối thủ của thiên cung láo tổ đó. Nếu là ở trạng thái bình thường, bạch hủ minh đối mặt thiên cung láo tổ tất nhiên thắng được, nhưng hiện tại chỉ còn 5 phần tu vi căn bản không là đối thủ của bất cứ cường giả lĩnh ngộ ý chí viễn cổ nào. Bạch hủ minh nói, thiên cung không phải đáng sợ nhất, 2 năm trước ta làm đạm đại kha trọng thương năm, e rằng 2 năm nay đạm đại kha đã rửa vào ý chí vĩnh sinh hồi phục lực lượng. Không chừng lần này thiên cung dám khiêu khích vạn tiên sơn như vậy là do đạm đài kha đứng sau lưng dở trò. Bạch Hủ Minh chỉ cần dùng đầu vóc một chút liền biết chỉ dựa vào thiên cung lão tổ thì chắc chắn không dám làm liều như vậy. Nhưng thiên cung lão tổ cộng thêm đạm đài kha, hai cường giả ý chí viễn cổ đều xuất hiện. Nếu lúc Bạch Hủ Minh ở trạng thái đỉnh cao lấy một chọi hai dù không dám nói chiến thắng, cũng không phải không thể lấu hỏa. Nhưng bây giờ Bạch Hủ Minh làm sao tranh hùng với hai người này? Sư Minh, nếu không được thì chúng ta nhường ra. Lỗ tu chưa dứt lời đã bị Bạch Hủ Minh tức giận gầm lên lân ác. Nói nhảm, từ lúc Vạn Tiên Sơn thành lập đã hùng bá Trung Châu, các đời tổ tiên Vạn Tiên Sơn chưa từng lùi bước, bây giờ kêu Bạch Hủ Minh ta gặp chiến liền lùi thì ta không xứng dưng là đệ tử Vạn Tiên Sơn. Sư Minh, Lỗ tu nói không nên lời. Ai đều biết tạm lánh mũi nhọn tốt hơn là cứng trọi cứng. Nhưng nếu bây giờ Vạn Tiên Sơn từ bỏ Trung Châu thì sau này muốn lấy lại là rất khó. Bạch Hủ Minh hừ nói. Hừ, bọn họ cho rằng có thể đánh xuống Trung Châu sao? Cho dù hôm nay Vạn Tiên Sơn bị trục xuất khỏi Trung Châu, cho dù Bạch Hủ Minh chết ở Vạn Tiên Sơn, không lâu sau sẽ có người lấy lại tất cả cho ta. chương 423, Vạn Tiên Sơn gặp nguy hiểm. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mặc dù đã hai năm rồi Bạch Hủ Minh chưa gặp Âu Dương, không biết chút tin tức về hắn, nhưng Lão Vương tin hắn chắc chắn còn sống, hơn nữa sống rất khá. Đợi một ngày Âu Dương có được năng lực thật sự thì chắc chắn hắn sẽ lại quay về Vạn Tiên Sơn. Khi đó chính là lúc Âu Dương chấn kinh thiên hạ. Sư Minh, có phải trên người Âu Dương có? Lô Tu nói, vươn ra bốn ngón tay, rõ ràng ý chỉ tứ phương chiến kỳ. Bạch Hủ Minh liếc Lô Tu, gật đầu lại lắc đầu nói. Có một số chuyện biết cũng nên giả bộ không biết. Ý của Bạch Hủ Minh rất rõ ràng, tứ phương chiến kỷ thật sự liên quan quá lớn, có thể nói chỉ cần Âu Dương lớn mạnh, khi hắn chân chính bước vào đại đế, hơi sử dụng bốn loại lực viễn cổ của tứ phương chiến kỳ thì có ai ngăn can được vạn tiên sơn. Bốn loại ý chí viễn cổ cùng tụ tập vào một người, tứ phương chiến kỳ giúp đỡ Âu Dương tác chiến, vậy thì hắn chẳng khác nào thần linh. Nếu chúng muốn chiến thì ta luôn sẵn sàng đấu với chúng. Bạch Hủ Minh không nói về tứ phương chiến kỳ nữa, bây giờ dù Lao chỉ có 5 phần sức chiến đấu nhưng Lao vẫn là chiến đế, chiến đế bất khuất còn tồn tại trên người Lao. Lô Tu nhìn Bạch Hủ Minh, nói, Sư Minh, ta còn nhớ Sư Phụ từng nói hết sức bùng phát kiếm tại ngã tâm xong có cách nhanh chóng hồi phục. Đừng nhìn Lô Tu đã bước vào đỉnh đại đế, nhưng gã mới chỉ chạm đến bên mép kiếm tại ngã tâm, kém xa Bạch Hủ Minh sử dụng quen thuộc như cánh tay. Bạch Hủ Minh lắc đầu. Cười khổ nói, có thì có, nhưng cách này không có khả năng. Lỗ tu hỏi, là cái gì? Lỗ tu cảm thấy chỉ cần có cách thì không có gì là không thể, nhưng câu trả lời của bạch hủ minh làm gã tuyệt vọng. Bạch hủ minh nói, trừ phi có một thần sư nghịch thiên cải mệnh cho ta, đem tất cả tổn thương trong thân thể ta hồi phục như lúc ban đầu, nếu không thì. Bạch hủ minh và lỗ tu nhìn nhau cười, tìm một thần sư. Chuyện này còn khó hơn cả kéo tới hai cường giả cấp ý chí viễn cổ trợ giúp vạn tiên sơn. Sấm xét dần tán đi, yêu khí toàn thân Âu Dương đã sớm tàn biến, bây giờ trên người hắn không còn chút yêu khí, bởi vì lúc sấm xét tẩy thân cho hắn thì yêu khí đã bị đánh tan, muốn tụ tập lại cần rất nhiều đan dược mới làm được. Nhưng cho dù không có yêu khí thì Âu Dương vẫn có thể bay lên trời, đây là lực lượng của thần sư. Sức chiến đấu của thần sư rất yếu, nhưng có lúc thần sư rất mạnh. Thần sư yếu biểu hiện ở cho dù thần sư mặt đối mặt chiến đấu cùng Pháp thân thì chỉ có nước bị giết ngay lập tức, thần sư cường đại biểu hiện ở chỗ có được điểm lực lịch thiên cải mệnh. Thần sư không chỉ có thể dèm một phế vật biến thành thiên tài, tương tự có thể đem thiên tài biến thành phế vật. Có được hồn thần sư, Âu Dương không chỉ sở hữu lực thần sư của ông Lao Háo Lam mà còn được kinh nghiệm của nhiều người từng kế thừa ông Lao Háo Lam. Trong những kinh nghiệm này có mấy ngàn năm trước tu phục thần sư Vân Định Thiên Cung. Người đó may mắn có được hồn thần sư nhưng không thể hoàn toàn hấp thu, đành ôm mối hận mà chết. Từ trong vòng tay lấy hàng đống các loại linh đan, Âu Dương nhét hết linh đan ở trong mắt nhiều người là bảo bối vào miệng. Những linh đan tiến vào thân thể Âu Dương liền phân hóa trở thành vô số yêu khí bắt đầu bổ khuyết cho hắn. Chốc lát sau Âu Dương ăn ít nhất trên ngàn linh đan phẩm chất khác nhau. Những linh đan này chẳng qua chỉ có thể cho Âu Dương hồi phục một phần ba lực lượng, nhưng giờ đây hắn đã khác với trước. Đông. Một vệ đỏ xẹt qua, thứ kiêu cung xoay tròn xuất hiện trong tay Âu Dương. Nhìn chiến cung cùng mình một đường đi đến hiện tại, Âu Dương hào khí vạn trượng. Ha ha ha ha nên đi về nhà. Tay trái Âu Dương cầm thứ kiêu cung, thân thể hóa thành tia chớp đen lao nhanh hướng Huy Hoàng Vương Thành. Một canh giờ sau, Âu Dương xuất hiện bên trên Huy Hoàng Vương Thành, Thanh đang xuất hiện trong tay hắn. Hiện tại Âu Dương đã bước vào cảnh giới thần sư, dùng ánh mắt nhìn Thanh đang thấy có chút thay đổi. Âu Dương dùng tâm cảm nhận từ thanh đăng nhàn nhạt đau thương và mong chờ hậu nhân. Âu Dương nhẹ vuốt thanh đăng, nói Đa âm tiền bối, lửa báo thủ của Đa La đã đốt, ta tin tưởng người cũng muốn nhìn hậu thế của mình từng bước một trở về đỉnh đúng không? Âu Dương nói xong phát hiện thanh đăng khẽ run, như là đáp lại hắn. Yêu khí bùng phát trên người Âu Dương, thông qua cánh tay hắn rót vào thanh đăng. Nguyên thanh đăng trong khoảnh khắc bị yêu khí của Âu Dương đốt lên, tim đèn bốc cháy ngọn lửa đỏ rực. Loại lửa này chính là lực pháp thân của hắn. Âu Dương không chút giữ lại rót hết lực lượng vào trong thanh đăng. Thanh đăng biến thành ánh sáng màu xanh lao tới vương thành. Ánh sáng xanh chiếu dọi toàn vương thành, tất cả dân chúng vương thành ngẩn đầu nhìn lên, thanh đăng biến thành mặt trời nhỏ có thể chiếu sáng đêm đen. Đa âm tiền bối, đây coi như là một phần sức cuối cùng của Âu Dương. Có người ở đây thủ hộ đa la vương thành. Chỉ cần không có pháp thân cường giả xuất hiện thì đa la vương thành viễn viễn không phá. Âu Dương biết, so với chôn đa âm dưới lòng đất chẳng bằng đa âm biến thành thanh đăng, vì hậu nhân chiếu sáng một ảnh thế giới, thủ hộ hậu nhân của gã. Âu Dương tin tưởng, cho dù đa âm còn sống cũng công nhận điều mình làm. Nhìn thánh hồ phía xa, Âu Dương gật ngủ, giờ hắn còn chưa thể đụng chạm bí mật dưới thánh hồ. Tuy nhiên, hắn đã bước chân vào thần sư. Quay về chân linh giới rồi Âu Dương sẽ nghịch thiên cải mệnh cho mình, tạo ra một thân thể mạnh nhất. Một ngày nào đó Âu Dương sẽ lại quay về nơi này, nhìn xem dưới thánh hồ rốt cuộc tồn tại cái gì. Con mắt vàng chôn về phía xa sơn hà ngàn vạn dặm mặc dù thời gian ở thiên hà tiểu thế giới chỉ có một năm nhưng Âu Dương chứng kiến một quốc gia phục hưng mở ra, còn ma xui quỷ khiến tại đây có được bí mật thần sư. Nếu như không tới đây thì sao Âu Dương hiểu được cái gọi là thần sư giống như phi tiên, sớm biến mất, căn bản không thể ngộ đạo. Nếu như không tới đây thì Âu Dương cũng không có khả năng cơ duyên xảo hợp được đến hồn thần sư của ông Lào Áo Lam, dùng cách này bước vào thần sư. Nếu không có ông Lào Áo Lam, có lẽ đời này Âu Dương chỉ có thể đi trên con đường truy tìm thần sư, cả đời khó giải. Nên rời đi, đã ra đi một năm. Bây giờ chắc ta đã có năng lực quay về vạn tiên sân rồi. Ánh mắt Âu Dương như xuyên thấu hư vô, trước mắt hắn có vô số đồ án huyền ảo di chuyển. ngón tay Âu Dương nhẹ chỉ vào đồ án chỉ khi hắn có thần sư chi nhãn mới trông thấy, một cánh cửa to màu tím chậm rãi mở ra trước mặt hắn. Âu Dương cực kỳ hưng phân nói. Ha ha ha ha. Không cần uy lực đại đế ta cũng có thể tùy ý xuyên qua tiểu thế giới và chân linh giới. Người khác xuyên qua chân linh giới và tiểu thế giới nhất định phải dùng lực đại đế xé rách hư không, nhưng Âu Dương đạt đến thần sư thì không cần làm vậy. Chương 424, Nguy hiểm sớm tối Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ánh mắt của Âu Dương đủ nhìn thấu tất cả, con đường đi thông chân linh giới đối với người khác chỉ có thể dùng sức mạnh, đối với hắn đơn giản như cầm chìa khóa mở cửa nhà, rất đơn giản. Ánh sang tím chạy xuôi Nguyên Thiên Hà Tiểu Thế Giới cảm giác đến lực lượng dao động chỉ khi từ chân linh giới mở ra mới có. Vô số người chạy hướng Huy Hoàng Vương Thành, nhưng họ chạy nhanh cỡ nào cũng vô dụng, bởi vì sau khi Âu Dương bước qua cửa tiếp dẫn màu tím thì cánh cửa từ từ đóng lại. Thiên Hà Tiểu Thế Giới từ nay trở về trật tự vốn có của nó, chẳng qua một cái tên bị người trong Tiểu Thế Giới này đi nhớ, đó là Âu Dương. Lại đi vào tiếp dẫn thông đạo. Lần này thần sư Âu Dương hoàn toàn không bị bất cứ ánh sáng tiếp dẫn nào chói buộc. Âu Dương chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn trời sao vô tận. Mỗi một tinh cầu thật ra là một tiểu thế giới, trước kia hắn chỉ có thể suy đoán, nhưng bây giờ có được thần sư chi nhãn, Âu Dương chính mắt trông thấy. Đây là thế giới liền cùng một chỗ, những tiểu tinh cầu chính là tiểu thế giới, phương xa tâm điểm to khổng lồ chính là chân linh giới. Âu Dương nhìn phía xa ánh sáng trăng chiếu dõi. Trước kia mỗi lần ánh sáng trắng xuất hiện hắn biết nhiều người sẽ bị trói buộc, bởi vì đó là biểu hiện họ xuyên không. Một năm, tự hỏi không biết chân linh giới có biến đổi gì không. Ánh sáng tím chật lõe, Âu Dương vèo một tiếng xuất hiện trong tiếp dẫn thành. Âu Dương từng đến đây, lúc đó chỗ này khắp nơi đông đúc người náo nhiệt, nhưng giờ khi lại tới, tiếp dẫn thành giống như một tòa tử thành, không tồn tại bất cứ ai. Âu Dương đứng trong không khí nhìn phương xa. Truyền tống ngọc phù trên người hắn sớm mất đi hiệu lực, bây giờ muốn trở về chân linh giới phải bay về từng chút một. Vạn Tiên Sơn. Hồ Sơn đại trận đã bị công phá, Đạm Thai Kha phân hóa vô số cái bóng lan tràn khắp Vạn Tiên Sơn. Lúc này trên Vạn Tiên Sơn sấm chớp mây đen bùa răng không ngừng oanh kích, nhưng lần này Đạm Thai Kha không thèm né tránh tia chớp, mặc kệ tia chớp đen đánh vào người gã. Tuy nhiên, tia chớp đen của Bạch Hủ Minh không thể làm gã bị thương. Đạm thai Kha có ý chí vĩnh sinh trong người, trừ phi là chiêu số như kiếm tại ngã tâm, là tiêu chốc giống thế này thì gã lập tức hồi phục ngay. Đạm thai Kha cười đắc ý nói. Ha ha ha ha. Chiến đế Bạch Hủ Minh đã yếu đến mức này sao? Bạch Hủ Minh đứng trên thông thiên phong thì sắc mặt kỳ khó xem. Bạch Hủ Minh đoán được hai cường giả cùng ra, nhưng lão không ngờ nó đến nhanh như vậy. Bạch Hủ Minh nhìn thiên cung lão tổ, khúc hướng tiền bệnh bổng trên thông linh hải. Hạ một mắng: "Không hướng tiền, ngươi coi như là một tông sư, thế mà cùng tiểu nhân đạm thai kha hợp tác, ngươi còn có tôn nghiêm của cường giả không?" "Hừ hừ, đúng là Linh Sơn thánh địa, nhưng từ hôm nay Linh Sơn thánh địa này sẽ thuộc về thiên cung chúng ta." Không hướng tiền dơ hai tay lên, Nguyên Thông Linh Hải bị gã kéo ra. Thông Linh Hải to lớn lúc này biến thành một con thủy long, thủy long xoay quanh ổn lượn thẳng lên trời. Thủy long đi qua đâu là vô số giọt nước rơi xuống. Từ ngọn núi cao bị thủy long đụng vỡ nát, thủy long xoay quanh Vạn Tiên Sơn một vòng, hàng trăm linh sơn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không hướng tiền chỉ vào Thông Thiên Phong, thủy long gầm giống kinh thiên sông tới Thông Thiên Phong. Không hướng tiền quá ác độc, gã định một chiêu nổ nát Thông Thiên Phong, muốn triệt để hủy căn cơ của Vạn Tiên Sơn. Bạch Hủ Minh hét to: "A!" Quanh người Bạch Hủ Minh thật nhiều liệt diễm màu đen bốc cháy. "Đừng" Trông thấy bạch hủ minh đốt cháy liệt diễm đen thì lỗ tu vẻ mặt tuyệt vọng, gã biết sư huynh đang làm cái gì. Đây là đốt cháy linh hồn, thật sự đốt linh hồn. Khúc hướng tiền và đạm thai kha thấy bạch hủ minh làm động tác đó thì cùng hét lên. Bạch hủ minh, người điên rồi. Bọn chúng không ngờ bạch hủ minh sẽ đốt cháy linh hồn, cường giả tới đẳng cấp như họ nếu linh hồn đốt cháy sẽ không chết, nhưng muốn hồi phục lại linh hồn thì cần ít nhất trăm năm mới được. Kiếm tại ngã tâm. Cự kiếm màu đen lại xuất hiện, cự kiếm giống như nổ hải uy Long một kiếm chém vỡ thủy lòng trên trời, sông thẳng hướng khúc hướng tiền. Âu Dương không ngừng bay hướng vạn tiên sơn. Không biết tại sao, trong lòng Âu Dương cứ có cảm giác bất an. Từ khi Âu Dương bước vào thần sư thì luôn có thể biết trước một vài thứ, giống như lần này hắn bông quay về vạn tiên sơn. Nếu như không bước vào thần sư thì có lẽ Âu Dương sẽ lựa chọn ở lại thiên hà tiểu thế giới, chờ đa la chậm rãi phồn vinh lên. Nhưng từ giây phút Âu Dương bước vào thần sư thì trong lòng có loại cảm giác hắn nhất định phải nhanh chóng quay về chân linh giới, quay về vạn tiên sơn. Không, không lẽ vạn tiên sơn xảy ra chuyện gì? Âu Dương phát hiện bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt, nó đã thăng hoa lên đến phập phòng lo sợ. Chỗ này cách vạn tiên sơn còn 4, 5 ngày đi đường, không thể chờ nữa. Âu Dương nghĩ, dốc hết sức bay nhanh hướng vạn tiên sơn. Cự kiếm đen chém vỡ thủy lòng. Xông thẳng tới khúc hướng tiền. Đạm thai Kha lẽ người đi tới trước khúc hướng tiền. Đạm thai Kha nói với khúc hướng tiền. Khúc huynh chúng ta hợp sức ngăn cản một kích này đi. Chỉ cần đỡ qua một kích này thì trong trăm năm bạch hủ Minh đừng mơ đánh đấm gì nữa, vạn tiên sơn dễ dàng bị đẩy ngã. Liều. Khúc hướng tiền và đạm thai Kha nên đón cử kiếm đen, hai người hợp sức đẩy ý chí viễn cổ của mình. Ý chí bất khuất của khúc hướng tiền phối hợp ý chí vĩnh sinh của Đạm thai Kha, hai loại ý chí ngăn cản một kiếm hùng hồn của Bạch Hủ Minh. Ầm. Tiếng nổ điếc thai vang vọng trong dặm vạn tiên sơn. Cự kiếm đen đánh vào hai loại ý chí biến thành mảnh vụn, nhưng một kích kia khiến hai ý chí viễn cổ của khúc hướng tiền, Đạm thai Kha bị đả kích lớn. Hai người hô máu, đạp sụp một ngọn núi, chôn xuống lòng đất. Giết bọn chúng. Bạch Hủ Minh nói xong câu đó bổn một tiếng quỷ trên mặt đất. Một kích cuối cùng này là bạch hủ minh đốt hết tất cả lực lượng, có thể nói trong trăm năm lão chỉ có thể làm một người thường. Tràm 3 Lỗ tu và đám đại đế vạn tiên sơn như phát điên bay hướng hố to bị khúc hướng tiền, đạm thai kha đập thủng. Các đại đế liên hợp phát ra một kích san bằng cả ngọn núi. Nhưng ngọn núi bị hủy thì có hai luồng sáng chịu dự nguy hiểm bị các đại đế tổn thương định xông ra vạn tiên sơn. Ba nội nó. Một tiếng trong chẻo văng lên. Một cục gạch màu xanh chợt vọt lên trời đón gió biến thành to cỡ ngọn núi thông thiên phong từ trên trời đập xuống hai người. Đó là cục gạch tiểu nhạc, đây mới là bộ mặt thật của gạch xanh. Linh san. Tiêu diệt hắn cho ta. Lô tu miệng phun ra vạn sơn ấn. Vạn sơn ấn hóa thành thực thể linh san. Lúc này coi như nàng có không muốn chiến đấu vì vạn tiên sơn cỡ nào cũng nhất định phải ra tay. Ẩm. Núi cao ấn hai người từ trên trời xe xuống. Kiếm khí sắc bén xuống tới, một kiếm khí đánh khúc hướng tiền, đạm thai kha khe xuống đất lăn vài vòng. chương 425-426, chỉ mảnh treo chung. Nhưng tổn thương như thế vẫn không cách nào giết chết cường giả có được lực viễn cổ. Đạm thai kha ở trên mặt đất thở hồn hện, mới rồi ý chí vĩnh sinh bị đánh tan đã hồi phục chút ít. Ý chí vĩnh sinh trọng điểm là hồi phục nhanh, ý chí bất khuất của khúc hướng tiền chưa trở về nhưng ý chí vĩnh sinh thì đã quay lại rồi. Khi ý chí vĩnh sinh trở về, đạm thai kha biết hôm nay vạn tiên sơn không có ai giữ chân họ được nữa. Ha ha ha ha! Một đám đại đế thì làm sao? Lao quỷ bạch hủ minh trong 100 năm không thể đấu nữa. Năm ngày sau hai chúng ta sẽ lại đến vạn tiên sơn, ta khuyên các ngươi trong vòng 5 ngày này rút khỏi vạn tiên sơn đi, để tránh lúc chúng ta huyết tẩy vạn tiên sơn thì không nể tình. Đạm thai kha dịu khúc hướng tiền, hai người hóa thành ảo ảnh biến mất. Một đám đại đế Vạn Tiên Sơn lắp đầu, thở dài. Mới rồi Bạch Hủ Minh một chiêu kiếm tại ngã tâm thành công đánh phá ý chí viễn cổ của hai người. Khi đó họ chỉ có thực lực đại đế bình thường, tiếc rằng Vạn Tiên Sơn không bắt chặt cơ hội duy nhất đó đánh chết hai người. Bây giờ hai người bỏ chạy, ai đều hiểu Vạn Tiên Sơn tiêu rồi. Số mệnh là số mệnh. Bạch Hủ Minh tuyệt vọng vì trên thông tiên phong, một kích cuối cùng hy vọng đánh ra một tương lai, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Trong trăm năm bạch hủ mình không thể chiến đấu được nữa, dù vạn tiên sơn có nhiều đại đế cũng không khả năng ngăn cản hai cường giả ý chí viễn cổ ra tay. Không lẽ ông trời muốn lấy đi vạn tiên sơn sao? Lỗ tu nhìn vạn tiên sơn bị đánh thành một đống hôn độn, nhìn thông linh hải tán loạn nhấn chìm vô số ngọn núi, nhìn thật nhiều đại đế bị nước mưa thủy long giết chết, trong lòng gã buồn bã. Tông chủ! Chúng ta! Các trưởng lao cấp đại đế vạn tiên sơn biết hôm nay hai người kia bỏ chạy. Vậy thì 5 ngày sau có lẽ thật sự huyết tẩy Vạn Tiên Sơn. Lô Tu giọng điệu hủ du nói. Đi phòng nghị sự đi tất cả nên có chấm dứt. Không lẽ cơ nghiệp mấy vạn năm của Vạn Tiên Sơn sẽ từ bỏ trong tay bọn họ đời này sao? Lô Tu không cam lòng, gã thật sự không cam lòng. Đại sảnh nghị sự, lúc này toàn bộ trưởng lão Vạn Tiên Sơn đều tụ tập. Bạch Hủ Minh ngồi bên cạnh Lô Tu, nhưng lúc này chiến đế đã không còn uy nghiêm mạnh mẽ. Hiện tại chiến đế giống như là một ông lão bình thường. Đều tại Âu Dương đó. Nếu không phải Âu Dương khiến thái thượng trưởng lão nguyên khí đại thương thì chúng ta sẽ không bị buộc đến đường cùng như vậy. Một trưởng lão cấp đại đế tức giận đứng dậy nói. Từ khi hắn đi tới Vạn Tiên Sơn thì không có ngày nào là Vạn Tiên Sơn Yên Bình. Đúng. Đều tại hắn. Một đám người bắt đầu phụ họa. Lúc này luôn phải tìm ra một người chịu tội thay, nhân tuyển tốt nhất đương nhiên là Âu Dương. Bắt đầu từ khi Âu Dương vào Vạn Tiên Sơn hắn đã làm được cái gì cho Vạn Tiên Sơn? trừ gây họa ra hắn không làm được gì hết. Tu phục tông sư. Tu phục tông sư như vậy Vạn Tiên Sơn thả rằng không cần. Đại đế nói chuyện biểu tình rất kích động, nhưng nhìn ra được gã rất yêu Vạn Tiên Sơn. Mục huyền đứng ra bên vực câu Dương. Bây giờ là lúc đùn đẩy trách nhiệm sao? Âu Dương đúng là gây họa. Nhưng các ngươi cảm thấy dù Âu Dương không gây họa thì những tên lòng ngông dạ thú đó sẽ để Vạn Tiên Sơn vĩnh viễn hùng bá Trung Châu sao. Mễ Bản cũng đứng dậy nói. Đúng vậy, mặc dù Âu Dương gây họa nhưng hắn cũng là đệ tử Vạn Tiên Sơn. Hiện tại chúng ta nên làm là sóng vai chiến đấu vượt qua khó khăn này chứ không phải nói ai đúng ai sai. Thử! Trưởng lão đại đế đó cũng biết lúc này không thích hợp thảo luận ai đúng ai sai. Thử lệnh một tiếng rồi ngồi xuống. Cả phong nghị sự lại chìm trong tĩnh lặng, mọi người nhìn chằm chầm Bạch Hủ Minh, họ muốn biết ý tưởng của lão như thế nào. Bạch Hủ Minh liếc mắt các trưởng Lao bên dưới, Lao hiểu rằng khi không biết bí mật của Âu Dương thì cách nghĩ của những người này là không thể tránh khỏi. Nhưng dù là hiện tại thì Bạch Hủ Minh cũng không hối hận, con người chỉ thấy trước mắt suy sụp nhưng không biết đằng sau sụp đổ là càng lớn trôi dậy. Bạch Hủ Minh tin tưởng chỉ cần cho Âu Dương trưởng thành, có một ngày những gì đã mất sẽ lấy lại. Mặc kệ là khúc hướng tiền hay đạm thai kha, họ không thể nào là đối thủ khi Âu Dương chân chính nắm giữ tứ phương chiến kỳ. Bạch Hủ Minh suy tư thật lâu sau, nói. Trong vòng 5 ngày, rời đi đi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sư Minh. Thái thượng trưởng lão. Đám người không dám tin nhìn Bạch Hủ Minh, họ tưởng lão sẽ nói là tử chiến đến cùng. Nếu Bạch Hủ Minh nói câu đó vậy họ chắc chắn sẽ lựa chọn cùng vạn tiên sơn quyết chiến không lùi. Nhưng bây giờ Bạch Hủ Minh nói rút lui. Căn cơ của Vạn Tiên Sơn không phải là Trung Châu, căn cơ của Vạn Tiên Sơn là người sống. Chỉ cần người còn đó thì vẫn có thể lấy lại thứ đã mất. Bạch Hủ Minh nhìn người bên dưới, nói tiếp. Đi đi thôi, núi xanh còn đó. Bạch Hủ Minh nói xong đứng dậy, chậm rãi đi ra phòng nghị sự, hướng tới cung phụng đường trưởng tông cung của Vạn Tiên Sơn. Nhìn hành động của Bạch Hủ Minh, các trưởng lão và lỗ tu tự động đi theo sau. Nhưng họ không đi vào mà đứng ngoài cung phụng đường nhìn Bạch Hủ Minh quỳ trước pho tượng các đời tổ tiên. Bạch Hủ Minh là tội nhân, nhưng Bạch Hủ Minh tin rằng dù là liệt tổ liệt tông sống lại chắc sẽ không trách tội hôm nay Bạch Hủ Minh lựa chọn. Vạn Tiên Sơn thành lập tức 5.7 ngàn năm trước, tòa ủng Trung Châu, hùng bá một phương, uy hiếp chân linh giới. Nhưng hôm nay đệ tử Vạn Tiên Sơn không thể không buông bỏ tất cả. Bạch Hủ Minh nói đến đây nước mắt lan dài Bùm! Bùm! Bùm! Bạch Hủ Minh dập đầu ba cái hướng liệt tổ liệt thông song nói nhìn các pho thượng nói Ta nhân danh thái thượng trưởng lão đời thứ 17 Vạn Tiên Sơn, hiện tại mệnh lệnh cho đệ tử Vạn Tiên Sơn rút khỏi Vạn Tiên Sơn, xa xứ đến phương Tây. Bạch Hủ Minh nói xong đứng dậy, mặc dù lão đã mất đi lực lượng kinh thiên nhưng tại Vạn Tiên Sơn thì lời của lão cao hơn tất cả. Vèo! Một đám trưởng lão bao gồm lỗ tu, toàn bộ quỷ gối xuống đất. Nhìn Bạch Hủ Minh như vậy lòng họ rất đau. Bạch Hủ Minh nói. Thu dọn đồ đạc, trong vòng 5 ngày rời khỏi vạn tiên sân đi. Bạch Hủ Minh đứng trong cung phục đường, khóa cửa lại. Lúc này không ai mở cửa cung phụng đường, bởi vì họ hiểu Bạch Hủ Minh lựa chọn con đường này phải gánh tội danh gì. Người hiểu thì cho qua, người không hiểu sẽ mắng lão Thông báo cho đệ tử mỗi núi chuẩn bị rời đi. Lô tu buồn bã xoay người đi hướng đại điện phía xa. Toàn vạn tiên sơn trong một ngày đều biết tin sắp dọn đi, các đệ tử vạn tiên sơn thất thanh khóc, loại khuất nhục này khiến họ không thể chấp nhận, nhưng giờ đây ai cũng biết làm như vậy là vì bất đắc dĩ. Núi xanh còn đó không sợ không tuổi đốt. Đệ tử vạn tiên sơn tha thứ bạch hủ mình, bởi vì nếu không có ông lão này đốt hồn huyết chiến bức lùi hai cường giả ý chí viễn cổ thì một ngày trước có lẽ họ đã bị tiêu diệt. Nhưng đệ tử vạn tiên sơn không thể tha thứ một người, đó chính là Âu Dương thủ phạm mọi chuyện. Nếu như không phải hắn ở mê hồn hải làm mưa làm gió khiến hai đại đế đạm thai ra mất đi thì sao đạm thai kha xuất hiện tại đây. Nếu không phải bởi vì Âu Dương thì thái thượng trưởng lão làm sao nguyên khí đại thương bị người bước đến dưới thành không thể không đốt hồn huyết chiến. Tất cả đều bởi vì Âu Dương mà ra. Có thể nói lúc này đệ tử vạn tiên sơn hận Âu Dương, hận hung thủ này tấu xương Thời gian 4 ngày chấp mắt qua đi. Trước sơn môn vạn tiên sơn các đệ tử lưu luyến quỳ lệ vạn tiên sơn. Hôm nay dù rời đi nhưng mỗi đệ tử đều tin tưởng tương lai họ sẽ lại thai quản non sông này. Lỗ tu và tất cả trưởng lão đứng trước cung phụng đường, họ đang chờ bạch hủ minh đi ra cùng họ lên đường. Sư Minh, 5 ngày sắp tới, chúng ta nên đi. Lỗ tu nói đến chữ đi thì trong mắt tràn đầy đau đớn. Trong cung phụng đường không có hồi âm, nhưng mọi người cảm ứng được bạch hủ minh còn ở bên trong. Lão không nói chuyện là vì lưu luyến hơn bất cứ ai, Lão yêu thích Bạch Hủ Minh hơn bất cứ ai. Sắp phải đi sao? Liệt tổ Liệt Tông, tội nhân Bạch Hủ Minh không giữ gìn được cơ nghiệp mấy vạn năm của Vạn Tiên Sơn. Cuối cùng Bạch Hủ Minh cúi đầu trước các pho tượng Liệt tổ Liệt Tông. Bạch Hủ Minh vốn định cùng Vạn Tiên Sơn sống chết, nhưng Lão biết không thể làm vậy. Dù sao sinh ra một cường giả ý chí viễn cổ quá khó khăn, nếu như Lão chết rồi, Âu Dương không thể đạt thành thì sao? Cho nên Bạch Hủ Minh không thể chết, Lão phải giữ lại mạng sống tính toán cho tương lai. Bạch Hủ Minh biết không thể chờ lâu hơn, vì thời gian sắp đến rồi. Nếu trong 5 ngày không rời đi thì khúc hướng tiền, đạm thai Kha sẽ không tha cho Lão. Bây giờ cách kỳ hạn 5 ngày chỉ còn lại nửa ngày cuối, mình cũng nên đi thôi. Bạch Hủ Minh mở cửa cung phụng đường, nhìn sư đệ và các trưởng Lão đứng bên ngoài chờ đợi. Bạch Hủ Minh cười cười nói, đi thôi. Một tiêu chốc đen xẹt qua không trung hướng tới Vạn Tiên Sơn chạy nhanh như bay. Mặc dù cách Vạn Tiên Sơn còn vạn dặm nhưng thần sư chi nhãn của Âu Dương có thể thấy Vạn Tiên Sơn biến đổi. Ngọn núi vốn tú lệ bị tàn phá, dù thông linh hải lại hội tụ nhưng dấu vết bị sóng lớn gột rửa còn có thể thấy rõ. Vạn Tiên Sơn Hổ Sơn Đại Trận đã bị công phá, các đệ tử Vạn Tiên Sơn quỷ trước Sơn Môn. Đây là tình cảnh đầu tiên Âu Dương thấy ở Vạn Tiên Sơn. Thật sự xảy ra chuyện. Âu Dương nhìn thấy cảnh tượng này thì lòng run lên, hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt hướng Vạn Tiên Sơn. Âu Dương không biết Bạch Hủ Minh chấn giữ Vạn Tiên Sơn tại sao bị người ta đánh thành như vậy. Không lẽ Bạch Hủ Minh bị thương? Âu Dương thầm nghĩ, hắn không hề biết chuyện liên quan Bạch Hủ Minh bị thương. Sau khi Âu Dương được Bạch Hủ Minh cứu ra thì lao rời đi, từ đó hắn không có liên lạc gì với Vạn Tiên Sơn. Cho nên chuyện lao vì giữ gìn hắn không tiếc tự tổn thương tu vi hắn chưa từng nghe nói, không hay biết. Xa ngoài vạn dặm Âu Dương chớp mắt đến ngay. Lúc này trước sơn môn vạn tiên sơn ẩm ý tiếng khóc, đương nhiên có người khóc mệt mỏi rồi đứng dậy rời đi. Nhìn mấy chục vạn người phủ kín sơn môn vạn tiên sơn, Âu Dương không biết trong lòng mình đến tột cùng có cảm giác gì. Âu Dương biết, cách duy nhất tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra chính là đi tìm bạch hủ minh để hỏi. Ngoài vạn tiên sơn 2.000 dặm, đạm thai kha và khúc hướng tiền nhìn vạn tiên sơn như vậy, mặt lộ nụ cười. Họ biết từ hôm nay trở đi vạn tiên sơn thật sự đi xuống thần đàn. Đạm thai huynh, tại sao không chọn giết chết bạch hủ minh? Khúc hướng tiền biết muốn giết bạch hủ minh lúc này là tốt nhất, dù cường giả ý chí viễn cổ như láo không thể giết, nhưng nếu hai người liên hợp đến láo không thể phản kháng, khi đó cũng không phải không thể giết chết láo. Bạch Hủ Minh là dễ dàng bị giết chết như vậy sao? Coi như chiến đế tạm thời mắc cạn thì hắn vẫn là chiến đế, muốn giết hắn, không chừng ngược lại hai chúng ta đều lên mạng. Có chút bí mật khúc hướng tiền không biết nhưng đạm thai kha thì hiểu rõ. Các đời liệt tổ liệt tông vạn tiên sơn ở cung phụng đường không đơn giản, ở đó phong ấn một tiêu lực lượng của tất cả cường giả vạn tiên sơn. Xua đổi vạn tiên sơn ít nhất khiến họ có tia hy vọng, cảm thấy còn có thể trở về, không cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Nhưng nếu ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy thì vạn tiên sơn chắc chắn sẽ kích động toàn cung phụng đường, nhiều lực lượng cùng sung ra, coi như là ngươi với ta cũng khó thoát chết. Đạm thai Kha không hề ngu ngốc, ban đầu lúc phát hiện cung phụng đường gã liền biết, cung phụng đường và bách binh các đạm thai gia bọn họ có điểm giống nhau, đều là điểm cuối ngọc thạch câu phần. Nếu ai muốn đuổi tận giết tuyệt vạn tiên sơn thì người vạn tiên sơn tuyệt đối sẽ kích phát điểm nóng này đưa những kẻ đó về chầu trời. thì ra là vậy không hướng tiền gật gù, Thiên cung cũng có chỗ như vậy, chẳng qua lúc đầu gã không nghĩ đến, giờ nghe Đạm thai Kha nói thì cảm thấy nếu thật sự đuổi tận giết tuyệt Vạn Tiên Sơn, vậy hai người sợ là sẽ chết chắc. Đạm thai Kha nói, mặt mang nụ cười âm độc. Ban đầu ngươi dùng Thủy Long muốn hủy đi Thông Thiên Phong thì ta đã muốn khuyên ngươi. Chỗ khác hủy được chứ Thông Thiên Phong thì tuyệt đối không được động vào, một khi Thông Thiên Phong bị hủy, vậy thì Vạn Tiên Sơn sẽ phát cuồng. Các trưởng lão nâng Bạch Hổ Lúc này lao mất cả năng lực bay, chỉ có được lô tu nâng thì mới miễn cưỡng bay được. Tốc độ đoàn người rất chậm, dường như họ muốn nhìn vạn tiên sơn lần cuối. Khi họ sắp đến sơn môn vạn tiên sơn thì bạch hủ minh đống ngầm đầu. Mặc dù lực lượng biến mất nhưng ý chí còn đó, bạch hủ minh trận to mắt nhìn chân trời, ngón tay chỉ ra xa, há hốc mồm không nói nên lời. Sư huynh! Sư huynh làm sao vậy? lỗ tu nhìn bạch hủ minh lộ vẻ giật mình đến thế. Suy nghĩ đầu tiên là đạm thai kha, khúc hướng tiền đến. Nhưng lỗ tu phát hiện vẻ mặt bạch hủ minh không hoàn toàn là giật mình, còn có vui mừng. Một đám trưởng lão vẻ mặt khó hiểu hỏi. Thái thượng trưởng lão làm sao vậy? Hai năm. Chỉ 2 năm hắn đã trở lại. Bạch hủ minh chỉ phía xa. Các trưởng lão đưa mắt nhìn chân trời, có tia chốc đen xẹt qua không trùng, xé nát đám mây bắn hướng bên này. Cái cái này không phải là yêu khí. Đây là cái gì? Lỗ tu nhìn phương xa kia chớp bay đến, gã cảm giác rõ ràng đó không phải yêu khí, thậm chí không tính là linh nguyên. Loại cảm giác này rất giống với khi Bạch Hủ Minh sử dụng ý chí trung hậu, lực lượng viễn cổ. Bạch Hủ Minh nhìn phương xa, nói. Đây là lực lượng thần sư. Mặc dù là Bạch Hủ Minh cũng không ngờ rằng Âu Dương nhanh trở về đến vậy còn mang theo lực thần sư quay lại. Lực lực thần sư. Nếu là người khác nói ra lực thần sư thì có lẽ các trưởng lão này sẽ cười cười, nhưng Bạch Hủ Minh chính miệng nói thì họ chắc chắn tin tưởng. chương 427, Nghịch Thiên cải mệnh, xoay chuyển cắn khôn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mễ Bản chỉ và Hâu Dương từ xa bay đến, hét to. Mau nhìn. Đó, đó là thứ kiêu cung. Âu Dương trở lại. Khi Mễ Bản trông thấy thứ kiêu cung, gã cảm thấy thế giới biến không chân thật. Có ai ngờ hai năm sau, vào lúc vạn tiên sơn tuyệt vọng nhất, Âu Dương lấy thân phận tu phục thần sư trở về vạn tiên sơn. Tu phục thần sư. Thật sự là tu phục thần sư. Lô tu nhìn thứ kiêu cùng trong mắt đầy khó tin. Chỉ 2 năm, Âu Dương từ một tiểu nhân vật bị người ấn trên mặt đất bẻ gây yêu binh trở thành một tu phục thần sư. Sư phụ, ta đã trở về. Âu Dương biến thành tia chớp đen lué lên một cái đi tới trước mặt bạch hủ minh. Các trưởng lao đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Đây là tu phục thần sư thật sự, đây là tu phục thần sư của vạn tiên sơn bọn họ. Không ai không biết tu phục thần sư tồn tại đại biểu cho cái gì. Thần sư bất diệt, đại đế bất diệt. Tại sao thiên cung từ dưới chốt phát triển đến có thể lay động vạn tiên sơn? Đó là bởi vì tu phục thần sư của sớm có vô số thiên tài, khiến thiên cung từng là sương hùng chân linh giới, lúc thiên cung phong cảnh nhất không ai dám khiêu chiến. Dù sao có thần sư tồn tại, cường giả thiên cung chỉ cần linh hồn bất diệt là có thể làm lại thân thể, sống lại, vậy thì thiên cung gần như có sức chiến đấu vô hạn, thiên cung như thế có ai dám treo trọng. Mấy ngàn năm sau, hôm nay thần sư mới lại sinh ra, còn là vào lúc vạn tiên sơn gặp nguy khó nhất. Mọi người đều biết vạn tiên sơn không cần rút đi, có thần sư ở thì không ai lay động được vạn tiên sơn. Âu Dương đi tới trước mặt Bạch Hủ Minh, hỏi sư phụ Người, sao người bị người ta làm bị thương thành như vậy? Âu Dương nhìn kiếm linh trong người bạch hủ minh ảm đạm không ánh sáng, dù kiếm linh không bị tổn hại nhưng đã mất đi ánh sáng nên có. Mễ bản kéo tay Âu Dương, hỏi. Âu Dương, ngươi thật sự đạt đến thần sư. Lúc này mễ bản kích động hơn bất cứ ai. Thần sư đối với người khác là hy vọng, đối với tu phục sư thì đó chính là thần linh. Tông Phái có thể đối địch, nhưng tu phục sư sẽ không đối địch. Bất cứ tu phục tông sư nào trông thấy tu phục thần sư nhất định sẽ hành lễ cao nhất bởi vì thần sư là tín ngưỡng của toàn tu phục sư vèo con ngườiơi màu vàng toàn thân tỏa ánh sáng thần thánh Mặc dù Âu Dương tạm thời không thể bổ sung yêu khí nhưng chỉ dựa vào lực thần sư hắn vẫn có thể bay vẫn có thể hoàn thành tu phục cho bạch Hồ Minh thần sư tri nhãn thần sư Quan Huy trông thấy hai thứ này cùng xuất hiện thì mễ bản bùn một tiếng quỷ gối xuống đất Không phải gác quỷ Âu Dương mà là lệ thần sư. Bao nhiêu năm rồi? Chân linh giới rốt cuộc lại xuất hiện thần sư. Mễ bản kích động vượt qua mọi người tưởng tượng, nhưng bây giờ Âu Dương không có thể gian để ý đến ra. Âu Dương vươn ra một ngón tay mang theo đốm sáng vàng chỉ vào chán bạch hủ minh. Sư phụ, ta nghịch thiên cải mệnh cho người, kích hoạt kiếm linh của người, người dùng lực viễn cổ của mình lại điểm nhiên kiếm linh đi. Ngón tay Âu Dương chỉ vào chán bạch hủ minh. Từng vòng phù triện thâm ảo giao động trước mặt hai người. Trường lao đứng quanh có thể thấy những phù triện này tồn tại. Bọn họ nhìn phù triện kinh ngạc không khép miệng được. Phù triện vàng này không đơn giản như đã thấy, đây là thiên cơ. Thật sự là thiên cơ. Phi tiên không chế ý chí viễn cổ, thần sư khống chế là thiên cơ. Phi tiên đại biểu cho hủy diện, thần sư đại biểu chính là sáng tạo. Lúc này Hâu Dương dùng sức sáng tạo không người hiểu được để nghịch thiên cải mệnh cho bạch hủ minh ẩm. Cột sáng vàng sông lên tầng mây, vô số phụ triện thâm ảo dao động bên trên trời vạn tiên sơn. Nhìn quang huy tử trên trời ráng xuống và phụ triện trôi nổi đầy trời, nhiều người liên tưởng đến bài thứ. Đạm thai kha nhìn chầm chầm cột sáng, bật tốt Không có khả năng. Nay nay là vũ hóa phi tiên. Trong đạm thai già có ghi chép về phụ triện thâm ảo này, đó là cảnh tượng chỉ khi vũ hóa phi tiên mới xuất hiện, chân linh giới có phi tiên. Hiện tại có người nhảy ra nói cho đạm thai kha biết, vạn tiên sơn có người sắp phi tiên, chuyện này có thể không? Đạm thai kha chỉ vào cổ sáng, kêu lên. Không đúng. Đó không phải là phi tiên. Phi tiên rằng thế, thần âm sẽ đi theo. Chỗ này không có thần âm, đây là cái gì? Đạm thai kha không dám nhúc nhích một ly, mặc dù không có thần âm nhưng gã sợ vạn tiên sơn có phi tiên. Nếu thật sự là phi tiên thì bây giờ gã không cần chạy làm gì. Phi tiên ra tay, cho dù ngươi có cách xa trăm vạn giảm cũng sẽ bị một kích thanh sát, nếu vạn tiên sơn ra phi tiên thì chỉ vung tay một cái là thánh tà đảo của đạm thai kha liền thành mây khói. Không phải phi tiên, là thân sư, là thần sư hiện thế. Không hướng tiền không hiểu phi tiên bằng đạm thai kha, nhưng gã biết rất nhiều về thần sư, dù gì gã là người thiên cung. Nhưng gã nhớ rõ mấy ngàn năm trước thần sư của thiên cung bọn họ nghịch thiên cải mệnh thì dù cũng là phụ triện đầy trời, tuy nhiên không có thần quang vàng đó. Thần sư của thiên cung đương nhiên không thể nào có thần quang vàng, bởi vì thần quang vàng này là chỉ tu phục thần sư chân chính mới có được. Thần sư của thiên cung họ là hàng giả, sao so sánh được với Âu Dương hiện tại? Xung quanh vạn tiên sơn, mấy chục vạn người nhìn thần quang dáng thế, họ không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng họ biết chắc chắn sẽ ra việc siêu lớn. Ẩm. Ẩm. Bầu trời xuất hiện sấm đánh, lôi vân tụ tập trên trời. Trời không cho phép có người ngẫu nghịch ý của nó, lúc này nó định phá hỏng nghịch thiên cải mệnh. Hãy ngăn cản cửu thiên thần lôi cho ta. Âu Dương biết lý do dẫn động cửu thiên thần lôi chủ yếu là vì bạch hủ minh đã lĩnh nộ ý chí viên cổ, vậy thì lại lại kiếm linh cho lão thật sự là nghịch thiên mà đi. Ẩm. Thần lôi từ trên trời giang xuống, bảy đại đế dơ kiếm đón đỡ. Nhiều đại đế chân thân như vậy hộ pháp vì Âu Dương, cho dù là kiểu thiên thần lôi cũng đừng mơ đánh gây hắn nghịch thiên cải mệnh. Từng đợt phù triển bay ra khỏi tay Âu Dương chui vào người Bạch Hủ Minh, biến thành từng kia thiên cơ nhập vào kiếm linh. Kiếm linh ảm đạm không ánh sáng lúc này từ từ nổi lên một kia ánh sáng yếu đớt. Ý chí trung hậu của Bạch Hủ Minh bắt đầu thúc đẩy kiếm linh đi theo thiên cơ của Âu Dương, chuẩn bị kích hoạt kiếm Linh Chỉ cần kiếm linh sóng lại thì bạch hủ minh có thể trong khoảng thời gian ngắn hấp thu linh nguyên toàn vạn tiên sơn hồi phục chiến đế phân thân của mình. Ẩm Ẩm Ẩm Hình như cảm nhận được bê nâu dương đến phút mấu chốt, cựu thiên thần lôi như điên lên bắt đầu vanh kích. Nhưng mặc kệ nó cố gắng tới đâu cũng không thể đột phá bảy đại đế tầng tầng phong tỏa. Bảy đại đế vạn tiên sơn liều mạng, có thể dùng tay thì dùng tay, có thể dùng kiếm thì dùng kiếm. Không thể dùng kiếm thì lấy thân thể chắn Dù sao tuy cửu thiên thần lôi bị thương họ nhưng không chí mạng, có thần sư ở họ còn sợ cái gì. Chỉ cần linh hồn bất diệt là có thể vô hạn chúng sinh. chương 428-429, lại trở về sân môn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Vẹo. Cuốn phong bước lên từ người hâu dương và bạch hủ minh, cốt sáng màu vàng bắt đầu xoay tròn. Phu triện bay đầy trời tổ thành một vòng xoáy to lớn. Vòng xoay lấy bạch hủ minh làm trung tâm bắt đầu tiến vào người Lao. Ý chí trung hậu đã hoàn toàn phóng ra, bạch hủ minh cảm nhận được lực thiên cơ, dù là lão cột thấy rung động. Mặc dù lực lượng không thể dùng để giết địch nhưng lực lượng ẩn trưa thiên cơ, đây tuyệt đối không kém hơn lực lượng phi tiền, đây là lực lượng không nên xuất hiện trên thế giới này. Nghịch Một chữ nghịch thốt ra, toàn bộ phù triện gió cuốn mây tán nhập hết vào thân thể bạch hủ minh phụ triện đầy trời tan biến hết ánh sáng. Kiếm linh trong người lão khoảnh khắc này rốt cuộc bị kích hoạt. Nịt thiên cải mệnh. Ha ha ha ha. Bạch hủ minh cảm nhận được kiếm linh sống lại, láo bay khỏi mặt đất, vùng một tiếng vọt lên trời cao. Vô số ánh sáng xanh từ buôn phương tám hướng vạn tiên sơn ngưng tụ lại, ở trên trời hợp thành một vòng xoáy khủng bố, muốn nuốt sạch tất cả. Ánh sáng xanh nhập vào người bạch hủ minh, lão dùng bí pháp vạn tiên sơn kích hoạt tất cả linh nguyên của vạn tiên sơn bổ sung tiêu hao cho mình. Chưa đến một phút, chiến đế chân thân của Bạch Hủ Minh lại xuất hiện, tiểu kiếm đen sống động hiện ra bên cạnh lão Đi mau Vạn Tiên Sơn có được tu phục thần sư, Bạch Hủ Minh đủ sức chiến đấu thiên hạ. Đạm Thai Kha vèo ba tiếng hóa thành bóng đen biến mất. Khúc hướng tiền cũng biết ý của Đạm Thai Kha, gã vội chui xuống mặt đất trốn nhanh hướng thiên cung. Thái. Thái Thượng trưởng Lao sắc vũ hóa phi tiên. Đệ tử Vạn Tiên Sơn không biết thần sư xuất hiện. Họ chỉ thấy bạch hủ minh ở trên bầu trời lòe ánh sáng vàng vô cùng thần thánh, suy nghĩ thứ nhất là phi tiên. Mọi người đều đoán bạch hủ minh có phải là người đánh vỡ bí mật viễn cổ, thành tựu người tứ nhất phi tiên sau viễn cổ. Từng bóng người từ bốn phương tám hướng vào đến, trong số đó có lao tổ các tông, có thủ hộ thần thánh địa, còn có lao tổ tông ba gia tộc viễn cổ khác. Những người này đều bị ánh sáng vàng và đầy trời phụ triện làm ra thiên cơ dẫn động đó. Khi họ tới thì thấy toàn bộ quang hoa vàng nhập vào người bạch hủ minh, thành công nịch thiên cải bệnh cho lão đem kiếm linh vốn cần phải trăm năm sau mới lại điểm nhiên làm lại lần nữa, khiến lao chỉ trong dây lắt đã tái hiện phong thái chiến đế. Thiên cơ bị bạch hủ minh hấp thu. Bạch hủ minh sắp vũ hóa phi tiên. Trong lòng nhiều người đều nghĩ đến cùng một vấn đề. Nhưng mặc dù họ từ người Bạch Hủ Minh cảm nhận được thiên cơ bảng bạc như biển lại không cảm ứng được lực phi tiên nên xuất hiện khi vũ hóa phi tiên. Mọi người tràn đầy thắc mắc nhưng không ai dám tới gần vạn tiên sơn, bởi vì Bạch Hủ Minh khí thế vô song, ai cũng không biết tại sao láo như vậy. Có người nhìn ra manh mối, chỉ vào Bạch Hủ Minh trên trời, giật mình là to, là lực thần sư, là thần sư nghịch thiên cải mệnh cho Bạch Hủ Minh dẫn động thiên cơ hiển hiện thay đổi vận mệnh của hắn. Tái hiện phong thái chiến đế. Lực thân sư. Rốt cuộc là ai? Vạn tiên sơn rốt cuộc có ai thành tiêu lực thần sư? Vấn đề này xuất hiện trong lòng mọi người, nhưng lực thần sư trên người hâu dương sớm bị hắn thu lại, bọn họ không thể tìm ra ngọn nguồn thiên cơ. Bạch Hủ Minh đưa mắt nhìn xung quanh, trông thấy rất nhiều Lao tổ các tông phái ẩn giấu trên trời, nhưng đám người này không có ý định ra tay, Lao rất quen với họ. Bạch Hủ Minh vô cùng bá khi nói. Hử! Khúc hướng tiền, ngươi cùng đạm thai Kha cấu kết với nhau làm việc xấu lúc này đây, nhưng giờ đã đem thiên cung của các ngươi vào bước đường cùng. Thiên cung ỉ vào mình mạnh mà vạn tiên sơn ta thế yếu, định xua vạn tiên sơn rời khỏi sân môn, vậy thì bây giờ vạn tiên sơn cũng sẽ dùng thủ đoạn tương tự với thiên cung các ngươi. Chúng ta lấy chắc vân tiêu bảo điện của các ngươi rồi. Tuy nhiên, bây giờ không có ai dám đứng ra cười nhạo bạch hổ minh. Một cường giả cấp ý chí viễn cổ vốn đủ khó đối phó, bây giờ sau lưng cường giả viễn cổ này còn có một thần sư giúp đỡ ư nghịch thiên cải mệnh, vĩnh viện bất tử. Hai người bắt tay nhau, hiện nay không ai có thể là đối thủ. Lô tu nhìn bầu trời, nói, Âu Dương, ngươi tự đi về thông thiên phong đi, chúng ta đi sân môn. Mặc dù lô tu không có mắt sắc như bạch hủ minh nhưng gã có thể mơ hồ cảm nhận được trên trời chắc chắn ẩn giấu rất nhiều cường giả. Lúc này không nên để Âu Dương đụng mặt với họ. Những cường giả này đều biết trưởng lão vạn tiên sơn, nếu Âu Dương đột nhiên xuất hiện khó tránh khỏi nghi ngờ. Lúc này để Âu Dương một mình quay về thông tiên phong, mặc dù cảm giác hơi quái nhưng người bình thường sẽ không ngờ vạn tiên sơn to gan để tu phục thần sư đi một mình. Âu Dương nhìn lướt qua bạch hủ minh trên trời, đây là lần đầu tiên Âu Dương nịch thiên cải bệnh cho người khác, hắn không ngờ sẽ thuận lợi như vậy. Khi Âu Dương không chế thiên cơ thì cảm giác thích sao làm vậy đó dù là hắn cũng rất giận mình. Hèn chi đã nói thần sư và phi tiên là cùng đẳng cấp. Ban đầu Âu Dương từ hồn thần sư biết được thần sư và phi tiên là ngang ngửa nhau thì hắn không tin tưởng bao nhiêu, nhưng bây giờ hắn thật sự tin. Âu Dương cảm thấy trong chớp mắt đó có cảm giác thế giới đều trong tay ta. Thật ra không chỉ là Âu Dương, người bên cạnh bạch hủ Minh đều có cảm giác này. Giây phút đó Âu Dương như là đã siêu phàm nhập thánh, lực lượng gần như khinh thường thế giới. Mặc dù loại lực lượng này không thể dùng để chiến đấu, nhưng lực lượng đó tuyệt đối không kém hơn ý chí tứ phương. Ý chí tứ phương là căn nguyên chiến đấu, lực thần sư thì là một loại căn nguyên linh hồn cùng tiên cơ, dù không dùng được trong chiến đấu nhưng ở viễn cổ thì địa vị của thần sư cũng tuyệt đối không thấp hơn bất cứ cường giả ý chí viễn cổ nào. Thật ra chuyện rất đơn giản. Lúc đó thần sư giống như tông sư hiện tại, là thiểu số, cường giả cấp ý chí viễn cổ sẽ không xuất hiện kiểu như yêu binh hoặc kiếm linh tan vỡ. Bởi vì đạt đến đẳng cấp đó rồi thì yêu binh, kiếm linh cùng chủ nhân đã hợp thành một thể. Chủ nhân sống thì yêu binh sống, chủ nhân diệt thì yêu binh diệt. Giống như bạch hủ minh, bị thương đến như vậy nhưng kiếm linh chỉ tối tăm không ánh sáng chứ chưa đến mức nứt vỡ. Âu Dương lướt qua rừng cây. Dưới tình huống không ai phát hiện chạy tới bên cạnh thông Linh Hải. Âu Dương không lên thông Thiên Phong mà tạm thời ổn định ở Linh Diệt Phong nằm cạnh thông Linh Hải. Lúc này Lỗ Tu đã dẫn tất cả trưởng Lão Vạn Tiên Sơn đi tới Sơn Môn, nơi tụ tập đông đích đệ tử đang đứng nhìn Bạch Hủ Minh trên trời, và Lỗ Tu mới xuất hiện. Bọn họ biết vừa rồi Vạn Tiên Sơn chắc chắn sẽ ra chuyện gì, Thái Thượng trưởng Lão Bạch Hủ Minh của họ hồi phục sức chiến đấu, Bạch Hủ Minh lực chiến thiên hạ sống lại. Do Bạch Hủ Minh cực kỳ quần ngạo văng lên. Đệ tử Vạn Tiên Sơn nghe đây, mọi người quay về Tông Môn, từ nay về sau Vạn Tiên Sơn vẫn là dẫn đầu bác Tông. Nếu có người phản đối thì Vạn Tiên Sơn không tiếc chiến đấu. Bạch Hủ Minh nói câu này không phải cho đệ tử Vạn Tiên Sơn nghe mà nói cho đám người đó biết, khiến họ biết Vạn Tiên Sơn ra thần sư, từ hôm nay trở đi Vạn Tiên Sơn sẽ hùng bá thiên hạ. Nghe lời Bạch Hủ Minh nói, đệ tử Vạn Tiên Sơn ai lấy vung tay hết to. Những cường giả trên bầu trời thì nhìn nhau, mặc dù họ khó chịu lời Bạch Hủ Minh nói nhưng không ai đi ra tranh cãi với Lao. Bạch Hủ Minh hồi phục sức chiến đấu không đáng sợ, đáng sợ là từ hôm nay Bạch Hủ Minh đã có được thân thể tương đương bất tử. Dù ngươi có đánh nát linh hồn Bạch Hủ Minh thì chỉ cần một tia linh hồn của Lao chạy thoát, không lâu sau Bạch Hủ Minh trạng thái đỉnh cao lại lần nữa xuất hiện, quái vật như vậy không ai muốn trêu trọng. Vạn tiên sơn sắp hùng bá thiên hạ Cương giả trên trời trong lòng nổi lên suy nghĩ như thế. Bạch Hủ Minh nhìn lướt qua trên bầu trời, cả người hóa thành thai chấp đen bay hướng thông thiên phong, còn mấy chục vạn đệ tử vạn tiên sơn cũng có trật tự tiến vào sân môn. Năm ngày trước họ tuyệt vọng chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhưng có ai ngờ năm ngày sau gió đổi chiều. Thần quang đó mang theo thiên cơ đầy trời chấp mắt trợ giúp Bạch Hủ Minh nịch thiên cải mệnh, đem lão vốn cần trăm năm mới hồi phục lại được trực tiếp kéo lên đỉnh. Đây chính là lực thần sư. Đây là một loại lực lượng gần như không thể tưởng tượng. Tất cả đệ tử Vạn Tiên Sơn nếu biết, tựa như Thái Thượng trưởng lão của họ mặc dù nói vậy nhưng vị trí Vạn Tiên Sơn chủ bắt Tông trở lại, họ tin tưởng không lâu sau Vạn Tiên Sơn có gan sưng bá toàn chân linh giới. Mễ bản lúc này cực kỳ kích động, từ lần đầu tiên gã nghe Âu Dương có được chân thực chi nhãn thì gã có loại cảm giác người thanh niên tu phục Tông Sư trẻ tuổi nhất này rồi có một ngày sẽ đăng đỉnh phong thần. Tiếp theo Âu Dương chọc đến một chuỗi thai họa đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió, thậm chí người Vạn Tiên Sơn đều cảm thấy Vạn Tiên Sơn đi đến đường cùng là bởi vì tên này chọc vạ mà ra. Nhưng có ai ngờ cái kẻ gây họa trong mắt họ vào giây phút cuối cùng dùng thân phận thần sư trở về Vạn Tiên Sơn, một phen xoay chuyển càng khôn. Không chỉ kéo Vạn Tiên Sơn từ đường cung trở về, mà còn đẩy Vạn Tiên Sơn lên đỉnh cao mới. Mễ bản liếc qua những trưởng lão đại đế từng oán giận Âu Dương, nói Sao vậy? Sao bây giờ không có ai nói Âu Dương trưởng lão gây vạn? Ha ha! Một đám trưởng lão đại đế chỉ có thể vò đầu cười khổ. Dù sao Âu Dương mạnh mẽ như vậy trở về là điều bất cứ ai đều không ngờ được, hoặc nên nói nói mạnh mẽ đã không thể xem thường. Phất tay liền thấy thiên cơ đầy trời phủ lên toàn vạn tiên sơn, vì bạch hủ minh Lịch thiên cải mệnh, đem thời gian cường giả cần trăm năm mới hồi phục được một hơi kích loại năng lực thì thật là người thiên. Mễ bản nhìn các trưởng lao đại đế, nói, đây mới là nghịch thiên cải mệnh thật sự, ngay cả ông trời cũng không khoan dung sự tồn tại của hắn, muốn dáng cửu thiên thần lôi xuống muốn lấy mạng hắn. Mặc dù bây giờ họ cười rạng rỡ nhưng mới rồi nhờ có họ, khi cửu thiên thần lôi điên cuồng dáng xuống, nếu không phải bảy vị đại đế vạn tiên sơn dốc hết sức, thậm chí không tiếc bị thương đỡ cửu thiên thần lôi đáng sợ thì có lẽ âu dương nghịch thiên cải mệnh sẽ bị đánh gãy Vậy chờ đợi vạn tiên sơn chính là tận thế buông xuống. Lô tu đống lên tiếng. Mới rồi khi thiên cơ xuất hiện hình như ta có cảm giác thần kỳ. Thiên cơ đầy trời như ghi chép bí văn viễn cổ, khiến lô tu thấy một tia ý chí viễn cổ. Lô tu vừa lên tiếng, ánh mắt người xung quanh lần nữa tụ tập trên người gã. Các trưởng lão đại đế vạn tiên sơn nhớ rõ 800 năm trước Bạch Hủ Minh từng nói dường như lão nhìn thấy một loại cảm giác thần kỳ. Sau đó Lao tính tạo âm vân phong 800 năm. 800 năm này đã đẩy Bạch Hủ Minh đến cảnh giới bây giờ. Hiện tại Lô Tu cũng nói như vậy, không lẽ vạn tiên sơn sắp tam hỷ lâm môn sao? Thần sư trở về đổi danh là niềm vui thứ nhất cũng là lớn nhất, Bạch Hủ Minh trở về đỉnh cao dọa đi hai cường giả, tuyên bố muốn chiến thiên cung, lấy đi vân tiêu bảo điện của thiên cung là niềm vui thứ hai. Bây giờ nếu lỗ tu tiến vào hàng cường giả ý chí viễn cổ thì tuyệt đối tính là niềm vui thứ ba. Nếu như vạn tiên sơn có thêm một cường giả ý chí viễn cổ, hai cường giả ý chí viễn cổ cùng một thần sư cùng sinh ra trong một tông phái, vậy thì tông phái này muốn không hùng bá thiên hạ cũng khó. Nếu thật sự có được trận thế này thì tiếp theo trong 3.000 năm vạn tiên sơn tuyệt đối là vô địch. Sinh mệnh của bạch hủ Minh vô cùng dài lâu. Nếu lỗ tu bức vào hàng cường giả ý chí viễn cổ thì tuổi thọ sẽ tăng vô số lần, chỉ mình Âu Dương. Nếu như tông chủ có thể ngộ được ý chí viễn cổ thì vạn tiên sơn sắp hùng bá chân linh giới. Mấy trưởng lão cấp đại đế cùng chúc mừng lỗ tu. Mục huyền ở bên cạnh lên tiếng. Nếu là vạn tiên sơn có hai cường giả ý chí viễn cổ cộng thêm thần sư Âu Dương thử hỏi trong thiên hạ có ai dám cùng vạn tiên sơn ta đối định nữa. Lỗ tu đắn đo mọi mặt, nói. Đừng quá lạc quan, từ xưa tuổi thọ của thần sư chẳng qua là ngàn năm, mặc dù Âu Dương bước vào thần sư nhưng tu vi rất thấp, tiếp đến chúng ta cần làm không phải chinh chiến thiên hạng, mà là không tiếc tất cả cái giá đẩy Âu Dương lên cảnh giới đại đế. Nếu Âu Dương có thể bước vào cảnh giới đại đế thì trong vạn năm vạn tiên sơn không thể dao động. Trước kia tiểu tử luôn gây chuyện rắc rối khiến sư huynh gã đi giúp đỡ bây giờ một phen thành cảnh giới thần sư, chính lô tu cũng không ngờ được. Hiện tại lỗ tu còn có bí mật càng lớn, đó là Âu Dương chẳng những là cảnh giới thần sư mà hắn còn có tứ phương chiến kỳ. Giống như Bạch Hủ Minh đã nói, chỉ cần để Âu Dương khỏe mạnh trưởng thành, cho dù không thể đánh vỡ bí mật viễn cổ thì khi hắn có thể vận dụng tứ phương chiến kỳ, hoặc là lĩnh ngộ hai loại ý chí viễn cổ trong đó, vậy thì sẽ thành sự tồn tại không thể định lại. Sư Minh thật đúng là mưu tính sâu xa. Bây giờ lỗ tu rốt cuộc hiểu tại sao Bạch Hủ Minh thả gánh cái tiếng tội dân cũng phải một tay che trời tiêu diệt Kim Minh và vô số ngọn núi. Có lẽ vào lúc đó Bạch Hủ Minh liền biết Âu Dương có được tứ phương chiến kỳ, lúc ấy lỗ tu cho rằn gã cảm nhận được ý chí vĩnh sinh và bất khuất, chắc đó là ý chí căn nguyên từ tứ phương chiến kỷ toát ra. Sư huynh vì bảo vệ Âu Dương, không tiếc mà sát sáu ngọn núi vạn tiên sơn ở mê hồn hải vì bảo vệ Âu Dương càng lấy kiếm tại ngã tâm trọng thương nặng đạm thai kha. Những chuyện này lúc đó xem cảm thấy không thể tưởng tượng, cho rằng bờ mờ đến rồi, nhưng hôm nay lỗ tu thấy sư huynh đúng là mưu tính sâu xa, mỗi một bước đi của lão là đắn đo vì vạn tiên sơn. Lỗ tu cảm thấy nếu thật có thể đào tạo Âu Dương thì sư huynh tuyệt đối không tiếc đắc tội toàn thiên hạ. Chương 430, Tam Hỷ Lâm Môn 10 năm đổi lấy tương lai Năm đó Bạch Hủ Minh lấy 10 năm vạn tiên sơn suy sụp đổi lấy tương lai phong cảnh vô hạn Âu Dương dùng hành động thực tế nói cho Bạch Hủ Minh biết, không cần 10 năm, chỉ 2 năm hắn đã có thể trấn kinh thiên hạ. Mặc dù rất không cam lòng nhưng những cường giả giấu trong bầu trời cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi. Dù sao chỗ này có Bạch Hủ Minh chấn giữ, họ không có khả năng xông vào xem xét rốt cuộc ai là thần sư. Nhưng đám cường giả không có gì khó chịu. Danh tiếng thần sư sẽ chuyển khắp chân linh giới trong thời gian ngắn. Dù rằng trong số họ có vài người đoán được thần sư này có lẽ liên quan đến một người, nhưng theo nguyên tắc không thấy thỏ không thả ưng bộ mồi, không ai trong số họ mở miệng mà là đưa đẩy một phen rồi chào từ biệt, rời khỏi vạn tiên sơn. Tuy nhiên, họ đã đi nhưng vạn tiên sơn không bình tĩnh trở lại, nguyên vạn tiên sơn đều đang thảo luận thần quang đó rốt cuộc là cái gì. Có người nói là linh hồn tổ sư dáng xuống giúp đỡ họ, Quan điểm này thuộc hàng tiên ngưỡng, có người ủng hộ nhưng thuộc số ít. Có cách nói khác là Bạch Hủ Minh sắp vũ hóa phi tiên, dù sao khi đó xuất hiện thiên cơ và thần quang rất giống với trong truyền thuyết vũ hóa thành tiểu lực phi tiên. Nhưng nếu Bạch Hủ Minh thật sự thành phi tiên thì phất tay một cái có thể trộn vân tiêu bảo điện tới vạn tiên sơn ngay, cần gì nói câu hào hùng như thế. Vậy nên suy đoán phi tiên không giải thích hợp lý. Giải thích cuối cùng gần như được toàn vạn tiên sơn tin tưởng là vạn tiên sơn sinh ra thần sư. Thần sư vung tay nghịch thiên, vì bạch hủ minh mở ra thiên cơ nghịch thiên cải mệnh, đẩy lão lên đỉnh trở lại. Suy đoán này gần như được đệ tử toàn vạn tiên sơn ủng hộ, nhưng vấn đề tiếp theo xuất hiện. Ai là thần sư? Là mễ bản trăng. Hình như lúc họ trở về có gặp mễ bản, không thấy gã có cái gì khác lạ. Chắc chắn là Âu Dương, tuyệt đối là Âu Dương đã trở lại. Lăng thông cùng Lý Vi đang ngồi trên giường núi, họ vững tin đây chắc chắn là Âu Dương, trừ hắn ra vạn tiên sơn không có khả năng có người điên cuồng như vậy. Lăng túc nói, từ trận mê hồn hải không còn tin tức của Âu Dương, hai năm qua không lẽ tiểu tử này thật sự thành tiểu thần sư? Mặc dù lòng lăng túc cảm thấy Âu Dương đạt đến thần sư, quay về vạn tiên sơn xoay chuyển cục diện lần này, nhưng Âu Dương có tu vi thế nào? Tu vi thấp như vậy có khả năng trở thành thần sư sao? Cách nghĩ của Lăng Túc không sai, có rất là nhiều người cùng chung suy nghĩ như gã. Lúc đó vạn tiên sơn rầm rộ như vậy, ở trong mắt nhiều người chỉ có cường giả đẳng cấp như Bạch Hủ Minh mới làm được, nhưng hai năm trước lúc Âu Dương ở đỉnh cao nhất chẳng qua là Đại Đế Giỏm, hai năm nay hắn sớm rơi khỏi cảnh giới Đại Đế, họ không tin chỉ trong 2 năm Âu Dương có thể trưởng thành đến như vậy. Cách nghĩ này quanh quẩn trong lòng nhiều người, dù sao họ không thấy thần sư. Vậy nên không thể hiểu thần sư đến tột cùng là cái gì. Trong mắt bọn họ thì thần sư chỉ có khái niệm cường đại, còn mạnh ở đâu thì họ không biết. Bên mép thông linh hải, Âu Dương chân trần ngồi trên một con thuyền nhỏ, rất là nhàn nhã. Một tia chốc đen từ xa lóe tới trước mặt Âu Dương, tốc độ nhanh gấp 10 lần lúc hắn hoa thân thành tia chốc đen. Âu Dương đứng trên thuyền nhìn bạch hủ minh xuất hiện, têu lên. Sư phụ! Lúc này Bạch Hủ Minh hấp thu linh nguyên của các ngọn núi Vạn Tiên Sơn, đã hồi phục đến đỉnh. Khi Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương thì trong mắt tràn đầy vui mừng. Bạch Hủ Minh vốn đã sẵn sàng khiến Vạn Tiên Sơn đi Tây vực xa châu tị nạn nhưng có ai ngờ Âu Dương chỉ mất 2 năm từ một tiểu tử khắp nơi gây họa cần lão giàn xếp rắc rối đến một thần sư có thể cứu Vạn Tiên Sơn trong nguy nan. Bạch Hủ Minh nhìn đệ tử duy nhất trong đời mình, nói, làm tốt lắm. Đệ tử này cơ duyên xảo hợp tiến vào âm vân phong, Bạch Hủ Minh trừ nói tốt ra không tốt nên lời từ nào khác. Sư phụ! Nghe Bạch Hủ Minh khen, Âu Dương dâng lên tự hào. Mặc dù lúc trước Âu Dương cũng rất quầng nhưng khi đó hắn không có thực lực, hắn chỉ có thể dựa vào huy nghiêm của Bạch Hủ Minh cáo mượn oai hủm. Bây giờ thì khác, Âu Dương là thần sư, có thể quang minh chính đại đứng ra. Tạm thời đừng nói gì, chắc các trưởng lao đã ở thông thiên phong chờ ngươi. Bạch Hủ Minh biết Vạn Tiên Sơn sẽ ra chuyện lớn như vậy, Âu Dương là nhân vật chính của sự kiện dù thế nào cũng phải ra mặt. Lúc này Âu Dương không còn là Âu Dương trước kia nữa, không thể giống lúc trước khiến hắn ẩn thế trong âm vân phong Bây giờ Âu Dương có lực thần sư, nhưng thực lực bản thân hắn quá thấp, hiện tại Vạn Tiên Sơn cần làm là không tiếc trả giá đắt kéo hắn lên cảnh giới đại đế. Bạch Hủ Minh mang theo Âu Dương bay hướng thông tiên phòng, trong lòng lao suy nghĩ một chuyện rất ác. Bạch Hủ Minh biết năng lực giết người hấp thu huyết lực của Âu Dương, lão cũng biết cách tốt nhất cho hắn nhanh chóng tăng tiến là để hắn đánh chết cửa giả. Trên thông thiên phong, các đệ tử trông thấy Bạch Hủ Minh mang Âu Dương bay vào tông chủ đại điện, mặc dù hắn thay đổi khuôn mặt nhưng vẫn có người nhận ra Thứ Kiêu Cung trong tay hắn. Chuyện Thứ Kiêu Cung bị phá trong toàn vạn tiên sơn gần như không ai không biết, chủ nhân Thứ Kiêu Cung là ai mọi người đều biết. Bây giờ Thứ Kiêu Cung lại hiện ra, cái này nói lên điều gì? Nói lên Âu Dương trở về. Chẳng qua lần này Âu Dương không là đứa trẻ được uy nghiêm của bạch hủ mình che chở phía sau. Hắn đã là chân chính đỉnh thiên lập địa, thần sư dám đối thoại với bất cứ cường giả nào. Thật sự là Âu Dương. Các ngươi thấy thứ kiêu cung không? Thứ kiêu cung của Âu Dương không phải bị đạm thai khức tả hoàn toàn phá hủy sao? Chắc là hắn đạt được tu phục thần sư tu phục thứ kiêu cung. Trên thông tiên phong khắp nơi đều thảo luận đề tài này. Vương Tử Phong đứng cạnh Lý Xu, nói, thế nào? Ta đã nói rồi, Âu Dương không thể nào chết, hắn sẽ trở về, khi trở về hắn sẽ đem niềm vui bất ngờ cho toàn thiên hạ. Mặc dù Vương Tử Phong không ở chung với Âu Dương thời gian dài nhưng gã chính mắt thấy Âu Dương hai mũi tên chu sắt một trong hai đại đế. Ở trong lòng Vương Tử Phong thì Âu Dương hào khí can vân như vậy không có khả năng bị đánh bại, xem như là thứ kiêu cung bị hủy hoại thì hắn chắc chắn sẽ lại sáng tạo kỳ tích. Lý Xu cũng hơi cảm thắn nói. Không ngờ mười mấy năm trước hắn chỉ là đứa trẻ mới vào chân linh giới, mười mấy năm sau hắn đã đứng ở đỉnh cao thế giới. So với Âu Dương thì các thế hệ trẻ tranh chấp cái gọi là tiểu phượng hoàng bảng còn có ý nghĩa gì? Những tên tự cho là thiên tài đau khổ tranh đoạt tiểu phượng hoàng bảng vị trí đệ nhất thì Âu Dương đã âm trầm đứng ở độ cao, dù cho họ có ngửa đầu cũng khó ngước nhìn. Chương 431, Ý chí viên cổ Thân Sư Mấy ngàn năm trước thần sư luôn chỉ là truyền thuyết, dù mọi người hiểu tu phục sư đa phần là ở tu phục yêu binh, kiếm linh, đạo thu đồng quy, bất cứ tu luyện nào đạt đến đỉnh đầu sẽ đụng vào căn nguyên. Âu Dương chỉ mất mười mấy năm đã tới giai đoạn đụng vào căn nguyên. Trong tông chủ đại điện, Bạch Hủ Minh đẩy cánh cửa dẫn Âu Dương vào trong, tất cả trưởng lao đang ngồi tập thể đứng dậy. Bọn họ nhìn Bạch Hủ Minh và Âu Dương đi bên cạnh, đồng thanh nói, tham kiến thái thượng trưởng lão Kính chào Âu Dương trưởng lão. Mặc dù đây chỉ là câu chào, nhưng ai đều nghe ra trưởng lão Vạn Tiên Sơn đã đem Âu Dương đặt ở vị trí ngang hàng Bạch Hổ Minh. Đây không phải cố ý lịnh hót, nó là bởi vì Âu Dương dùng thực lực bản thân đổi lấy, vậy nên đối diện các trưởng lão chào hỏi Âu Dương không có giả mù sa mưa đi ra nói cái gì ta còn trẻ, cần được chỉ điểm, vân vân. Âu Dương không phải loại người muốn làm bộ làm tịch, cường chính là cường. Ở trong mắt Âu Dương Cường giả nên được tôn trọng, đây là tín niệm cho tới nay của hắn, cũng là căn bản hắn truy cầu tiến bộ không ngừng. Lỗ tu cũng đứng dậy khỏi vị trí tông chủ, gã mới đi tới chô Âu Dương thì hắn giật mình trông thấy trong người gã có một tia lực viên cổ. Lực viên cổ này rất yếu đớt, Âu Dương nhìn ra được lực viên cổ này chắc liên quan đến chút ít việc hắn dẫn động thiên cơ. Thấy lỗ tu như vậy, Âu Dương lắc đầu cảm thán. Thiên phú của lỗ tu thật là tốt, thiên cơ xuất hiện. Trong một chớp mắt ngắn ngủi gã đã bắt chặt thiên cơ, nộ đạo một tia lực viễn cổ. Chúc mừng tông chủ. Âu Dương dùng thần sư chi nhãn màu vàng nhìn lỗ tu, gã cảm giác mọi thứ trên người mình đều bị nhìn thấu, cái này không liên quan đến thực lực. Ở trước thần sư chi nhãn, coi như là biến đổi trong người bạch hủ Minh cũng khó qua mắt được câu Dương. Có chuyện gì mà chúc mừng? Khi Âu Dương nói chúc mừng thì lỗ tu lòng máy động, có vài thứ gã chỉ là cảm ứng chút ít nhưng gã biết thần sư chi nhãn có thể bắt giữ được. Âu Dương nói, vào lúc nguy hiểm tông chủ nộ thiên cơ, trong người tông chủ đã ngưng tụ một kia lực viễn cổ, nếu như tông chủ có thể lại tiến thêm một bước thì sẽ lên đỉnh trở thành cường giả ý chí viễn cổ. Âu Dương thốt lời khiến ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm lỗ tu, dù là bạch hủ minh làm sư huynh cũng không ngoại lệ. Biến đổi trên người lỗ tu dù người ngoài không nhìn ra nhưng không thể lừa gạt kim sắc quang huy của thần sư chi nhãn. Vốn lỗ tu nói ra gã có chút cảm giác thần kỳ khiến vài trưởng lao cảm thấy có lẽ gã sắp đặt chân vào ý chí viễn cổ. Bây giờ nghe thần sư Âu Dương nói thì không còn ai nghi ngờ. Bạch Hủ Minh vội hỏi. Ý chí trong người sư đệ là cái gì? Bạch Hủ Minh biết điều này rất quan trọng. Nếu như có thể được một thần sư trước tiên chỉ điểm ý chí viễn cổ này rốt cuộc là cái gì thì có con đường phát triển càng tốt hơn. Ngày qua quá trình sờ soạn. Nhưng Bạch Hủ Minh nói xong thì thấy Âu Dương lắp đầu. Âu Dương nói, Tông chủ là lấy thiên cơ ngộ đạo lực viễn cổ, mặc dù trong người có một tia lực viễn cổ nhưng không thể chân chính nắm giữ, vậy nên lực viễn cổ này không thuộc về bất cứ ý chí nào. Âu Dương nói xong câu này lỗ tu cảm giác lòng mình như thủy tinh tan vỡ. Đám trưởng lão, bao gồm Bạch Hủ Minh cùng những mày, lực viễn cổ này không phải người nói có được liền tu luyện thành cường giả ý chí. Muốn mộ đạo một loại ý chí nhất định phải lần mò ra con đường của mình, phải biết rằng lực viễn cổ này không thuộc về bất cứ ý chí nào thì một đoạn thời gian sau nó sẽ tàn biến, cho nên lời Âu Dương nói không tính là tin tốt lành. Lô Tu lắc đầu cười khổ nói. Cái này không tính là việc vui. Ông trời cho Lô Tu một cơ hội rồi lại lập tức lấy về, cái này làm sao tính là chuyện vui. Trong khi mấy người khác thất vọng thì mễ bản đống lên tiếng. Đối người khác mà nói đương nhiên không tính là việc vui, nhưng Âu Dương có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Có thần sư đại biểu hy vọng đứng đây, dù không có một tia lực viết cổ, nếu Âu Dương chịu dốc hết sức giúp đỡ lỗ tu thì chuyện vui hay buồn còn chưa biết. Mễ Bản vừa thốt lời, Nguyên Tông chủ đại điện chìm trong tĩnh lặng, ánh mắt mọi người tập trung vào Âu Dương. Đúng vậy, giống như Mễ Bản đã nói, nếu là người bình thường đối diện loại tình huống này thì đó là bi kịch tuyệt vọng. Dù sao từ đỉnh đại đế đến lĩnh ngộ lực viễn cổ là khoảng cách xa xôi vô cùng. Bởi vì người bình thường chỉ cần lĩnh ngộ lực viễn cổ thì tiếp theo chắc chắn sẽ đi lên con đường cường giả ý chí. Lần này lỗ tu hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, nhưng dù là khổ tu cũng tốt, cơ duyên xảo hợp cũng thế, không thể phủ nhận một điều là lĩnh ngộ lực viễn cổ cho dù là một tia cũng vô cùng khó khăn. Lỗ tu có thể có cơ duyên như vậy nếu trơ mắt để lực viễn cổ tàn biến. Đối với gã là đả kích to lớn, có lẽ đời này gã không thể lại lĩnh ngộ lực viễn cổ được nữa. Thật sự có thể không? Bạch Hủ Minh không hiểu rõ thần sư rốt cuộc có thể làm được điều Mễ Bản nói không. Âu Dương chưa lên tiếng thì Mễ Bản đứng bên đã la lên. Đương nhiên là được. Thần sư nắm thiên cơ trong tay, nghịch thiên mà đi, không có gì mà thần sư không thể làm được. Tuy nhiên Mễ Bản nói câu nói có đúng cũng có sai, câu trước nắm thiên cơ trong tay Nghịch Thiên mà đi là đúng, nhưng không hoàn toàn đúng, dù sao đường tu luyện đều là nghịch Thiên đi. Còn câu sau thần sư không gì làm không được thì hơi khoa trường, nếu thần sư thần kỳ như vậy thì Âu Dương trực tiếp phi tiên chẳng phải là càng tốt. Âu Dương liếc lỗ tu, nói, giúp sư phụ nghịch Thiên cải mệnh mặc dù ở mặt ngoài không thấy ta hao tổn gì lớn, nhưng ta chưa thành thạo không chế thiên cơ thần sư, còn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lực viễn cổ này mặc dù nhìn qua yếu nhưng sự thật là nó không yếu đến thế, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn nó sẽ không tan biến. Cần bao nhiêu lâu? Lúc này lỗ tu còn gì phong độ tông chủ, gã chỉ quan tâm mình có thể giữ được một kia lực viễn cổ này hay không? Âu Dương có thể lại lần nữa biến mục nát thành thần kỳ, nghịch thiên cải mệnh cho gã, tạo thành một cường giả ý chí viễn cổ hay không? Âu Dương cười cười. Bạch Hủ Minh đứng bên cạnh Âu Dương mở miệng nói. Ý chí viễn cổ chính là lực căn nguyên không đơn giản cho ngươi là có thể dùng. hãy giữ trái tim bình thường, có được là may mắn của ta, nếu mất đi là số mệnh của ta. Âu Dương nói. Sư phụ nói rất đúng, mỗi sinh linh, mỗi một vật thể đều tồn tại thiên cơ. Thần sư chi nhãn có thể giúp thần sư nhìn thấu thiên cơ mà người khác không thấy. Nịch thiên cải mệnh thực tế là đem thiên cơ phóng đại, khiến nó cho tàn lại cháy. Lực viễn cổ trong người tông chủ trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tàn biến, tông chủ cần làm là giữ nỗi lòng bình tĩnh, chỉ có như vậy mới giữ lại lực viễn cổ được. Chương 432, Thiên mệnh Thánh Dược Lô Tu từ từ tuổi đầu, mới rồi gã đúng là hơi mất bình tĩnh. Bạch Hủ Minh nhìn lướt qua mọi người trong có mặt, nói tiếp. Được rồi, chuyện này tạm dừng ở đây, lần này Vạn Tiên Sơn sinh ra thần sư, cả chân linh giới tất nhiên là chấn động. Thân phận thần sư của Âu Dương là không có khả năng che giấu. Tiếp theo thế lực các phương chắc chắn sẽ giống như lúc trước bái hội thiên cung, sẽ đến vạn tiên sơn bái hội thần sư. Chúng ta nhất định phải phòng bị sẵn sàng để tránh cho một số người có ý xấu sẽ làm chút chuyện không sạch sẽ. Lúc này yêu khí của Âu Dương khô cạn, có thể quay về vạn tiên sơn đều dựa vào lực thần sư, nhưng dù thế nào thì hiện tại thực lực của Âu Dương quá yếu. Gia định thỉnh ra thiên mệnh thánh dược năm đó tổ sư để lại tăng tu vi cho Âu dương. Bạch Hủ Minh vừa thốt lời, dù là lỗ tu cuối đầu suy tư cũng vụt ngầng đầu. Vạn tiên sơn có một gốc thiên mệnh thánh dược, là thánh vật tổ sư khai sơn đời thứ nhất để lại. Dược này chỉ có một tác dụng, chính là trực tiếp kéo người lên cảnh giới đại đế. Thiên mệnh thánh dược thoát nhìn thì vô cùng kỳ diệu, nhưng sự thật là tất cả người vạn tiên sơn đều biết thiên mệnh thánh dược chính là một gốc độc dược. Bất cứ ai ăn thứ này kết cuộc duy nhất là chống đến bạo. Nó ẩn chứa lực lượng quá cường đại, bất cứ người nào nuốt vào nó khó mà chịu đựng lực lượng đáng sợ nó phát ra, kết quả cuối cùng là vì lực lượng quá nhiều khiến người ăn nổ tan sát chết. Chuyện này toàn vạn tiên sơn đều biết, bởi vì vạn tiên sơn từng định dùng thiên mệnh thánh dược tạo ra một đại đế, nhưng người đó ăn thiên mệnh thánh dược xong chẳng những không có đột phá còn ăn no bể bụng chết. Thiên mệnh thánh dược vẫn cứ sừng sưng ở vạn tiên sơn. Từ sổ về sau thiên mệnh thánh dược biến thành độc dược. Người vạn tiên sơn biết đến thiên mệnh thánh dược tuyệt đối không dám ăn nó. Mễ bản là người thứ nhất đứng dậy phản đối. Ta không đồng ý. Thiên mệnh thánh dược gần chứa lực lượng quá mạnh, nếu như Âu Dương nuốt vào thì e rằng. Thiên mệnh thánh dược là một gốc thần dược từ viễn cổ truyền thừa xuống, thứ này ở viễn cổ là đồ tốt, nhưng bây giờ người ta không thể hấp thu, ăn vào kết quả duy nhất là chống đến chết. Vạn Tiên Sơn mới sinh ra thần sư, sao có thể để thần sư mạo hiểm thử được? Nếu như Âu Dương bị chống chết thì mọi người Vạn Tiên Sơn chỉ có thể khóc hận. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mục huyền cũng đứng dậy nói. Mễ bản trưởng Lao nói không sai, ta cũng phản đối. Mạo hiểm như vậy tuyệt đối không thể thực hiện. Nếu người khác chết có lẽ Vạn Tiên Sơn còn chịu được. Nhưng thần sư Âu Dương mới sinh ra đã chết thì không ai gánh nổi nguy hiểm đó. Lô Tú nói. Sư Minh, chuyện này ta thấy nên bàn bạc kỹ hơn. Lỗ tu tất nhiên không so đo thiên mệnh thánh dược, mặc dù thiên mệnh thánh dược là thần dược tổ sư truyền thừa xuống nhưng nếu thiên mệnh thánh dược có thể đem một tu phục thần sư kéo đến cảnh giới đại đế thì tuyệt đối đáng giá. Nhưng thiên mệnh thánh dược đã không thể dùng từ phiêu lưu để hình dung, đây không khác gì tự sát Mặc dù lỗ tu không biết tại sao Bạch Hủ Minh nói như vậy nhưng gã phải phản đối. Đúng vậy, ta cũng phản đối ta cũng phản đối. Tiếng phản đối nổi lên bốn phía, tất cả trưởng lão giờ đây đứng ở phía đối lập Bạch Hủ Minh. Bọn họ theo việc chứ không theo người, lúc này không ai cho phép Âu Dương đụng phải chuyện mạo hiểm như vậy. Ha ha ha ha. Bạch Hủ Minh nhìn đám trưởng lão đều phản đối, thật ra lòng rất vui mừng, ít nhất lao xác định những người này thật lòng muốn tốt cho Vạn Tiên Sơn. Hiện tại mạng của Âu Dương đã liên kết chặt chẽ với Vạn Tiên Sơn. Nếu như hắn có thể tạo ra một cường giả ý chí viễn cổ nữa thì hai viễn cổ thêm vào một thần sư, vạn tiên sơn đủ cản quét chân linh giới. Cục diện này gần như sắp đến nghỉ ạ, lúc này nếu như có ai nói ủng hộ Âu Dương ăn thiên mệnh thánh dược thì chắc chắn lòng mang ý xấu. Ai cũng biết thiên mệnh thánh dược giống như độc dược, ai muốn cho Âu Dương ăn là muốn hại chết hắn, lần này Bạch Hủ Minh làm vậy cũng là muốn thăm dò. Đương nhiên Bạch Hủ Minh không phải bỗng dưng nói như thế. Lão dám mở miệng thì thì có đạo lý của mình. Mễ bản lên tiếng nói. Thái thượng trưởng lão, mặc dù Âu Dương không còn yêu khí nhưng yêu đan của Âu Dương tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa ta nhìn ra được chắc Âu Dương đã đạt đến cảnh pháp thân. Pháp thân có được 3.000 năm thọ mệnh, mà Âu Dương khác với các thần sư trước kia, hắn có thể tăng tu vi. Ta cảm thấy chúng ta không cần mạo hiểm lớn như vậy, dùng thiên mệnh thánh dược đánh đổ không bằng dùng linh dược khác trồng lên. Dù chất lượng của linh dược khác kém hơn thiên mệnh thánh dược rất nhiều nhưng thể chất Âu Dương có tệ cỡ nào chúng ta dùng số lượng tuyệt đối có thể tích ra một đại đế. Đúng vậy, Thái Thượng trưởng Lão, Vạn Tiên Sơn có vô số đăng dược, dốc hết toàn lực Vạn Tiên Sơn muốn tạo ra một đại đế tuyệt đối không thành vấn đề. Một đám người hùa theo mấy bản. Âu Dương nghe đám người nói, thật tình hắn rất cảm động. Dốc hết lực lượng Vạn Tiên Sơn tạo ra một đại đế, chuyện điên cùng như vậy mà họ cũng nghĩ ra. Tuy nhiên, cách nghĩ của họ là tốt nhưng Âu Dương biết rõ, nếu hắn không nịch thiên cải mệnh cho mình thì lấy thể chất hiện nay dù hắn có nuốt hết đan dược của vạn tiên sơn thì tối đa chỉ đưa pháp thân lên tới đỉnh. Dù sao năng lực hấp thu linh dược của Âu Dương cực kỳ kém. Lô Tu là tông chủ cũng biểu thị đồng ý. Ta cảm thấy cách này không tệ, trong vòng 5 năm rưỡi vào cách này thì chúng ta hoàn toàn có năng lực đẩy Âu Dương lên đại đế. 5 năm là quá lâu. Nếu như là thiên mệnh thánh dược thì một đêm có thể khiến Âu Dương bước vào đại đế. Lý do các ngươi phản đối là bởi vì còn chưa hiểu thiên mệnh thánh dược. Âu Dương khác với người thường, bởi vì hắn là thần sư, hắn có thể nghịch thiên cải mệnh cho người ta thì đương nhiên cũng có thể sáng tạo thân thể viễn cổ cho mình. Bạch Hủ Minh liếc Âu Dương, lão tử trong mắt hắn thấy được loại tự tin đó. Thân thể viễn cổ. Ta phản đối cách này. Mễ bản vừa nghe đến thân thể viễn cổ liền nóng nảy. Đôn rằng lúc trước thần sư đều vì nghịch thiên cải mệnh cho mình biến thành thân thể viễn cổ, kết quả thất bại biến thành phế thể, hiện tại sao có thể khiến Âu Dương đi vào đường chết? Mễ bản không cách nào chấp nhận được. Không những là mễ bản, các trưởng lão nghe thế cũng ổn áo lên, tiếng phản đối nổi lên buồn phía. Ý kiến của họ chỉ có một, không cần thân thể viễn cổ gì cả, chỉ cần dùng đan dược tốn thời gian 5 năm là trồng ra một đại đế ngay. Qua thật lâu, cuối cùng Âu Dương lên tiếng. Thật ra ta khác với thần sư khác. Âu Dương vừa lên tiếng, đại điện liền yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt tập trung vào người hắn Bọn họ không hiểu về thần sư, hoặc nên nói không đạt đến cảnh giới này, không hấp thu hồn thần sư thì vĩnh viễn không thể hiểu bí mật của thần sư. Chương 433, Phản ứng. Âu Dương nói tiếp. Xưa kia thần sư đều không phải là thần sư thật sự. Âu Dương thốt ra câu này. Mễ bản lần nữa lên tiếng. Đúng vậy, ta có thấy ghi chép liên quan những thần sư trước kia, mỗi lần họ nghịch thiên cải mệnh sẽ không dẫn động cửu thiên thần lôi, coi như là vì cường giả ý chí nghịch thiên cải mệnh cũng sẽ không. Tại sao ngươi lại dẫn đến cửu thiên thần lôi? Âu Dương đáp. Bởi vì những thần sư đó không là thần sư thật sự, bởi vì thần sư giống như phi tiên, sau viễn cổ đã biến mất. Cái gì? Nghe tới đây dù là bạch hủ Minh cũng ngẩn ra. Sau viên cổ đúng là phi tiên biến mất, nhưng mỗi qua một đoạn thời gian thì chân linh giới sẽ sinh ra thần sư, mặc dù tuổi thọ của những thần sư này rất ngắn nhưng không ai cảm thấy thần sư biến mất. Vậy thì thai gạch xạ ổ bây giờ Âu Dương nói thần sư giống như phi tiên đều đã biến mất. Thần sư bọn họ đều là mượn, cần trả lại, đó là lực lượng không thuộc về họ, mà ta là thần sư chân chính. Thần sư Âu Dương, cái tên này lắng động 2 năm sau lại lần nữa xuất hiện ở chân linh giới. Nhưng lần này tên Âu Dương xuất hiện không còn là người bị đạm thai ra truy sát mà là thần sư. Thần sư đại biểu cho cái gì, ở chân linh giới chỉ cần là tu luyện giả thì chắc chắn đều biết. Danh tiếng thần sư Âu Dương vừa ra, toàn chân linh giới biến đổi. Đầu tiên làm ra phản ứng là thiên hồn. Tổ chức thiên hồn lần đầu tiên không đánh chết một người, ngược lại lựa chọn rút về tất sát lệnh. Thiên hồn dám làm chuyện giết chết trưởng lão vạn tiên sơn. Nhưng giết thần sư thì dù thiên hồn to gan bằng trời cũng không dám. Giết một trưởng lão vạn tiên sơn, tuy vạn tiên sơn rất tức giận nhưng sẽ không liều mạng với thiên hồn. Nhưng nếu dám giết thần sư của vạn tiên sơn, thế thì ngày hủy diệt của thiên hồn sắp tới. Tùy theo thiên hồn rút về chu sát lệnh, ánh mắt mọi người tập trung vào thiên cung và đạm thai gia Đạm thai ra ở mê hồn hải một đường truy sát âu dương, cuối cùng đạm thai khức tà hủy đi thứ tiêu cung của hắn. Đây là thủ không đội trời chung. Lúc này Âu Dương dùng thân phận thần sư lần nữa xuất hiện, vậy thì tiếp theo vạn tiên sơn có tuyên chiến với đạm thai ra không? Còn có thiên cung, thiên cung khó khăn lắm mới giành được vị trí đầu lĩnh Bắc Tông, mới ngồi chưa tới một tháng đã bị thần sư Âu Dương hoàn toàn đánh bại. Lúc này thiên cung dựa vào cái gì tranh giành với vạn tiên sơn? Thiên hạ đệ nhất của Bạch Hủ Minh không phải nói đùa, đó chân chính là thiên hạ đệ nhất. Kéo khúc hướng tiền ra đơn độc khiêu chiến với Bạch Hủ Minh thì chỉ có một hậu quả, đó là gã bị lao đánh bầm dập như chuối. Khúc hướng tiền và đạm thai kha cùng nhau đi đến vạn tiên sơn, may là họ chạy nhanh chứ không thì Bạch Hủ Minh sẽ liều mạng chiến đấu giữ lại một tên. Nhưng khúc hướng tiền chạy không đại biểu chuyện đã xong, Bạch Hủ Minh tuyên bố muốn vân tiêu bảo điện đã phá tán, vạn tiên sơn và thiền cung không thể tránh khỏi cuộc chiến. Đạm thai ra cách ngoài mê hồn hải. Vạn Tiên Sơn tạm thời không làm gì được họ, thiên cung ở phía nam, chỗ đó không phải hiểm hóc gì, Vạn Tiên Sơn có thể đặt chân tới. Rất rõ ràng, mục tiêu thứ nhất của Vạn Tiên Sơn tuyệt đối là thiên cung. Một phụ triện to lớn dâng lên trong tu phục đường, thiên cơ phụ triện vàng ẩn chứa lực huyền áo không gì sánh bằng. Thật nhiều đệ tử Vạn Tiên Sơn nhìn Âu Dương trưởng lao đứng chính giữa tu phục đường, tay nâng phụ triện to lớn này, vẻ mặt họ tràn đầy rung động. Lực thần sư quả nhiên lịch thiên, người khác tu phục yêu binh cần từng cái đến, thế mà Âu Dương trưởng lão có thể bày ra một phụ triện giúp người tu phục yêu binh và kiếm linh. Mấy tu phục đại sư mặt đầy vẻ sùng bái nhìn Âu Dương bày ra phụ triện giống như thái cực đồ. Ông! Phụ triện tỏa ra ánh sáng, sau đó dần chạy xuôi ánh sáng. Tất cả người có mặt đều cảm nhận được lực lượng thuộc về tu phục sư không ngừng tỏa ra từ phụ triện. Âu Dương liếc toàn trường, nói Hôm nay ta bày ra một tu phục pháp trận cho mọi người, nhưng hãy nhớ kỹ rằng nó không phải văn năng. Ta không hy vọng đệ tử Vạn Tiên Sơn bởi vì có nó mà không để yêu binh, kiếm linh của mình nữa. Đó là đồng bạn chiến đấu của các ngươi, quý giá như sinh mệnh của các ngươi Cho nên đệ tử Vạn Tiên Sơn trong đời chỉ có 3 cơ hội tu phục. 3 thứ qua đi, không cho phép đặt chân vào đây nữa. 3 cơ hội tu phục là điều Hô Dương sớm nghĩ ra. Dù sao tác dụng của phụ triện là trợ giúp người chứ không phải khiến người sinh ra ỷ lại, nếu như đệ tử Vạn Tiên Sơn bởi vì có phụ triện mà không để ý yêu binh có bị tổn hại không thì Âu Dương cảm thấy ý nghĩa tồn tại của phụ triện khác đi nhiều. Lang túc đi tới bên cạnh Âu Dương, nói, Âu Dương, trưởng Tông huyện Trân Tông và Linh Thiên Tông đã đến tiền điện, Tông chủ kêu ta gọi người đi qua. Mặc dù hiện tại thân phận Âu Dương khác đi, trở thành trưởng lão Vạn Tiên Sơn còn là có địa vị ngang bằng với bạch hủ minh, nhưng trong mắt gã thì hắn không có gì thay đổi, vẫn là huynh đệ của gã. Bút! Đập tay với lang túc, Âu Dương cười nói. Tốt, ta đi tiền điện xem thử, đợi hết bận rồi chúng ta ngồi xuống tâm sự. Lang túc cười nói. Đi đi, nhưng ngươi đừng lười biếng, bây giờ tu vi của ta đã đạt đến thánh thể tứ dai, nếu ngươi lơn lạt thì nói không chừng lúc nào đó ta sẽ vượt qua người. Âu Dương cười khan. Ha ha! Đúng như Lăng Túc đã nói, thân phận thần sư khiến địa vị của Âu Dương sẽ ra biến đổi nghiêng trời lệnh đất, nhưng tu vi của hắn vẫn là một vấn đề. Âu Dương đang nghĩ lúc nào thì nghịch thiên cải mệnh cho mình, hấp thu thiên mệnh thánh dược, một hơi bước vào cảnh giới đại đế. Tiên điện, Tông chủ huyện chân Tông Chu Đào và Tông chủ linh thiên Tông Đỗ Thanh Huyền đi cùng lỗ tu, cười vui vẻ nói những đề tài nhạt như nước Úc. Hai người lần này đến nói là để chúc mừng vạn tiên sơn lại cướp về vị trí đứng đầu bát đại tông phái, sự thật người sáng suốt đều thấy ra họ muốn xem Âu Dương có nguy hiểm như trong lời đồn không. Âu Dương bước vào tiền điện liền thấy hai tông chủ lập tức quay đầu nhìn hắn. Âu Dương không lung túng vì đối mặt hai nhân vật đứng ở đỉnh chân linh giới, hắn biểu hiện bình tĩnh phong rong. Quả thật là anh hùng suất thiếu niên, đồn đại Âu Dương trưởng lão mười mấy năm trước chém linh sử vào chân linh giới. Gia nhập Vạn Tiên Sơn, không biết có phải là sự thật. Thật ra Chu Đào sớm đem gốc gác của Âu Dương điều tra đến tận dễ, hiện tại hỏi ra lời nhàm chán như vậy chẳng qua muốn gửi chuyện. Âu Dương đáp. Chu Tông Chủ quá khen, Âu Dương chẳng qua là hơi may mắn. Âu Dương ngồi xuống vị trí dưới tay lô tu, một đệ tử Vạn Tiên Sơn cùng kính dâng lên một chén trà thơm cho Âu Dương. Ha ha ha, xem ra tin đồn cũng có chuyện thật. Đáng buồn là Thái Nhất Tông có người không có mắt nhận được Kim Hương Ngọc thế nhưng... Đỗ Thanh Huyền mới nói tới đây liền nghe bên ngoài chuyển đến một giọng nữ. Chương 434, Hoan Gia Ngõ Hẹp. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không có mắt nhận được Kim Hương Ngọc thế. Ta có nên hiểu đây là Linh Thiên Tông khiêu khích Thái Nhất Tông ta. U Nguyệt Ảnh nói rồi từ bên ngoài bước vào, nhưng lần này nàng không đến một mình, bên cạnh nàng đi theo một đồng tử mười mấy tuổi. Thần sư chi nhãn của Âu Dương chật lóe, hắn nhìn không phải u Nguyệt Ảnh mà là đồng tử kia. Bởi vì lúc đồng tử tiến vào thì Âu Dương liền cảm giác đến gã chỉ có cảnh giới đỉnh pháp thân trên người gã tỏa ra là lực lượng không kém gì một đại đế, đây là nguyên nhân Âu Dương quan sát gã. Đỗ Thanh Huyền không phải người có tính tính tốt, nói. Sao vậy? Âu Tông chủ không thích nghe người khác vạch vết xẻo thái nhất Tông các ngươi Mới rồi Đỗ Thanh Huyền chỉ nói cho có. Nhưng U Nguyệt Ảnh đem lời của gã thăng cấp thành khiêu khích, điều này khiến gã không thể chịu được. Mặc dù xếp hạng của Linh Thiên Tông không phải gần hàng đầu nhưng Linh Thiên Tông chưa từng sợ ai. Nếu thái nhất tông hùng hổ dọa người thì gã không để ý chơi một trận với U Nguyệt Ảnh. Đồng tử bên cạnh U Nguyệt Ảnh mở miệng, thanh âm tràn ngập niệm ai. Đỗ tông chủ cơn tức thật lớn. Đỗ thanh huyền chưa kịp lên tiếng thì lỗ tu đã đập bàn đứng dậy, quắc. Trinh Phong, lá gan của ngươi không nhỏ. Dám đến Vạn Tiên Sơn. Chuyện Âu Dương chém linh sử người khác không rõ nguyên nhân nhưng Lỗ Tu là tổng chủ của Vạn Tiên Sơn đương nhiên biết lý do. Âu Dương không biết trịnh ra lão tổ trịnh phong nhưng Lỗ Tu thì biết mặt. Bây giờ thấy trịnh phong đi theo ưu nguyệt ảnh vào Vạn Tiên Sơn, Lỗ Tu đương nhiên không thể làm bộ không biết. Đỗ Thanh Huyền cười khẩy. Hừ hừ. Sau đó Đỗ Thanh Huyền ngồi xuống, hôm nay Vạn Tiên Sơn là chủ nhân, gã chỉ là khách nhân cho dù muốn cùng Ú Nguyệt Ảnh động thủ cũng không có khả năng ở trên vạn tiên sơn của người ta. Hôm nay Ú Nguyệt Ảnh mang Trịnh Phong đến, Đỗ Thanh Huyền không biết vì sao nhưng gã biết chút chút chuyện Âu Dương chém linh sử, ai đều rõ ràng Trịnh ra và Âu Dương có thù hận. Nếu như năm đó ở tiếp dẫn thành không phải Đại sư Huynh Lý Xu của vạn tiên sơn ra tay cứu thì có lẽ Âu Dương đã bị người Trịnh ra đánh chết. Hôm nay Trịnh Phong đi theo Ú Nguyệt Ảnh đến vạn tiên sơn, đây mới thật sự là hoàn ra ngõ hẹp. Ú Nguyệt Ảnh liếc lô tu nói, đây là đạo đái khách của Vạn Tiên Sơn người sao. Hôm nay Ú Nguyệt Ảnh mang trịnh phong đến là muốn giải trừ thù hận giữ Thái Nhất Tông và Âu Dương, tiếc rằng nàng tính sai. Âu Dương là người có thù tất báo, kết thủ với trịnh ra rồi hắn sẽ không tiêu trừ. Vạn Tiên Sơn đái khách như thế nào không đến lượt người ngoài như nàng nói. Ú Nguyệt Ảnh, nàng là khách nhân, chúng ta hoan nên, nhưng ai nói người trịnh ra cũng là khách. Âu Dương ngồi ở đó, tay cầm tách trà thơm, mặc dù bây giờ hắn đối diện một u nguyệt ảnh và một trịnh phong cảnh giới đỉnh phát thân, sức chiến đấu bằng với đại đế, nhưng hắn không có vẻ gì sợ hãi. Giết lên Thái Nhất Tông cùng chỉnh ra giải quyết mọi ân oán chuyện này hiện tại Âu Dương không có thực lực đó, hắn cũng không muốn điệu động cao thủ vạn tiên sơn vì hắn sông lên Thái Nhất Tông. Nhưng hôm nay trịnh phòng trịnh ra lão tổ nếu đã đến thì Âu Dương không có bất cứ lý do gì thả gã đi. Người đến là khách, hơn nữa hoan gian nên giải không nên kết. Chuyện giữa Âu Dương trưởng Lão và Trịnh Giang Nguyệt Ảnh có nghe đôi chút. Bây giờ Nguyệt Ảnh dẫn Trịnh Trứng Lão đến Vạn Tiên Sơn là vì muốn giải trừ đoạn thù hận này. Mãi đến hiện tại Ú Nguyệt Ảnh vẫn không tức giận, Vạn Tiên Sơn xưa đâu bằng nay hiện tại chân linh giới có ai dám đối đầu với chân linh giới. Âu Dương không nghề mặt u Nguyệt Ảnh, nói Hay cho một câu hoan gian nên giải không nên kết, nhưng nếu ta không muốn thì sao? Hôm nay Trịnh Phong đến, nếu Âu Dương để cho gã đi thì hắn tuyệt đối không cam lòng. Lúc trước khi Âu Dương mới đến xa đạo, trịnh gia phái người đi tiếp dẫn thành kiếp sát hắn, nếu không có Lý Xu ra mặt cứu một mạng thì không có hắn bây giờ. Lần đó cho Âu Dương học được một đạo lý, đối với kẻ địch ngươi phải không từ thủ đoạn, nếu lẻ địch thì phải đánh cho tàn phế, tuyệt đối đừng để kẻ đó có cơ hội cắn ngươi. Trịnh Phong lên tiếng. Âu Dương trưởng lão, Thái Nhất Tông ôm thành ý đến. Âu Dương trưởng lão cần gì hùng hổ như vậy? Thật ra lần này Trịnh Phong không muốn đến, nhưng Thái Nhất Tông lão tổ mở miệng, hiện giờ không thể căng thẳng với vạn Tiên Sơn, nên gã mới đi theo Ú Nguyệt Ảnh đến vạn Tiên Sơn. Hùng hổ. Ẩm. Âu Dương đập nát cái bàn bên cạnh mình, chỉ vào Trịnh Phong nói. Giao ra Trịnh Tú Nhi cho ta tự tay giết, vậy thì thù hận với Trịnh ra đến đây chấm dứt, nếu không thì không chết không ngừng. Âu Dương thốt ra câu không chết không ngừng lỗ tu đã lắc người đi tới trước mặt hắn. Cùng lúc đó, sáu trưởng lão đại đế xung quanh từ trên trời dưới đất chui ra. Chu đảo, Đỗ Thanh Huyền nhìn thấy tình hình này liền biết điều vọt ra khỏi đại điện. Ai đều nhìn ra hôm nay Âu Dương muốn lấy mạng chỉnh phong chắc rồi. Lỗ tu. Hôm nay vạn tiên sơn các người muốn lấy nhiều hiếp ít sao. Âu Nguyệt ảnh thấy bỗng nhảy ra nhiều đại đế, trong lòng nóng nảy. Xem bộ dạng Âu Dương là hôm nay quyết không thà cho Trịnh Phong. Lô Tu phước ở ưu nguyện ảnh, vung tay với trưởng lão bên ngoài. Sáu trưởng lao cấp đại đế hợp hướng bên nay, xem ra là định một kích tất sát. Âu Dương bống lên tiếng. Ngừng. Trên mặt Âu Dương có nụ cười quái gì. Âu Dương tiến lên một bước đứng ngang hàng với Lô Tu, nói. Hôm nay vạn tiên sơn tuyệt đối sẽ không lấy nhiều khí ít, chuyện Trịnh Phong là của cá nhân ta. Một mình ta giải quyết ân đoán với hắn. Tuy nhiên Âu Dương mới thốt lời thì lỗ tu biến sắc mặt. Âu Dương chỉ là mới vào pháp thân, chính phong mặc dù cũng là pháp thân nhưng toàn chân linh giới gần như biết chuyện về gã. Chính phong khác với người thường, mặc dù gã chỉ có cảnh giới đỉnh pháp thân nhưng tu vi là đại đế, Âu Dương dùng lực pháp thân đối kháng với đại đế, đây không khác lấy trứng chọi đá. Lỗ tu tưởng Âu Dương bị câu lấy nhiều khi ít làm khó chịu, ở một bên nhắc nhở. Âu Dương, được làm vua thua làm giặc. Nhưng lỗ tu đã nghĩ sai, đối với kẻ địch thì Âu Dương không cần cái gì công bình, có thể giải quyết kẻ thủ, hắn không để ý bất cứ thủ đoạn nào. Nếu Âu Dương không có tự tin 10 phần 10 thì sẽ lựa chọn lấy trứng chọi đá sao. Nhờ thần sư chi nhãn, quái thai bí ẩn như trịnh phong cũng bị Âu Dương nhìn thấu, hắn dám nói như vậy chứng minh hắn có năng lực xử lý gã. Hừ hừ, ta nghe Tú Nhi nói ngươi cực kỳ cuồn vọng. Hiện tại xem ra ngươi chẳng những cuồn vọng, ngươi còn rất tự kiêu. Chính phong đã chuẩn bị từ chiến, nhưng bây giờ Âu Dương nói vậy, cảm giác đầu tiên của gã là hắn rất tự kiêu. Cảm thấy vào thần sư rồi liền vô địch sao? Thần sư không thể chiến đấu, Âu Dương muốn dùng tu vi mới vào pháp thân đấu với gã có tu vi đại đế đúng là đi tìm chết. chương 435, dị bảo chung kết giả. Âu Dương nói, vậy ta sẽ để ngươi xem cái gì mới là thật sự tự kiêu. Âu Dương lắc người bay xuống thông tiên phong. Tốt. Để ta xem thần sư nhà người rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Trịnh phong đã sớm ôm cục nghẹn cực lớn, vô cùng không cam lòng đến đây xin lỗi. Bây giờ Âu Dương tỏ rõ muốn lấy mạng gã, nếu mà gã lùi bức thì không xứng làm trịnh ra lão tổ. Đi báo cho Thái Thượng trưởng lão. Lỗ tu không ngờ sự việc phát triển đến nước này, vốn đại đế đều xuất hiện hoàn toàn có thể một hơi đánh chết trịnh phong. Gã không hiểu tại sao Âu Dương làm điều thừa như vậy. Lỗ Tu tất nhiên không thể hiểu, mặc dù Âu Dương ở Vạn Tiên Sơn nhưng thù hận với trịnh ra thì hắn muốn giải quyết bằng năng lực của mình. Hôm nay nếu không phải dùng thần sư chi nhãn nhìn thấy vài thứ thì Âu Dương tuyệt đối để đại đế Vạn Tiên Sơn ra tay diệt trịnh phong. Bây giờ Âu Dương đã phát hiện ra bí mật, hắn hoàn toàn toàn năng lực xử lý thì cần gì khiến Vạn Tiên Sơn rơi vào cái mũ lấy nhiều hiếp ít. Hơn nữa Âu Dương trở thành thần sư rồi cũng nên lộ ra vài phần thực lực. Trên thông linh hải, Âu Dương đứng chính giữa mặt nước, xung quanh có rất nhiều người đang xem cuộc chiến, những người này có là đệ tử Vạn Tiên Sơn, có là thế lực khác phái người đến. Thấy Âu Dương một mình đối mặt Trịnh Phong, đám người rất khó hiểu. Ai cũng biết Trịnh Phong là cảnh giới pháp thân Tu Vi Đại Đế, mặc dù Âu Dương bước vào thần sư nhưng thực tế Tu Vi chẳng qua mới vào pháp thân, căn bản là cuộc chiến không cùng đẳng cấp. Tại sao Âu Dương muốn một mình khiêu chiến với Trịnh Phong? Không lẽ hắn thật sự tự kiêu đến không sợ gì? Cuộc chiến hôm nay, Sinh Tử biết. Âu Dương lấy ra thứ kêu cùng, từng vòng sóng gợn thần sư mang theo huyết sắc yêu khí lan quanh người hắn. Sinh Tử tự, tự biết. Trịnh Phong thốt ra bốn chữ, cả người chợt kéo một chuỗi tàn ảnh đánh tới Âu Dương, một thanh trường kiếm ám kim nằm trong tay gã. Ai cũng thấy ra Trịnh Phong hung mãnh. Chu đảo dứng bên cạnh Đỗ Thanh Huyền, nói: Quả nhiên Trịnh Phong đã bước vào đại đế, không biết thần sư Âu Dương làm sao nghịch thiên mà đi. A Chu Đào vừa dứt lời thì trên thông linh hải xảy ra chuyện vô cùng kỳ diệu. Trịnh Phong như lốc xoáy vọt tới chô Âu Dương, mũi kiếm của gã đã đến trước mặt hắn. Khi đám đại đế vạn tiên sơn chuẩn bị sẵn sàng lao vào cứu người thì Âu Dương dùng một ngón tay điểm vào mũi kiếm của Trịnh Phong. Tiếp theo trên thông linh hải diễn ra một hình ảnh, Trịnh Phong tay cầm kiếm đâm thẳng Âu Dương Tay trái hắn nắm thứ tiêu cùng tay phải một ngón chỉ vào mũi kiếm, phút chốc gã như bị đông lại. Nhìn thấy tình hình này, nhiều người kiềm không được cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Tại sao trình phong bị đóng đinh? Có chuyện gì? Tại sao trình phong không nhúc ních? Lỗ tu ra cầm sắn kiếm linh màu xanh, tùy thời chuẩn bị ra tay, nhưng thấy tình hình này thì gã không tiện hành động. Mau nhìn kìa, người trình phong biến to. Mọi người đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên thông linh hải, Trịnh Phong ở trước mặt Âu Dương không ngừng phình to, mới vài giây gã từ đồng tử mười mấy tuổi biến thành một thiếu niên. Có chuyện gì? Tại sao thân đồng tử của Trịnh Phong biến lớn? Nhìn thấy hình ảnh khó tin này, chính Vũ Nguyệt Ảnh cũng ngây ngẩn. Vèo. Một cơn gió nhẹ thổi qua mặt biển, bên bờ Bạch hủ Minh chắp tay đứng nhìn hình ảnh quái dị, dù là lao cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong khi mọi người thắc mắc thì giọng Âu Dương từ thông linh hải bay động. Ngươi cho rằng có một dị bảo viễn cổ phong ấn trong người là có thể khiến ngươi từ một phế vật biến thành thiên tại sao? Dị bảo viễn cổ. Âu Dương nói. Thực lực của ngươi chẳng qua là thánh thế, dựa vào dị bảo viễn cổ chế tạo ra cảnh giới pháp thân thực lực đại đế. Nhưng dù ngươi có che giấu cỡ nào thì trước thần sư chi nhãn đều vô dụng. Thần sư có một cái tên, gọi là dị bảo trung kết giả. Pháp thân cự tượng bảo ra từ sau lưng Âu Dương. thứ kiêu cung hiện ra Mặc dù cây cung không linh động chân thật như đại đế chân thân nhưng đầy chân chính là pháp thân cự tượng, cũng là lần đầu tiên Âu Dương sử dụng sau khi Âu Dương tu phục thứ tiêu cung, chân chính có được pháp thân. Ẩm! Âu Dương một đấm mạnh đánh bay trịnh phòng, sau đó hắn kéo thứ tiêu cung, huyết sát tên bắn ra. Mũi tên này cắm vào lồng ngực trịnh phong nhưng gã có tu vi đại đế, dù Âu Dương dùng lực thiên cơ khống chế dị bảo trong người gã thì muốn noanh sát trịnh phòng không phải chuyện dễ. Âu Dương nói, không phải người nói mình có tu vi đại đế sao? Không phải đã nói ta cuồng vọng tự kiêu sao? Lại một mũi tên cắm vào người trình phong. Nhiều người kinh tê ợ, phong mới rồi còn rất hung mãnh giờ giống bút bê vải bị Âu Dương xoay tới xoay lui, không có chút sức phản kháng. Đây đây chính là lực thần sư. Ngay cả đại đế cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Đỗ Thanh Huyền nhìn Âu Dương đứng trên biển liên tục bắn tên cắm vào người trình phong, lòng ngũ vị tạp trần. Chu Đào nhìn Âu Dương ở trên thông linh hải hào khí ngất trời, nói Không đúng, chắc chắn có gì lạ, thần sư trước giờ không đi kèm với danh từ chiến đấu, thần sư đại biểu là hy vọng, chắc chắn là có gì đó khác thường. Mặc dù Chu Đào cứ cường điệu có điều lạ nhưng nhìn thấy nên là Trịnh Phong ngược sát Âu Dương giờ tình hình hoàn toàn ngược lại, gã không thể chấp nhận được. Phật! Lại một mũi tên bắn ra. Bị Âu Dương không ngừng ngoanh kích, Trịnh Phong bắt đầu hộp máu. Nhưng hộp máu không bằng nỗi bực tức trong lòng gã. Trịnh Phong cố gắng muốn thúc đẩy dị bảo thay thế yêu đang trong người gã phóng ra lực lượng. Rốt cuộc, Trịnh Phong xông phá lực thần sư của Âu Dương trói buộc dị bảo trong người gã, nhưng giờ gã không dám tới gần hắn nữa, nhưng cơ hội lại bị đánh bay vắt dò lên cổ chạy. Chạy? Người có thể chạy đi đâu? Âu Dương thấy Trịnh Phong xoay người rời đi, kéo thứ kêu cùng, thần sư chi nhãn màu vàng nhìn phía xa gã chạy như bay. Một mũi xuyên vân tiễn mang theo báo tố to lớn trùng thiên. Âu Dương đi theo sau trịnh phong truy đổi. Ẩm. Xuyên vân tiễn bay trăm dặm thành công đổi kịp trịnh phong. Mũi tên này bắn cho gã ở trên không trung liên tục lộn mấy vòng nhưng gã vẫn không dám dừng lại. Bây giờ gã nhìn Âu Dương như thấy quỷ. Dị bảo của trịnh phong chưa từng ra lỗi gì, nhưng khi đối mặt thần sư Âu Dương thì hoàn toàn mất đi tác dụng. Chỉ cần Trịnh Phong tới gần Âu Dương thì sẽ bị những phụ triện quái dị không chế dị bảo. Suy nghĩ duy nhất trong lòng Trịnh Phong chính là chạy khỏi đây. Người đi không được. Âu Dương hóa thành kia chốc đen theo sát sau lưng Trịnh Phong, từng mũi xuyên vân tiễn không ngừng bay ra, mỗi lần xuyên vân tiến đánh chúng Trịnh Phong là khoảng cách giữa hai người sẽ thu nhỏ lại. Hai người một chốn một đuổi, sau lưng họ là các đại đế đi theo. Muốn nhìn Âu Dương có thật sự đánh chết được đại đế kỳ lạ Trịnh Phong không? Chương 436, kết thúc. Phong lôi dấy lên, bầu trời bị lực lượng đại đế khiến biến sắc. Dân chúng Trung Châu Thành phát hiện từ hướng nam có mây đen to lớn điên cuồng vọt nhanh qua bên này. Rất nhiều người ngửa đầu nhìn trời, không lâu sau phong vân đã tới bên trên Trung Châu Thành. Một người bay ra khỏi mây đen định chui vào mặt đất bỏ trốn. Nhưng khi người đó sắp đáp xuống đất thì một mũi huyết sắc tiễn quang từ xa chợt lóe bay tới sau lưng người này, lại đánh kẻ đó bay lên trời. Không cho gã cơ hội chui xuống đất. Âu Dương. Người khinh người quá đáng. Chính Phong liên tục 7 lần muốn chui xuống đất, nhưng 7 lần dèo bị Âu Dương dùng xuyên vân tiện đánh bay lên trời. Làm trịnh ra Lão tổ, là một trong bốn trưởng lao thái nhất tông, Chính Phong phát điên. Có tu vi đại đế như gã tử khi nào bị người truy sát như vậy. Hơn nữa vẫn là Âu Dương thực lực kém gã rất xa. Thông Thiên Chỉ. Chính Phong giang đôi tay gã, một ngón tay đen hình thành trước người gã, Ngón tay màu đen mang theo huy lực khủng bố, nếu nó hình thành thì đủ tiêu diệt bất cứ pháp thân nào. Âu Dương sẽ cho gã cơ hội này sao? Ngay khi thông tiên chỉ sắp hoàn thành thì một phụ triện màu vàng vèo một tiếng bay vào người Trịnh Phong. Tiếp theo chỉ thấy thông thiên chỉ bị phá vỡ thành mảnh vụn, toàn thân Trịnh Phong cũng bị đánh nát, miệng hộp máu từ trên trời té xuống ngoài Trung Châu thành 4, năm giảm. Lần này tâm linh của Trịnh Phong bị đả kích vượt rất xa thân thể. Gã không biết rốt cuộc làm sao vậy, chỉ cần gã ngưng tụ lực lượng là sẽ phù triện vàng sẽ xuất hiện. Phù triện vàng giống như ác ma có thể phá hủy tất cả, yêu đan do dị bảo biến thành của gã chỉ cần đụng phải phù triện vàng liền trong khoảng thời gian ngắn bị Âu Dương trực tiếp phong tỏa toàn bộ tu vi. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao chỉnh phong ở trên thông linh hải bị đóng đinh. Âu Dương bắt chỉnh phong quăng lên trời, nở nụ cười ta ác nói, chạy, tiếp tục chạy đi. Ú Nguyệt Ảnh chỉ có thể đứng bên lên tiếng, nàng không cách nào tiến lên giúp một tay. Âu Dương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hôm nay Trịnh Phong trưởng lao ôm thành ý đến vạn Tiên Sơn muốn hóa giải căn qua, còn ngươi. Nguyên nhân rất đơn giản, Âu Dương và Trịnh Phong ở trên thông linh hải quyết đấu công bình một trọi một, hơn nữa hai người là tự nguyện đấu, nếu Ú Nguyệt Ảnh đúng tay thì mặt sau bạch hủ minh chắc chắn sẽ kiềm chế nàng ngay. Âu Dương hùng hổ nhìn Ú Nguyệt Ảnh, hỏi lại. Tìm chố khoan dung mà độ lượng. Nàng hãy hỏi Trịnh Phong hắn có muốn nói câu này không? Lúc trước ở tiếp dẫn thành Trịnh ra phái người giết ta thì sao không nói câu này ra? Âu Dương nói câu này khiến U Nguyệt Ảnh câm nhín. Ấn đoán giữa Âu Dương và Trịnh gia bắt đầu từ tiểu thế giới, cũng bởi vì có thủ với Trịnh ra nên Âu Dương vốn tiến vào Thái nhất tông bọn họ ma xui quỷ khiến gia nhập vạn tiên sơn. Ban đầu biết Âu Dương có được chân thực chi nhãn tu phục tông sư thì Thái Nhất Tông vô cùng hối hận. Bây giờ Âu Dương tiến thêm một bước đạt được thần sư, có lực thiên cơ càng khiến Thái Nhất Tông hối thắt ruột. Lần này khiến Trịnh Phong cùng Ú Nguyệt Ảnh đi đến vạn tiên sơn là muốn giải trừ thù hận giữa Âu Dương cùng Trịnh ra. Nhưng có ai ngờ Âu Dương không cho bất cứ cơ hội hóa giải nào, một lòng muốn giết Trịnh Phong. Sư phụ, Âu Dương chưa từng là người nhân từ nương tay. Hắn độc các với kẻ địch vượt xa người tưởng tượng. Chỉ cần ai có thủ với hắn thường chỉ có thể đi hai con đường, một là giết Âu Dương, hai là bị Âu Dương giết chết, không có con đường khác. Câu này là Trịnh Tú Nhi đã nói, U Nguyệt Ảnh nghĩ đến lời này bây giờ mới thấy quá đúng, nhưng dù có đồng ý đến đâu thì nay đã muộn. Lô Tu lên tiếng. U Nguyệt Ảnh, Trịnh Phong Tài nghệ không bằng người, không oán được ai. Âu Dương dùng cách thần kỳ này khắc chế Trịnh Phong là điều không ai ngờ được. Hôm nay Hâu Dương xem như dùng cách khác chứng minh sự đáng sợ của thần sư. Ú Nguyệt Ảnh chỉ vào Lô Tu, nói, Tài nghệ không bằng người. Nếu như Trịnh ra lão tổ tại chỗ này thì phải trăng ngươi cũng tài không bằng người. Ý của Ú Nguyệt Ảnh rất đơn giản, đang cười nhạo Lô Tu. Lô Tu là trưởng môn vạn tiên sơn nhưng sự thật tu vi là thấp nhất trong tất cả trưởng tông bắt tông thập nhị thánh địa. Hiện tại U Nguyệt Ảnh lại lấy chuyện này ra cười nhạo Lô Tu. Nàng! Lô Tu bị chọc tức nhưng gã liếc mắt Âu Dương. Trong người Lô Tu có một tia lực viễn cổ, đợi qua vài ngày Âu Dương hồi phục rồi chắc chắn sẽ giúp gã nghịch thiên cải mệnh, đem lực viễn cổ này chuyển hóa thành ý chí viễn cổ. Nghĩ đến đây, máu Lô Tu sụt sôi. Thêm cường giả ý chí viễn cổ cùng ra vạn tiên sơn, nó cường đại đủ càn quét bốn phương. Trong lúc bên này nói chuyện thì Âu Dương không rảnh rối, một tay hắn đâm vào ngực Trịnh Phong, nhưng không có giọt máu nào chảy ra ngoài. Âu Dương nói, tên sát sống như ngươi sớm nên chết đi. Từng đợt phù triện không ngừng ùa ra từ tay hắn, phù triện chấp lué, tay Âu Dương từ từ kéo ra ngoài, rất nhanh, một hạt trâu màu xanh bị hắn kéo ra khỏi thân thể Trịnh Phong. Biểu tình của Trịnh Phong và Mẹo, đó là biểu hiện thống khổ đến tốt cùng. Trịnh Phong rất muốn hét to nhưng không thể phát ra tiếng. Âu Dương. Giết ta thì trịnh ra lão tổ sẽ không tha cho ngươi. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Trịnh Phong, dù gã rất muốn biểu đạt ra suy nghĩ này nhưng không thể làm được, bởi vì sinh mệnh bắt đầu thoát khỏi tầm tay gã không chế. Bùm. Một đấm đánh vào người Trịnh Phong, đã mất đi hạt châu xanh, sắc gã vỡ vụn ra. Không ai ngờ cường giả cấp đại đế như Trịnh Phong một chọi một bị Âu Dương ngược sắt trên Trung Châu Thành. Đây vốn là cuộc chiến không công bình, ban đầu mọi người cảm thấy không công bình với Âu Dương, sự thật là không công bình với Trịnh Phong. Ú Nguyệt Ảnh không hiểu lực lượng thật sự của thần sư. Một thần sư cả đời giao tiếp với yêu binh, kiếm linh, bất cứ dị bảo nào gần như đều bị thần sư không chế. Chiến đấu với thần sư, dù là dị bảo gì chỉ có thể nuốt hận. Quái vật Trịnh Phong nhờ có dị bảo viễn cổ mới được lực lượng đại đế, mất đi dị bảo viễn cổ thì gã chỉ là phế vật. Đây là tại sao khi mới bắt đầu thì Âu Dương muốn đơn độc khiêu chiến cùng Trịnh Phong, bởi vì hắn hiểu một mình đấu dễ tiêu diệt Trịnh Phong hơn là cùng 6 đại đế. Âu Dương cầm lấy bảo châu màu xanh, nhìn Bạch Hổ Minh đứng ở phía xa, ném bảo châu cho lão. Âu Dương nói: "Sư phụ, hạt châu này đến từ viễn cổ, có dược ý chí vĩnh sinh, có lẽ nó có thể khiến người trở thành cường giả đầu tiên có hai ý chí." Bảo châu vèo một tiếng bay vào tay Bạch Hổ Minh. Lào đón lấy hạt châu, lập tức cảm giác từ hạt châu không ngừng toát ra sức sống dặn dào. Đây chính là lực ý chí vĩnh sinh. Hạt châu này chắc là báo vật của một cường giả viễn cổ tinh thông ý chí vĩnh sinh. Hiện tại lọt vào tay mình, nếu mình thật có thể hiểu thấu lực lượng từ hạt châu thì đúng là sẽ giống như Âu Dương nói, có hai ý chí. Chương 437, Sáng tạo ý chí viễn cổ. Nhìn Âu Dương đem bảo châu có ý chí viễn cổ giao cho bạch hủ minh. Người tông phái khác vô cùng giận mình. Đáo vật thế này nếu đặt chân vào đại đế, nương tựa lực lượng nó lĩnh ngộ lực viễn cổ thì sẽ dễ dàng rất nhiều. Tại sao Âu Dương đại công vô tư như vậy? Đương nhiên họ không ngờ cái gì mà bảo châu ý chí viễn cổ. Cho dù hạt châu có mạnh cỡ nào thì sao sánh bằng tứ phương chiến kỳ. Âu Dương có tứ phương chiến kỳ, lĩnh ngộ ý chí viễn cổ còn cần bảo châu này sao? Ú Nguyệt Ảnh nở nụ cười tàn nhẫn, nói Vạn Tiên Sơn là muốn đối địch với cả thế gian sao? Chu Hền Vạn Tiên Sơn không cần Thái Nhất Tông các ngươi dạy, U Nguyệt Ảnh Tông chủ nếu đến làm khách thì Vạn Tiên Sơn hoan nghênh, nếu không thì, hừ hừ. Từ lúc U Nguyệt Ảnh nói lỗ tu tài nghệ không bằng người thì gã đã bất mãn với nàng. Tốt, chuyện hôm nay Thái Nhất Tông ghi nhớ. U Nguyệt Ảnh không còn tâm tình đứng ở đây nữa, nàng chường ngâu dương một cái rồi biến thành ánh sáng bay đi xa. Sau khi U Nguyệt đi, Âu Dương coi như hiểu một đạo lý, từ ngày hắn đặt chân vào thần sư thì đã không cùng đẳng cấp với những người thánh thể pháp thân nữa. Từ nay về sau hắn đối diện là cường giả đại đế mỗi tông phái, thực lực của hắn đúng là vấn đề rắc rối, cho nên hắn phải kéo lên cảnh giới đại đế mới được. Lô Tu Liếc các tông chủ có mặt, hỏi, các vị có còn trở về vạn tiên sơn làm khách không? Thật ra gã nói câu này tương đương với tiên khách, cộng thêm qua chuyện trình phòng, Họ có ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chu đảo chắp tay từ biệt với Lô Tu. Lô Tông chủ sự vật bận rộn, chúng ta đã đưa đến tâm ý, không tiện tiếp tục quấy rời. Lô Tu chắp tay đáp lễ. Vậy thì Lô Tu không tiễn. Mấy người khác liếm nhau, cuối cùng lựa chọn rời đi. Sau đó đám người Âu Dương dùng truyền tống ngọc phù quay về Vạn Tiên Sơn. Tiếp theo toàn bộ cao tầng Vạn Tiên Sơn tụ tập ở Tông chủ đại điện. Bạch Hủ Minh ngồi ở ghế chủ tọa cao cao. Liếc mắt đám người bên dưới, mở miệng nói, hôm nay Trịnh Phong bị giết, Thái Nhất Tông lão Tổ chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Lô Tu hết sức đồng ý nói, đúng vậy, Thái Nhất Tông lão Tổ xuất từ Trịnh ra, lần này Âu Dương Trưởng lão giết chết Trịnh Phong, chắc lão quái vật đó sẽ ra tay. Vậy nên tiếp theo vạn tiên sơn phải tăng nhanh bức chất. Chắc Thiên Cung đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi chuyện, có lẽ Thái Nhất Tông cũng vì chuyện này mà liên hợp cùng Thiên Cung. Chúng ta tuyệt đối không thể để hai nhà này hợp tác. Bạch Hủ Minh biết chuyện bây giờ họ phải làm là một chữ nhanh. Chỉ có trong thời gian ngắn triệt để đánh tan tắc thiên cung mới khiến Thái Nhất Tông không có thế lực liên hợp. Đạm thai gia có đầu rụt cổ ở Thánh Ta Đảo, chỗ đó người bình thường không đi được, mà đạm thai kha chắc không dám mang đệ tử đạm thai gia từ đó đi ra. Nếu không vì vậy thì mình đánh chốc nhoáng một hơi có thể đánh tan hang hổ đạm thai gia. Ngày mai... Ngày mai ta sẽ nghịch thiên cải bệnh cho tông chủ, để lực viễn cổ trong người tông chủ chuyển hóa thành ý chí viễn cổ. Âu Dương biết lần này lại là hắn gây họa nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần hắn kéo lô tu lên đến hàng ngũ cường giả ý chí viễn cổ thì vạn tiên sơn không có gì phải sợ. Tốt lắm, ngày mai thanh lý thông tiên phong, tất cả cường giả dưới đại đế tập thể rời khỏi thông tiên phong. Bạch Hủ Minh biết một khi Âu Dương nghịch thiên cải bệnh cho người liền dẫn động cửu thiên thần lôi. Phu triện chính là đại đế bị chúng còn bị thương, pháp thân bình thường dính một chút liền chết ngay. Các trưởng lão vạn tiên sơn cùng kêu lên. Tuân lệnh, nghịch thiên cải mệnh tạo nên một cường giả ý chí viễn cổ. Đây là chuyện lần đầu tiên xảy ra tại chân linh giới từ sau viễn cổ. Mọi người rất mong chờ lần này Âu Dương ra tay. Cái gì? Âu Dương trưởng lão định lấy lực nghịch thiên tạo ra ý chí viễn cổ. Lực thần sư quá đáng sợ, tông chủ sắp đặt chân vào hàng ngũ ý chí viễn cổ. Nguyên vạn tiên sơn đều bán tàn về chuyện này. Đệ tử bắt đầu rời khỏi thông tiên phong, toàn vạn tiên sơn hay tin thần sư Âu Dương lại lần nữa ra tay, muốn nịch tiên cải mệnh cho tông chủ lỗ tu, muốn dùng lực nịch tiên chế tạo ra một cường giả ý chí viễn cổ. Tin tức này đối với tất cả đệ tử vạn tiên sơn không khác gì tiên âm buông xuống. Hai ý chí viễn cổ cùng ở vạn tiên sơn vậy thì vạn tiên sơn không chỉ là đứng đầu bắt tông, khi đó vạn tiên sơn chính là thiên hạ đệ nhất. Vạn tiên sơn có hàng vạn ngọn núi, mặc dù lần trước đạm thai kha, không hướng tiền đến thì hủy đi mấy trăm nhưng đối với vạn tiên sơn có hàng vạn ngọn núi thì không lộ rõ ra. Ngân Long vẫn là từ trên thông thiên phong rơi xuống thông linh hải. Bên bờ thông linh hải, các đệ tử thông thiên phong đang ngồi vây quanh thảo luận. Các người nói xem Âu Dương trưởng Lão có thể thành công không? Lúc này để tài mọi người bản tán chỉ có một, đó là Âu Dương có thật sự có lực lượng nịch thiên không? Có thể đưa lỗ tu một hơi đẩy lên cường giả cấp ý chí viên cổ. Có người nghi ngờ, khó hiểu nói. Không biết, nhưng từ tối hôm qua đến giờ trên thông thiên phong không có biến đổi gì. Thông thiên phong từ tối hôm qua đã bị thanh lý, lúc này trên núi chỉ để lại 6 trưởng Lao Đại Đế và Bạch Hủ Minh, Âu Dương, lỗ tu. Một khi Âu Dương nịch thiên cải mệnh cho lỗ tu, vậy thì sẽ có cựu thiên thần lôi ra xuống. Những thần lôi này không phải đệ tử bình thường có thể chống cự được, để đám đệ tử này ở đây chỉ tăng thêm nguy hiểm. Trên thông thiên phong, lỗ tu đứng ở khoảnh đất chống minh ngông, bên cạnh gã có từng vòng đồ án cực kỳ quái lạ bị vẽ ra. Những đồ án này do Âu Dương tự tay vẽ, đương nhiên không phải hắn tùy tay vẽ bậy, đồ án là hắn căn cứ bùa chú trên chiến kỳ phía nam đại biểu ý chí bất khuất trong tứ phương chiến kỳ khắp ra. Những đồ án này đại đế xem không hiểu. Nhưng Bạch Hủ Minh có thể nhìn ra. Bởi vì lúc trước Bạch Hủ Minh lĩnh ngộ ý chí trung hậu thì bông xuất hiện một số bùa chú gần giống cái Âu Dương Khắc. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hiện tại Âu Dương Khắc những phụ triện này chắc là vì chỉ dẫn lực viễn cổ trong người lỗ tu, diện hóa thành ý chí viễn cổ. Lỗ tu nhìn Âu Dương dùng chọn một đêm rốt cuộc hoàn thành các bùa chú, hỏi. Đây chính là phụ triện ý chí bất khuất. Thật ra ta vốn định chuyển hóa ý chí hủy diệt cho tông chủ, nhưng tông chủ không có đại sát khí như vậy, theo ta đoán ý chí bất khuất chắc là thích hợp nhất cho tông chủ. Âu Dương không nói dối, lực ý chí là phải tìm đệ ẩm cộng minh với bản thân, chỉ có tìm ra cộng minh mới chuyển hóa càng tốt hơn. Nghịch thiên cải mệnh là thần sư dùng lực thiên cơ sửa thiên mệnh, nếu vì một người bình thường sửa đổi thì không sao, nhưng lỗ tu đến một bước này không khác gì từ người đến thần. chương 438 Ý chí bất khuất. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đại đế ở trong mắt nhiều người là rất cường đại, nhưng muốn đến độ cao được ngước nhìn thì cần phải lĩnh ngộ ý chí viên cổ. Âu Dương đôi mắt cực kỳ kiên quyết nhìn Lô Tu, nói. Tông chủ, hãy giữ bản tâm của ngươi, ta sẽ hết sức ứng phó. Lần này nghịch thiên cải mệnh khó khăn hơn lúc giúp Bạch Hủ Minh hồi phục kiếm Linh nhiều. Bạch Hủ Minh đó là hồi phục, còn Lô Tu lại là một bước lên trời. Nhưng Âu Dương cảm thấy cái này không phải khó nhất, gian khó nhất là hoàn thành cho lỗ tu song tiếp theo đến lực hắn. Thân thể của Âu Dương không cách nào hấp thu bất cứ linh nguyên chuyển hóa thành yêu khí, đầy hắn cần làm là đem thể xác phế vật này biến thành thân thể viễn cổ. Khó khăn này tuyệt đối là người tiên. Sư phụ, lần này cửu thiên thần lôi chắc chắn vô cùng côn bạo, dù thế nào nhất định phải ngăn cản lại. Nếu không thì có lẽ sẽ thất bại. Âu Dương rất tin tưởng Bạch Hủ Minh. Hắn cũng tin lần này vì Lô Tu, mọi người có mặt sẽ hết sức chống đỡ. Bạch Hủ Minh chỉ nói một câu. Yên tâm đi. Lô Tu là sư đệ của lão, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình không khác gì thân huynh đệ. Bạch Hủ Minh vì bảo vệ Lô Tu chắc chắn sẽ dốc hết sức. Âu Dương nói. Vậy được rồi. Ta bắt đầu đây. Dù xảy ra chuyện gì các ngươi cũng đừng quan tâm. Điều duy nhất các ngươi phải làm là ngăn cản cựu thiên thần lôi cuối cùng sẽ xuất hiện cho chúng ta. Sóng gợn vàng lan ra trên người Âu Dương. Sóng gợn không ngừng lan tan, chốc lát sau sóng gợn màu vàng diện hóa thành vô số thiên cơ phụ triện bắt đầu lan tràn nguyên thông thiên phong. Đứng dưới thông linh hải nhìn lên thông thiên phong chỉ thấy sóng triều vàng từ tầng mây lan xuống dưới. Lực lượng thật đáng sợ. Mục huyền nhìn ra được lực thiên cơ này mặc dù không có sức chiến đấu gì nhưng khi kích động thiên cơ. Toàn thông thiên phong ngăn cách với thế giới. Người dùng con mắt thấy được thông thiên phong tồn tại nhưng nhắm mắt lại thì thông thiên phong dường như biến mất. Đây chính là lực thiên cơ, lực thiên cơ thay đổi tất cả. Ẩm. Cột sáng vàng đống phóng lên cao, khắp người Âu Dương bước lên huyết sắc liệt diễm biến thành cột sáng vàng. Âu Dương giống như là thần linh, hắn một tay điểm vào trán lô tu. Thời gian trôi qua, vô số sóng gợn màu vàng bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Nguyên thông thiên phong thậm chí là toàn bộ vạn tiên sơn đều chìm trong biển vàng, loại lực lượng này vô cùng thần thánh, loại lực lượng này dù là bạch hủ minh cũng sinh ra cảm giác muốn quỳ lệ. Đôi mắt Âu Dương đã biến thành màu vàng, ngón tay hắn không ngừng lúc ních, vô số phụ triện chấp lué điên cuồng xoay tròn bên cạnh người hắn và lỗ tu. Âu Dương hét lớn một tiếng. Khởi. Phụ triện bí ẩn ban đầu Âu Dương khắc bay lên khỏi mặt đất, xông vào cột sáng vàng cao đâm mây. Giống như mỗi lửa đốt lên mỗi một đường còn phụ triện bí ẩn. Đi ra. Một tay Âu Dương đâm thủng ngực lỗ tu, máu trào ra. Nhìn thấy tình hình này các trưởng lao đứng cạnh giật nảy mình, nhưng không ai tiến lên. Âu Dương không có lý do gì hại lỗ tu, hơn nữa lồng ngực của gã không dễ bị đâm xuyên. Lý do Âu Dương dễ dàng xuyên thủng ngực lỗ tu chỉ có một, là bởi vì gã từ bỏ chống cự, lựa chọn hoàn toàn tin tưởng hắn. Vèo. Một khí thể đen quái dị bay ra khỏi ngực lô tu, mặc dù khí thế rất yếu ớt nhưng vẫn có hơi thở viễn cổ. Cái này chính là một tia lực viễn cổ trong người lô tu. Bạch Hủ Minh thấy lực viễn cổ xuất hiện, lao biết Âu Dương định dùng lực thiên cơ cứng rắn đem lực viễn cổ phong vào phù triện hắn khắc, tiếp theo đem phù triện dẫn nhập vào thân thể lô tu, trợ giúp gã được đến ý chí viễn cổ. Ẩm! Cột sáng vàng bắt đầu điên cuồng bành trướng. Phụ triện màu vàng như lốc xoáy xoay quanh trên bầu trời vạn tiên sơn. Phụ triện ở trên trời không ngừng xoay quanh, chúng nó giống như mặt gương mắt ra từng luồng sáng vàng liên kết với cột sáng từ người Âu Dương sông lên tầng mây. Khí thể đen ra khỏi người lỗ tu xong bắt đầu không yên phận, nó cố gắng muốn chạy trốn, nhưng bị vô số phụ triện vàng tổ thành quả cầu bao bọc, nó không cách nào trốn thoát. Một chỉ điểm phá phụ triện, Âu Dương tay trộm khí thể đen tay kia đối với phụ triện ý chí bất khuất đã được kích hoạt vung lên, phụ triện biến nhỏ trong lòng bàn tay của hắn. Một tay bắt lấy khí thể đen, một tay cầm phụ triện ý chí bất khuất, lúc này đã đến phút mấu chốt, là dung hợp cuối cùng. Lúc này ông trời bị lực lượng không nên xuất hiện dẫn động, trên bầu trời toàn vạn tiên sơn tầng mây đen dày đặc, trên trời tia chớp tím giống như thần long lúc gần lúc hiện trong tầng mây. Chắn lại thần lôi này, bạch hủ minh nắm sắn tiểu kiếm đen, Huy nhiếp từ trên trời ráng xuống dù là đại đế cũng thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng giờ là phút mấu chốt, nếu lúc này Hâu Dương bị thần lôi đánh gây thì tất cả thành kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Bảy bóng người đứng trên không trung, sáu đại đế vạn tiên sơn cộng thêm bạch hủ minh thiên hạ đệ nhất dốc sức ứng phó, mặc kệ thế nào cũng liệu mạng ngăn cản thần lôi ráng xuống. Sẽ đùng. Một tia chấp thô to cỡ thùng nước từ trên trời ráng xuống. Sáu đại đế bùng phát toàn bộ yêu khí. Có lấy kiếm linh chỉ lên trời. Huyên thuật sư cấp đại đế thì đem lực linh hồn bố trí thành bình chướng to lớn. Liều, lúc này trưởng lão vạn tiên sơn thật sự liều mạng. Bạch Hủ Minh sông lên trước nhất, nói. Các ngươi không nên gấp gáp ta ngăn cản trước tiên, đợi lát nữa các ngươi ngăn cản sau, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Bạch Hủ Minh biết tiêu chức bắt đầu xuất hiện này không phải mạnh nhất, mạnh nhất còn ở phía sau. Nếu như bây giờ rẻ sáu đại đế hao phí lực lượng thì mặt sau không dễ chống đỡ. Tuân lệnh. Sáu người ổn định lực lượng của mình nhìn Bạch Hủ Minh cầm kiếm linh chỉ lên trời, một kiếm cứng rắn đánh vào tia chấp tím. Không ngờ tia chấp tím bị kiếm linh đen của Bạch Hủ Minh đánh thành mảnh vụn. Hợp cho ta. Hai tay hâu dương đồng ấn cùng một chỗ, vô số phụ triện điên cùng quân động hướng hắn, xâm nhập vào người hắn. Mỗi một phụ triện đều giống như chất xúc tác. Phu triện đầy trời điên cuồng nhập vào thân thể Âu Dương, khí thể đen và ý chí bất khuất từ từ dung hợp. Lực viên cổ đen giống như nước chảy bị Âu Dương dùng lực lượng nịch thiên cải mệnh rót vào phu triện, thùy theo khí thể đen nhập vào đùa chú, đùa cũng bị nhuộm thành màu đen. Lô Tu không nhúc nhích nhìn Lô Tu, quần áo tóc thai của hắn không gió tự bay. Lô Tu nhìn ra được lần này Âu Dương thật sự liều mạng, tạo nên một cường giả ý chí viễn cổ. Từ viễn cổ đến nay chưa từng có người nào dám làm như vậy, hôm nay Âu Dương đã làm. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tiêu chấp giày đặc như rừng, nhưng đèo bị kiếm linh của Bạch Hủ Minh chặn lại. kia chấp đến ngày càng nhiều, có một ít xuyên qua kiếm linh của Bạch Hủ Minh rơi xuống, may là sáu đại đế ở bên dưới dốc sức ngăn cản thần lôi muốn phá hủy Âu Dương Nghị Tiên. chương 439, Kinh Người Vèo vèo vèo Từng viên lôi cầu từ trên trời lao xuống như lôi vong rơi vào thông thiên phong. Bạch Hủ Minh hét. hết sức ra tay. Bạch Hủ Minh biết màn diễn chính nhất rốt cuộc vén lên. Âu Dương cũng đến phút cuối cùng. Chỉ cần chịu đựng qua điểm này là hắn sẽ thành công tạo nên bủa chú ý chí viễn cổ thứ nhất. Khi bủa cờ hờ S.U. này hiện thế, chính là lúc cường giả ý chí viễn cổ thứ hai của vạn tiên sơn sinh ra. Dung hợp. Dung hợp. Trong lòng Âu Dương gào lên thuốc hối. Hắn đã cố hết sức nhưng tạo nên cường giả ý chí viễn cổ khó khăn hơn hắn nghĩ rất nhiều, đem khí thể cứng rắn biến thành bùa chú mới chân chính là nghịch thiên cải mệnh Ông. Rốt cuộc thì khi tất cả bùa chú vàng bay vào người Âu Dương, hắn thành công tạo ra ý chí viễn cổ thứ nhất trong chân linh giới. Ông. Nguyên phủ triện hoàn toàn biến thành màu đen, Âu Dương rốt cuộc hoàn thành đắp nặn ra ý chí viễn cổ thứ nhất. Khi ý chí viễn cổ này được sáng tạo ra thì cột sáng vàng trên người Âu Dương búng bùng phát. Ánh sáng vàng phá tan tầng mây đen trên trời, đánh tầng mây tan tác, nhưng chưa xong. Khi tầng mây bị đánh tan, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống vô số quang vũ vàng. Khi quang vũ đến, trên bầu trời một mảnh ánh sáng vàng tung bay, giống như từ viễn cổ truyền đến tiên âm xuất hiện ở vùng trời này. Tiên âm. Tiên âm đi ra. Có người sắp vũ hóa phi tiên. Đệ tử Vạn Tiên Sơn trận to mắt nhìn trên thông thiên phong một khoảnh đất nhỏ bắt đầu ngâm sướng tiên âm. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì nhưng trong đầu chỉ có người sắp vũ hóa phi tiên gia mới xuất hiện tiên âm, tuyệt đối không có lý do nào khác. Bạch Hủ Minh bền đồng trên trời, lúc tiên âm dù là lão cũng trận mắt há hốc mộm. Khi Bạch Hủ Minh liếc mắt nhìn Âu Dương thì càng giật mình há to mộm. Chỉ thấy toàn thân Âu Dương tràn ngập ánh sáng vàng, ngũ quang thất sắc tổ thành cánh hoa bay quanh người hắn. Âu Dương toát ra khí chất thoát tục coi như là bạch hủ mình cũng nghĩ đến vũ hóa phi tiên. Đúng vậy, đây thật sự là vũ hóa phi tiên, nhưng nó là giả vũ hóa phi tiên. Thực lực của Âu Dương căn bản không đạt đến phi tiên, cho nên hắn có thể dẫn động bầu trời ngâm sướng phản âm rơi xuống cánh hoa ngũ quang thất sắc, nhưng sự thật là vì lực thần sư và phi tiên là đồng nguyên. Nếu chỉ có lực thần sư thì vẫn chưa đủ khiến tiên âm ngâm sướng và cánh hoa ngũ quang thất sắc rơi rụng. Âu Dương có thể dẫn động tất cả điều này còn bởi vì trong cơ thể của hắn có tứ phương chiến kỷ Tứ phương chiến kỳ đại biểu là bốn loại ý chí viễn cổ, một khi lĩnh ngộ chúng nó thì chính là phi tiên. dung lực thần sư thay thế lực phi tiên, dùng tứ phương chiến kỷ thay thế ý chí tứ phương. Lần này phi tiên tuyệt đối là chân chính phi tiên, nhưng phi tiên này chỉ có thể là sai lầm, bởi vì lực lượng của Âu Dương căn bản không đạt đến trình độ chuyển hóa tất cả vũ hóa phi tiên. Đây chính là vũ hóa phi tiên, đáng tiếc ý chí tứ phương của ta là giả. Âu Dương lắc đầu cười khổ, theo đó ánh sáng nhiều màu xung quanh hắn bắt đầu điêu linh, cuối cùng biến thành ánh sáng bảy sắc lại bay trở về trời, trên trời tiên âm cũng từ từ biến mất. Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương lại đáp xuống đất, mới rồi một khắc kia lao xiết bao hy vọng hắn có thể sông thiên chuyển hóa lực lượng vũ hóa đạt đến lực phi tiên. Tiếc rằng giả chính là giả. Dù là tứ phương chiến kỳ hay lực thần sư của Âu Dương chỉ có thể lừa gạt một lúc, muốn đầu cơ trục lợi là không thể nào. Nhưng Âu Dương làm những điều này khiến toàn chân linh giới chấn động. Âu Dương lịch thiên cải mệnh cho bạch hủ minh dẫn động thiên địa đã đủ hoành động. Lần này càng tuyệt, Âu Dương trực tiếp dẫn ra vũ hóa phi tiên tiên âm tạm thời. Từ viên cổ đến bây giờ tiên âm sớm bị quên đi, nhưng ngày này khắc này tiên âm lại xuất hiện mặc dù không phải thật sự vũ hóa phi tiên nhưng tuyệt đối khiến toàn chân linh giới rung động Dù ngươi ở góc nào trong chân linh giới đều có thể nghe thấy tiên âm ngâm sướng, dù ngươi ở đâu trong chân tam giới, ngươi đều có thể thấy ngũ quang thất sắc biến ảo ra cánh hoa nhiều màu. Tiên âm đến thì, vũ hóa phi tiên. Dù là đại hay tiểu tông phái chân linh giới đều có ghi chép, nhưng lần này tiên âm ngâm sướng không có ai vũ hóa phi tiên. Tuy nhiên, Như vậy cũng đủ mang đến hy vọng khôn cùng cho chân linh giới. Người chân linh giới rất lâu trước kia thảm chí xem tiên âm đến như một truyền thuyết, một truyền thuyết chỉ có được người kể cho nhau nghe. Hôm nay truyền thuyết này thật sự xuất hiện trước mắt mọi người, tuy không ai vũ hóa phi tiên nhưng cũng khiến vô số người trông thấy hy vọng phi tiên. Đạm thai kha bền đồng trên bầu trời thánh tà đảo, kinh ngạc bất tốt. Phi tiên. Thật sự có phi tiên. Lại là vạn tiên sơn. Chắc chắn lại là Âu Dương. Rốt cuộc hắn có ma lực gì? Sao hắn có thể dẫn động tiên âm ngâm sướng? Lúc này đạm thai kha bỗng hơi hối hận đạm thai ra kết tử cửu với Âu Dương. Một quái thai dẫn động cả tiên âm có ai không sợ? Hôm nay hắn dẫn động tiên âm dáng thế, đánh vỡ tất cả truyền thuyết từ viễn cổ đến ngày nay, để tiên âm tái hiện, nói cho người chân linh giới rằng phi tiên không phải truyền thuyết, phi tiên thật sự xuất hiện. Như vậy có ai dám nói tiểu tử này ngày mai sẽ không quái gì phi tiên. Cùng một phi tiên đối địch. Đạm thai kha ngâm nghĩ thấy rất hối hận. Một phi tiên dơ tay nhất chân hủy thiên diệt địa. Nếu Âu Dương có thể sử dụng lực phi tiên thì chỉ phất tay đủ khiến thánh tà đảo biến thành cho tàn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mười mấy năm trước hắn xuất hiện ở Mai Cốt Tri Điệu, dùng sức một mình độc chiến với Cốt Long Phệ Hồn, cực cảnh hủy diệt vô số người đều cảm thấy hắn chết rồi nhưng 10 năm sau hắn còn sống quay về Vạn Tiên Sơn, trở thành trưởng Lão Vạn Tiên Sơn. Hai năm trước hắn đại biểu Vạn Tiên Sơn cơi trên xuyên vân thuyền tiến vào mê hồn hải, khi Bạch Cốt chiến thuyền xuất hiện lần hai, vô số người tuyệt vọng thì hắn thắp sáng thanh đăng tam tiễn kinh thiên được lực lượng đỉnh đại đế. Sau đó ở trên Bách Tôn đảo hai tên liên tục giết hai đại đế chấn kinh chân linh giới. Đạm thai gia già chu sát lệnh đều không thể giết chết quái thai này. Âu dương quái lạ biến mất 2 năm sau lại xuất hiện ở vạn tiên sơn, lực thần sư chấn kinh thế nhân, lực thần sư lại lại kiếm linh cho bạch hủ minh, một phen xoay chuyển càng khôn, hụ chạy hai cường giả ý chí viễn cổ. Hôm nay hắn càng điên cuồng, dẫn động tiên âm dáng thế, khiến phi tiên không chỉ là truyền thuyết. Tiểu tử mới đến chân linh giới mười mấy năm này rốt cuộc có ma lực như thế nào? Tông chủ! Đây là ý chí bất khuất của ngươi! Âu Dương không rảnh để ý có phi tiên hay không phi tiền hắn cản bản không có lực phi tiền buồn rầu về nó không bằng lo lắng hiện tại. Âu Dương đem phụ triện ẩn chứa ý chí bất khuất vô vào người lỗ tu. Lực viện cổ này vốn chính là của lỗ tu, khi đụng vào gã thì ý chí bất khuất trực tiếp tiến vào thân thể. Chương 440, Thiên Âm Giáng Thế Khi ý chí bất khuất tiến vào thân thể lỗ tu thì Âu Dương hét to với bạch hủ Minh Sư phụ, cứu ta! Lên đây." Bạch Hủ Minh vung tay lên, Âu Dương bị kéo lên trời. Bạch Hủ Minh hét to: "Tất cả mọi người rời khỏi Thông Thiên Phong." Bạch Hủ Minh mang theo Âu Dương gần như hao hết lực lượng bay nhanh ra xa. Sáu đại đế nghe Bạch Hủ Minh nói xong chia nhau bay muôi hướng. Sau khi 6 người đi không lâu thì lực viễn cổ vô cùng đáng sợ bùng phát trên Thông Thiên Phong. Nó thuộc về chiến ý bất khuất. Nó thuộc về ý chí viễn cổ. Lúc này lấy lỗ tu làm trung tâm, Chiến ý bất khuất như thủy triều điên cùng dâng lên. Chiến ý bất khuất đáng sợ đó rốt cuộc thuộc về Lô Tu, khiến gã là tông chủ yếu nhất trong bát tông thập nhị thánh địa một bước lên trời, bước vào hàng ngũ ý chí viên cổ. Chiến ý của ta là người tiên. Là bất khuất. Lô Tu một tay chỉ trời, vô số cuồng lôi từ bầu trời sáng sủa đánh vào người Lô Tu. Quần áo của Lô Tu bị đốt thành cho nhưng ý chí bất khuất thì vẫn không bị đánh lùi. Bất kể vô số cuồng lôi tẩy thân, Lô Tu giống như kỹ thiên quầng thần không hề lay động. Từ phương xa rất nhiều người nhìn hành động kinh thiên của Lô Tu, họ biết đây là ý chí bất khuất, cho dù đối diện thiên uy vẫn dám chiến. Ý chí tứ phương, ý chí vĩnh sinh chủ yếu là sinh sinh không ngừng. Ý chí hủy diệt chủ yếu là hủy thiên diện địa. Ý chí bất khuất chủ yếu là không có gì không dám chiến. Ý chí trung hậu chủ yếu là vững như thái sơn. Bốn loại ý chí, ý chí vĩnh sinh trong người. Bản thân gần như bất diệt. Ý chí hủy diệt trong người, có được sức chiến đấu mạnh nhất thiên hạ. Ý chí bất khuất trong người, không sợ hãi không hoán hận. Ý chí trung hậu trong người, tín thủ thiên hạ. Bốn loại ý chí bốn loại lực lượng, không có ai mạnh ai yếu, bởi vì chúng nó vốn là một thể. Khi một người có thể ngưng tụ hết bốn loại ý chí thì đó là ngày vũ hóa phi tiên. Nhưng từ viễn cổ đến nay, ý chí tứ phương chưa từng cùng xuất hiện ở một người. Âu Dương từng thấy ý chí trung hậu của Bạch Hủ Minh, nó chính là một chữ kiên. Nếu Bạch Hủ Minh dùng ý chí trung hậu đẹp người, vậy trong thiên hạ e rằng không ai không bị ép Hiện tại ý chí bất khuất của lỗ tu khiến Âu Dương có chút cảm thán, loại cảm giác dù đối diện thứ gì đều dám chiến này hắn rất quen thuộc. Đã từng bị Kim Minh dùng pháp thân cự tượng suýt giết chết, dù đối mặt tuyệt vọng đến thế thì Âu Dương vẫn bất khuất. Ông! Sóng chiều lùi! Lỗ tu chắp hai tay sau lưng đứng trên trời, lúc này gã đã là cường giả thật sự, chân chính đứng ở đỉnh cao. Lúc này thiên hạ không ai dám chiến đấu cùng lỗ tu. Lại là một ý chí viễn cổ. Là ý chí bất khuất. Một số lao tổ đã đến vạn tiên sơn cảm nhận vạn tiên sơn truyền đến ý chí bất khuất thì ai nấy muốn điên lên. Từ sau khi Âu Dương xuất hiện thì vạn tiên sơn như phát điên tăng vùng vụt. Vốn vạn tiên sơn nên bị thiên cung bức đi vào phút cuối tuyệt vọng được hắn dùng lực nịch thiên cải mệnh xoay chuyển càng khôn. Bây giờ càng tuyệt, trong vạn tiên sơn sau khi tiên âm dáng thế lại xuất hiện ý chí bất khuất. Thật ra ai cũng biết ý chí viễn cổ này nhất định thuộc về vạn tiên sơn, chẳng qua họ có suy nghĩ là ý chí bất khuất tuyệt đối đừng là của Bạch Hủ Minh. Bạch Hủ Minh đã ngộ đạo ý chí trung hậu, nếu để ý chí bất khuất xuất hiện trên người Lao thì Lao không phải thiên hạ đệ nhất nữa. Là vô địch trên đời. Ý chí không đơn giản là 1 cộng 1. cũng có được một loại ý chí, sức chiến đấu của Bạch Hủ Minh có mạnh cũng hữu hạn Lao muốn đánh bại cường giả ý chí khác thì dễ, nhưng muốn bị thương người trừ phi là liều mạng, muốn giết người càng là không có khả năng. Nhưng nếu để Bạch Hủ Minh sau khi có ý chí trung hậu thêm vào ý chí bất khuất, vậy Lao hoàn toàn có thể đứng ra hỏi thiên hạ có ai dám đánh một trận. Tuyệt đối đừng là Bạch Hủ Minh nộ ra loại ý chí thứ hai Đây là tiếng lòng của nhiều người vào giờ phút này, nếu không thì Vạn Tiên Sơn đã có thể cản quét chân linh giới, thật sự là trí tôn. Từng bóng người chạy tới Vạn Tiên Sơn, lúc này họ nôn nóng muốn biết rốt cuộc là ai được đến loại ý chí thứ hai, mặc kệ có phải là Bạch Hủ Minh hay không, đối với thế lực khác cũng tuyệt đối không tính là tin tức tốt. Nếu như Bạch Hủ Minh một người được hai ý chí, vậy Vạn Tiên Sơn xưng hùng thiên hạ không ai dám phản đối. Nếu là người khác có được ý chí viễn cổ, Vậy vạn tiên sơn có hai ý chí viễn cổ cộng thêm một thần sư, mặc dù không dám nói quét ngang thiên hạ nhưng tuyệt đối đủ uy hiếp thế giới. Trên vạn tiên sơn, lỗ tu bùng phát ra huy thế chỉ kém hơn bạch hủ minh một chút, sự thở thì là đạt đến cấp ý chí rồi thì chênh lệch thường rất nhỏ, chẳng qua là mỗi loại ý chí phát huy ra tác dụng khác nhau. Bạch hủ minh nhìn lỗ tu, nói Nếu ý chí của sư đệ là ý chí hủy diệt thì hắn tuyệt đối có thể trở thành người có sức chiến đấu sau Hoàng Thiên Đại Đế. Trong bốn loại ý chí, ý chí hủy diệt đại biểu giết chóc là thích hợp cho chiến đấu nhất, nhưng có quá ít người có thể lĩnh ngộ ý chí hủy diệt. Bạch Hủ Minh nói xong liếc câu dương, nếu nói cường giả ý chí hủy diệt tiếp theo sinh ra thì hắn là nhân tuyển tốt nhất. Cái tên này một đường giết đến pháp thân chắc chính hắn cũng không biết tay đã dính bao nhiêu máu tươi. Cái tên một đường dựa vào nuốt lực lượng của người khác trưởng thành, trên người đã tràn đầy hơi thở chết chóc. Nếu như xé đi lớp áo khoác thần sư của Âu Dương, xé nát hơi thở thần thánh thì hắn chính là ma quỷ đến từ địa ngục. Bạch Hủ Minh rất khó tưởng tượng một người rốt cuộc có tâm tính như thế nào để đối diện sát khí nặng nghề như vậy mà không tan vỡ, vẫn giữ được trái tim bình tĩnh tự nhiên. Cũng hết cách. Âu Dương không biết trong lòng Bạch Hủ Minh nghĩ gì, nói. Thật ra ta cũng hiểu ý chí hủy diệt là sức chiến đấu vô song, nhưng cường ép nhập ý chí hủy diệt vào tông trụt thì hắn không thể nắm giữ nó được. Âu Dương nói không sai, ý chí cần hợp với bản thân, trong người lỗ tu vốn có loại bất khuất, ý chí bất khuất là thích hợp với gã nhất. Nếu như cho lỗ tu ý chí hủy diệt thì có lẽ sẽ làm gã tan vỡ. Sư phụ, hạt Châu xanh đó bên trong trừa ý chí vĩnh sinh, hình như người bắt đầu hấp thu rồi. Người khác nhìn không ra nhưng Âu Dương thấy được trong người Bạch Hủ Minh, dưới ý chí trung hậu cường đại không gì sánh được có tia lực lượng xanh ngẫu nhiên di chuyển. Mặc dù lực lượng này so với ý chí trung hậu mênh mông như biển kém xa ngàn vạn dặm, nhưng nó là hạt mẩm, có một ngày nó sẽ lớn lên, thành loại ý chí thứ hai của Bạch Hủ Minh, Vĩnh sinh. Bạch Hủ Minh nói, hạt Châu này rất thần kỳ, công dụng tương tự với chiến kỳ. Nếu có thể hoàn toàn hấp thu lực lượng của Hạt Châu thì có lẽ ta thật sự sẽ lĩnh ngộ được ý chí thứ hai. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Chương 441, Phong tỏa thông tiên phong. Bên kia Lô Tu phát tiết xong rồi, hoàn toàn dung hợp ý chí bất khuất. Lúc này Lô Tu khoanh tay đứng trên thông tiên phong, áo đen bay phấp hối, không ngừng toát ra khí chất siêu phạm thoát tủ. Là Lô Tu. Nhưng lại là Lô Tu. Một đám cường giả đuổi tới vạn tiên sơn. Liếc mắt liền thấy ra lỗ tu ngạo nghệ đứng trên đỉnh núi. Bây giờ dù là người ngốc nhất cũng cảm giác được từ người lỗ tu không ngừng toát ra ý chí viễn cổ. Hai cường giả ý chí viễn cổ cộng thêm một thần sư. Cái này không đáng sợ, đáng sợ là Âu Dương đó có thể tạo ra cường giả ý chí viễn cổ. Các tiếng xôn xao vang trên bầu trời, lỗ tu vừa mới tăng lên cường giả ý chí viễn cổ không còn là trung tâm chú ý, quan trọng là Âu Dương lần này gây ra hoành động. Dung lịch thiên cải mệnh triệu hoán ra cả tiên âm, càng một phen tạo nên một cường giả ý chí viễn cổ. Rất nhiều người đều đang nghĩ Âu Dương có phải là có thể tạo ra một phi tiên không? lỗ Tu từ dưới nhìn lên bầu trời, nói. Các vị đến bạn tiên sơn là để chúc mừng. Nếu là trước kia thì lỗ Tu không thể nào phát hiện ra nhiều cường giả ý chí viễn cổ như vậy. Nhưng bản thân gã đã bước vào ý chí viễn cổ, lúc này tất nhiên là nhìn thấy được. Bạch Hủ Minh dẫn Âu Dương đi tới bên cạnh Lô Tu, hai người che trước mặt hắn, sợ có ai dùng thủ đoạn độc gác xuống tay với hắn. Mặc dù đám người này có thể bước vào đẳng cấp cơ đó thì nên có tự tôn của cường giả, nhưng ai cũng không dám bảo đảm trong số họ không có một số lòng xấu xa, vậy nên chú ý an toàn thì tốt hơn. Lao tổ đằng Xuân Thánh Địa nói ra một câu nói dối rất dở. Lô Tông Chủ nói đùa, tại hạ đi qua nơi đây, chỉ là tình cờ đi ngang. Đúng đúng. Chúng ta chỉ là đi qua nơi đây, tình cờ đi ngang. Một đám lao quỷ không biết xấu hổ nói, quỷ đều nghe ra họ nói xạo cỡ nào. Bạch Hủ Minh liếc bầu trời, nói. Ồ, đi qua. Vậy chúng ta không quấy giấy các vị đi ngang. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Rất rõ ràng, Bạch Hủ Minh không định giữ lại đám người này uống trà. Bây giờ nhìn mặt ngoài thì Âu Dương không bị tổn thương gì, nhưng mới rồi hắn nói cho Bạch Hủ Minh biết. Hán lịch thiên cải mệnh cho lỗ tu đã tiêu hao hết lực lượng, rớt xuống cảnh giới người thường, không qua nửa tháng thì đừng mơ hồi phục lại. Bạch Hủ Minh không muốn cả ngày khiến Âu Dương lộ ra trước mặt người khác, chuyện hắn làm đủ kinh người, bây giờ dẫn động tiên âm sáng tạo ra cường giả ý chí viễn cổ càng đẩy vạn tiên sơn lên độ cao mới. Lúc này cần phải để Âu Dương nghỉ ngơi, sau đó tăng nhanh quá trình dùng thiên mệnh thánh dược. Âu Dương khác với mọi người. Nếu là người bình thường đạt đến đại đế không quá an toàn, dù sao tùy thời sẽ có vài lão quỷ đi ra quay phá, còn Âu Dương thì khác. Tứ phương chiến kỳ trong người Âu Dương mới là tất cả điểm dựa của hắn, cái gì lực thần sư, cái gì lực đại đế đều không phải mấu chốt, mấu chốt ở chỗ hắn có thể sau khi vào đại đế rồi ngắn ngủi khống chế tứ phương chiến kỳ được không? Nếu có thể không chế trong thời gian ngắn, dù chỉ là một chấp mắt thì cũng đủ lay động thiên địa. Đó là lực phi tiên thật sự, Bạch Hủ Minh ký thức kỳ vọng rất cao về việc Âu Dương trở thành Đại Đế. Vốn Bạch Hủ Minh muốn Âu Dương trước tiên nghịch thiên cải mệnh cho mình, đặt đến Đại Đế, nhưng ẩm nghĩ lại nếu hắn bước vào Đại Đế lợn như tứ phương chiến kỳ bỗng sông ra thì một mình hắn chắc chắn không thể che giấu hơi thở. Bây giờ tăng thêm một lỗ tu, cho dù tứ phương chiến kỳ có sông ra thì Bạch Hủ Minh và lỗ tu có thể dựa vào ý chí viễn cổ bùng phát để che giấu. Các cường giả đến nhanh mà đi cũng nhanh, mặc dù họ rất muốn giao lưu với Âu Dương, hỏi về vấn đề liên quan tiên âm, nhưng Bạch Hủ Minh căn bản không định để cho đệ tử này của mình ra mặt. Nghĩ đến Bạch Hủ Minh nhận được đệ tử như vậy, nhiều người đấm ngực dòng chân. Bạch Hủ Minh rốt cuộc là đạp ba chó gì mà thu được đệ tử tốt như thế? Thật ra không phải Bạch Hủ Minh may mắn, là lao dùng chân tâm đổi lấy tất cả. Âu Dương không phải đồng ốc. Ngươi dùng hư tình giả ý đối với hắn thì hắn liền cảm thấy ngươi thật sự tốt, không có chuyện đó. Bạch Hủ Minh làm mọi chuyện đúng là hết sức tận tâm, sư phụ như vậy, vạn tiên sơn như vậy, Âu Dương còn có cái gì không hài lòng? Dù là Bạch Hủ Minh đối xử với Âu Dương, hay lúc trước lỗ tu ở rừng trúc liều mình cứu giúp đều khiến hắn cảm động. Âu Dương biết mình thiếu nợ vạn tiên sơn rất nhiều, chỗ này đã trở thành nhà của hắn. Các vị trưởng lão, tạm thời phong tỏa thông phong. Lỗ tu cũng phát hiện trạng thái của Âu Dương không tốt, gã không vội để đệ tử quay về thông thiên phong, giờ phong tỏa núi đợi giúp hắn điều dưỡng mới là việc chính. Tuân lệnh Sáu vị trưởng lão đại đế cũng rất mệt mỏi, mới rồi sấm chấp dông tố ai nấy coi như là liều mạng. Âu Dương nói Đa tạ sáu vị trưởng lão, nếu có một ngày sáu vị trưởng lão cũng có thể giống như tông chủ tự ngộ một kia lực viễn cổ thì Âu Dương sẽ lại ra tay. Âu Dương thốt một câu Sáu trưởng lão chuẩn bị rời đi đều dừng bước, giật mình nhìn hắn. Từ đại đế đạt đến ý chí viễn cổ, từ viễn cổ tới nay mấy người có được. Lại có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ một tia lực viễn cổ nhưng không tìm thấy ý chí thuộc về mình, cuối cùng chơ mắt nhìn lực viễn cổ tan biến. Mà hôm nay Âu Dương dùng lực thần sư dẫn động khung trời biến đổi, Lịch Thiên cải mệnh cho Lỗ Tu tạo ra ý chí bất khuất, khiến nhiều người trông thấy một tia hy vọng. Nhưng Lỗ Tu có ơn cứu mạng Âu Dương, Hắn hết sức cũng là chuyện thường. Còn họ thì sao? Họ không có ân huệ gì với Âu Dương, thậm chí họ từng công kích Âu Dương, nói hắn là kẻ gây họa Nhưng hôm nay Âu Dương nói ra lời như vậy, sáu vị trưởng lão đại đế siết bao cảm động, cảm động phát ra từ tận đáy lòng, lời hắn nói cũng là phát ra từ thật lòng. Sáu vị trưởng lão đại đế vào lúc Vạn Tiên Sơn gặp khó khăn nhất không bỏ lại Vạn Tiên Sơn, điều này chứng minh họ rất yêu Vạn Tiên Sơn. Người yêu vạn tiên sơn, bọn họ xem như chung một nhà. Đúng vậy, đối với Âu Dương mặc dù mỗi lần tạo nên ý chí viễn cổ sẽ khiến hắn yếu ớt rất lâu, nhưng đây là năng lực hắn có, mà đối với nhiều người thì nó thật sự là thay đổi vận mệnh. Sáu vị trưởng lão đại đế cùng hành lễ với Âu Dương, đồng thanh, đa tạ Âu Dương trưởng lão. Cái lễ này không phải vì thực lực của Âu Dương, lễ này là vì tấm lòng thật sự của hắn. Lễ này là Âu Dương dùng chân tâm đổi lấy. Bạch Hủ Minh đứng một bên nghe lời Âu Dương nói, gật ngủ. Từ đầu Bạch Hủ Minh đã biết Âu Dương không phải loại người vong ơn phụ nghĩa, chỉ cần ngươi thật sự tốt với hắn thì hắn sẽ hết sức làm nhiều chuyện cho ngươi. Nhớ lúc trước Âu Dương vì huynh đệ giết lên thông thiên phòng, vì huynh đệ hắn dù biết giết kim chỉ thì kim mình chắc chắn sẽ ra tay nhưng vẫn không chút do dự. chương 442-443, Thiên mệnh Thánh Dược Sống Âu Dương thuộc về Vạn Tiên Sơn, Âu Dương cùng Vạn Tiên Sơn là có nạn cùng chịu có Vinh Quang cùng chia sẻ. Lúc trước Âu Dương không có năng lực, gây nhiều thai họa cho Vạn Tiên Sơn. Hôm nay Âu Dương lại lần nữa trở về, nơi này chính là nhà của Âu Dương, nhà mình không thể để người khi dễ. Âu Dương siết chặt nắm tay, mỗi một chữ phát ra tận đáy lòng hắn, từng chữ là tình chân ý thiết. nha Từ lúc đến chân linh giới này Âu Dương luôn tìm kiếm. Hiện tại Vạn Tiên Sơn chính là nhà, người Vạn Tiên Sơn là người thân của hắn. Sáu vị trưởng lão đại đế lần nữa hành lễ. Đa tạ Âu Dương trưởng lão. Lần này họ không nói thêm cái gì, xoay người bay mỗi hướng tới thông thiên phong, vì Âu Dương tạm thời thủ hộ thông thiên phong. Đi thôi, ta ma ngươi đi xem thiên mệnh thánh dược. Bạch Hủ Minh vô vai Âu Dương, nói. Chúng ta chỉ biết thiên mệnh thánh dược có lực lượng không gì sánh bằng. Tin tưởng thần sư chi nhãn của ngươi có thể trông thấy càng nhiều điều. Lúc này Âu Dương đã hao hết lực lượng, chỉ có thể sử dụng thiên mệnh thánh dược, trước tiên cho hắn xem thiên mệnh thánh dược cũng để hắn chuẩn bị sẵn sàng luôn nó. Âu Dương đi theo bạch hủ minh và lỗ tu tiến vào cung phụ đường, thế bái liệt tổ liệt tông vạn tiên sơn. Lỗ tu lấy ra vạn sơn ấn, nói Liệt tổ liệt tông, hôm nay lỗ tu nhân danh tông chủ đời thứ 32 vạn tiên sơn mở ra bí tảng thông tiên phong. Vì cường nguy vạn tiên sơn ta, khi vọng liệt tổ liệt tông đồng ý. Lô tu dứt lời, vạn sơn ấn tự bay lên. Lại trông thấy vạn sơn ấn, Âu Dương có chút cảm thán. Nhớ lúc trước lần đầu tiên Âu Dương đến âm vân phong gặp Linh San, hắn còn tưởng Linh San là cường giả nào đó ẩn giấu trong vạn tiên sơn. Sau đó trong rừng trúc gặp lại Linh San hắn mới biết, thì ra nàng không phải cường giả mà là sơn linh. Hình như linh hồn của Linh San bị phong ấn bên trong vạn sơn ấn. Âu Dương nghĩ đến lúc đó Linh San nói hắn thiếu nàng hai mạng sống, hắn cảm thấy buồn cười. Trong rừng trúc Linh San đúng là có cứu mình một mạng, nhưng lần đầu tiên ở âm vân phong nếu cũng tính là hắn thiếu mạng Linh San thì hơi buồn cười. Âu Dương kiểm không được mở miệng hỏi Bạch Hủ Minh bên cạnh. Sư phụ, Linh San rốt cuộc là cái gì? Nàng chính là linh của Vạn Sơn Ấn, còn từ khi nào nàng tiến vào Vạn Sơn Ấn thì không ai biết, nhưng thực lực của nàng rất cường đại. Tuy nhiên bây giờ nàng càng ngày càng khó dạy dỗ, mấy lần nàng xuất hiện nếu không có lực lượng của ta uy hiếp thì có lẽ nàng đã đình công. "Phải rồi, lực thần sư của ngươi có thể khống chế nàng không?" Bạch Hủ Minh bỗng hỏi. "Chắc có thể." Âu Dương biết lực thần sư của mình nói trắng ra là lực thiên cơ, dù là bất cứ dị bảo gì đều ẩn chứa thiên cơ, hắn nắm giữ lực thần sư có năng lực trói buộc tất cả dị bảo. Nếu đem Vạn Sơn uốn vào tay Hâu Dương, chắc chắn hắn sẽ có cách dùng lực lượng nào đó hoàn toàn trói buộc Linh San, khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời. Bạch Hủ Minh bỗng nhiên nói: "Ừm, đợi qua một đoạn thời gian ngươi thử xem có thể khống chế Vạn Sơn ấn không. Dù sao Lộ Tu đã bước vào hàng ngũ ý chí viễn cổ, một ngày nào đó sẽ dỡ xuống gánh nặng tông chủ cùng vi sư đảm nhiệm trước thái thượng trưởng lão Vạn Tiên Sơn. Nếu không ra ngoài ý muốn thì có lẽ tông chủ đời tiếp theo chính là ngươi." Câu nói này làm Âu Dương giật nảy mình. Làm tông chủ vạn tiên sơn. Âu Dương tuyệt đối chưa từng nghĩ làm tông chủ vạn tiên sơn, không phải hắn xem thường vị trí tông chủ mà bởi hắn hiểu rằng để hắn quản lý thì hơi khó, hắn không có năng lực cai quản cả vạn tiên sơn rộng lớn. Âu Dương vội từ chối. Sư phụ, ta cảm thấy ta không thích hợp đảm nhiệm trước tông chủ vạn tiên sơn. Có quá nhiều chuyện cần Âu Dương thực hiện, phải trở thành đại đế, phải khống chế tư phương chiến kỳ. Phải truy tìm bốn ý chí viễn cổ, phải truy tìm bí mật viễn cổ, có nhiều chuyện chờ hắn làm, sao có thể ở lại đảm nhiệm tông chủ được. Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương bên cạnh, không nói tiếp, chỉ bảo. Điều này chắc cần rất lâu về sau, ta biết vài chuyện của ngươi, ta chỉ nói nếu có một ngày khi ngươi làm xong tất cả, lúc đó quay về vạn tiên sơn chủ trì cũng xem như là chuyện tốt đẹp. Bạch Hủ Minh không cưỡng ép Âu Dương. Âu Dương rất giống lúc Bạch Hủ Minh còn trẻ. Không ổn định được. Nếu kiên quyết chói buộc Âu Dương tại chỗ thì chắc chắn hắn sẽ sụp đổ. Nhưng con người luôn phải lớn lên. Bạch Hủ Minh cảm thấy có một ngày Âu Dương bình tĩnh trở lại sẽ quay về Vạn Tiên Sơn. Trước tông chủ Vạn Tiên Sơn không dành cho hắn thì chẳng còn ai. Có Lao và Sư Đệ, hai cường giả ý chí viễn cổ ủng hộ Âu Dương làm tông chủ. Vạn Tiên Sơn tuyệt đối không có ai dám phản đối. Hơn nữa Âu Dương làm ra cống hiến lớn như vậy cho Vạn Tiên Sơn chỉ dựa vào những điều này ai có thể phản đối được. Sư phụ, người định xử lý thiên cung như thế nào? Vấn đề này luôn lấn cấn trong lòng Âu Dương, Bạch Hủ Minh trước giờ nói được thì làm được, nếu Lao đã nói muốn cướp vân tiêu bảo điện của thiên cung thì sẽ ra tay. Ừ, thiên cung nho nhỏ cũng dám nhúng chàm Trung Châu, dám chọc giận vạn tiên sơn ta. Thiên cung muốn xua đuổi vạn tiên sơn ta đi Tây Vực xa Châu, vậy thì chúng ta cũng đem thiên cung của hắn đi Tây Vực xa Châu. Bạch Hủ Minh là một người rất độc, đạm thai kha và khúc hướng tiền đại náo Vạn Tiên Sơn, định trục xuất Vạn Tiên Sơn khỏi Trung Châu, thù này dù lao có nhịn được thì đệ tử Vạn Tiên Sơn chắc chắn sẽ không nhịn. Vạn Tiên Sơn không muốn tranh đấu cùng người khác, nhưng ai có gan mạo phạm Vạn Tiên Sơn thì chắc chắn sẽ nhận lấy lửa giận như sấm của Vạn Tiên Sơn. Bạch Hủ Minh từng độc chiến thiên hạ, Vạn Tiên Sơn đứng đầu bắt ông, bây giờ Vạn Tiên Sơn có hai ý chí viễn cổ cộng thêm thần sư Âu Dương. Có cái gì phải sợ? Thông linh hải trống trải qua khó xem, nghe người ta nói ở thiên cung có rất nhiều trận đồ sư, lần này cướp lấy vân tiêu bảo điện, bắt một đám trận đồ sư dưỡng sơn cho vạn tiên sơn ta. Cách nghĩ của Âu Dương cũng gần với bạch hủ mình, đôi sư đồ này đối với người của mình thì rất hiền hòa, đối với người ngoại lại tựa như ác ma, cực kỳ đáng sợ. Ha ha ha, lúc nào tiểu tử ngươi cũng có suy nghĩ giống ta. Nếu thiên cung đã có nhiều trận đồ sư thì bắt đến Dưỡng Sơn cho chúng ta đi. Bạch Hủ Minh mắt lué tia sáng hung ác. Bên lỗ tu đã lấy vạn sơn ấn mở ra cái hố đen to bên trong cung phụng đường. Bạch Hủ Minh nói. Đi đi. Vào xem thiên mệnh thánh dược. Bạch Hủ Minh dẫn Âu Dương đi theo sau lưng sư để lỗ tu bước vào trong hố đen. Đây là một bậc thang xoay tròn xuống dưới, bậc thang thông hướng trung tâm ngọn núi cao nhất vạn tiên sơn, thông tiên phòng. Chỗ này là lưu trữ dị bảo toàn vạn tiên sơn, muốn tiến vào đây dù là Bạch Hủ Minh cũng cần phải có vạn sơn ấn, nếu không thì không cách nào mở lối vào. Các bậc thang đen như mực, nhưng trong hai người thì Bạch Hủ Minh và Lỗ Tu có tu vi là cấp ý chí, bóng tối như vậy đối với họ tựa như không có. Âu Dương mặc dù tạm thời mất đi tu vi nhưng có thần sư chi nhãn cho người, cũng không sợ bóng tối. Ba người đạp bậc thang đi xuống, chỗ này có lực lượng thần kỳ trói buộc không gian. Tiến vào đây rồi mặc kệ ngươi là cường giả đẳng cấp gì đều không thể bay, chỉ có thể từng bước một từ bậc thang treo leo đi xuống dưới. Sư phụ, rốt cuộc chỗ này sâu bao nhiêu? Âu Dương mới cất tiếng nói thì bốn phía rồi âm lại, chỗ như thế này, mới mở miệng mà âm vang lớn như thế làm hắn giật nảy mình. Bạch Hủ Minh khe nói, chúng ta đi xuống dưới cần ít nhất một canh giờ. Ở đây nếu ngươi lớn tiếng gầm giống thì hồi âm có thể hú lâu đến nửa ngày. Một canh giờ. Nghe nói vậy, Âu Dương gật đầu. Thông Thiên Phong đâm thẳng tầng mây, tu luyện giả bay trong Thông Thiên Phong thì không cảm thấy nó cao bao nhiêu, nhưng nếu để một người bình thường leo lên Thông Thiên Phong thì kết của duy nhất là mà chết. Khoảng một canh giờ sau, Âu Dương thấy lỗ Tu đẩy mở một cánh cửa to. Khi gã mở cửa thì mùi hương tỏa ra, mùi hương khiến tinh thần Âu Dương phân chấn. Trong bảo. Trong lòng Âu Dương chỉ có hai chữ này, người mùi hương đã đủ cho hắn nâng cao tinh thần. Nếu không phải là trọng bảo thì tuyệt đối không thể làm được. Hèn chi nói thiên mệnh thánh dược có thể chống chết người, xem ra không phải thổi phồng. Lô tu nhìn bạch hủ minh, hỏi. Sư Minh, thật sự phải sử dụng thiên mệnh thánh dược sao? Nếu dùng đan dược khác, chúng ta tốn chút thời gian vẫn có thể đẩy Âu Dương vào đại đế. Nếu không phải bạch hủ minh cứ kiên quyết dùng thiên mệnh thánh dược đưa Âu Dương vào đại đế thì lô tu tuyệt đối sẽ không đồng ý sử dụng thiên mệnh thánh dược. Không phải lỗ tu tiếc rẻ gì, chỉ bởi vì thứ này được gọi là độc dược, để Âu Dương đánh cược độc dược này hiệu quả không tệ sao. Nếu như là đan dược khác, chứ không nói đến thời gian, có một điều sẽ khiến chúng ta hối tiếc cả đời. Lúc này không có người ngoài, Bạch Hủ Minh nói thẳng. Nếu như là đan dược khác, tối đa miễn cưỡng cho Âu Dương giặt đến đại đế, muốn kích hoạt tứ phương chiến kỳ trong người Âu Dương thì thiếu rất xa, ngươi nên hiểu tứ phương chiến kỳ đại biểu là cái gì. Tứ phương chiến kỳ. Lỗ tu nghe nói đến tứ phương chiến kỷ trong truyền thuyết thì nghi ngờ nơi đáy mắt biến thành kiên quyết. Đúng vậy, sử dụng thiên mệnh thánh dược thoạt trông rất nguy hiểm nhưng Âu Dương nếu thật có thể nghịch thiên cải mệnh đem thân thể bản thân biến thành thân thể viết cổ. Hơn nữa có tứ phương chiến kỳ giúp hắn phân quá lực lượng, vậy thì hắn chẳng những một hơi bước vào đại đế, càng có thể kích hoạt tứ phương chiến kỳ. Nếu nắm tứ phương chiến kỳ trong tay, Âu Dương sẽ thật sự là vô địch thiên hạ Tứ phương chiến kỳ cực kỳ cường đại, đây là căn nguyên bốn loại ý chí. Âu Dương cấp đại đế không có năng lực khống chế được tứ phương chiến kỳ, chỉ tạm thời mượn dùng một chút lực tứ phương chiến kỳ thì tuyệt đối không thành vấn đề. Một tiêu lực lượng này cũng đã vượt qua điều tất cả chúng ta biết, bởi vì đây chính là lực phi tiên. Bạch Hủ Minh không nói dối, tứ phương chiến kỳ chính là lực phi tiên, dù Âu Dương chỉ có thể mượn dùng một tia Dù cho đây là một tia yếu nhất trong lực phi tiên thì đó đúng thật là lực phi tiên. Bạch Hủ Minh quay đầu nhìn Âu Dương, nói Đương nhiên tất cả cần chính người tự quyết định. Lực phi tiên cường đại, nhưng người cuối cùng lựa chọn có dùng thiên mệnh thánh dược thúc đẩy hay không cần phải Âu Dương tự quyết định. Hãy xem thiên mệnh thánh dược đã. Âu Dương không lập tức từ chối hay đồng ý, lúc này hắn tràn ngập tò mò thiên mệnh thánh dược, muốn nhìn xem thiên mệnh thánh dược rốt cuộc là thứ gì. Lô Tu nói. Vào đi. Lô Tu nhắc chân bước vào trong cánh cửa. Trong cánh cửa là một hang đông do người đào ra, chỗ này diện tích không tính lớn nhưng tương đương với sân bóng rổ. Khi Âu Dương bước vào trong, thần sư chi nhãn thấy do có thật nhiều năng lực màu vàng dâng lên từ phía. Những năng lực này đều đến từ thiên mệnh thánh dược, nếu không có thần sư chi nhãn thì tuyệt đối không thể thấy năng lực đó. Lô Tu chỉ vào đằng trước, nói với Âu Dương. Người nhìn chỗ đó đi Âu Dương dọc theo tay Lô Tu chỉ nhìn sang, có một trái cây giống như con nít đặt trên thạch đài. Trái cây tỏa ánh sáng màu hồng, trông như ra thịt con nít thật sự, trong mắt Âu Dương thấy trái cây có sinh mệnh. Âu Dương đống lên tiếng, trái cây này là sống. Lô Tu, Bạch Hủ Minh không bị câu nói này làm giật mình, bởi vì trong điển tịch tổ sư truyền lưu có ghi chép trái cây này có được sự sống. Trái cây có sinh mệnh. Khoảnh khắc trông thấy trái cây thì Âu Dương chợt nghĩ đến một chuyện thần thoại ở thế giới bên kia. Trái cây này thật giống với nhân tham quả, ăn vào có thể trường sinh bất lão Nhưng cái này chắc chắn không phải là nhân tham quả, bởi vì trong thần thoại thì nhân tham quả bất nhập vô hình, gặp kim sẽ rơi, gặp mục sẽ khô, gặp thủy sẽ dung gặp hỏa sẽ hóa, gặp thổ tức nhập. Nếu như đây thật sự là nhân tham quả trong thần thoại, đặt ở đây é rằng nó đã trốn vào lòng đất không thấy đâu. Bạch Hủ Minh giải thích lai lịch của thiên mệnh thánh dược cho Âu Dương nghe. Đây chính là thiên mệnh thánh dược, tổ sư truyền thừa có ghi chép, chỗ này đến từ phương nào không ai biết, nghe nói nó có chút liên quan đến phi tiên, nhưng cuối cùng tổ sư không phi tiên nên cụ thể tung tích chỉ có thể để hậu nhân đi tìm tòi. Sư phụ, vạn tiên sơn chúng ta có từng xuất hiện phi tiên. Âu Dương nhìn thiên mệnh thánh dược, trong đó ẩn chứa lực lượng làm sao cũng không nên xuất hiện ở thế giới này mới đúng. Loại lực lượng này hơi giống với ý chí viễn cổ, nhưng lại không phải là lực lượng loại ý chí đó. Tuy nhiên, có một điều không thể nghi ngờ là thiên mệnh thánh dựa cần chứa lực lượng tuyệt đối cường đại. Không biết, Vạn Tiên Sơn là từ sau viễn cổ mới có ghi chép, lúc viễn cổ Vạn Tiên Sơn là như thế nào không ai biết, có lẽ một ngày nào đó ngươi có thể thăm dò ra. Thật tình thì Bạch Hủ Minh cũng rất muốn biết điều này, dù sao Hâu Dương có năng lực thăm dò bí mật viễn cổ. Có lẽ có một ngày hắn thật sự có thể phá giải bí mật viễn cổ, vũ hóa phi tiên. Lỗ tu đi tới bên cạnh thiên mệnh thánh dược, chỉ vào trái cây có bộ dạng như trẻ sơ sinh to cỡ nắm tay, nói với Âu Dương. Âu Dương, ngươi hãy nhìn xem thiên mệnh thánh dược ẩn chứa lực lượng có thể hấp thu được không? Âu Dương xảy bước đi tới đằng trước thiên mệnh thánh dược, cẩn thận nhìn lực lượng ẩn chứa bên trong thiên mệnh thánh dược. Loại lực lượng này nếu bây giờ hắn đàn vào... Dù có thiên cơ phụ triện phụ trợ nhưng chết chắc, bởi vì lực lượng này không cách nào dung hợp với thể chất hiện tại của hắn. Chương 444-445, hiểu lầm cũng phải đánh. Muốn hấp thu thiên mệnh thánh dược không phải không thể, để hấp thu nó cách duy nhất là có được thân thể viễn cổ, cùng lúc đó còn phải có cách vô hạn hấp thu lực lượng. Về vô hạn lực lượng thì Âu Dương có cách, tứ phương chiến kỳ giống như thao thiết vĩnh viễn cũng ăn không đủ no. Chỉ cần đem lực lượng dư ra đưa vào tứ phương chiến kỳ thì nguy hiểm sự bị no chống đến chết không tồn tại. Còn vấn đề trước thân thể viễn cổ, Âu Dương nhất định phải nghịch thiên cải mệnh cho mình mới làm được. Tông chủ, nếu như ta có thể nghịch thiên cải mệnh cho mình đạt đến thân thể viễn cổ thì hấp thu thiên mệnh thánh dược không thành vấn đề. Âu Dương thốt ra câu này không chỉ có lỗ tu, bao gồm bạch hủ minh thở ra một hơi. Vạn Thiên Sơn không để ý mất sức chiến đấu, dù sao thứ này không ai dùng được. Cho dù nó có là bảo bối tốt đến đâu, không ai sử dụng được thì cũng không có ý nghĩa gì. Âu Dương thì khác, vạn tiên sơn có thể tổn thất một cường giả ý chí viễn cổ nhưng không tổn thất được một thần sư. Quan trọng nhất là thần sư Âu Dương còn có năng lực sáng tạo ý chí viễn cổ. Bắt lấy thiên mệnh thánh dược vào tay, Âu Dương cảm nhận một tia lực lượng còn tinh thuần hơn cả ý chí viễn cổ tỏa ra. Hắn biết lực lượng này có thể trực tiếp đẩy hắn từ pháp thân đến đại đế. Nếu có thể hấp thu thì tiếp theo ta sẽ cùng Âu Dương ở lại đây. Sư đệ, người đi lên chủ trì chuyện Vạn Tiên Sơn, một tháng sau nhất định phải tới đây, ta sợ khi đó một mình ta không ngăn cản được tứ phương chiến kỳ. Từ lúc Âu Dương tiến vào thì bạch hủ Minh đã không định ra ngoài nữa. Lỗ tu đạt đến ý chí viên cổ, tiếp theo cường giả tông phái khác chắc chắn sẽ đăng môn phái phỏng, cũng là để xem thái độ Vạn Tiên Sơn. Ai đều biết Vạn Tiên Sơn ba khí. May là vạn tiên sơn trước giờ không phải tông phái kêu gào muốn hùng bá thiên hạ. Cho nên tông phái khác muốn nắm rõ là lúc này vạn tiên sơn có hai cường giả viễn cổ, một thần sư rồi thì có còn chọn cách cũ phát triển không? Sư Minh, chuyện thiên cung cũng nên bắt tay chuẩn bị. Lỗ tu biết cuộc chiến với thiên cung sẽ nổ ra khi Âu Dương đã đến đại đế, khi ấy hai viễn cổ và một thần sư cộng thêm tứ phương chiến kỳ, dù thiên cung có tìm người đến hỗ trợ cũng không ai dám giúp đỡ. Vạn Tiên Sơn không phải lòng ngông dạ thú, Vạn Tiên Sơn không muốn độc bá thiên hạ, mục tiêu của Vạn Tiên Sơn chỉ là thiên cung. Cho dù thiên cung có dơ chiêu bài môi hở răng lạnh cái gì cũng đừng mơ khiến người khác ra tay, dù gì đây không phải là trong chốn tờ ZNZF gian. Chân linh giới tự chiếm một phương, Vạn Tiên Sơn tỏa ủng Trung Châu đã có được kích lợi, cấp đoạt vân tiêu bảo điện chẳng qua là hành động Vạn Tiên Sơn tức giận mà báo thủ. Nếu người muốn Vạn Tiên Sơn chiếm hết khu vực của Thiên Cung thì Vạn Tiên Sơn cũng không có nhiều đệ tử như thế. Bạch Hủ Minh nói, chuyện này nhất định phải chuẩn bị, không cần quan tâm người khác nghĩ ra sao. Vạn Tiên Sơn chưa từng bị người đánh tới cửa mà không dám đánh tra. Lần này ta nói muốn lấy vân tiêu bảo điện của Thiên Cung thì nhất định phải bắt lấy nó. Bạch Hủ Minh đã sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu với Thiên Cung, lúc trước khi nghịch Thiên Cải mệnh hồi phục lại Tu Vi. Nếu không phải lão lo lắng an toàn của Âu Dương đã ngay lập tức truy sát khúc hướng tiền mấy ngàn vạn dặm Tốt lắm, sư huynh, các ngươi ở chỗ này tính dương đi, một tháng sau ta sẽ tới. Lộ tu biết bên trên còn có nhiều chuyện chờ gã xử lý. Vạn Tiên Sơn vừa mới trải qua đại kiếp nạn, bây giờ đột nhiên có thực lực hùng hậu như vậy, chắc các đệ tử ôm cục tức rất lớn, gã phải rõ ràng nói cho đệ tử Vạn Tiên Sơn biết chúng ta sắp đánh. Vạn Tiên Sơn nhất định phải đánh phải dánh tới Vân Tiêu Bảo Điện. Bạch Hủ Minh dặn dò công chuyện với lỗ tu song gã rời khỏi mật thất, bay về thông thiên phong. Tựa như Bạch Hủ Minh đã nói, ba ngày sau, cường giả bắt tông thập nhị thánh địa, bao gồm tứ đại gia tộc đều có mặt, nhưng lần này thiên cung cử đến không phải khúc hướng tiền, đạm thai ra đến cũng không có đạm thai kha. Không phải hai người kia có thời gian mà vì sau chuyện chính phong, ai có thủ với vạn tiên sơn phải lo lắng một vấn đề. Đó là bước vào vạn tiên sơn rồi còn trở về không. Đối diện nhiều người đến lỗ tu đều tiếp đãi, chỉ mình thiên cung, đạm thai ra là phất lờ. Hai phương thế lực cũng biết chuyện lần trước khiến quan hệ ba phương căng cứng, giờ vạn tiên sơn không đá họ ra khỏi cửa đã là rất nghề mặt. Ngày thứ bảy, lỗ tu rốt cuộc gặp tông chủ thiên cung Lý Minh Thu và đạm thai khức tà. Lý Minh Thu và lỗ tu coi như có chút giao tiếp, chẳng qua chỉ giới hạn trong quen biết. còn đạm thai khức tà Lỗ tu vô cùng quen thuộc gã. Tiểu tử này ở rừng trúc buộc lỗ tu phải quăng ra vạn sơn ấn mới giữ mạng bây giờ còn dám đến vạn tiên sơn, xem như là còn tốt bị hy sinh. Lỗ tông chủ, đạm thai kha và lỗ tông chủ có ân oán trong quá khứ, ai đúng ai sai chắc lỗ tông chủ cũng rõ ràng. Hôm nay đạm thai gia ôm thành ý đến, muốn hóa giải ân oán hai nhà. Chỉ cần lỗ tông chủ nói một câu thì đạm thai gia sẽ bỏ qua những chuyện Âu dương đã làm. Đạm thai khức tà biểu hiện ta đây rất rộng lượng, nhưng gã không phát hiện lô tu cười lạnh. Bỏ qua chuyện cũ. Đạm thai khức tà nghĩ quá nhẹ nhàng, một câu bỏ qua chuyện cũ là xóa hết tất cả sao. Lô tu hừ lạnh, nói. Bỏ qua chuyện cũ. Hừ hừ, đạm thai ra các ngươi khí độ thật lớn. Âu Dương giết hai vị đại đế, nhưng các ngươi cũng hạ chu sát lệnh, còn liên hợp khúc hướng tiền muốn bước đi vạn tiên sơn. Đây chính là bỏ qua chuyện cũ trong miệng đạm thai gia chủ sao. Lô tu vừa thốt ra câu này, sắc mặt đạm thai khức tà cực kỳ khó coi. Thật ra mới bắt đầu gã định lẫn lộn nghe nhìn, nhưng lô tu không ngu ngốc, chỉ vậy mà muốn lẫn lộn gã. Thế thì lô tu có khác gì con heo? Đạm thai khức tà bắt đầu lôi chuyện mê hồn hải ra Thánh tà đảo ở mê hồn hải, đạm thai gia luôn không đối địch với người, nhưng đạm thai gia cũng không chịu thiệt. Không lẽ lỗ tông chủ muốn quyết liệt với đạm thai gia? Ha ha ha ha đạm thai gia các ngươi không phải người chịu thiệt, vậy người vạn tiên sơn chúng ta là chịu thiệt đến lươn sao? Nói cho ngươi biết. Lỗ tu mặc kệ phong độ, một tay chỉ vào đạm thai khức tà, nói, đừng lấy mê hồn hải cái gì hù dọa vạn tiên sơn chúng ta. Ngươi! Đạm thai khức tà siết chặt nắm tay, nhưng vẫn dáng nhìn xuống. Không nói đến bây giờ lỗ tu đã không là trước kia Trước kia gã có thể ngược lỗ tu, còn bây giờ lỗ tu muốn giết chết đạm thai khức tạt thì gã dù có dạ hành thuật cũng không đi nổi. Húng chi bây giờ ở khu vực vạn Tiên sơn người ta, một lỗ tu, một bạch hủ minh, cộng thêm âu dương vĩnh viễn không thể nhìn thấu, hiện tại vạn Tiên sơn thật sự và vật khổng lồ không thể treo trọc. Sao nào? Đạm thai ra ngứa tay muốn cùng tại hạ lập lại rừng trúc hữu tình. Lỗ tu một tay cầm chén trà, nhìn đạm thai khức tà. Gã cố ý gần bốn chữ. Lý Minh Thu ở một bên nhìn hai người dương cung bạc kiếm, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh nhìn. Sự thật thiên cung có tìm đạm thai gia hỗ trợ cùng chống lại vạn tiên sơn, nhưng thái độ của đạm thai ra luôn là mập mở không rõ, không nói đồng ý cũng không từ chối. Nhưng loại thái độ này dù là quỷ cũng biết đạm thai ra họ không muốn trêu chọc vạn tiên sơn hiện tại. Lý Minh Thu rất vui thấy lỗ tu một bàn tay đập chết đạm thai khức tà. Nếu như gã chết tại đây thì dù đạm thai kha có làm con rùa vạn năm cũng phải ló đầu ra. Nhưng Lý Minh Thu vui vẻ cũng có chỗ không vui, thái độ của lỗ tuy đã đại biểu quan điểm vạn Thiên Sơn, đối với việc đạm thai ra chỉ là châm lửa thổi gió đã cứng rắn như vậy, chủ nưu như thiên cung bọn họ e rằng không có kết quả tốt. Lỗ Tông Chủ, thật ra lần này Lý Minh Thu tới là để giải trừ cách nghĩ hiểu lầm của hai Tông. Lý Minh Thu rất vô sỉ, đều đánh tới nhà người ta. Muốn để người ta cút đi chết lại chỉ dùng một câu hiểu lầm, giải thích. Lô tu liếc Xéo Lý Minh Thu, nói, hiểu lầm. Ta nghĩ Lý Tông Chủ thật sự hiểu lầm, Vạn Tiên Sơn và Thiên Cung từ trước đến giờ không có cái gì hiểu lầm. Lúc Vạn Tiên Sơn yếu ngươi muốn chạy tới cắn một miếng, bây giờ Vạn Tiên Sơn đứng lên ngươi nói hiểu lầm thì là hiểu lầm sao? Nếu lần này Vạn Tiên Sơn tính là hiểu lầm, vậy không nói cao tầng Vạn Tiên Sơn có đồng ý hay không? E rằng vài chục vạn đệ tử vạn tiên sơn đều sẽ làm phản. Cái này, sắc mặt Lý Minh Thu cực kỳ khó xem. Lô tu nói câu này tương đương với tát miệng gã. Lô Tông Chủ, sự thật là thiên cung không cố ý đối địch với vạn tiên sơn, chẳng qua có lúc mạnh ăn thịt yếu là phép tắc tự nhiên, Lô Tông Chủ nên biết. Lý Minh Thu biết đã nói đến đây thì khó mà nói rõ ràng. Ta rất đồng lý lời của Lý Tông Chủ, mạnh ăn thịt yếu. Lỗ Tu nhấn mạnh bốn chữ mạnh ăn thịt yếu, nếu Lý Minh Thu không hiểu ý thì gã xấu nguồn phí. Lý Minh Thu nhìn chầm chầm Lỗ Tu, nói, thật sự không có đường thương lượng sao? Lúc này nếu Lỗ Tu nói để thiên cung bồi thường tổn thất cái gì thì thiên cung chắc chắn sẽ lấy ra hết. Thương lượng thì đương nhiên là được, Thái Thượng trưởng Lão Vạn Tiên Sơn ta từng nói ra, vẫn tiêu bảo điện của thiên cung các ngươi không tệ, cho Vạn Tiên Sơn mượn 10 vạn năm đi lỗ Tu nói lời này tương đương phá hỏng những lời Lý Minh Thu nói. Vân Tiêu Bảo Điện có địa vị tương đương với thông thiên phong của Vạn Tiên Sơn. Nếu tặng thông thiên phong cho người ta Vạn Tiên Sơn 10 năm thì mọi người Vạn Tiên Sơn có thể đi tìm chết. Lý Minh Thu đứng dậy, nói. Nếu vậy thì Minh Thu không quay rời thêm, cáo tử. Giờ phút này ai đều nhìn ra Vạn Tiên Sơn không định làm hòa với Thiên Cung. Vạn Tiên Sơn muốn đánh Thiên Cung đã là sự thật như thép. Giờ có nói thêm cái gì không bằng quay về thiên cung xem thử có kéo được thế lực khác hợp tác không? Lô tu lười đứng dậy, nói. Không tiễn. Sắp sửa đánh nhau thì cần gì làm chuyện giả mù xa mưa. Hôm nay Lý Minh thu đến đây coi như là thân phận sứ giả. Nếu không thì gã chắc chắn đi không ra vạn tiên sơn được. Đạm thai khức tà liếc lô tu. Thái độ của gã với đạm thai khức tà, với thiên cung đã quá rõ ràng. Đạm thai khức tà biết có ở lại cũng ngủng phí thời gian. Đứng dậy nói với Lô Tu, lỗ Tông Chủ nên đắn đo kỹ lại đi, đạm thai ra đời đời cư ngụ thánh tà đảo, không giống thiên cung tủy tiện bị khi dễ. Lô Tu cười ha ha nhìn đạm thai khức tà, nói, không sao, vạn tiên sơn chưa từng muốn chuyển bách binh cấp của các ngươi Trong lòng lỗ Tu rất là sảng khoái nhìn đạm thai khức tà rời đi. Lô Tu chờ mọi người đi hết thầm mắng. Là cái thứ gì vậy? Nếu hôm nay lão tử không phải là tông chủ thì đã đập chết người rồi. Thật ra lỗ tu và bạch hủ minh giống nhau, đều là loại người rất cuồng ngạo chẳng qua làm tông chủ nên nhiều lúc gã phải che giấu bản thân, không thể tiêu sái như bạch hủ minh được. Thái độ của vạn tiên sơn đối với thiên cung bị lỗ tu cố ý vô tình bày ra rất nhanh truyền khắp vạn tiên sơn. Đệ tử vạn tiên sơn ai lấy la to, đều xin chiến. Thế lực khác đến vạn tiên sơn làm khách từ đầu đến cuối không nói thêm cái gì. Vạn tiên sơn nguyện ý cùng thiên cung đấu đá, bọn họ không núng tay được. Mấy ngày nay từ thái độ của lỗ tu cho họ hiểu một điều, vạn tiên sơn vẫn là vạn tiên sơn. Nếu ngươi không đến xâm phạm ta thì ta chẳng thèm để ý ngươi, nếu như ngươi dám đụng ta thì hãy trở cơn giận lôi đỉnh tẩy lễ. Vạn tiên sơn tuyên bố khai chiến thiên cung, tin tức bay khắp chân linh giới. Chân linh giới to lớn chỉ mất nửa tháng đã không ai không biết, không ai không hiểu. Lúc này Nam Lâm xích thủy, khu vực thiên cung tai quảng, nhiều người bắt đầu bỏ trốn. Một khi tu luyện giả khi S chiến với nhau thì sẽ đánh đến kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Mấy chục vạn đệ tử vạn tiên sơn muốn đánh thiên cung, tùy tiện xuất động có ít nhất mấy vạn người tiến đến, khi đó tất cả khu vực quận thiên cung đều là chiến trường, chỗ này không thích hợp người bình thường sinh tồn. Người thường có thể làm chính là trốn đi nơi khác. Phương Đông Lâm Hải cảnh, trong tổ chức Thiên Hồn, một thiếu niên áo đen nhận lấy một lệnh bài vàng, trong mắt không bình tĩnh. Người cho Yiye lệnh bài thấy Dạ Ma La bị kim bài khiến cho mất bình tĩnh thì hơi giật mình. Dạ Ma La là sát thủ gần đây mới xuất hiện, không ai biết thực lực của Yiye, nhưng nhiệm vụ Yiye nhận chưa từng thất bại. Dạ Ma La là sát thủ đêm đen, Yiye chỉ xuất hiện vào buổi tối. Dạ ma la trong bóng tối tựa như chân chính ma la, con mồi bị y hề nhìn chúng chỉ có con đường chết. Dạ ma la cầm lệnh bài, xoay người rời khỏi tỏa tâm các của thiên hồn, bóng đêm là bình phong che giấu cho dạ ma la tốt nhất. Dạ ma la đi ra khỏi tỏa tâm các rồi chấp lẻ mấy cái đã biến mất không thấy bóng dáng. Không lâu sau, trong một ngõ nhỏ tối đen, một thiếu niên bình thường đi ra. Nếu lúc này hâu dương ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra. Đây là dạ thiên mấy năm trước được hắn tặng cho hóa yêu quyết, người này ở trong mắt nhiều người có tư chất bình thường, thế rằng có một ngày nhất định sẽ lấy thân phận chí tôn đại đế cầm hóa yêu quyết đi lên vạn tiên sơn, trả lại đồ. Bây giờ mới qua vài năm mà dạ thiên đã thông qua hóa yêu quyết lĩnh ngộ ra công pháp khiến ý gì ở trong đêm tối biến thành ác ma. Dựa vào công pháp dạ thiên một đường tăng lên, giờ đã tiến vào thánh thể, buổi tối ý tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần. Điều này giúp cho ý sáng lập danh hiệu sát thủ dạ Ma La. Chương 446, tạo ra thân thể viết cổ. Dạ thiên run rảy từ trong vòng tay lấy ra hóa yêu quyết và thanh sắc bì giáp lúc trước câu dương cho mình. Ý, ý biết nếu như không có những thứ này hắn tặng cho thì có lẽ ý còn ở Trung Châu cùng ra ra bán rượu. Có lẽ ý vĩnh viễn không thể bước vào hàng ngũ cường giả Mặc dù con đường tu hành rất gian khổ, mặc dù dạ thiên nhiều lần chịu đá kích. Nhưng y chưa từng từ bỏ luân tiến lên. Dạ thiên tin tưởng chỉ cần mình có thể không ngừng đi tới, nói cho mọi người thiền phú kém cũng có thể xông đến bây giờ. Ba ngày ngay cả thánh thể cũng không tới, đến đêm lại đạt tới sức chiến đấu gấp 10 lần thánh thể có được. Đại ca, tin tưởng ta, rất nhanh ta sẽ hoàn thành lời hứa, ta sẽ ôm chúng nó đi lên vạn tiên sơn. Dạ thiên là một người đàn ông rất chú trọng ân tình, một giọt nước lành báo ân cả thùng nước. Ơn tình thay đổi vận mệnh của Âu Dương với Dạ Thiên là điều ý kỳ vĩnh viễn không thể trả lại. Rất nhanh, mục tiêu của ta sẽ hoàn thành. Dạ Thiên không ngừng bơm hơi cho mình, đây là động lực để y kỳ đi tới. Thời gian trôi nhanh, một tháng trước mắt đã qua đi. Lúc này yêu khí của Âu Dương nhờ được Bạch Hủ Minh bồi dưỡng một số lớn đan dược đã hồi phục lại. Lực thần sư mặc dù không thể dựa vào đan dược hồi phục, nhưng một tháng cho Âu Dương hoàn toàn hồi phục trình độ lúc nghịch thiên cải mệnh cho Lô Tu. Hắn thậm chí cảm thấy lực thần sư của mình có tăng lên. Âu Dương không nói chuyện này cho Bạch Hủ Minh, dù sao chỉ có một mình hắn là thần sư, con đường thần sư hắn chỉ có thể lần mò đi tới, gian khổ như tương lai sau khi hắn đạt được đại đế phải tham dò con đường viễn cổ. Ầm. Cửa đá bị đẩy mở, Lộ Tu theo hẹn đi tới. Ước định một tháng này bất cứ có chuyện gì gã phải đến đây, dù sao lần này còn quan trọng hơn cả việc gã đột phá cấp ý chí viễn cổ. Lần này Âu Dương vì bản thân nghịch thiên cải mệnh sắp dẫn động tứ phương chiến kỷ, nếu thật sự thành công thì Vạn Tiên Sơn sẽ co vương bài lớn nhất, khi đó cho dù có đối địch với toàn thế giới thì Vạn Tiên Sơn sẽ không bị động. Lô Tu Tiến bảo, trước tiên chào hỏi Bạch Hủ Minh. Sư Minh Bạch Hủ Minh hỏi Giải quyết chuyện bên trên sông chưa? Mặc dù Bạch Hủ Minh không đi lên nhưng đoán được vài chuyện. Lô tu dứt khoát đáp. Lý Minh thu đến, ta đã nói cho hắn chúng ta muốn là Vân Tiêu Bảo Điện. Bạch Hủ Minh lắc đầu, mắt tràn đầy khinh thường, nói. Hừ, Lao giả khúc hướng tiền không có lá gan đến, làm ta hưởng công chú trong hắn. Bạch Hủ Minh ban đầu đoán có lẽ khúc hướng tiền sẽ đến, nhưng gã không có lá gan đó đúng là khiến Lao thất vọng. Đạm thai khức ta cũng đến còn dám nhắc đến mê hồn hải với ta. Lỗ tu biết đạm thai khức ta muốn nói là họ ở mê hồn hải, muốn đánh bọn họ không dễ dàng. Âu Dương nghe đến mê hồn hải thì khinh thường hử. Mê hồn hải. Hừ hừ. Lúc này vạn tiên sơn có hai viễn cổ cộng thêm thần sư là hắn, nếu Âu Dương thành công bước vào đại đế, có thể mượn tạm lực lượng tứ phương chiến kỳ, vậy cho dù đạm thai ra có ở mê hồn hải thì vạn tiên sơn giết vẫn lên thánh tà đảo. Hai viễn cổ giết lên thánh tà đảo dù không thể huyết tẩy cũng đủ làm đạm thai gia bị tổn thất thảm trọng. Nhưng Âu Dương không định để ai giết lên thánh tà đảo, bởi vì hắn có ước hẹn 50 năm với đạm thai Minh Âu Dương tin tưởng, 50 năm sau chắc chắn hắn có thể khống chế tứ phương chiến kỳ, đến lúc đó hắn đi bách tôn đảo hoàn thành ước định và huyết tẩy đạm thai ra. Xuyên vân thuyền lần thứ hai ra biển đi tới đâu, hoàng thiên đại đế biến mất ở chỗ nào, đây đều là một phần của bí mật viễn cổ cũng là điều Âu Dương cần thăm dò. Tương lai hắn chắc chắn sẽ bước lên con đường giống Hoàng Thiên Đại Đế, ngồi về thi lần thứ hai đi hướng không biết, sẽ rách tấm mảnh che bí mật viết cổ. Bạch Hủ Minh nói, cuộc chiến với Thiên Cung đã là nhất định, nhưng trước đó phải cho Âu Dương nuốt Thiên Mệnh Thánh Dược. Bạch Hủ Minh biết nếu muốn yên tâm đánh Thiên Cung thì phải để Âu Dương tăng cấp, chỉ khi hắn đạt đến Đại Đế, có năng lực mượn dùng lực lượng tứ phương chiến kỳ thì mới bảo đảm an toàn cho bản thân hắn Lô tu ánh mắt tràn đầy tin tưởng nhìn Âu Dương, nói Sư Minh, một lần này chúng ta bắt tay nhau hộ pháp cho Âu Dương, tin tưởng Âu Dương chắc chắn có thể phá tan cửa ải khó khăn này. Âu Dương mỉm cười nói Đà tạ tông chủ Thật ra nịch thiên cải mệnh cho người khác và cho bản thân có điều khác nhau, coi như là chính Âu Dương cũng hơi thẳng thẳng. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn hoàn thành nịch thiên cải mệnh từ sau viễn cổ tái hiện thân thể viễn cổ. Nhưng Âu Dương không nhớ nổi mình đã làm bao nhiêu lần đầu tiên, cho nên lần đầu tiên này chắc chắn có thể thông qua. Sư Phụ, Tông Chủ, xin các người hộ Pháp cho ta, tạo ra thân thể viễn cổ nhất định cần phụ triện ý chí vĩnh sinh kích hoạt, ta cần trước tiên khắc phụ triện ý chí vĩnh sinh. Khi ta hoàn thành nịch thiên cải mệnh thì là lúc ta nuốt thiên mệnh thánh dược, khi đó mặc kệ xảy ra chuyện gì Sư Phụ nhất định phải đánh thiên mệnh thánh dược nhập vào người ta. Âu Dương biết thân thể viễn cổ là không nên tồn tại trên đời, lúc trước hắn không dám tự cải tạo thân thể viễn cổ cho mình bởi vì sợ sau khi hành thành sẽ dẫn đến vô tận thần lôi. Bây giờ có thiên mệnh thánh dược, khi đạt đến thân thể viễn cổ lập tức nuốt thiên mệnh thánh dược, đẩy thân thể viễn cổ vào đại thành, một bước đi vào đại đế. Bạch Hủ Minh chắc chắn đáp lại Âu Dương. Yên tâm đi, chỗ này là an toàn nhất vạn tiên sơn, tại đây có ta cùng lô tu hộ pháp cho người. Tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót gì. Nếu ở đây bị người xông vào đánh gậy Âu Dương Nịch Thiên cải bệnh thì Vạn Tiên Sơn từ nay không cần lăn lộn nữa. Sư phụ, nếu sớm phát hiện chỗ này thì có lẽ lần trước sẽ không ra cửu Thiên Thần Lôi. Âu Dương đã quan sát chỗ này một tháng trời, ở đây xem như ngăn cách với thế gian. Nơi này tuy rằng vẫn ở trong thông thiên phong nhưng bị Tổ tiên Vạn Tiên Sơn dùng thủ đoạn đặc biệt, chắc là mở ra tiểu thế giới ngăn cách thế gian ở đây muốn dẫn động cựu thiên thần lôi gần như là không có khả năng. Âu Dương cảm thấy muốn đem chỗ này biến thành một nhà giam cầm tù người ta thì cho dù người có đạt đến phi tiên, chỉ cần không dùng lực lượng phá ra ngoài thì đừng mơ dẫn động tiên âm giáng thế. Lô Tu cười cười nói. Thật ra lúc bắt đầu ta đã có nghĩ đến chỗ này. Ban đầu lỗ Tu có nghĩ tới đây khiến Âu Dương nịch thiên cải mệnh cho mình, nhưng lúc đó không chắc chắn rốt cuộc được không cho nên không nói. Bây giờ Âu Dương đống nói chỗ này có loại hiệu qua như vậy xem như là thu hoạch rất không tồi, ít nhất sau này có làm chuyện gì cũng không cần hành động toàn chân Linh giới. Chương 447, Thức Tỉnh, Thứ Phương Chiến Kỳ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thật ra bọn họ đều đã sai, mặc dù chỗ này ngăn cách với thế giới, trừ phi người vĩnh viễn không ra ngoài, nếu không thì nên đến tự nhiên vẫn sẽ đến. Từng phụ triện bị Âu Dương khắc từ không trung. Lần này hắn nghịch thiên cải mệnh tạo thân thể viễn cổ cho mình, không thể có chút gì sơ sẩy, nếu không thì không nói đến có thành công hay không, có lẽ cả đời là một phế nhân. Âu Dương biết huyết sắc yêu đan của mình thần kỳ, rất nhiều lúc làm được việc mà nhiều người tưởng tượng đều không dám. Tuy nhiên, chỉ dựa vào huyết sắc yêu đan giết lên đại đế, dù Âu Dương tưởng tượng cũng thấy xấu hổ. Giết lên đại đế, đó là lấy bao nhiêu mạng người trồng lên. Đến lúc đó hắn không muốn đối địch với toàn thế giới đều rất khó. Từng phụ triện được khắp ra, ánh sáng vàng từ người Âu Dương chiếu lên phụ triện xung quanh, lần này không có thần quang kinh tâm động phách, không có phụ triện bay lời trời, lần này lực khống chế của Âu Dương vừa xa lần trước nhiều, có thể hoàn mị khống chế điều mình cận. Tâm bình khí hòa, Âu Dương điều chỉnh trạng thái của mình đến trình độ tốt nhất, cùng lúc đó tất cả phụ triện của Âu Dương bắt đầu bị kích hoạt. Phụ triện xung quanh giống vô số tinh vân nhỏ xoay tròn quanh Âu Dương, hắn giống như là người thống trị tinh vân. Ngón tay Âu Dương mua may, tinh thần nhóc nháy theo hắn, loại nhảy nhìn như không có quy luật thật ra là dựa theo ý của hắn không ngừng tụ tập lại. Rất nhanh, vô số phụ triện dựa theo quy tắc nhất định tiến vào trong phụ triện ban đầu Âu Dương khắc ý chí vĩnh sinh ban đầu tùy theo tiến vào phụ triện biến đổi. Chính là như vậy. Phải biến. Phải biến thành hy vọng. Âu Dương biết hắn không lấy được ý chí vĩnh sinh, hắn cũng không cần ý chí vĩnh sinh. Âu Dương cần là dùng ý chí vĩnh sinh diễn sổ ra loại phù triện thần kỳ biến đổi thể chất của hắn. Phù triện chấn động, từng ánh sáng vàng phát ra từ phù triện, giống như là mặt trời nhỏ thắp sáng cả mật thất. Bạch Hủ Minh và Lỗ Tu nhìn phù triện nhiều lần biến hóa rồi bị đông sáng, hai người biết chắc Âu Dương thành công. Không ngờ thuận lợi như vậy. Chính Âu Dương cũng không ngờ sẽ thuận lợi như vậy. Nhưng đây cũng không tính là thuận lợi. Dù sao là thần sư, vì chính mình cải tạo thành thân thể viễn cổ không tính khó, khó là làm sao cứ giữ như vậy. Nếu như không có thiên mệnh thánh dược, cho Âu Dương thêm lá gan hắn cũng tuyệt đối không dám chuyển hóa mình thành thân thể viễn cổ. Phù triện vàng hoàn thành rồi bay đến lồng ngực Âu Dương, nhưng chính lúc hắn cho rằng mình sắp thành công thì phù triện vàng bị một huyết sắc quang phát ra từ người hắn hòa tan. Đúng vậy, là hoàn toàn hòa tan. Âu Dương tốn bao công sức sáng tạo ra phù triện có thể biến đổi hắn thành thân thể viễn cổ vậy mà không thể ngăn cản lực lượng thể chất của bản thân hắn, bị phò tan. Âu Dương cảm giác sau khi phù triện bị hòa tan thì thân thể bắt đầu mất đi khống chế, giống như cơ thể cảm thấy hắn phản bội nó, tức giận lên, không cho hắn kiểm soát. Bạch Hủ Minh không thấy tất cả điều xảy ra trong cơ thể Âu Dương, lão chỉ thấy phù triện biến mất trước người hắn, rồi thì hắn đứng đó, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ. Cảm giác đầu tiên của Bạch Hủ Minh là Âu Dương thành công, Lão bắt lấy thiên mệnh thánh dược quăng no tới trước ngực của hắn. Khi thiên mệnh thánh dược đụng vào thân thể Âu Dương thì quỷ dị bị người hắn ướt. Không cần. Âu Dương chỉ có thể thầm thét đảo nhưng đã muốn. Thiên mệnh thánh dược xông vào người Âu Dương rồi giống như mãnh hổ điên cuồng, bắt đầu hóa thành khí nóng chạy điên cuồng bên trong. Chính lúc Âu Dương cho rằng mình chết chắc thì hắn phát hiện, thể chất quái dị vượt xa hắn tưởng tượng. Vô số kinh mạch vốn nên bị thiên mệnh thánh dược hóa thân thành mánh hổ sẽ nát vậy mà không sao cả. Thiên mệnh thánh dược để lại khí thể có 9 phần biến mất, còn lại một kia lực lượng bắt đầu dung nhập vào thân thể của Âu Dương, khiến lực lượng không ngừng tăng lên. Bắt đầu tăng lên rồi. Bạch Hủ Minh ở bên ngoài tất nhiên không biết tình hình của Âu Dương, nhưng lão nhìn ra được khí thế tăng cao trên người hắn. Lực lượng của Âu Dương cũng đang tăng lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hiện tại Âu Dương không thể khống chê thân thể của mình, chỉ đành chơ mắt nhìn thiên mệnh thánh dược chạy dọc thân thể. Không biết qua bao lâu, thiên mệnh thánh dược chạy khắp tuồng thân Âu Dương, mỗi một tấc không tha, thiên mệnh thánh dược đã bị hấp thu không còn sót lại bao nhiêu. Bên ngoài nhìn Âu Dương thì tu vi của hắn đã đến đỉnh pháp thân, nhưng đỉnh pháp thân này không dính chút gì với thân thể viết cổ, hoàn toàn là thể chất quái dị của hắn khiến 9 phần dược hiệu hoàn toàn lãng phí, sau đó số còn dư đẩy hắn lên. Có lẽ đây cũng xem như là cơ duyên xảo hợp, chính Âu Dương không ngờ rằng không có thân thể viễn cổ hắn vẫn hấp thu được Lý Xu Khi thế đang tăng, có lẽ sẽ xông phá cực hạn cuối cùng đạt đến đại đế. Ẩm! Vì thế mạnh mẽ lao ra khỏi thân thể Âu Dương, lực lượng này đánh bay bạch hủ minh, lộ tu ra xa mấy chục thức đánh vào vách đá mới miễn cưỡng ngừng lại. Hai người hoàn toàn không để ý mình bị đụng chất vật. Phút chốc Bạch Hủ Minh dơ tay biến ảo ra màu đen hợp thành quả cầu khủng bố bao bọc toàn thân Âu Dương. Lỗ tu không chậm chạm, ý chí bất khuất cùng lúc biến thành quả cầu đen bao bọc bên ngoài lực lượng của Bạch Hủ Minh, hợp thành hai tầng phòng ngự. Ẩm! Âu Dương cảm giác thân thể sắp bị xé rách, đây không phải dự triệu đột phá đại đế, đây là vì hắn cầm huyết sắc yêu đan xung quanh bông bùng phát lực lượng. Thứ phương chiến kỷ không ngừng xoay tròn quanh huyết sắc yêu đàn. Huyết sắc yêu đan của Âu Dương bạo tạc, một loại lực lượng vượt qua sức tưởng tượng của hắn bắn ra khỏi huyết sắc yêu đan. Huyết sắc yêu đan bạo tạc. Vô số lực lượng từng bị nuốt vận chuyển trong người Âu Dương, nhưng lực lượng này đã vượt xa điều hắn tưởng tượng, đây căn bản không phải lực lượng đỉnh pháp thân nên có được. Lực lượng này cường đại hơn đỉnh pháp thân gấp trăm, ngàn lần. Bây giờ Âu Dương đống nhiên hiểu ra, đó là vì thể chất của hắn. Lúc trước hắn nuốt vào các linh đan lực lượng không tan biến mà dùng cách gì đó hắn không biết tồn tại trong huyết sắc yêu đan ở trong người hắn. Lúc này thiên mệnh thánh dược xuất hiện rốt cuộc khiến huyết sắc yêu đan đạt đến một loại cực hạ, nó bảo tạc. Nó phóng thích tất cả lực lượng. Chết chắc rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Âu Dương. Tuy nhiên, tận thế không buông xuống, mặc dù lực lượng đáng sợ lao ra nhưng tứ phương chiến kỳ không bị đụng mở. Đối diện huyết sắc sóng chiều xông ra. Tứ phương chiến kỳ vận chuyển, tất cả sóng đụng vào tứ phương chiến kỳ đều bị chiến kỳ hấp thu. Vô số lực lượng đáng sợ đẩy tu vi của Âu Dương lên cấp đại đế. Đây tuyệt đối là đại đế đầu tiên không có yêu đan. Nhưng giờ phút này nếu ngươi từ bên ngoài nhìn Âu Dương, vậy ngươi sẽ cảm nhận được lực lượng đại đế từ người hắn. Chương 448, 10 giây kinh thiên. Thật sự thành công. Bạch Hủ Minh và Lỗ Tu không hay biết chuyện xảy ra. Bọn họ cảm thấy Âu Dương rất may mắn. Âu Dương đống hú giải. A3. Tiếp theo chỉ thấy đống luồng sáng đỏ bắn ra khỏi ngực Âu Dương. Ánh sáng đỏ đụng vỡ quả cầu của Bạch Hủ Minh rồi tới quả cầu của Lô Tu. Cái gì ý chí trung hậu? Cái gì ý chí bất khuất? Khi Tứ Phương Chiến Kỳ muốn xông ra thì tất cả đều phải tránh đường cho chúng nó. Tứ Phương Chiến Kỳ. Thật sự là Tứ Phương Chiến Kỳ. Mạo lên. Hết sức phong lại chúng nó. Bạch Hủ Minh lần đầu tiên chính mắt trông thấy tứ phương chiến kỳ. Mặc dù tứ phương chiến kỳ không có bốn máu mà hoàn toàn là màu đen, nhưng Bạch Hủ Minh biết rõ chúng nó tỏa ra lực lượng khiến đây mới là ý chí viễn cổ tinh thuần nhất. Chúng nó là ngọn nguồn ý chí viễn cổ, chúng nó là lực căn nguyên. Chặn lại chúng nó. Lúc này Bạch Hủ Minh không rảnh suy nghĩ có bị hao tổn hay không, lào dốc hết lực lượng ngừng kết ra một bàn tay to lớn, bàn tay đẻ lại tứ phương chiến kỳ sung ra. Xem như tạm thời ngăn cản chúng nó muốn phá vỡ mất hết bày ra lực lượng của chúng cho thế nhân thấy Sư đệ! Giúp ta! Bạch hủ minh tốn hao sức lực, dù tứ phương chiến kỳ chưa bị kích hoạt nhưng ngay cả chủ nhân không chế chúng nó còn không cách nào nhúc đích, chỉ dựa vào căn nguyên chúng nó đủ đối kháng với bất cứ cường giả nào trong thiên hạ. Ta đến đây! Lỗ tu sông tới bàn tay to bạch hủ minh huyện hóa ra, biến thành một luồng sáng từ trên trời lao thẳng xuống bàn tay to. Âu Dương làm chủ nhân nhìn chằm chằm tứ phương chiến kỷ mặc dù chiến kỳ rời khỏi thân thể nhưng Âu Dương vẫn còn lực đại đế, hắn thậm chí cảm nhận được mình cùng tứ phương chiến kỳ hợp thành một thể. Trở trở về, Âu Dương cố nén đau đớn thân thể tắt nổ, muốn theo gọi tứ phương chiến kỳ lại quay về thân thể. Huyết sắc yêu đan bạo tạng, tứ phương chiến kỷ trực tiếp thôn vệ huyết sắc yêu đan, hiện tại chúng nó chính là yêu đan mới của Âu Dương. Nếu trong thời gian ngắn không thể làm chúng nó trở về thì Âu Dương chết chắc. Ẩm. Hai cường giả ý chí viễn cổ đều xuất hiện thế mà không cách nào ngăn cản tứ phương chiến kỳ. Bốn loại ý chí của tứ phương chiến kỳ hóa thành bốn luồng sống đỏ bắt đầu trùng kích mật thất này. Trở về. Âu Dương biến thành tia chốc đen. Đây là lực lượng cuối cùng của hắn. Nếu như lần này không thể kéo tứ phương chiến kỳ trở về thì có lẽ là ngày chết của hắn. Kia chốc đen chợt lóe bay tới bên trên tứ phương chiến kỳ, Âu Dương vươn đôi tay chộp hướng huyết quang tứ phương chiến kỳ. Không cần. Bạch Hủ Minh thấy Âu Dương định chộp trở lại tứ phương chiến kỳ, cảm giác đầu tiên là Âu Dương sắp bị tứ phương chiến kỳ sẽ thành mảnh vụt. Tuy nhiên, điều Bạch Hủ Minh tưởng tượng không xảy ra. Tứ phương chiến kỳ bị Âu Dương một tay bắt lấy hai mặt. Nắm tứ phương chiến kỳ, Âu Dương mặc kệ trắng đen nhét vào lỗ hổng trước ngược bị tạc th Tứ phương chiến kỳ tiếp xúc với máu ở ngực câu dương nhưng không cùng bạo, hóa thành dòng nước tiến vào ngực hắn. Tứ phương chiến kỳ nhập vào, thương tổn ở ngực câu dương lấy tốc độ mắt thường trông thấy điên cuồng khép lại. Tứ phương chiến kỳ tiến vào thân thể âu dương biến thành huyết sắc tứ phương chiến kỳ xuất hiện ở vị trí huyết sắc yêu đan ban đầu. Vốn tứ phương chiến kỳ 4 màu bây giờ biến thành một màu đỏ, dung hợp cùng huyết sắc yêu đan, tứ phương chiến kỳ biến thành yêu đan. Chiến kỳ quay về chỗ cũ. Toàn thân Âu Dương vào khoảnh khắc này tràn ngập lực lượng có tính bờ ạ ho cờ lạc. Cho dù là Âu Dương cũng cảm thấy lực lượng này đáng sợ, hắn bị hù không dám núp đích, bởi vì hắn phát hiện lực lượng hiện tại vượt qua sức mạnh mình nên có. Có lẽ Âu Dương vung tay một cái là sẽ hủy diệt thông thiên phong. Âu Dương bật thốt. Qua cái này là lực phi tiên sao. Bạch Hủ Minh, lỗ tu đã bị lực lượng phát ra từ người Âu Dương để nằm sấp trên mặt đất. Đúng vậy, đây là huy nhiếp thật sự. Loại uy nhiếp này dù là chiến đế cũng bị ép gục xuống. Không đúng. Đây không phải là lực lượng của ta. Đây là lực lượng của tứ phương chiên kỳ. Âu Dương biết cái này không phải là lực lượng của hắn, bởi vì nó tựa như gió rút đi, chỉ duy trì chưa tới 10 giây. Khi lực lượng hoàn toàn biến mất, Âu Dương vẫn là tu vi đại đế, lực lượng rút đi đến đại đế thì ngừng lại. Đại đế. Không ngờ dùng cách như vậy tiến vào đại đế. Âu Dương không biết thế này xem như là phúc hay họa Vốn muốn có thân thể viễn cổ nhưng không được, tuy nhiên lại được đến thiên mệnh thánh dược. Vô tình kích hoạt tứ phương chiến kỳ, hơn nữa đem tứ phương chiến kỳ dùng hợp cùng huyết sắc yêu đan, khiến chiến kỳ bốn màu biến thành toàn thể màu đỏ. Không biết nên nói là huyết sắc yêu đan nuốt tứ phương chiến kỳ, hay nói tứ phương chiến kỳ nuốt huyết sắc yêu đan. Thành công! Bạch Hủ Minh và Lỗ Tu bỏ dậy. Hai người mới nãy rõ ràng cảm nhận trong 10 giây ngắn ngủi Âu Dương bùng phát ra lực lượng tuyệt đối là lực phi tiên, tuyệt đối là lực lượng đến từ tứ phương trên kỳ. Âu Dương cười khổ từ trên trời đáp xuống, nói Sư phụ, ta không biết cái này có tính là thành công không? Tiểu tiến vào đại đế thế này quá quá dị không khác gì với lúc trước, đều là hai chữ thôn phệ, không tính là thật sự đột phá. Mình đi vào cái vòng lẩn quẩn chết tiệt. Thể chất quái dị này đúng là nước lửa khó sâm, ngay cả lực thiên cơ cũng không thể đánh phá thân thể của mình. Bạch Hủ Minh chắc chắn nói. Sao vậy? Mới rồi ta rõ ràng cảm nhận được lực lượng tứ phương chiến kỳ, bây giờ ngươi phải có cách gì sử dụng tứ phương chiến kỳ mới đúng. Nếu vào một phút kia bị sử dụng thì Âu Dương chắc chắn có cách tái sử dụng, dù chỉ ngắn ngủi vài giây đã quá đủ. Lực lượng như vậy bùng phát ra 10 giây đủ phá hủy vạn tiên sơn. Dơ tay nhấc chân hủy thiên diệt điện. Đây chính là lời giải thích của Bạch Hủ Minh nói về 10 giây vừa rồi của Âu Dương. Trong 10 giây đó dù Âu Dương chỉ nhẹ phất tay cũng đủ chấp mắt phá hủy mật thất này. Âu Dương thành thật nói. Ta không biết. Ta có thể cảm nhận chúng nó tồn tại, bởi vì chúng nó đã biến thành yêu đan của ta, nhưng ta không biết cách khống chế nó. Bây giờ tứ phương chiến kỳ có liên kết với hắn, nhưng Âu Dương thể rằng hắn thật sự không biết cách sử dụng. Không sao. Lô tu vô vai Âu Dương, nói, tứ phương chiến kỳ là của ngươi, chúng nó dung hợp cùng ngươi chứng minh đã nhận ngươi làm chủ, bây giờ cho dù không thể sử dụng thì luôn sẽ có cơ hội khiến ngươi giống như mới rồi dơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa. Lô tu bị Âu Dương mới rồi làm sợ muốn chết. Mới nãy lực lượng của không phải một người nên có, lực lượng đáng sợ đó thật sự là phất tay có thể tiêu diệt hai người họ tại chỗ. Đây mới là lực lượng thật sự của người tụ tập bốn ý chí. Nó đã siêu thoát tất cả. 10 giây. Đó là 10 giây vô địch. Đó là 10 giây có thể hủy diệt tất cả. Chương 449: Chiến. Nếu như Âu Dương có một ngày nào đó tùy ý không chế 10 giây kia, vậy thì Vạn Tiên Sơn có 10 giây không sợ cái gì nữa, toàn chân linh giới có ai là kẻ địch của Âu Dương? Đạm Thai ra. Sợ là trong 10 giây Âu Dương từ Vạn Tiên Sơn một mũi tên bắn xuyên mê hồn hải hủy thánh tà đảo còn được. Sư phụ, không thấy huyết sắc yêu đàn của ta đâu, bây giờ tứ phương chiến kỳ đã thay thế huyết sắc yêu đàn biến thành yêu đàn của ta, có lẽ ta thật sự trở thành một quái vật. Âu Dương không biết nên hùng dung mình như thế nào, từ ban đầu hắn đã khác với mọi người, bây giờ ngay cả yêu đàn cũng không có. Bạch Hủ Minh nói, chuyên rằng lúc vũ hóa phi tiên thì yêu đan sẽ phá vỡ trở thành một loại lực lượng mới, có lẽ tứ phương chiến kỳ khiến ngươi trước tiên có được, vì vậy không cần quá mức để ý. Hãy dung cảm tiến tới. Khi ngươi có thể vũ hóa phi tiên thì tất cả sẽ biến thành của ngươi. Bạch hủ minh không trải qua những việc này nên lão không biết làm sao an ủi Âu Dương. Lô Thu cũng nói. Mặc kệ nói như thế nào thì hôm nay ít nhất đã đạt đến đại đế. Tứ phương chiến kỳ ở trong thân thể của ngươi không có ảnh hưởng gì tới ngươi. Vậy ngươi nên vui vẻ mới đúng. Ta cảm thấy bây giờ mình giống quái vật tùy thời bạo tạc. Âu Dương cảm nhận tứ phương chiến kỷ trong người mình không chút ổn định. Vậy hãy nhanh chóng tăng tiến chính mình, đem chúng nó chuyển thành lực lượng của ngươi, chứ không phải để chúng nó khống chế ngươi. Bạch Hủ Minh biết rõ, từ hôm nay trở đi, tứ phương chiến kỷ đã kích hoạt xe biến đổi Âu Dương. Không ai biết Âu Dương hiện tại trong tương lai sẽ đi trên con đường này, dù là Bạch Hủ Minh cũng không biết. Ai đi một bước tính một bước đi. Đột phá đại đế, kích hoạt tứ phương chiến kỷ. Âu Dương không có chút gì vui vẻ, bởi vì hắn thật tình vui không nổi. Tứ phương chiến kỷ giống như một bao thuốc nổ không nghe lời, thể chất quái dị của hắn vẫn không bị đánh phá, điều này khiến con đường về sau của Âu Dương sẽ vô cùng gian khó. Âu Dương không nói ra chuyện thân thể viết cổ, có vài thứ tự mình biết là được, biết quá rõ không có gì hay. Âu Dương bước mặt, lộ nụ cười, trước không nói tứ phương chiến kỷ như thế nào, ít nhất hôm nay hắn đã chân chính đặt chân đến đại đế. Âu Dương cảm thấy chỉ cần mình đủ cố gắng thì tương lai có thể dựa vào lực lượng của mình đạt đến 10 giây kinh thiên, chứ không phải dựa vào tứ phương chiến kỷ khống chế mình mà đạt được. Ha ha ha! Từ hôm nay trở đi, vạn tiên sơn lại thêm một đại đế, còn là đại đế có thể ngắn ngủi được lực phi tiên. Bạch Hủ Minh rất là vui vẻ, từ hôm nay lão không cần lo an nguy của Âu Dương. Có được 10 giây kinh thiên, Âu Dương chỉ cần phát ra huy nhếp liền để ép Bạch Hủ Minh và lỗ tu. Hai cường giả ý chí viễn cổ nằm sấp trên mặt đất không thể nhúc đích. Nếu có ai chọc giận Âu Dương lại kích hoạt tứ phương chiến kỳ, một khi lực lượng bùng phát ra thì dù người có ý chí vĩnh sinh cũng sẽ bị hoành nát. Ý chí vĩnh sinh không phải thật sự bất tử. Khi đối diện lực lượng 10 giây Âu Dương phát ra, đừng nói là ý chí vĩnh sinh, Bạch Hủ Minh cảm thấy coi như một đám người ý chí vĩnh sinh đứng chung một chỗ cũng phải chết. Chuyện Âu Dương chỉ có 3 người chúng ta biết. Dù là trưởng lão cũng không thể lộ ra, với bên ngoài chỉ nói Âu Dương bước vào đại đế là được. Bạch Hủ Minh biết lúc này Âu Dương là lá bài tẩy cuối cùng, không đến bước đường cùng tuyệt đối không thể lật bài lên. Bởi vì khi lực phi tiên bùng phát thì toàn chân linh giới đừng mong có ngày yên bình. Một khi tứ phương chiến kỳ, lực phi tiên xuất thế, sợ là toàn chân linh giới sẽ điên cuồng. Đến lúc đó cho dù Vạn Tiên Sơn có thêm hai ý chí viễn cổ cũng không thể ngăn cản vô số cường giả đến. Tốt! Chuyện hôm nay sẽ là bí mật vĩnh viên giữ kín, chúng ta đi lên đi. Bạch Hủ Minh không nói nhiều chuyện hôm nay, đây là bí mật lớn nhất của Vạn Tiên Sơn. Khi ba người đi tới lối ra, lô tu lên tiếng. Sư huynh yên tâm, chuyện này liên quan đến tổn vong của Vạn Tiên Sơn, chỉ ba chúng ta biết, sẽ không có người khác biết được. Khi lỗ tu mới nói xong câu đó mang Âu Dương từ lòng núi thông thiên phong đi lên đỉnh núi thì có người bên thứ tư biết được, đó chính là ông trời. Âu Dương mới toát ra lực phi tiên là lực lượng không nên xuất hiện, mặc dù ở bên trong tạm thời bị che giấu nhưng khi đi ra thì cựu thiên thần lôi vẫn ráng xuống. Lần này cựu thiên thần lôi cuồng bạo vượt xa tưởng tượng của mọi người. Một tia chốc vàng từ trên trời đánh xuống, coi như là bạch hủ minh, lỗ tu cùng ra tay cũng không đỡ nổi. Bởi vì tia chấp này không cách nào ngăn cản, nó không thèm nhìn người khác, đánh tới Âu Dương. Quần áo của Âu Dương bị tia chớp đánh nát vụn, hắn bị đánh toàn thân khét đen ngã xuống đất ngất xỉu. Tia chấp này đánh xong trên bầu trời có vô số tia chớp vàng ráng xuống, nhiều tia chấp như vậy cùng đánh trúng Âu Dương thì dù là cấp đại đế hắn cũng chết chắc, bởi vì đây là viễn cổ thần lôi. Cản lại, Bạch Hủ Minh và Lỗ Tu định ngăn cản thần lôi, nhưng không thể ngăn được vì mục tiêu của nó chỉ có mình Âu Dương. Kia chốc đẩy trời như là ảo ảnh xuyên thấu Bạch Hủ Minh, lỗ tu đi tới trên đầu Âu Dương, tuy nhiên, chúng nó không đánh vào người hắn Kia chốc xoay quanh thân thể Âu Dương bị đánh khét đen thật lâu, dường như không tìm thấy lực lượng không nên xuất hiện, lượn lờ một vòng rồi lại bay đi. Thấy tình cảnh hài hước như vậy, Bạch Hủ Minh và lỗ tu nhìn nhau, nhưng nói sao thì Âu Dương xem như nhặt lại cái mạng khỏi viễn cổ thần lôi buồn cười này. Mọi người ba chân bốn cẳng đi tới bên cạnh Âu Dương bị đánh ngã xuống đất, làn da hắn bị đánh khét đen, tầng ngoài cơ bắc bị nương chín. Nhưng nhìn thấy Âu Dương thảm như vậy mọi người đều thở phào một hơi. Gia thịt bị thương thoạt trông rất đáng sợ, sự thật đối với Âu Dương bước vào đại đế thì thương tổn này tùy tiện có thể tốt hơn. Bạch Hủ Minh vung tay hướng ngân long thác nước không ngừng chạy xuống thông thiên phòng một thủy tên bay ra đổ xuống đầu Âu Dương. Âu Dương tỉnh dậy. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương mới tỉnh liền hét lên. a mới rồi bị tia chấp đánh không tổn thương đến căn nguyên, nhưng bị xét đánh thành như vậy đau đớn vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Âu Dương vẫn yêu khí, tùy theo huyết sắc yêu khí tuân ra, cơ bắp biểu bì của hắn nhanh chóng chóc ra, ra thịt mới thay đổi, dùng tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Thật ra không cần đại đế, cho dù là pháp thân nếu bị thương ra thịt cũng sẽ mau chóng hồi phục. Nếu sử dụng linh đan thì tất nhiên càng tốt hơn. Nhưng thể chất của Âu Dương gần như miễn dịch linh đan, đã định trước hắn chỉ có thể dựa vào bản thân. Bạch Hủ Minh nhìn lỗ tu đứng cạnh, nói. Phát vạn tiên lệnh. Báo cho chân linh giới 3 ngày sau vạn tiên sơn sẽ tiến vào Nam Lâm Sích Thủy, mục tiêu là vân tiêu bảo điện.